C cũng là một chút vùi đầu học hành cực khổ học sinh, lại không nghĩ rằng liền xe thể thao điều lái. Đến rồi ca tính, một đám người uống thất vân bắt tố, Dương Kiệt Khải hỏi Vương Tường tại sao muốn bái chính mình vi sư. Vương Tường đỏ bừng khuôn mặt, uống hơi nhiều, ôm lấy Dương Kiệt Khải bà vai. "Sư phụ, ta không phải là tiểu lưu manh, từ nhỏ ta liền thích luyện công phu, sư phụ đổi một lứa lại một lứa, lại không một cái có thể để cho ta nhìn trúng mắt, hôm nay ngươi cái kia mấy cái, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, ngài mới thật sự là cao thủ a." Vậy các ngươi những cái kia xe thể thao sáu? Dương Kiệt Khải còn tại đối với cái kia mấy chiếc xe thể thao cảm thấy kinh ngạc. Vương Tường khua tay nói, vậy cũng là trong nhà cho phối, chúng ta những người này cũng là trong nhà có mấy cái tiền bẩn, tiếp đó mỗi ngày ăn bám ra hỏa, dùng trong xã hội ý kiến tới nói, chúng ta chính là phú nhị đại, cả ngày cáo mượn mai hùng, ỷ vào nhà thế lực gây chuyện khắp nơi. Dương Kiệt Khải nghe xong âm thầm gật đầu, hắn rất ghét thích loại này thật là rối trá phương thức nói chuyện. Sư phụ, ngài về sau dạy cho chúng ta công phu, có gì cần chúng ta trợ giúp, ngươi cứ nói một tiếng là được rồi. Một bữa rượu uống xong tới, đã là buổi tối tiếp cận 10 giờ rồi, Vương Tường vốn là nói muốn uống cái suốt đêm, nhưng bị Dương Kiệt Khải cự tuyệt, đưa tiễn Vương Tường hòa Lâm Văn bọn người sau đó. Dương Kiệt Khải vội vàng trận chiếc xe taxi liền hướng cây thạch trúc sơn trang chạy tới, dọc theo đường đi tâm tình thật tốt, cũng không phải bởi vì chuyện vừa rồi, mà là bởi vì hôm nay là chính mình ngày đầu tiên đi làm thời gian. Mặc dù ngày đầu tiên liền đắc tội hai cái người lãnh đạo trực tiếp, nhưng cũng không ảnh hưởng Dương Kiệt Khải vội vã trở về đem chuyện này nói với mình cô vợ trẻ, nhìn cô nàng về sau còn nói không phải chính mình. Chơi bời Lưu Lộng, ta bây giờ nhưng cũng là một cái vinh quang dân đi làm. Hôm qua hàng ngưng có chuyện gì đi công tác, chuyện này chưa kịp cùng nàng nói, lúc này hẳn là đến nhà rồi à? Sau khi xuống xe. Dương Kiệt Khải mừng khắp khởi hướng về một mình ở biệt thự đi đến, nghĩ thầm ở lại một chút chính mình, cô vợ trẻ lại là phản ứng gì, nói không chừng một cái cao hứng liền ném trăm vạn cho mình tiêu xài một chút, lốp lấy thân báo đáp liền tốt nhất rồi, suy nghĩ Hàn Ngưng cái kia lớn lên gần như nữ nhân hoàn mỹ, Dương Kiệt Khải liền cảm thấy một câu ngọn lửa đằng một chút, lẻn đến đỉnh đầu. Dương Kiệt Khải cứ như vậy một mặt bản thân y y lấy một mặt móc ra chìa khóa mở ra cửa chính biệt thự. Này, thân yêu ngoan ngoãn lao bà sáu. Dương Kiệt Khải nhất đem đem đại môn đẩy ra, biểu lộ lại đột nhiên ngừng kết xuống. Trong đại sảnh ngoại trừ Hàn Ngưng cùng vương mẹ bên ngoài, còn nhiều thêm mấy cái thần sắc quái dị người. Có nam có nữ, cũng là quần áo ngăn nắp, sau lưng còn đứng mấy cái bảo tiêu bộ dáng người, gặp Dương Kiệt Khải xuất hiện ở cửa ra vào phía sau, từng cái dùng thần sắc quái dị đánh giá hắn. "Cô gia, ngài đã về rồi." Vương mẹ trông thấy Dương Kiệt Khải, trong mắt lập tức thoáng qua mấy phần thần thái, liền vội vàng đứng lên gọi. Hàn Ngưng nhưng chỉ là ngồi ở một bên một cái một người trên ghế salon, liếc qua Dương Kiệt Khải phía sau giữ im lặng, vẫn là bộ kia vạn năm không thay đổi bằng sơn bộ dáng. "Vương mẹ, chuyện gì xảy ra? Những người này là ai?" Dương Kiệt Khải nhất nhìn Vương mẹ cùng Hàn Ngưng biểu lộ liền biết những người này khẳng định bất là cái gì người lương thiện nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Vương mẹ, nói với ngươi bao nhiêu lần, về sau người không có phận sự thiếu để bọn hắn vào nhà, ai biết là làm gì. Nếu là ném đi đồ vật người nào chịu trách nhiệm a sáu. Ai, ta nói ngươi người này làm sao nói chuyện, cái gì gọi là người không có phận sự. Hàn Ngưng là ta chất nữ nhi, chúng ta tiến cái này phòng thế nhưng là đường đường chính chính. Một nam tử nghe xong Dương Kiệt Khải mà nói phía sau rất là không vui, đứng lên nói. Úc, đã trễ thế như vậy đến nhà ta, có chuyện gì sao? Dương Kiệt Khải nghe được đối phương lại là Hàn Ngưng thân thích, liền Minh Bạch Bảy tăng phần, Tam Thành lại là tới nói tài sản vấn đề. Quả nhiên, trong lúc này Niên Nam Nhân nghe xong Dương Kiệt Khải mà nói phía sau, nói cũng không cái gì quá lớn sự tình, chính là vài ngày trước phát hiện công ty khoản có chút không đúng, cố ý tới hỏi một chút tin tưởng. Khoản đúng hay không là các ngươi công việc mình làm, quan vợ ta thí sự à, các ngươi không phải đem tài sản đều từ vợ ta danh nghĩa đoạt đi sao? Dương Kiệt Khải nhất nghe thấy lời này trong lòng liền giận, chính mình thật vất vả cưới một đức vạn phú bà, lại bị đám người kia sớm đem tài sản rời đi, làm hại chính mình ly hôn phân tài sản kế hoạch thất bại. Công ty trước đó một mực là hàng ngưng đang xử lý, chúng ta tiếp quản về sau, phát hiện trước kia khoản không đúng tự nhiên muốn tới hỏi một chút tin tưởng. Ngồi ở bên trong niên nam nhân bên cạnh một cái phục trang đẹp đẽ nữ nhân mập nói một câu. Úc, Vậy các ngươi nói một chút, cái này khoảng là thế nào, cái là lạ. Dương Kiệt Khải sau khi nghe, hơi suy tư liền đoán được đại khái, bọn gia hỏa này chắc chắn hoài nghi Hàn Ngưng danh nghĩa còn có dấu tài sản không có thay đổi vị trí nhanh chóng. Đáng người kia ăn thịt hiện tại nhớ tới xương vụt tới, đáng thương đã biết cô vợ trẻ như thế nào bày ra như thế nhóm phá thân thích. Chuyện này cũng coi như là từ Dương Kiệt Khải gây nên, cho nên Dương Kiệt Khải quyết định không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên trương mục xuất hiện chút thiếu sót, chúng ta muốn tới đây hỏi một chút Tiểu Ngưng là chuyện gì xảy ra. Bên trong niên nam nhân nói. Ngược lại Hàn thị tập đoàn trong tay ta thời điểm, khoản một mực rất rõ ràng, đối với các ngươi cũng là công khai, hiện tại các ngươi lại chạy tới nói với ta khoản gia thiếu sót. Các ngươi có ý tứ gì? Hàn Ngưng cuối cùng nhịn không được, không chút khách khí khẽ nói một tiếng, một trương đẹp lạnh lùng mặt tràn đầy nộ khí, còn bí mật mang theo một tia khổ sở. "Nha, ngươi tại sao cùng trưởng buổi nói chuyện, cho là ngươi vẫn là hạ thị tập đoàn người cầm lái?" Nữ nhân mập tranh châu đạo, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, "Hôm nay chúng ta tới, thứ nhất là vì hướng ngươi đòi hỏi cái liên quan tới tài vụ chỗ sơ hở rằng giải, thứ hai là để cho ngươi đem thiếu sót bù đắp." Khoản bên trong mấy cái ước không cánh mà bay, chuyện này dù sao cũng phải có người phụ trách ra sáu. Mấy cái ước, Hàn Nương cuối cùng nhịn không được, đứng lên, xanh mặt nói, ta bây giờ liền trông coi toàn nhà này, các ngươi để cho ta từ chỗ nào đi lấy mấy ước cho các ngươi. Lại nói, ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Đừng giả bộ. Mập trắng nữ nhân khoát tay nói, đừng cho là chúng ta không biết, ngươi đem tự mình trục xuống tiền đều chuyển tới Hàn Vi danh nghĩa, dùng số tiền này còn ghi danh công ty, ta âm thầm nhận người điều tra qua, công ty của ngươi đăng ký tiền vốn là sáu vạn, lại thêm một chút đang khởi động hạng mục cũng có hơn một chút a, ngươi đem công ty cùng những hạng mục này giao ra, chuyện này tiểu tính kết liễu. Tím Ngọc công ty là ta cùng ta Hàn Vi tâm huyết, bên trong đăng ký tiền vốn cũng là Hàn Vi tiền, dựa vào cái gì các ngươi nói muốn thì muốn, ở đây không chào đón các ngươi, xin các ngươi lập tức ra ngoài." Hàn Ngưng cuối cùng nổi giận, luôn luôn trầm ổn nàng cũng lại không khống chế được tâm tình của mình, một đôi mắt hạnh đã có chút thâm tức. "Hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng, chúng ta còn không đi." Nữ nhân mập không để một chút để ý Hàn Ngưng phản ứng, chỉ vào Hàn Ngưng âm thanh quát, "Tiểu tiện nhân, ngươi nghe rõ cho ta, nếu không phải là xem ở ngươi là cháu gái ta Nhi mà trên, Lão nương hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này thật tốt nói chuyện của ngươi, hôm nay chuyện này ngươi muốn không cho ta cái thuyết pháp, ta hôm nay liền đem phòng này phá hủy, ngược lại phòng này cũng không phải ngươi. Vị phu nhân này đừng tức giận xấu. Vương mẹ cũng gấp, vội vàng mang theo tiếng khóc nước nở nói, Hàn Ngưng đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, nàng là một cái hạng người gì ta lại quá là rõ ràng, ta dám cam đoan tiểu Ngưng sẽ không làm loại chuyện đó xấu. Ngậm miệng. Nữ nhân mập hướng về phía vương mẹ giống lên một tiếng, ngươi là cái thá gì, một cái người hầu cũng dám bắt đầu dạy dỗ ta. Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử hàn gia quy củ. Nói Hướng bên cạnh hai cái bảo tiêu ra lệnh, tiếp tục lao ra miệng đập nát, để cho nàng biết quý củ. Là hai danh bảo tiêu sau khi nghe, ánh mắt lóe lên một vòng man động, liền hướng vương mẹ đi tới. Không muốn. Hàn Ngưng vội vàng ngăn tại vương mẹ trước mặt, hướng về phía Mập trắng nữ nhân quát, hôm nay hai dám động đến vương mẹ một sợi lông, ta và hắn chưa xong. Mập trắng nữ nhân lạnh rên một tiếng, "Hà khắc đạo, nhà, hảo vừa ra chủ tớ tình thân, muốn ta buông tha lão già này cũng được, bất quá ngươi được đem tím ngọc công ty tất cả cổ phần cùng dưới cơ hạ mục toàn bộ giao ra." Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh lơ điếng, "Ta nói, mấy người các ngươi náo đủ không có." có phải hay không ta đây nam chủ nhân làm không khí Dương Kiệt Khải từ trong tủ lạnh cầm một phòng khách đồ uống vậy lên chân ngồi ở một bên khác một người trên ghế salon nhàn nhã vừa uống vừa đạo dù nói thế nào ta cũng là cái nhà này nam chủ nhân các ngươi có chuyện gì có thể tìm ta nói ngươi nói có tác dụng trung niên nam người cũng không muốn đem sự tình khiến cho quá lớn dù sao Hàn Ngưng vẫn là người của hàng gia bên trên có hai cái lao da tự che đậy có thể dùng mềm biện pháp xử lý tự nhiên tốt nhất Dương Kiệt Khải gật gật đầu đạo nói nhảm ta là trong cái nhà này duy nhất nam chủ nhân đương nhiên định đoạt trung niên nam người vội vàng nói tốt lắm, ngươi bây giờ nhường Hàn Ngưng đem tím ngọc công ty tất cả cổ phần cùng hạng mục giao ra, toàn nhà này cùng trong Gaza xe mặc nhiên về các ngươi, chuyện này coi như xong, chỉ đơn giản như vậy. Dương Kiệt Khải uống một ngụm đồ uống, ngoạn vị cười nói, một bên Hàn Ngưng vội vàng khẽ tiêu đạo, tím ngọc công ty là ta cùng Hàn Vi tâm huyết, ai cũng mơ tưởng động một cái. Dương Kiệt Khải khoát tay áo, ta nói cô vợ trẻ à, ta hoa hạ từ xưa đến nay cũng là lấy phu là trời, ta là trượng phu ngươi, ngươi tự nhiên phải nghe ta đúng không? Sau khi nói xong, vẫn không quên đối với trung niên nam người cười hắt nói, ngươi đồng ý biện pháp của ta à? Đồng ý, đồng ý. Đương nhiên đồng ý 6. Trung niên nam người vội vàng phù hợp, lại bị bên cạnh nữ nhân mập hung tận trừng một mắt, rõ ràng ở tại bọn hắn nhà hắn người chồng này nói chuyện cũng không tính đến, điển hình loại kia thê quản nghiêm hình. Vậy chuyện này ta làm chủ. Dương Kiệt Khải đứng dậy, giơ ra cánh tay nói, "Cô ra 6." Vương mẹ mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng, Dương Kiệt Khải lại khoát tay áo, đối với trung niên nam người nói, "Nhà ta cô vợ trẻ không hiểu chuyện lắm, các ngươi đừng để trong lòng, hôm nay chuyện này ta làm chủ, các ngươi nói điều kiện 6." Dương Kiệt Khải dừng một chút, đột nhiên giễu rêu nói, "Các ngươi nói điều kiện ta khẳng định bất đáp ứng." Không có khả năng các ngươi động động mồm mép liền đem chúng ta hơn một tức tài sản giao cho các ngươi à. Đó là tự nhiên. Trung niên nam nhân đạo, như vậy đi, ta cho các ngươi lưu lại nửa 200 vạn tiền mặt, số tiền này giải thiết kiệm một chút, các ngươi cả một đời ăn no mà cấm chắc chắn không có vấn đề. Dương Kiệt Khải lắc đầu, rũa ra một cái ngón tay lung lay. Một tức. Trung niên nam tử mặt người, cùng nữ nhân mập liếc nhau, nhận được đối phương đáp ứng phía sau, đạo, cũng được, các ngươi lấy ra một tức tới, còn dư lại đều lưu cho các ngươi. Dương Kiệt Khải vẫn lắc đầu một cái, đạo, ta nói không phải ý tứ này, ý của ta là, ta và vợ ta có thể cho các ngươi chỉ có sáu, một đồng phân. Con mẹ nó ngươi đuổi ta. Trung niên nam tử ngẩn người, phản ứng quá lai phía sau thẹn quá hóa giận, tức giận đến khỏe miệng du dầy. Dương Kiệt Khải hí mắt mắt hí cười nói, à, này cũng bị ngươi xem đi ra, thật không đơn giản à, xem ra ngươi so đứa đần thông minh nhiều. Dương Kiệt Khải nói, thân hình đống nhiên giống như quỷ mị giống như leo lên, đứng ở nữ nhân mập bên cạnh hai danh bảo tiêu còn chưa tới kịp hừ một tiếng bụng tử thượng liền phân biệt chịu Dương Kiệt Khải nhất quyền, ôm bụng có giúp ở trên mặt đất ngay cả lời đều không nói được. Các ngươi thất thần làm gì, còn không mau cho ta sáu? Cô gái mập lời mới vừa nói đến một bên đường nẹn ở cổ họng nhìn xem hai tên đột nhiên cuốn rúc vào trên đất bảo tiêu gương mặt không khả tư bản bạc Dương Kiệt Khải phủi tay cười nói một thứ không có phân ngược lại là có một đống, các ngươi muốn hay không muốn ta đây liền cho các ngươi bỏ bao mang đi người sáu trung niên nam người vừa muốn phát tác nhưng khi nhìn tới địa bên trên coi do hai danh bảo tiêu liền không dám tiếp tục cái này hai danh bảo tiêu cũng là bọn hắn bỏ ra nhiều tiền thuê tới biết bọn hắn mạnh bao nhiêu thực lực nhưng là bây giờ lại bị người trong nháy mắt đồng thời đánh ngã trên mặt đất trong lòng không khỏi thăng khẩy nhất cổ hàn ý ta cái gì ta Dương Kiệt Khải nhìn xem trung niên nam người nói người sáu Trung niên nam người ngươi một hồi, vẫn là không có người ra một cái cái gì tới, biết dưới mắt tình thế gây bất lợi cho bọn họ, không thể làm gì khác hơn là cố nén trong lòng nộ khí, đối với một bên xứng sở nữ nhân mập nói, "Chúng ta đi." Sau khi nói xong, vội vàng kéo túm lấy nữ nhân mập đi ra cửa, vẫn không quên hung tận trừng một mắt Dương Kiệt Khải, uy hiếp nói, "Ngươi chờ ta." Sau khi nói xong, hai người liền đi nhanh hướng đại môn, vừa muốn tướng môn kéo ra, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ đại lực từ bả vai đem bọn hắn hung hăng hướng phía sau thoát đi, lão đạo mấy bước phía sau đứng không vững, đật mông ngã xuống đất. Dương Kiệt Khải đem hai người dẹp đi phía sau sụp đổ thẳng ngũ bàn chân, đùng đùng phân biệt tại hai người trên mặt đá nước cướp, đem hai người bị đá thất điên bắt đảo. Vương mẹ cùng Hàn Ngưng Ngốn cho rằng chuyện này chớ ngoan mất hồn, cứ như vậy đi qua, lại không nghĩ rằng Dương Kiệt Khải lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Dương Kiệt Khải nhất đem đem hai người từ dưới đất quăng lên, đối với Hàn Ngưng Đạo, cô vợ trẻ, phiến bọn hắn, dùng lực phiến, xoay tròn phiến. Hàn Ngưng sững sờ, lại không có động thủ, nàng đã lớn như vậy thật đúng là không có động thủ đánh người, mặc dù hắn hiện tại đích sắc rất giống phiến nàng hai cái này thân tích cái tát. Dương Kiệt Khải gặp Hàn Ngưng không núc núc, đột nhiên vươn ra bàn tay chính mình động khí tay tới. Trong lúc nhất thời biệt thự trong đại sảnh vang rội khởi nhất trận thanh thú đùng đùng âm thanh cùng tiếng kêu tham thiết. Mỗi người ước chừng chịu Dương Kiệt Khải hai mươi mấy bàn tay, khuôn mặt sưng giống như đầu heo, đã biến thành màu tím đen, Dương Kiệt Khải lúc này mới dừng tay, đối với hai người tức giận nói, những thứ này bàn tay là giúp ta cô vợ trẻ phiến, các ngươi vừa rồi mắng nàng cái gì tới? Cút, các ngươi vừa rồi dám mắng vợ ta là tiểu tiện nhân, ta đây cái làm chồng không gạt mấy người các ngươi thai to hạt dưa cũng nói không tốt. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn vương mẹ một mắt, lại trở về quá mức đối với gương mặt đã nghiêm trọng thay đổi hình hai người nói, các ngươi mới vừa rồi còn mắng vương mẹ là lão già cái này mới bàn tay là thầy vương mẹ phiến. sau khi nói xong, đại sảnh vang lên lần nữa thanh thúi cái tát âm thanh, chỉ bất quá lần này không còn kêu thảm. dương kiệt khải mặc dù bảo lưu lại không thiếu khí lực, nhưng cái này trưởng kỳ sống trong nung lụa hai người nơi nào trải qua được như vậy hủy hoại, đã chết lặng nói không ra lời. đều cút cho ta, về sau gặp một lần đánh một lần. dương kiệt khải mở cửa chính ra, giống sách gà con tựa như đem hai người cùng hai danh bảo tiêu cầm lên ném ra ngoài, lúc này mới xoay người, cũng không có chuyện gì tượng như hướng về hàn ngưng cười hắt hắt nói, cô vợ trẻ, lão công ngươi ta huy phong à, vừa rồi có hay không như cái nhất gia chi chủ dáng vẻ. Ngươi cảm thấy có phải hay không hẳn là sáu. Ai, cô vợ trẻ ngươi làm gì khóc a, còn không hả giận? Ngươi chờ, ta ra ngoài lại đem hai tên kia bắt trở lại phiến đến ngươi hài lòng mới thôi. Ai, cô vợ trẻ ngươi đừng khóc ca sáu. Nhìn xem khóc thầm Hàn Ngưng, Dương Kiệt Khải tay chân luôn cuống đứng ở một bên lúc gần lúc hiện, vài năm nay như vậy, hắn một mực cầm nước mắt của nữ nhân không có biện pháp, đặc biệt là mỹ nữ nước mắt, hơn nữa còn là bởi vì bị chính mình xúc động nước mắt. Chỉ bất quá lần này Dương Kiệt Khải thật là suy nghĩ nhiều, Hàn Ngưng thoát tít cùng hắn nửa xu quan hệ không có một cái nho nhỏ yếu đuối nữ nhân vốn nên là cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy vô ưu vô lự dạo phố đàm luận bạn trai vẻ đẹp tuổi tác lại bởi vì xuất thân của mình không thể không sớm gánh vác viễn siêu nàng sức thừa nhận trọng trách quản lý một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc người bên ngoài chỉ nói đây là phúc khí của nàng chỉ nhìn thấy trên đầu nàng còn sáng chói mắt nhưng không ai có thể biết cái này sau lưng trả giá cùng tiếp nhận là cái gì khi nàng tốn sức tâm huyết nhưng khổng lồ hạ thị tập đoàn như mặt trời ban trưa lúc gia tộc cự tuyệt bảo trụ lợi ích tàn nhẫn tước đoạt vốn nên thuộc về của nàng hết thảy sau đó Những thứ này ngày xưa đối với nàng ngàn vạn giống như định nọ thân thích từng cái trở thành bộ đá xuống giếng ăn người không nhà xương hào thủ, lại đem ánh mắt tham lam theo dõi nàng tím ngọc công ty. Sinh ở gia tộc như vậy, là của mình may mắn hay là bất hạnh? Vương mẹ, ta mệt mỏi, đi lên trước nghỉ ngơi. Hà Ngưng khóc thút tít một cái trận phía sau, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lau đỏ bừng hốc mắt cũng không quay đầu lại lên lầu. Cái này sáu. Bị gạt ở một bên Dương Kiệt Khải chân tay luống cuống, hướng Vương mẹ vấn đạo. Vương mẹ, mặc dù vừa rồi ta biểu hiện hơi khí khái đàn ông chút, nhưng vợ ta cũng không cần đến như vậy xúc động a sáu. Vương mẹ thở dài, đối với Dương Kiệt Khải đạo. Tiểu Ngưng đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, trong nội tâm nàng suy nghĩ gì? Không, có người so với ta tin tưởng, ta muốn nàng nhất định là nghĩ tổng giám đốc cũ. Tổng giám đốc cũ? Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc. Vương mẹ gật gật đầu, chính là tiểu Ngưng phụ thân, trước đó tiểu Ngưng phụ thân ở thời điểm đặc biệt yêu thương tiểu Ngưng, thời điểm đó tiểu Ngưng mỗi ngày đều là cười ha ha, thế nhưng là về sau sáu. Vậy nàng mẫu thân đâu? Dương Kiệt Khải đại khái đoán được thứ gì, tiếp tục vấn đạo. Nhắc lên Hàn Ngưng mẫu thân, vương mẹ khẽ mắt thoáng qua một tia khổ sở, thở dài nói, tổng giám đốc cũ đi về sau, phu nhân cực kỳ bi thương, một bệnh không dại nổi cũng không lâu lắm cũng đi theo tổng giám đốc Cũ đi, ai, chỉ là đáng thương tiểu Ngưng đứa nhỏ này, vì tuân thủ tổng giám đốc Cũ Lâm Trung Di luôn, không thể không nâng lên Hạ thị tập đoàn đại lương, ngươi đừng nhìn tiểu Ngưng bình thường lạnh như băng, nhưng kỳ thật đứa nhỏ này nội tâm so với ai khác đều yếu ớt, nàng từ nhỏ đã không thích trong thương trường lục đục với nhau, càng ưa thích cuộc sống tự do tự tại, nhưng lại hết lần này tới lần khác trở thành Hạ thị tập đoàn gia chủ, vì tổng giám đốc Cố Lâm Trung Di luôn, cũng vì toàn cả gia tộc. Thời điểm đó Hạ thị tập đoàn đang tại đi xuống dốc, trong gia tộc người ai cũng không muốn xuất lực, chỉ sợ bị liên lụy, từ lúc tiểu thư đem Hạ thị tập đoàn đẩy lên quý đạo phía sau, Từng cái lại dặn tới, lần này mượn cô ra chuyện, không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ nhẫn tâm sáu. Dương Kiệt Khải nhất thẳng lặng lặng nghe, sắc mặt không biết lúc nào đã trở nên bình tĩnh dị thường, ánh mắt lóe lên một vòng không thôi phát giác lòng chua xót, cũng không phải hoàn toàn bởi vì đối với hàn ngưng thông cảm, hắn cũng nghĩ đến chính mình, chỉ có cô Nhi mới biết được có cha có tàn sát hạnh phúc, đồng dạng, cũng chỉ có cô Nhi mới có thể cảm nhận được cô Nhi khổ sở. Vương mẹ sau khi nói xong, thở thật dài một ngụm, tiếp đó về tới gian phòng của mình. Dương Kiệt Khải đứng tại chỗ sừng sốt hồi lâu, tiếp đó vội vàng từ trên bàn uống trà mâm đựng trái cây bên trong chọn lấy mấy cây lớn nhất chuối tiêu đi vào phòng bếp 6. Chỉ chốc lát sau, Dương Kiệt Khải liền bưng một cái đĩa đi ra, cái mâm một bên để mấy cây bị cắt phải chỉnh chỉnh tề tề chuối tiêu, một bên khác để một cái đĩa nhỏ, bên trong đựng lấy màu đỏ nhạt mù tắc cùng tương ớt trộn lẫn lộn, tường tận xem xét sau một lúc, đem mấy cánh chuối tiêu xếp thành một cái khả ái địa chủ tạo hình, lúc này mới hài lòng hướng lầu 3 đi đến. Hàn Ngưng ôm một cái gối, ghé vào bàn tử thượng khóc đến nước mắt như mưa, tích lũy rất lâu cảm xúc cuối cùng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Ngoại nhân đều chỉ thấy được nàng vùng sáng, không chút nào không biết những thứ này nhìn như ánh sáng lóa mắt vòng sau lưng cất dấu chính là loại nào không muốn người biết lòng chua xót cùng khổ sở. Kỳ thực, xuất phát từ nội tâm tới nói, Hàn Ngưng là hy vọng dường nào chính mình sinh ra ở một người bình thường nhà, trải qua vô ưu vô lự bình bình đạm đạm sinh hoạt. Lúc này, môn đột nhiên bị người gõ mấy lần. Hàn Ngưng lúc này mới đình chỉ tốt ít, dùng khăn lướt đem hốc mắt lau lau rồi một lúc sau, đỏ hồng mắt đi mở cửa. Mở cửa, nhìn thấy cũng không phải vương mẹ, mà là Dương Kiệt Khải nhất chương nụ cười sáng lạn khuôn mặt, trong tay còn bưng một bạn thứ kỳ kỳ quái quái. Có việc gì thế? Đối với Dương Kiệt Khải mới vừa cử động, Hàn Ngưng vẫn cảm thấy có chút cảm kích, cho nên lúc này trông thấy Dương Kiệt Khải cũng không chán ghét như vậy, bất quá thái độ vẫn là lạnh như băng. "Không có chuyện gì, chính là cho ngươi đưa tới." Dương Kiệt Khải dương lên trong tay đĩa, "Đạo, ngươi đây là tâm bệnh, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một bộ tâm dược, ngươi ăn hết, cam đoan thuốc đến bệnh trừ." "Tâm dược?" Hàn Ngưng một mặt to mò nhìn trong khay mấy khối bị cắt phải chỉnh chỉnh tề tề chú tiêu, Dương Kiệt Khải cười cười, "Làm gì, ngươi liền định đem ta gạt tại cửa ra vào?" Hàn Ngưng ngây cả người, lúc này mới có chút không tình nguyện nhường Dương Kiệt Khải đi vào. Dương Kiệt Khải đại mã kim đao hướng về ghế dựa tử thượng ngồi xuống, dùng cái nĩa xin khởi nhất khối chuối tiêu, tại mũ tặng cùng tương ớt bên trong chấm một chút, tiếp đó hướng Hạng Ngưng đưa tới. Andy, ăn, ăn hết ngươi liền sẽ khá một chút. Hạng Ngưng nhìn xem phần này quái gì hắc cám thức ăn, không cần ăn cũng biết là một cái tư vị gì, cao mày lầu đạo, không ăn, thật không ăn, đánh chết ta cũng không ăn. Vậy được, đây là ngươi chính mình nói đó a. Dương Kiệt Khải đem cái nĩa bỏ vào khay, tiếp đó đứng dậy, một mặt cười đếu một mặt giải ra mình dây lưng quần. Ngươi nghĩ làm gì? Hạng Ngưng bị Dương Kiệt Khải động tác này sợ hết hồn. Vội vàng bản năng bảo vệ trước ngực lui về phía sau mấy bước, không muốn làm đi. Dương Kiệt Khải nhất mặt cười đếu giải mình dây lưng quần, một mặt hướng Hàn Ngưng ép tới, cười nói: "Hai lựa chọn, đệ nhất, đem thuốc uống, đệ nhị đi, liền phải dựa theo nghĩa vụ thê tử phục dịch ta, ngươi biết, ta nhưng mà cái gì sự tình cũng làm được đi ra." Hàn Ngưng nghe xong, sắc mặt thoáng một chút liền dọa cho chợt nhìn, một chút trở về nhớ tới trước đây ra hỏa này ăn cấp công việc mình làm, vội vàng nói: đừng tới đây, ta ăn." Vậy thì đúng rồi đi. Dương Kiệt Khải lúc này mới đem đai lưng một lần nữa cái chốt hảo, lấy lại tinh thần cầm lấy cái nữa đưa cho Hàn Ngưng, "Ăn đi." đã ăn xong liền sẽ có hiệu quả. Hàn Nương cao mày, mặc dù trong lòng mười vạn cái không muốn, nhưng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhúng mày. Một ngụm đem dính đầy mũ tạc cùng tương ớt chuối tiêu cắn, mới vừa vào miệng, lập tức cảm giác một cỗ vị cay sông thẳng chán, xen lẫn hương tiêu hương vị, tư vị vô cùng quái dị. Bất quá tại Dương Kiệt khải áp chế phía dưới, vẫn là không thể làm gì khác hơn là cắn răng đem chuối tiêu nhai nát nuốt vào bụng. Chuối tiêu liền tương ớt cùng mũ tạng, loại đồ chơi này hương vị không cần ăn cũng có thể đoán ra đại khái. Nếu như là một cái tranh tài, nhất định có thể bình bên trên khó ăn nhất xử lý một trong. Có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều? Dương Kiệt Khải cười híp mắt nhìn xem bị cay đến đỏ bừng cả khuôn mặt Hàn Ngưng. Hàn Ngưng lười lười từ ngực chút xuống mấy ngụm nước phía sau, hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi loại kia xông thẳng ót mũi lạ xung kích sau đó, tâm tình quả nhiên thả ra rất nhiều. Ngồi. Dương Kiệt Khải giống như là gian phòng của mình đồng dạng, chỉ vào trước mặt một đầu cái ghế ra hiệu Hàn Ngưng ngồi xuống, tiếp đó hít sâu một hơi nói, ngươi có phải hay không rất bị quất? Nghe Dương Kiệt Khải tiểu nói này, Hàn Ngưng lần nữa nhớ tới mình bị thảm thân thế cùng những cái này khắp nơi cũng nghĩ ước hiếp thân thích của nàng, chỉ bất quá mới vừa rồi tương ớt xung kích phía dưới, tâm tình đã không có bết bát như vậy. Nói câu thiên đại lời nói thật. Ta rất ghen ghét ngươi, nếu như ta là của ngươi lời nói, ta nhất định sẽ hạnh phúc đến hướng toàn thế giới tuyên cáo." Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng, gương mặt nghiêm túc. Hàn Ngưng cười khổ một tiếng, "Ngươi chỉ là trông thấy ta hào quang một mặt mà thôi." Dương Kiệt Khải lắc đầu, "Đạo, ta sở dĩ nói ta ghen ghét ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi có bao nhiêu tiền, mà là ghen ghét thân thế của ngươi, Vương mẹ đã cho ta nói qua một chút, nói ngươi là làm sao như thế nào bất hạnh, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc." Hàn Ngưng cười khổ không nói, thân ở trong phúc không biết phúc. Nếu như nàng dạng này cũng gọi là phúc khí lời nói, đoán chừng thiên hạ liền không có sự tình có thể gọi bi thảm. Hàn Ngưng vẫn cho rằng phóng lên trời đối với nàng không công bằng, vẫn cảm thấy mình là chỉ có thể thương trùng. Dương Kiệt Khải nhìn ra Hàn Ngưng tâm tư, thở dài một ngụm, nói tiếp, "Tặng ngươi một câu, rất nhiều người đang oán trách chính mình dạy không tốt thời điểm, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, còn có người liền chân cũng không có. Nói với ngươi cái cố sự à, lúc trước có người, vừa ra vốn liền bị phụ mẫu vứt bỏ, một cái lang đem hắn tha đi, tiếp đó hắn liền cùng đàn sói cùng một chỗ sinh hoạt. Đến khi 6 tuổi, hắn mỗi ngày cùng đàn sói một dạng ăn thịt sống, ngủ không tây." Okay có một ngày, hắn cuối cùng bị người phát hiện. Đồng thời từ trong bầy sói giải cứu ra, lúc này mới bắt đầu chậm rãi học được đứng thẳng hành động, mới ăn vào trong đời cái thứ nhất thịt chín. Cũng là vào lúc đó bắt đầu, hắn mới biết được mình không phải là lang, kỳ thực là cá nhân. Lại tiếp đó, thằng bé trai này bị nuôi dưỡng lớn lên, mỗi ngày trải qua có hôm nay không có ngày mai chiến trường sinh hoạt. Về sau hắn có rất nhiều rất nhiều tiền, thế nhưng là hắn lại cảm thấy không có chút nào hạnh phúc. Ngươi biết tại sao không? Nói xong, Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, bởi vì hắn phát hiện, hắn thiếu khuyết nhân loại thứ trọng yếu nhất, đó chính là ôn hòa, không có ai sẽ thực tình đối lại hắn. Hắn chỉ là bị người khác lợi dụng công cụ kiếm tiền. Hắn mơ ước lớn nhất, ngay cả có cái nhà, có bằng hữu, có thân thích, cho dù là cơm rau dưa cũng là một kiện thiên đại hạnh phúc. Đồng thời, ta cũng hận nhất một loại người. Dương Kiệt Khải đột nhiên ra tăng âm lượng, chỉ vào hàn ngưng lớn tiếng nói, đó chính là các ngươi loại người này, từ nhỏ cầm y ngọc thực, có người yêu thương, lại mỗi ngày đoán giận đoán trách cái kia. Ngươi có biết hay không? Khi ngươi lầm bầm thời điểm, còn rất nhiều người đang tại đường danh sinh tử dễ dùa, các ngươi phản nản cái này phản nản cái kia thời điểm, còn có rất nhiều người, liền bụng ăn cũng không đủ no. Ngươi nói, các ngươi dạng này người có thể không bị người hận đi? Nói tới chỗ này, Dương Kiệt Khải nội tâm cũng hết sức kích động, những lời này lời văn câu chữ cũng là lời từ phế phủ của hắn, Việt Nam chính là quá mức thái bình, cho nên mới có chút thân ở trong phúc không biết phúc giá hỏa cả ngày bực tức phàn nàn. Mấy cái này ủy khuất a khổ sở các loại, cùng sinh tử so ra, lại coi là cái gì? Hàn Ngưng há to miệng, nhưng cái gì cũng không nói đi ra, Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, đứng dậy rời đi, đi tới cửa thời điểm, Hàn Ngưng cuối cùng lấy dũng khí kêu một tiếng, chờ một chút. Nói, mới vừa nói những lời đó thời điểm, Dương Kiệt Khải cũng khơi gợi lên mình ngôi ức, tâm tình rất là không phải mãi. Hàn Ngưng đứng lên, Hướng về phía Dương Kiệt Khải bóng lưng nhẹ nhàng nói hai chữ, cảm tạ. Dương Kiệt Khải cười, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Hàn Ngưng ôn hòa nói, tạ thì không cần, sớm nghỉ ngơi một chút à, thật tốt yêu quý thân thể của mình, cuối cùng cho ngươi thêm một câu nói, trên thế giới này, ngoại trừ sinh tử bên ngoài, có chuyện cũng là việc nhỏ. Nói, một người huyết sáo nhàn nhã rời đi Hàn Ngưng căn phòng. Hàn Ngưng cùng ngày xưa một dạng, 6 giờ đúng giờ rời giường nửa giờ ăn mặc rửa mặt đem một đầu tóc xanh kéo thành một đơn giản lại mà tinh xảo búi tóc phía sau vắt lấy bao da của mình liền chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm mới vừa đi tới đầu bậc thang liền trông thấy Dương Kiệt Khải cùng Vương Mẹ ngồi ở trên ghế salon đang nhìn trên tivi thông báo một cái tin tức sáng sớm đàm luận cái gì cô gia ngươi nói vài ngày trước phía sau núi chơi cứng thi chuyện có phải thật vậy hay không à nghe quái đoan người quân đội đều đến đây Dương Kiệt Khải gặm cái bánh bao một mặt nhai lấy một mặt đạo từ lâu tới cưng thi đều nói nghe đồn đãi mà thôi lại nói tin tức này bên trong không phải nói quân đội tiến vào chiếm giữ phía sau núi là vì tiến hành một lần diễn tập quân sự đi ta xem liền. Vương mẹ mặc nhiên có chút tin, đạo, vài ngày trước vừa náo loạn cương thi, cái này bộ đội chân sau đã tới rồi, ta tại An Hải thành phố ngây người lâu như vậy, trước đó cũng chưa từng nghe qua binh sĩ đến phía sau núi diễn tập à? tám thành cùng cương thi có liên quan. Hàng ngưng đi xuống lầu, nhìn sang TV tin tức tiêu đề, nghe xong vương mẹ nói lời nói phía sau nhẹ nhàng nhữ nhữ mày lại, vương mẹ, ngươi như thế nào cũng tin những thứ này tin đồn, trên thế giới này từ đâu tới cái gì cương thi? Nói, liền tự lo hướng bàn ăn đi đến. Hắc, vợ ta nói là, thế giới này nào có cái gì cương cường Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Ngưng chậm rãi hương trước mặt mình đi qua, mặc dù nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, nhưng vẫn như cũ có thể ngửi được trên người nàng trận kia dễ ngửi u hương. Đối với Dương Kiệt Khải hành vi vô lại, Hàn Ngưng sớm đã mất cảm giác, cho nên cũng không giải thích cái gì, chỉ là dùng khóe mắt chừng mắt liếc cái này, một mặt cười đeo ra hỏa sau tiếp tục hướng bàn ăn đi đến. Dương Kiệt Khải đồng dạng đối với Hàn Ngưng dáng vẻ lạnh như băng cũng đã quen, đưa trong tay còn dư lại gần phân nửa màn thầu nguyên lành nhét vào trong miệng. "Vương mẹ, ta đi làm a." Dương Kiệt Khải nhất mặt nhai lấy màn thầu mơ hồ đối với vương mẹ chào hỏi một tiếng, một mặt nhàn nhã đi ra đại môn. "A." Hàn Ngưng đến gần bàn ăn phía sau, trông thấy trên bàn cơm ngoại trừ một bát cháo gạo cùng vài miếng bánh mì bên ngoài, còn chụp lấy cái kim loại buồn, kỳ quái ổ lên một tiếng. "Vương mẹ, trong này trừ là cái gì, cũng là hôm nay bữa sáng sao?" Hàn Ngưng nghi ngờ quay đầu hướng Vương mẹ hỏi một câu, bởi vì Vương mẹ thu dọn nhà từ trước đến nay sạch sẽ, trên bàn cơm tuyệt đối sẽ không phóng một chút ăn rồi hoặc không ăn đồ ăn, cho nên Hàn Ngưng trông thấy trên bàn cơm chụp một cái chuyên môn dùng để nắp thức ăn kim loại cái nắp cảm thấy rất nghi hoặc. Vương mẹ hướng về phía Hàn Ngưng cười thần bí, "Đạo, đây là cô gia đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ta cũng không biết là cái gì, chỉ nghe cô gia nói ngươi chắc chắn thích ăn." xem ra cô già trong lòng vẫn là rất thương ngươi. Sau khi nói xong, cũng không để ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hàn ngưng cười đi vào phòng bếp thu thập. Hàn ngưng nhìn xem sáng bóng sáng trưng kim loại cái nắp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghi thẩm cái kia lưu manh có thể hay không lại nghĩ đến chủ ý xấu gì chọc ghẹo chính mình. Một phen suy tư phía sau, hàn ngưng cuối cùng kìm nén không được lòng hiếu kỳ của nội tâm, một mặt cảnh giác, thận trọng đem kim loại cái nắp tiết lộ, làm hàn ngưng nhìn thấy cái nắp phía dưới chụp lấy đồ vật lúc gò má đẹp đẽ đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó trong nháy mắt hoặc như là ánh mặt trời chiếu xuống tuyết động đồng dạng chậm rãi tăng ra, nội tâm dũng khí một dòng nước ấm vẹt miệng treo khởi nhất xóa hiểu ý, ý cười kim loại cái nắp phía dưới trừ là một cái đĩa ban tử thượng bên cạnh để một chấm đầy tương ớt cùng mù tạc chuối tiêu đĩa bên cạnh còn để một tờ giấy hàng ngưng cầm lấy nhìn một cái không khỏi thổi phù một tiếng bật cười trên tờ giấy viết một nhóm xinh đẹp đi lối viết thảo khổng từ nói chuối tiêu cay miệng lợi cho tâm Khổng từ lúc nào nói qua những lời này hàng ngưng thư triển lông mày do dự một chút nghĩ thầm ngược lại tiểu tử kia cũng không trông thấy đến lúc đó liền nói chính mình ném xuống là được tiếp đó chậm rãi thân khải hầm răng đem chấm đầy tương ớt cùng mù tạt quả táo bỏ vào trong miệng nước mũi vị cay tại mù tạt tác dụng dưới Trong khoảnh khắc sông thẳng đỉnh đầu, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, chua ngọt chất lỏng liền chảy ra đầy toàn bộ khoang miệng, giống như là vô số phiền não đột nhiên chạy xuôi qua một vũng trong suốt dòng suối đồng dạng. Tâm tình thực sự tốt không thiếu sáu. Dương Kiệt Khải cũng không đi suy nghĩ nhiều Hàn Ngưng có hay không ăn chính mình vì nàng chuẩn bị chuối tiêu, bởi vì hắn làm như vậy cũng không phải bởi vì chính mình có bao nhiêu quan tâm cái này đối với mình vĩnh viễn nữ nhân lạnh như băng, mà là bởi vì người nữ nhân này thân thế cũng cùng tự có chút điểm giống nhau, cũng là không cha không mẹ cô nhi, loại kia giấu ở nội tâm, nhưng lại không biết nên hướng ai nói ra đâu, Dương Kiệt Khải biết. Dọc theo đường đi nhàn nhã hý sáo, Hô hấp lấy không khí thanh tân, suy nghĩ mình là đi ở đi làm trên đường, Dương Kiệt Khải tâm tình thật tốt, ta cũng có công tác người. Hai vị đại ca, đi làm A. Tâm tình thật tốt Dương Kiệt Khải đi ra sơn trang cửa chính phía sau, vẫn không quên cùng hai tên đồng dạng thân mang đồng phục an ninh bảo an chào hỏi, một mặt tự hào ha ha cười nói, ta cũng là đi ra ngoài đi làm đâu, ha ha, đi làm tốt xấu Nhìn xem Dương Kiệt Khải đi xa phía sau, hai danh bảo sao hai mặt nhìn nhau, trước ban có vui vẻ như vậy sao? Đi ra sơn trang cửa chính phía sau. Dương Kiệt Khải tiếp tục một mặt nhàn nhã húi sáo, một mặt ngẩng đầu đỡ ngược hướng chạm xe buýt bài phương hướng đi đến. Ở tại cây thạch trúc sơn trang người đều là không phú thì quý, giống Dương Kiệt Khải dạng này đi bộ ra cửa thế nhưng là phần độc nhất. Ngẫu nhiên có mấy chiếc qua lại cỗ xe đi qua Dương Kiệt Khải lúc vẫn không quên mang theo chút treo tức cần mấy tiếng kẹn. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải hết thảy không quan tâm, chỉ nói người khác đây là đang ghen ghét tự có công tác thôi. Quát kết đúng lúc này, một chiếc màu đen xe beni đột nhiên tại Dương Kiệt Khải bên cạnh phanh lại. Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, đây không phải ta còn giàu tọa giá đi? Cô vợ trẻ, buổi sáng tốt lành, ta đi làm. Dương Kiệt Khải đầy nhiệt tình chào hỏi. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, ngồi ở vị trí lái Hàn Ngưng vẫn như cũ băng lấy một bộ mặt lạnh, cũng không nói chuyện, chỉ là chiêu Dương Kiệt Khải ném đi một kiện đồ vật phía sau, quay lên cửa sổ xe mau chóng đuổi theo. Dương Kiệt Khải đưa tay ra nhanh nhẹn đem Hàn Ngưng ném tới đồ vật tiếp lấy, giang tay ra nhìn thấy đồ trên tay phía sau, sắc mặt hơi hơi sưng sở, lập tức nở nụ cười. Xem ra ta đây cô vợ trẻ cũng không trong tưởng tượng như vậy keo kiệt đi. Dương Kiệt Khải nhìn xem trong tay một cái mang theo diệp tự dạng chìa khóa xe, một mặt cười, một mặt quay người lại hướng cây thạch trúc sơn trang đi trở về. Đi tới biệt thự Gaza tân ẩm. Dương Kiệt Khải ấn chìa khóa xe, đặt tại nơi hẻo lánh nhất trước kia toàn thân đánh bóng đen, mang theo một cú cùng dã trầm trọng cảm dịp người chăn ngựa SUV liền sáng lên sáng loáng đèn xe. Dương Kiệt Khải tiến vào vị trí lái, sờ lấy quen thuộc tay lái, cảm thấy vô cùng thân thiết. đã từng, chính là như vậy một cái xe, bồi tiếp hắn cùng một chỗ trải qua vô số lần khói lửa chiến hỏa, đồng dạng ở nơi này tiểu trên xe, hắn cũng chinh phục qua vô số tên ái phu nhân. nhẹ nhàng gõ đốt động cơ, cỗ xe lập tức phát ra từng tiếng tuyến lưu loát hùng hậu tiếng nổ động cơ. Dương Kiệt Khải hung hăng đạp cần ga, cỗ xe lập tức giống như một chỉ xuất lồng rã thú, vang minh liền xông ra ngoài sáu. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, Dương Kiệt Khải có loại đã lâu cảm giác, mặc dù chiếc này người chăn ngựa kém hơn hắn đã từng chiếc kia cải trang qua nhiều lần, đủ để gọi một chiếc xe bọc thép cùng tiểu xe, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này xe loại kia đặc hữu hảo phóng cùng ra khí tức. Lái xe có thể so sánh ngồi xe buýt nhanh hơn, cho nên Dương Kiệt Khải cũng không có thẳng đến công ty, mà là tại phụ cận lượn quanh một vòng lớn, quá túc nghiện phía sau mới mở tiến ti nhụy tòa nhà đồ sộ dưới mặt đất bãi đỗ xe. Ti nhụy tòa nhà đồ sộ dưới mặt đất bãi đỗ xe rất lớn. Đậu cỗ xe không hề chỉ là ti nhụy tập đoàn nội bộ nhân viên xe, cũng có xe khác đặt ở đây, trong đó bất phàm một chút xe sang trọng. Dương Kiệt Khải người chăn ngựa đặt ở đây không chút nào thu hút. Suy nghĩ sau này mình liền có thể mỗi ngày mở ra trên chiếc xe này tan tầm, rốt cuộc không cần khổ bước trên xe buýt. Dương Kiệt Khải tâm tình liền tốt càng thêm hảo, dừng xe xong vứt sáo liền vào thang máy. Ta nói tiểu thi a, ngươi như thế nào mỗi ngày đều nói có chuyện gì, cái này nói cái gì ngươi cũng không thể cự tuyệt ta nữa. Ta hôm nay thế nhưng là hẹn mấy cái anh em, đã nói dẫn ngươi đi thấy các nàng, nếu là ngươi không đi. Ta ở tại bọn hắn trước mặt khuôn mặt nhưng là không còn chỗ thả. Thang máy vừa mới mở ra, Dương Kiệt Khải liền nghe bảo an đội trưởng ngô Đạo Đức cái kia chán ghét âm thành, tám thành lại tại đùa giỡn công ty một vị nào đó nữ nhân viên. Đi ra thang máy phía sau, Dương Kiệt Khải theo tiếng xem xét, vừa vặn trông thấy mặc đồng phục an ninh lôm mập mạc, lắc lắc thân thể mập mạp ghé vào sân khấu, cười híp mắt hướng một cái sân khấu mờ mờ nói gì đó. Dương Kiệt Khải nhìn chằm chằm xem xét, trong mắt không khỏi thoáng qua ánh sáng. Lại là một cái 90 điểm mỹ nữ. Trước đó đại mờ mờ đối mặt Lô Đạo Đức quấy rối, khuôn mặt tràn đầy khẩn trương và luống túng, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Lô đội trưởng Ta hôm nay thật sự không rảnh, ta còn phải vội vã về nhà đầu sáu. Sân khấu mờ mờ thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc hình, mặc một bộ cắt xén vừa người màu đen nghề nghiệp bộ váy, kéo cái búi tóc, một trương trắng non khuôn mặt, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lúc này lại lộ ra một mặt bất lực cùng lo lắng. Dương Kiệt Khải hơi suy tư, nhìn lại một chút Ngô Đạo Đức Bộ kia đầu heo bộ dáng, hồi tưởng lại ngày đó Tần Phong nói công ty bảng xếp hạng mỹ nữ, liền chắc chắn cái này 90 điểm mỹ nữ nhất định chính là Tần Phong trong miệng cái kia sân khấu mờ mờ, gọi là tiểu thư nữ Hải a. Thế nhưng là nếu như ngươi không đi, ngươi để cho ta cùng ta mấy cái anh em bạn giao thế nào? ta hôm qua thế nhưng là đã hướng bọn hắn nói hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Ngô đạo đức phía trước đã bị tiểu thi tự tuyệt qua vô số lần, hôm nay lại bị tự tuyệt kiên nhẫn cũng đến rồi cực hạn nhất định gặp vô luận chính mình như thế nào thuyết phục đối phương từ đầu đến cuối đều lắc đầu cự tuyệt ngựa khí không khỏi tăng thêm chút, còn mang theo một chút tức giận. Tiểu thi kiên nhẫn tựa hồ cũng đến rồi cực hạn, lại nghe thấy Ngô đạo đức loại này mang theo lấy uy hiếp ý vị giọng điệu, không khỏi ngẩng đầu cắn răng nói, nhưng ta một mực không có đồng ý muốn cùng ngươi đi ăn cơm, bằng hữu của ngươi nhìn ngươi thế nào, đó là ngươi chuyện. Lúc này cách giờ làm việc đã rất gần, tòa nhà đồ sộ trong đại sảnh đã có rất nhiều lui tới công ty nhân viên, Lô Đạo Đức gặp trước mắt cái này, đối với người nào đều luôn luôn xem thường lời nói nhỏ nhẹ nữ nhân, trước mặt nhiều người như vậy để cho mình xuống đài không được, tức giận đến khóe miệng giật một cái, lộ ra hung tướng. Trần Thi Thi, Lô Đạo Đức đột nhiên để giọng to hô, "Ngươi đừng coi mình rất quan trọng, không phải là một cô bé ở quẩy thu màn đi. Thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Dù nói thế nào ta cũng là trong công ty cán bộ cấp bậc người, để cho ngươi bồi ta ăn bữa cơm là coi trọng ngươi, ngươi không muốn không thức cắt nhắc." Nhìn điếu đối không chịu nổi Trần Thi Thi nghe xong Lô Đạo Đức lời nói này phía sau, trên mặt khẩn trường và bất an quét sạch sành xanh, xanh ngẩng đầu nhìn Ngô Đạo Đức mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là gương mặt của tường. nhìn đối phương không sợ hai chút nào nhìn mình, Ngô Đạo Đức cũng sợ chuyện này ảnh hưởng quá lớn, lúc này mới lạnh rên một tiếng, hung tỵ trừng tiểu thi một mắt, nói câu, chờ xem. tiếp đó liền xoay người chắp tay sau lưng, một bộ lãnh đạo cao cấp bộ dáng mở ra bước chân thư thả đi ra, vừa vặn trông thấy một bên thấy nét mặt có vẻ hứng thú Dương Kiệt Hải, trong lòng vừa vặn khó chịu, trông thấy thuộc hạ của mình, Ngô Đạo Đức lãnh đạo huy phong nhất phía dưới liền run lên đi ra, nhìn xem Dương Kiệt Hải rõ ràng đạo, ngươi tới đây cho ta. a Tiểu tử này lúc nào đem ta đối thoại đoạt đi. Đối với Ngô Đạo Đức một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, Dương Kiệt Khải thật cũng không quá để vào trong lòng, cũng không phải người nào đều đáng giá hắn tức giận. Trước đó tại Giang binh giới thời điểm, ngươi tới đây cho ta, câu này đối thoại một mực là Dương Kiệt Khải đối với người khác dùng, bây giờ bị người khác nói như vậy cảm thấy có mấy phần mới lạ. Lãnh đạo, ngươi là đang gọi ta sao? Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt hí ngược nhìn xem Ngô Đạo Đức đáp, Ngô Đạo Đức cũng không có nhìn ra Dương Kiệt Khải trên mặt hí ngược, mà Dương Kiệt Khải tiếng này lãnh đạo kêu hắn thể xác tinh thần tư sướng, ngựa khí không khỏi nu hóa chút, nhưng y nguyên vẫn là bộ kia muốn ăn đòn biểu lộ. Vẫn đạo ngươi như thế nào không có mặc quần áo lao động Dương Kiệt Khải đạo cái này không vừa tới công ty đi còn chưa kịp đổi. Ngô Đạo Đức gật đầu một cái đạo cũng là các ngươi ngồi xe buýt tới tự nhiên so với ta loại này lái xe tới người khẳng định muốn chậm chút nhanh đi thay quần áo à lần sau chú ý tới sớm một chút công ty các ngươi xe buýt tương đối chậm về sau sớm từ trong nhà xuất phát tuân mệnh lãnh đạo Dương Kiệt Khải cố nén không cười lên tiếng toàn bộ công ty đều biết Ngô Đạo Đức không biết từ cái kia phế phẩm đứng làm một chiếc hai tay háo tháp trở về không chỉ có phun ra sơn lật ra mới còn mỗi ngày đều biết lái đến công ty bên cạnh một cái rửa xe cửa hàng rửa xe đối với Ngô đạo đức loại này cực độ trang bức hành vi chỉ có thể Nhiên Dương Kiệt Khải cảm thấy không bằng trang bức cảnh giới tối cao chính là lái một chiếc hai tay háo thác, có thể chủ xe hết lần này tới lần khác lại có chạy mẹ xe Despen khí độ ân không phải ta nói ngươi mặc dù ngươi ngồi xe buýt ta lái xe nhưng mà sáu Ngô đạo đức vốn còn muốn tiếp tục nghĩ nhiều nói vài lời có thể nhô ra mình là có xe nhất tộc lời nói nhưng mới nói được một nửa một trương béo mập khuôn mặt đột nhiên run rẩy lên ngay sau đó giống như một đống vân châu quả thực là nổ tung ra một đóa hoa đồng dạng chán ghét đủ cười Trương Bộ trưởng, ngài tới rồi. Buổi sáng tốt lành. Nô mập mạp vòng qua Dương Kiệt Khải, ba chân bốn cẳng, túi người gật đầu hướng về một phương hướng chạy chậm đi qua. Dương Kiệt Khải xoay người nhìn lại, gặp trong thang máy đi ra một người mặc một thân đường vân âu phục, trương đắp trắng tinh, trong thần sắc tràn đầy kiêu căng người trẻ tuổi từ trong thang máy đi tới, mà Nô Đạo Đức trông thấy người này giống như là một cái chó sủ trông thấy chủ nhân đồng dạng. Tiểu thư Casocho từng nói với ngươi bao nhiêu lần, tên kia được sưng trương Bộ trưởng trắng tịnh nam nhân đối mặt Nô Đạo Đức định nọ ngược lại hiện ra mấy phần không vui, về sau cùng ta chào hỏi không cho phép dùng tiếng hoa, muốn nói gột mở họ định. Ta ở nước ngoài quen thuộc, đối với tiếng Trung không thể đứng. Là, là sáu. Nô đạo Đức đối mặt với đối phương cỡ mắng vẫn như cũ một bộ định đoạt, phải gần như chán ghét khuôn mặt tươi cười. Cười quyến rũ nói, cổ phải sờ ngươi, tôn kính tiểu thư đặc biệt trương. Trương bộ trưởng lúc này mới điểm một chút đầu đạo, cái này còn không sai bị lắm. Bất quá phát âm không đúng tiêu chuẩn, về sau trở về luyện nhiều một chút. Nhớ kỹ, về sau nhiều lời tiếng Anh, đừng có lại lao nói thổ bỏ đi tiếng Hoa. Vốn là như vậy về sau sao có thể lên mặt bản? Bây giờ thượng lưu xã hội ai còn nói tiếng Hoa? Vâng vâng, ta lấy hậu nhất định xong hiếu học tập tiếng Anh. Nô đạo Đức vội vàng cười híp mắt gật đầu nói phải. Dương Kiệt Khải ở bên cạnh nghe Suýt chút nữa phun ra, liền cái này phát âm là mẹ nó người Sai vật kia tiếng Anh. Nhân gia người ngoại quốc nghe hiểu được sao? Bất quá Trương Bộ trưởng câu kia thổ bỏ đi tiếng Hoa lại làm cho Dương Kiệt Khải có mấy phần khó chịu, mặc dù từ nhỏ không ở nơi này quốc gia lớn lên, nhưng Dương Kiệt Khải đối với nước Hoa cảm tình lại so rất nhiều tại Hoa Hạ quốc lớn lên người đều phải mạnh mẽ. Trương Bộ trưởng, buổi sáng tốt lành. Tiên kia gọi Trương Bộ trưởng nam nhân đi qua Dương Kiệt Khải bên cạnh lúc, Dương Kiệt Khải đột nhiên rõ ràng giống lớn một câu. Trương Bộ trưởng kinh ngạc nhảy một cái, thấy rõ ràng là một cái lạ mặt tiểu bảo an lúc, lông mày không khỏi nhăn lại, nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì? Không biết đây là công ty sao, cũng không phải chợ bán thức ăn. Sau khi nói xong, tiếp tục khiển trách, ngươi cũng giống vậy, về sau hướng ta vẫn an phải dùng tiếng anh biết không? Công ty của chúng ta về sau nhưng là muốn cùng quốc tế nối tiếp, lao nói thổ bỏ đi tiếng hoa về sau như thế nào lên được mặt bàn. Bên trong, ta đã biết, Trương Bộ trưởng buổi sáng tốt lành liền, Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghiêm túc, Âu Dương quái khí nói một câu mang theo hoa hạ một nơi nào đó dậy đặc khẩu âm lười nói, nghe Trương Bộ trưởng lại là một hồi nữ mảy nói tiếng anh, trương bộ trưởng nghe câu này trong mắt hắn đất không thể lại đất khẩu âm, không khỏi có chút tức giận. thế nhưng là sáu, ta chỉ biết một câu tiếng anh a. dương kiệt khải ra vẻ khó khăn nói, trương bộ trưởng đạo, sẽ một câu liền nói một câu, ngược lại đừng có lại dùng ngươi những cái kia loạn thất bát tao thổ bỏ đi hoa hạ tiếng địa phương nói chuyện là được. thật muốn ta nói, dương kiệt khải vẫn đạo, để cho ngươi nói liền nói. trương bộ trưởng thấy đối phương dài dòng văn tự, không khỏi càng thêm không vui. Ừ, vậy được rồi sáu, dương kiệt khải lẩm bẩm một câu, tiếp đó xoay người tuấn về chính giữa đại sảnh đi đến, không quên đối với Trương bộ trưởng hỏi tới một câu, "Trương bộ trưởng, ngươi thật muốn ta nói?" "Để cho ngươi nói ngươi liền nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy?" Trương bộ trưởng không nhịn được quát, nhận được đối phương xác định phía sau, Dương Kiệt Khải háng giọng một cái, đột nhiên trong đại sảnh rõ ràng giống lên một câu, phút, Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh giống như là vỡ tổ một dạng, bộc phát ra một hồi cười vang. Dương Kiệt Khải lại một mặt vô tội hướng mọi người nói, "Đây là Trương bộ trưởng để cho ta đối với hắn nói, không nói các ngươi a." "Ngươi sáu, ngươi như thế nào mắng chửi người?" Câu này đơn giản tiếng Anh, liền ngô ngập mạp đều hiểu chớ nói chi là dựa biện trương bộ trưởng. vừa rồi tất cả mọi người nghe lấy đây, là ngươi muốn ta nói đó a? dương kiệt khải ra vẻ bộ dáng ra vẻ vô tội, nhìn xem trương bộ trưởng vẻ mặt thành thật nói, trương bộ trưởng, ta chỉ biết nói câu này tiếng anh, ngài cho phiên dịch phiên dịch, phụt là có ý gì a? là hướng ngài vẫn an ý tứ sao? úc, ta đã biết, có phải hay không hướng mẫu thân của ngài vẫn an ý tứ a? ta muốn nhất định là đúng không? không phải vậy trương bộ trưởng ngài vừa rồi cũng sẽ không mãnh liệt yêu cầu ta đối với ngươi nói câu này tiếng anh a? trong đại sảnh lại là một hồi cười vang. Trương bộ trưởng tức đến sắc mặt xanh một trận tím một hồi, lại không biết nên nói cái gì, hung ác trợn mắt nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt phía sau, mang âm thanh dễ nhúi liền quay người rời đi. "Trương bộ trưởng, phút, ngài đi thong thả a, ngày mai ta lại phục ngươi." Dương Kiệt Khải cười đều hướng về Trương bộ trưởng bóng lưng giống lên một câu, lúc này mới hướng về chu vi quan công ty viên chức nhún nhún vai đi ra ngoài. Giữa không trung bay qua một điều thuốc, Dương Kiệt Khải đưa tay chụp một cái, nhóm lửa phía sau hướng về không biết lúc nào đã đứng ở cửa Thần Phong ba người cười nói, "Hôm nay như thế nào không có rút chúng hoa." Thần Phong bĩu môi nói, "Đẹp cho ngươi, có thuốc hút cũng không tệ rồi." Sau khi nói xong, Đối với Dương Kiệt Khải cười nói, anh em, không tệ à, đi làm ngày đầu tiên đắc tội tổng giám đốc trợ lý, đi làm ngày thứ hai đắc tội bộ kinh doanh bộ trưởng, mới vừa lên hai ngày ban, liền đem trong công ty nhân vật số 2 số 3 lần lượt từng cái đắc tội một lần, người đây cũng là đầu số 1, như bức. Dương Kiệt Khải biết Tần Phong nói nhân vật số 2 là chỉ tổng giám đốc trợ lý Lâm Toa đại mỹ nữ, lại đối với Tần Phong nói nhân vật số 3 hơi nghi hoặc một chút, ngươi là nói vừa rồi cái kia rùa biển. Một bên công tôn cướp lời nói, gì rùa biển à, liền mẹ nó suốt ngoại ngây người 2 tháng, sau khi trở về liền thành thiên nói một ngụm địa ngữ. Hắn không chỉ là cái bộ trưởng sao? dựa vào cái gì nói hắn là công ty nhân vật số 3. Dương Kiệt Khải vấn đạo. Tần Phong giải thích nói, bộ kinh doanh là công ty là tối trọng yếu một cái bộ môn, Trương Hoa là bộ kinh doanh bộ trưởng, quyền lực và địa vị tự nhiên rất cao, trong công ty ngoại trừ tổng giám đốc cùng Lâm phụ tá bên ngoài, là hắn tối số thí. Dương Kiệt Khải còn muốn hỏi cái gì, có thể Tần Phong cũng không lại để ý tới hắn, trực tiếp thẳng hướng lấy sân khấu tiểu thi đi tới vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Một bên láo cây gậy hung tận trừng Tần Phong bóng lưng một mắt, tiểu tử này, sớm muộn có một ngày phải thua bởi nữ nhân trong tay. Chính là, công tôn phụ họa một tiếng, tiếp đó cũng hướng về tiểu thi đi tới tức giận đến láo cây gậy suýt chút nữa không có sông đi lên chính là một cái chạy nhanh long thích cái đẹp mọi người đều có đi dương kiệt khải nhìn vẻ mặt phẫn hận láo cây gậy cười nói một câu láo cây gậy trọng trọng thở dài đạo tần phong tiểu tử này đã nói với hắn bao nhiêu lần trong công ty nữ nhân nào đều có thể đụng chính là tiểu thi không thể đụng vào vì cái gì chẳng lẽ ngươi cũng ưa thích tiểu thi dương kiệt khải vấn đạo láo cây gậy không có giảng giải cái gì chỉ là thở dài một ngụm đi ra ngoài một ngày làm việc mặc dù nhàn chán chút nhưng là không phải như vậy buồn thèm tinh nhị tập đoàn bởi vì công ty tính chất bên trong quanh quanh nén nén khắp nơi đều là Dương Kiệt Khải nhất bên cạnh đi dạo một bên cho mỹ nữ chấm điểm, bất tri bất giác đã đến giờ tan ca. Đổi quần áo phía sau, Trần Phong bọn người mời Dương Kiệt Khải nhất lên ăn cơm chiều. Dương Kiệt Khải lại cười nói khéo từ chối. Một người ở công ty phụ cận đi vòng vo sau một lúc, lúc này mới đi vào bãi đậu xe dưới đất, cho xe chạy chậm rãi rời đi. Dương Kiệt Khải cũng không có hướng cây thạch trúc sơn trang phương hướng mở ra, mà là lái xe đến phía sau núi phụ cận, chuyển mấy vòng trở về lại nội thành, tùy ý tìm ở giữa tiệm cơm đơn giản ăn xong cơm tối. Một mực chờ đến rồi trời tối, Dương Kiệt Khải lúc này mới lại tiếp tục phát động SUV diễn tập quân sự. Dương Kiệt Khải lái xe hướng về sau núi vương hướng chạy tới, ngày bình thường trên mặt bộ kia biểu tình bất cần đời quét sạch sành xanh, xanh, thay vào đó là một loại lắng động xuống chứng trạng, khỏe miệng phụ khởi nhất xóa ý cười. Buổi sáng tin tức sáng sớm, tuyên bố binh sĩ tiến vào chiếm giữ phía sau núi là bởi vì một hồi diễn tập quân sự, thuyết pháp này lừa gạt được người khác, nhưng lại không gạt được có thể sừng chuyên gia quân sự bên trong chuyên gia cấp cái khác Dương Kiệt Khải. Diễn tập quân sự trích lời, không nói trước tin tức sáng sớm bên trong mấy cái sĩ quan lý do thoái thác sơ hở trong chỗ, chỉ là An Hải thành phố tòa này phía sau núi địa hình liền tuyệt sẽ không bị tuyển làm diễn tập dùm, bình thường diễn tập quân sự địa điểm đều sẽ tuyển tại quân đội lân cận khu vực, hay là một chút địa hình đặc thù vô cùng xuất sắc địa điểm. mà An Hải thành phố phía sau núi nhưng chỉ là một tòa không thể bình thường hơn núi, địa hình đặc thù phổ thông, quân đội không có khả năng đang yên đang lành bỏ gần tìm xa, thật ra phái ra không đúng cần phải ở tòa này trên núi tiến hành cái gì diễn tập quân sự, hơn nữa tin tức sáng sớm trong kia mấy cái bộ đội ống kính, mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nhưng Dương Kiệt Khải từ những binh lính kia thần thái trang bị cùng cầm thương tư thế liền có thể nhìn ra, bọn hắn không chỉ không có trang bị diễn tập dùng dao cảm trang bị, hơn nữa người người xuống ống đầy đủ, có cầm đao thật thật cướp diễn tập. Giải thích như vậy cũng chỉ có một, An Hải thành phố phía sau núi nhất định xảy ra chuyện gì cảnh sát không thể giải quyết, cần phải vận dụng quân đội không thể chuyện. Đến nỗi là chuyện gì, Dương Kiệt Khải cũng không biết được, bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Tất nhiên xuất động quân đội, chuyện này liền chắc chắn nhọ không được, mà loại đại sự, không phải là Dương Kiệt Khải cái này thợ săn tiền thưởng tình nguyện nhất thế sao? Chả mấy cái tội phạm truy nã chỉ là tiểu đả tiểu não đêm nay nhưng phải làm nhiều tiền nếu là bắt được cái gì quân đội mới có thể giải quyết nhân vật trọng yếu vậy coi như phát nguy hiểm tại thợ săn tiền thưởng trong mắt của chẳng qua là một khối chiếu lấp lánh thỏi vàng dòng mà thôi nguy hiểm càng lớn thỏi vàng dòng kích cỡ cũng càng lớn theo hải thị phía sau núi lên núi miệng đã bị phong tỏa dương kiệt khải phía trước đã lái xe rất xa vây quanh phía sau núi lượn quanh một vòng phát hiện đề phòng muốn so trong tưởng tượng nghiêm thế là liền từ bỏ từ lên núi miệng lẹn vào kế hoạch đem xe xa xa dừng ở một chỗ chỗ khuất phía sau từ hậu sơn con hậu nhất chỗ hoang tàn vắng vẻ kinh cực tùng sinh địa điểm chui vào Hoa Hạ quân đội lần này, mặc dù gia tăng không thiếu giới nghiêm cường độ, nhưng vẫn là không có nghiêm ngặt đến đem chọn ngọn núi vây quanh vây lại, chỉ tuyển chọn mấy chỗ dễ dàng lên núi cây rừng hơi thưa thất một điểm địa vực tiến hành giới nghiêm, đến nội những địa phương khác, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không ăn no căng bụng cần phải đi trôi vậy, ngay cả gia thú đều cảm thấy khó đi khu vực. Có thể Dương Kiệt Khải lại vẫn cứ không phải là một cái người bình thường, thậm chí không thể chính xác có gọi nhân loại. Tinh thông rừng rậm tắc chiến dương Kiệt Khải, đương nhiên sẽ không bị rậm rạp chằng chịt bụi gai cùng dây leo làm khó, tiến vào rừng rậm sau thân hình hắn bỗng nhiên giống như quỷ mị linh hoạt đứng lên. Dẫm đạp bụi gai coi như tại ban ngày cũng cực kỳ gian khổ, huống chi lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối lại, bất quá Dương Kiệt Khải đi xuyên tốc độ lại như cũ không giảm, bởi vì hắn từng tại Rong Bình giới có một cực kỳ vang dội tên hiệu cũ vợ. Đêm tối rừng rậm, vốn là cũ vợ hoa lệ nhất sân khấu. Đi xuyên nước rừng cá biệt hồi nhỏ, dần dần rời núi đỉnh càng ngày càng gần, Dương Kiệt Khải tốc độ cũng thả chậm lại, mỗi bước ra một bước, đều giống như như lông vũ nhẹ nhàng chạm chạm, vô thanh vô tức. San sát cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ nhẹ cành lá lắc lư âm thanh, thanh âm này tại ngẫu nhiên có gió cây rừng lý bản nên lộ ra bình thản không có gì lạ nhưng đối với rừng rậm vô cùng quen thuộc Dương Kiệt Khải lại trước tiên tựa như cùng một đạo cái bóng hoàn toàn giống nhau âm thanh vô tức vọt đến một gốc cây một phía sau cất giấu thân hình của mình tại người bình thường trong lỗ thai trận này lá cây va chạm tiếng xào xạc bất quá là gió núi thổi bay mà thôi nhưng ở cú vọt trong lỗ thai liền có thể dễ dàng đánh giá ra đây là nhân loại cướp bộ đưa tới âm thanh đối phương hết thề có hai người từng tiến hành nhất định đặc chuẩn huấn luyện quân sự từ nơi này trận thông thường tiếng xào xạc Dương Kiệt Khải rất nhanh liền đã đoán được chính xác tin tức mặc dù lấy Dương Kiệt Khải thực lực, cái này hai tên sắp đến gần liền lính đặc chủng đều không được xưng, nhiều lắm là xem như điều tra binh xuất thân binh sĩ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Nhưng Dương Kiệt Khải lần này trung quy không phải đi ra đánh giặc, mục đích của hắn là kiếm tiền. Hơn nữa hắn không có lạm sát kẻ vô tội thói quen, đúng chi đối phương vẫn là hai tên hoa hạ quân nhân. Sao xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, đánh giá ra đối phương cách mình đại khái chỉ có chừng 5 mét khoảng cách phía sau, Dương Kiệt Khải đột nhiên đột nhiên từ thân cây phía sau nhảy ra ngoài, cùng lúc đó còn lớn hơn quát to một tiếng, khẩu lệnh. Sang Thiên Minh Nguyệt Quang trở về lệnh. Hai tên binh sĩ cùng một thời gian giơ tay lên bên trong tường, thấy rõ đối phương phía sau lập tức phát hiện không đúng, vừa muốn làm ra phản ứng, có thể đã không kịp. Dương Kiệt Khải thân hình giống như quỷ mị lóe lên, hai cái trưởng đao đã trọng trọng túi tại hai tên binh lính cái cổ căn ra, không nói tiếng nào liền ngã trên mặt đất. Dương Kiệt Khải chọn lấy một cái dáng người không khác mình là mấy binh sĩ, cấp tốc đem hắn trên người ngụy trang áo cùng trang bị tồi xuống, đeo vào trên người mình, tiếp đó đem hai tên binh lính miệng tắt lại, lưng tựa lưng cột vào một cây đại thụ bên cạnh. Vẫn rất vừa người. Dương Kiệt Khải vỗ vỗ trên người mình đồ dàn gì, lộ ra một cái rất cảm thấy thân thiết mỉm cười. Tại hắn qua lại tuyệt đại bộ phận trong năm tháng, trang phục đổi màu là hắn ăn mặc nhiều nhất trang phục. Đơn giản kiểm lại trên người trang bị, Dương Kiệt Khải liền rất nhanh đoán ra cái này hai tên binh sĩ tuyệt đối không phải xuất từ Hoa Hạ thông thường đại đội, hẳn là xuất từ nào đó chi vương bại quân đoàn, chế tạo súng tự động, tự vệ súng ngắn, áo lót chống đạn, lưu đạn các loại trang bị cái gì cần có đều có, hơn nữa đều không phải là hàng thông thường, Hoa Hạ chỗ bình thường đại đội sẽ không có có thể lực lớn quy mô sử dụng loại trang bị này. A, như thế nào liền cái đồ chơi này đều mang tới? Kiểm kê trang bị lúc, Dương Kiệt Khải đột nhiên phát hiện đạn dược trong túi vẫn còn có mấy cái chất đầy đạn đậm đủ một đạn. Đạn đầm đùn là một loại tóc hối của đạn, đầu đạn bị đặc thù cải trang qua, mặc dù xạ kích độ chính xác cùng khoảng cách kém xa tít tắp thông thường đạn, nhưng là bởi vì đầu đạn nguyên nhân, khoảng cách gần lực sát thương kinh người, nếu là không cẩn thận bị loại đạn này đánh tới cơ thể bất kỳ một cái nào bộ vị, đó chính là một quả bóng đá lớn lỗ thủng. Xuất phát từ nhân đạo, đạn đầm đùn bị liên hiệp quốc liệt vào cấm dùng đạn, trừ phi một chút chống khủng bố cho tình huống đặc biệt, tại chiến tranh thông thường bên trong loại đạn này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Cho nên Dương Kiệt Khải trông thấy mấy cái này đổ đầy đạn đầm đùn hộp đạn có vẻ hơi kinh ngạc, khuôn mặt cũng dần dần ngưng kết lại. Chẳng lẽ ở đây thật sự xảy ra chuyện gì cực kỳ chuyện đặc biệt kiện? Dương Kiệt Khải nhìn xem trong tay hộp đạn, suy nghĩ xuất thần, suy tư một lát sau, lúc này mới lại đem hộp đạn thả trở về, thân hình lần nữa lóe lên, biến mất ở trong bóng đêm. Càng đi đỉnh núi tới gần, bốn phía binh lính tuần tra thì càng nhiều, chỉ bất quá đổi trang bị lại đem đến khẩu lệnh Dương Kiệt Khải cũng không có bị phát hiện, hơn nữa còn thuận lợi lấy được trở về lệnh. Dương Kiệt Khải đương nhiên sẽ không giống trên TV diễn như thế, lẻn vào quân địch nội bộ phía sau còn đồ đần một dạng đi cùng người khác bắt chuyện thu hoạch tình báo, tất cả mọi người không phải là đông đúc, giữa lẫn nhau đều có thể người được giống như ngọ chỉ cần mới mở miệng liền sẽ lộ ra sơ hở. Dương Kiệt Khải ngoại trừ càng ngày càng thường xuyên khẩu lệnh cùng trở về lệnh bên ngoài, một câu nói nhảm cũng không nhiều lời. chỉ là giống còn lại binh sĩ một dạng cầm thương khắp nơi tuần tra. Dục tốc bất đạn, Dương Kiệt Khải tại loại bỏ diễn tập quân sự cùng chống khủng bố các loại một loạt sự kiện phía sau, trong lòng cũng càng nổi lên nghi ngờ, Hoa Hạ quân đội lần này động tác rốt cuộc là cái mục đích gì? Xem ra dường như đang tìm gì khó mà mở miệng đồ vật. Nhưng Dương Kiệt Khải càng ngày càng nghi ngờ là, hắn còn nhìn thấy vài tên đưa tay cong phóng ra phun lửa trang trí súng phun lửa. Binh lính tuần tra người người sắc mặt ngưng trọng không nói một lời. Dựa vào nét mặt của bọn họ có thể thấy được nhiệm vụ lần này tuyệt không phổ thông, trên mặt của bọn hắn ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài, thậm chí còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Một sĩ quan bộ dáng người đi rồi tới, sau lưng cùng mấy cái này con súng phun lửa binh sĩ, tự mình liếc một vòng phía sau, trầm giọng vấn đạo, bên này có tình huống gì hay không? Báo cáo, không có khác thường. Một cái binh lính tuần tra đáp. Sĩ quan nhíu mày, tiếp tục điều tra, phát hiện dị thường lập tức hồi báo. Là. Sĩ quan sau khi nói xong, hướng về một phương hướng khác đi đến. Vừa đi ra một khoảng cách, trên lỗ tai treo vô tuyến máy bộ đàm đột nhiên phát sáng lên, sĩ quan thân hình dừng lại, đột nhiên quát chói tai một tiếng, 9h phương hướng xuất hiện dị thường, tất cả mọi người xuất kích. Theo sĩ quan một tiếng ra lệnh này, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm lập tức giống như một chỉ chỉ báo săn đồng dạng nhanh nhẹn hướng về 9h phương hướng chạy qua. Dương Kiệt Khải cũng Sen lẫn trong trong đó đi theo hướng phía đó vào tới, trong lòng lại tuân ra khởi nhất loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, giống như là người thấy một loại quen thuộc mùi. Kít kít phía trước đột nhiên truyền đến một hồi giống như chuột gọi một dạng chi chi âm thanh, chỉ bất quá âm lượng lại so chuột phát ra lớn tiếng nhiều, giống như là vật gì bén nhọn lẫn nhau ma sát. Nghe xong khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Kít kít kít kít càng đến gần phải gần, loại này chói hai chi chi âm thanh liền càng nghe phải tinh tường, phía trước binh sĩ càng tụ càng nhiều, người người thần sắc nghiêm trọng. "Gì tình huống?" Sĩ quan đến gần phía sau, hướng một cái sĩ quan vấn đạo. "Báo cáo thủ trưởng, xuất hiện hai cái dị thường sinh vật, chúng ta đã đả thương sáu người." Tiên kia sĩ quan hồi báo đến, trong lời nói mang theo một chút run rẩy, giống như là bị đồ vật gì hù dọa đồng dạng, tiếp tục nói, "Thủ trưởng, cái kia hai cái quái vật quá tàn bạo, chúng ta người căn bản không kịp phản ứng liền đả thương 6 cái." "Vì cái gì không bắn súng?" Sĩ quan ngược lại là lộ ra trầm ổn, rất rõ ràng phía trước liền đã biết sĩ quan trong miệng nói tới cái kia hai cái dị thường sinh vật là cái gì, căn bản không cơ hội. Tên lính kia mang theo tiếng khóc nước nở đạo, cái kia hai cái dị thường sinh vật tốc độ thực sự quá nhanh, mới vừa xuất hiện liền không có bóng hình. Chi chi lúc này trận kia chói thai chi chi âm thanh đột nhiên vang lên lần nữa, hai đầu bóng người màu đen đột nhiên từ một chỗ trong bụi cỏ bay tán loạn dựng lên, cách gần nhất hai tên binh sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị hất tung ở mặt đất. Phanh phanh phanh phanh, phanh. cái kia danh quân quan tay mắt lanh lẹ, trước tiên rút ra súng lục hướng về muốn hướng phía sau chạy trốn quái vật liên tục bắn ra một chuỗi đạn. Hắn đưa tay nhanh nhường một bên xen lẫn trong trong đám người Dương Kiệt Khải đều âm thầm gật đầu, nhìn cái này danh quân quan dáng vẻ, phía trước chắc chắn xuất từ hoa hạ nào đó chi đặc thù binh sĩ. Kích một cái đang muốn chạy trốn quái vật chân trúng một thường, vừa mới bước lên thân hình từ giữa không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất hướng về chu vi đi lên binh sĩ phát ra nhọn chi chi tiếng kêu. Một chi đèn pha chiếu sáng bắn xuyên qua, bốn phía lập tức sáng như ban ngày, thấy rõ con quái vật kia bộ dáng phía sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi, chỉ thấy con quái vật này hình dáng cùng nhân loại một dạng, có cánh tay có chân, duy nhất không một dạng chính là trên thân mọc ra một tầng thật dày lông trắng, hai con mắt trắng liếu khe miệng hai bên còn nhô ra hai khỏa dài một tấc răng nanh bắt sống Si quan ra lệnh một tiếng một đám binh sĩ lập tức thả xuống trong tay súng ống liền hướng về cái tay kia lên quái vật xông lên kích lông trắng quái vật phát ra một tiếng nhọn chu lên phía sau luồn lên thân tới cùng một chen nhau mà lên binh sĩ triển khai hỗ chiến xông vào trước nhất đầu hai tên binh sĩ đột nhiên ngửa về đằng sau đi mắt mở thật to tràn đầy không khả tư bàn bạc biểu lộ cổ cũng đã bị lông trắng quái vật bén nhọn móng vuốt mở ra đa hướng bên ngoài phun trào ra máu đỏ kịch chiến mười mấy giây sau trên mặt đất vừa nằm xuống mấy người lính Lông trắng quái vật cũng đã thụ thương không ít, mắt thấy lại tiêu hao một hồi liền muốn bị bắt sống. Liên tại đây cái trong lúc nổ chốt, đột nhiên vang rộ khởi nhất âm thanh súng chát chúa vang rộ, ở giữa lông trắng quái vật mi tâm, lông trắng quái vật cổ hạng phát ra một hồi hô cục âm thanh phía sau, liền ngửa mặt ngã trên mặt đất. Sĩ quan thu hồi súng ngắn, nhìn xem trên mặt đất nằm xuống vài tên binh lính thi thể, tán răng nói, xem ra chúng ta trước đây tình báo có sai, cái này hai cái quái vật thực lực muốn so chúng ta trong tưởng tượng mạnh. Sau khi nói xong, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ giải tán, phương viên 1 km giới nghiêm. Không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện hành động. Mệnh lệnh xong, từ trong túi áo lấy ra một cái sinh san máy bộ đàm, thở dài một ngụm, hướng về phía máy bộ đàm nói: Tình báo có sai, phải bắt sống e rằng có chút khó khăn, vậy thì các ngươi đến đây đi. Đúng lúc này, trận kia chói hai chi chi âm thanh vang lên lần nữa, một cái khác lông trắng quái vật đột nhiên tổng quân quan đứng trên cây rơi xuống, nhọn chúa lên, đem hai cái nhọn móng vuốt nhắm ngay sĩ quan đầu người mãnh liệt cắm mà đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại tại khoảng cách gần như thế, dù cho cái kia danh quân quan trước đây xác thực xuất thân hoa hạ nào đó chi thần bí bộ đội đặc thù, nhưng lúc này vẫn là không thể lại có thể. Nếu là đổi lại thường nhân lấy phương thức giống nhau đánh lén, lấy cái này dành quân quan sau lưng có lẽ còn có thể hóa giải, nhưng lần này đánh lén hắn nhưng là một cái hung ác lông trắng quái vật. Mà binh lính xung quanh liền càng thêm phản ứng không kịp, mắt thấy lông trắng quái vật móng đuốt liền muốn từ trên xuống dưới xuyên thủng cái này dành quân quan đầu người, một số người đã không đành lòng nhắm mắt lại. Ngay tại lông trắng quái vật nhọn móng đuốt cách sĩ quan đầu người còn có chừng nửa thước khoảng cách lúc, đột nhiên phát ra kít một tiếng nhảy bén nào, theo một tiếng vang trầm, bị trọng trọng đụng bay ra ngoài. Xuất thủ chính là Dương Kế Khải, ngay đầu tiên bay trên không đem cái kia lông trắng quái vật đạp bay sau khi rời khỏi đây thân hình cũng không có dừng lại một chân tại trên cành cây trọng trọng đạp một cái thân hình lần nữa giống như một rời ra dây cung mũi tên đồng dạng hướng về lông trắng quái vật công tới lông trắng quái vật mới là bởi vì bất ngờ không đề phòng mới không phòng bị chút nào chịu dương kiệt khải nhất chân dương kiệt khải phải một cước kia không dám buông lỏng ngược lại là sử xuất bảy tám phần khí lực như đổi thành thường nhân chúng vào một cước này chắc chắn ngã xuống đất không dậy nổi nhưng cái này lông trắng quái vật sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước thế mà lông tóc không hư hại đuổi theo Dương Kiệt Khải lần nữa một cái vừa dày vừa nặng lăng không đá ngang hướng về lông trắng quái vật trọng trọng quét tới, thế nhưng là cái kia lông trắng quái vật phản ứng cực nhanh, giơ hai tay lên một ô, lần nữa hướng phía sau lảo đảo mấy bước, vậy mà xinh xinh đem Dương Kiệt Khải cái kia một cái hết toàn lực lại chiếm giữ ưu thế tuyệt đối lăng không đá ngang ngăn lại. Cái lông trắng quái vật hầu kết phát ra một tiếng rít phía sau, đón Dương Kiệt Khải tiếp lấy công tới một quyền nên kích đi qua, song quyền bịch một tiếng đụng vào nhau. Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy một hồi thế đại lực trầm sức mạnh từ năm đấm truyền đến, cơ thể đứng không vững cọ cọ hướng phía sau chạy mấy bước, sắc mặt lại sớm đã ngưng kết. Bởi vì hắn phát hiện con này, lông trắng quái vật vô luận là công kích và đón đỡ đều không có kết cấu gì, ngược lại càng giống là một người bình thường đánh nhau hở đả sáo lộ, chỉ bất quá tốc độ nhanh sức mạnh to lớn xa phi thường người có thể so sánh, nếu không phải Dương Kiệt Khải nhận qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện quân sự, lại có thiên văn sổ tự vậy đánh nhau kinh nghiệm, dùng một chút tinh diệu kỹ xảo cách đấu, mới cùng con này lông trắng quái vật miễn cưỡng hiện lên trạng thái giằng co. Nếu là cứng đối cứng, Dương Kiệt Khải thua không nghi ngờ. Song phương riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước phía sau, ai cũng không tiếp tục tùy tiện chủ động phát động tiên công. Dương Kiệt Khải nhìn xem lông trắng quái vật tư thế giống như là một cái không có chút nào tư tưởng giả thú, nhìn mình lom lom hùng hục xả giận, Dương Kiệt Khải trong lòng cũng đang nhanh chóng làm ra sắc nhất với mình phán đoán, con này lông trắng quái vật thực lực vượt xa khỏi chính mình bao trước, nếu là lại như vậy dây dưa tiếp, thắng bại tạm thời không ngờ, chỉ là thân phận của mình sợ đã sớm bị một bên các binh sĩ nhìn ra sơ hở, Dương Kiệt Khải suy tư mau mau rời đi hiện trường. thế nhưng là cái kia lông trắng quái vật ánh mắt lại gắt gao tập trung vào chính mình, Dương Kiệt Khải chỉ cần có chút buông lỏng, đối phương liền sẽ bổ nhào tới phát động một đòn mấy liệt. song phương liền này đối chi lấy, Dương Kiệt Khải đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cái kia lông trắng quái vật nhìn mình lom lom trong đôi mắt của ngoại trừ như giả thu đơn thuần hung ác bên ngoài, lại còn kẹp lấy lấy một tia sợ hãi. Con quái vật này chẳng lẽ sợ chính mình? Dương Kiệt Khải đại não nhanh chóng chuyển động, đột nhiên hồi tưởng lại thượng cổ dị chí bên trong liên quan tới cương thi ghi chép. Thượng cổ dị chí chi cương thi thiên, dạng này viết, dựa theo thực lực mạnh yếu, cương thi tổng cộng chia làm 8 cái đẳng cấp, phân biệt là tử cương, bạch cương, lục cương, bao cương, phi cương, du thi, thây nằm, không hóa cốt sáu. Hồi tưởng lại nguyện thực toàn phần thời điểm thân thể của mình biến hóa đêm đó, toàn thân cao thấp cũng là hiện đầy nói lên mạch máu, tại loại kia trạng thái dưới thực lực và tốc độ đều tăng lên không chỉ có một cái cấp bậc, hơn nữa có mánh liệt khát máu xúc động. Đống nhiên, Dương Kiệt Khải con ngươi co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con này lông trắng quái vật chẳng lẽ chính là thượng cổ dị chí bên trong ghi lại bạch cương? Dựa theo trong ghi chép cương thi cấp bậc thực lực xếp hạng, nếu như mình cũng thuộc về loại kia sinh vật, nhưng khi sơ trên người mình cũng không có lông dài phát ra, chẳng lẽ mình cũng xem như mặt khác một loại cương thi? Một hồi dự cảm bất an tràn ngập Dương Kiệt Khải đại não, Dương Kiệt Khải cảm giác đầu gõc một mảnh hối nộ, nếu như đây hết thảy thật sự, như vậy chính mình làm khó thật là một cái cương thi. Không, không có khả năng nhất định không phải như thế Dương Kiệt Khải rất khó tiếp nhận sự thực như vậy quái vật nhận lấy cái chết Dương Kiệt Khải trong lòng đột nhiên tuôn ra khởi nhất cỗ lửa vô danh gầm thét một tiếng đột nhiên nổi điên một dạng hướng về Bạch Cương công tới Bạch Cương trông thấy đối phương công tới trong mắt sợ hãi quét sạch sành sành dí lên một tiếng cũng đi theo lên nên kích Dương Kiệt Khải không dám ngẩng bính nhanh nhẹn tránh đi đối phương hung ác công kích chuyển hướng về Bạch Cương mỗi cái then chốt phát động công kích then chốt là nhân thể địa phương yếu đất nhất tại cách đấu bên trong là trước tiên tốt nhất điểm công kích chỉ bất quá bộ này cách đấu lý luận đặt ở con này, bạch cương trên thân không chút nào không có tác dụng, bởi vì này chỉ bạch cương mấu chốt giống như là sắt thép chế tạo đồng dạng, mặc cho Dương Kiệt Khải nắm đấm cùng khuỷu tay đập nện ở bên trên cũng không có chút nào giống trong dự liệu như vậy bị chế phục. Một phen công kích phía sau, Dương Kiệt Khải rất nhanh từ tức giận cấp tốc khôi phục lý trí, trong lòng lại thoáng qua vẻ nghi ngờ, mình rốt cuộc có phải hay không tầm thi? Nếu như không phải vậy, chính mình lại nên một cái dạng gì sinh vật? Đồ đần, dùng Dương A. Bên cạnh Xi si Quan nhịn không được rống lên một tiếng. Dương Kiệt Khải lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mình bây giờ mặc một bộ hoàn chỉnh hóa hạ quân đội trang bị trên thân giải cướp đoàn pháo một cái không thiếu con bà nó rất có thể đánh phải không? Lão tử để cho ngươi ăn quả cụ lạc Dương Kiệt Khải một tay vừa nhấc hoa lạc một tiếng cầm ở sau lưng chế tạo súng tự động đã đến rồi trong tay của mình đồng thời ở nơi này một cái chớp mắt hoàn thành lên đạn kéo cái chốt động tác mặc dù vẹn vẹn một gia thương động tác nhưng vẫn là nhường bốn phía bao quát tên quan quân kia ở bên trong vài tên nhận qua đặc trùng huấn luyện quân nhân hít sâu một hơi loại này liễu luốt đến để cho người ra đầu tê dại gia thương động tác liền xem như phóng nhãn toàn bộ hoa hạ quân dưới có thể làm ra đồng dạng cử động nhân e rằng không cao hơn hai cánh tay số lượng có thể xương tinh nhuệ trong tinh nhuệ phanh phanh cơ hồ là ra thương một cái trước mắt dương kiệt khải hai cái tinh chuẩn điểm sáng phân biệt đánh nát bạch cương hai cái đầu gối bạch cương phát ra một tiếng tiếng gào chát chúa quỳ dạp xuống đất một bên một đám binh sĩ lập tức cầm dây kéo cùng nhau xử lý bỏ ra rất nhiều sức lực mới rốt cục đem con này bị thương bạch cương chế phủ dẫn đi chặt chẽ trông giữ tuyệt đối đừng xảy ra bất chấp gì mặt khác chuyện hôm nay phát sinh đều cho ta nát vụn tại trong bụng ai muốn hướng ra phía ngoài lộ ra nữa chứ lấy bán đứng quốc gia cơ mật tội luận xử Sĩ quan hạ đạt hoàn mệnh lệnh phía sau, thở ra một hơi dài. Đợi đến lấy lại tinh thần nhớ tới vừa mới đó đưa tay dị thường, xem xét liền tuyệt đối không phải người mình binh sĩ phía sau, tên sĩ quan này mới kinh ngạc phát hiện cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, người kia vậy mà tại nhiều người như vậy dưới mí mắt biến mất. "Đuổi theo cho ta, nhất định muốn đem vừa rồi người kia bắt trở lại." Vừa mới thở phào một hơi sĩ quan lúc này lần nữa đem bắt đầu lo lắng, không nói trước vừa rồi cái kia cứu mình cao thủ thần bí là địch hay bạn, như hôm nay buổi tối phát sinh loại chuyện này, là tuyệt đối không thể hướng ngoại giới lộ ra nửa chữ, nếu như hôm nay chuyện này chọc ra ở trong xã hội không biết muốn gây nên dạng gì gần sóng. Người bình thường thế giới nhìn vĩnh viễn chuyện đương nhiên và bình thản không có gì lạ, cho rằng nhân loại đã trưởng không hết thảy. Thực ra không phải vậy, nhân loại với cái thế giới này nhận thức chỉ bất quá mới dọt nước trong biển cả mà thôi, còn có đông đảo câu đố mặc nhiên khó mà giải thích, chỉ cần là trước mắt khoa học không cách nào đưa ra một hợp lý giải thích, vô luận là ở đâu quốc gia đều sẽ bị coi là đặc cấp cơ mật. Nếu để cho ngoại giới biết lần này quân đội tiến vào chiếm giữ, thiên hải phía sau núi là vì đối phó hai cái quái vật, nhất định sẽ gây nên khủng hoảng, thậm chí xuất hiện một chút khó khống chế truyền thái. Chuyện tối nay là quốc gia quyền lực tối cao cơ quan trực tiếp ra lệnh. Nếu là lan truyền ra ngoài, mình chức quan là thiểu, sơ ý một chút chính mình nửa đời sau cũng sẽ bị vĩnh viễn cách ly đứng lên, trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Sĩ quan hướng về phía bộ đàm một mặt hạ mấy cái lùng bắt mệnh lệnh, mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất phía sau, cảm giác vẫn là không yên lòng. Từ bên cạnh một tên binh lính trong tay tiếp nhận một cái súng tự động định tự mình tham dự lùng bắt. Nha, như thế nào ngay cả chúng ta đem trung tá đều phải tự thân lên trận a? Ngay tại sĩ quan vừa muốn lao ra lúc, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái thanh âm sâu kín. Được xưng đem trung tá sĩ quan quay đầu nhìn lại, thở dài một tiếng lại đưa tay bên trong súng trường ném còn cho một bên binh sĩ, "Đạo, các ngươi tới thật đúng là thời điểm, chỉ bất quá thoáng chấm chút, không nhìn thấy mới vừa cái kia ra cho hay." "Ha ha, không phải liền là một người cùng một cái lông trắng vật lộn đi, cái này có gì ly kỳ." Theo cái này thanh âm sâu kín, đột nhiên từ rừng rậm chỗ sâu đi ra năm cái thân mang áo đen người trẻ tuổi, nói chuyện là đi ở phía trước một người dáng dấp tư văn tuổi trẻ nam nhân, hai đầu mày kiếm thẳng vào búi tóc, khóe môi miết lên một vòng bất cần đời nhàn nhã. Ở bên cạnh hắn, còn có hai nam hai nữ, nguyên khí nhìn đều không khác mấy, chỉ bất quá bộ dáng khác nhau. "Chuyện vừa rồi các ngươi nhìn thấy?" đem trung tá sau khi nghe nói mày tức giận nói vậy các ngươi vì cái gì mới vừa rồi không có sáu nam nhân trẻ tuổi khoát qua tay cười nói đừng nóng giận đi chúng ta tiếp vào ngươi cầu viện cũng mới vừa mới đổi tới chuyện phát sinh mới vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy là ta đoán đoán đem trung tá nhìn xem cái này vĩnh viễn mang theo một nụ cười người trẻ tuổi gương mặt không tin người trẻ tuổi nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ cười nói đem trung ta không cần hoài nghi ta thực sự là đoán ở đây khắp nơi đều là đánh nhau vết tích từ trên dấu vết đến xem hẳn là hai người cao thủ Mà ta vừa mới vừa vận trông thấy người của các ngươi đem cái kia lông trắng mang đi, tự nhiên là có thể đoán được nhất định là có người chế phục cái kia lông trắng. Thính ngươi đã đoán đúng. Đem trung tá lệnh rên một tiếng, chỉ bất quá lần này ta sợ rằng phải làm các ngươi cục trưởng đại nhân thất vọng, lần này bắt lấy lông trắng, thế nhưng là quân đội chúng ta. Người trẻ tuổi cười cười, "Đạo, đem trung tá nói chuyện, cái này công lao chắc chắn phải tính toán tại các ngươi quân đội trên đầu, chỉ bất quá đi sáu." Người trẻ tuổi nói, dừng một chút, biểu lộ xuyên thấu qua một nỗi nghi ngờ, "Đạo, bị người chà trộn vào dưới mí mắt, lại đã biết bí mật này." cái này cái sợ, chỉ sợ cũng phải do các ngươi quân đội gánh chịu à? đem trung tá khoẹt miệng giật một cái, hừ một tiếng, đạo, này liền không cần các ngươi quan tâm, ta đã ra lệnh, bày thiên la địa võng, nhất định đem người kia bắt trở lại. ha ha ha ha sáu, người trẻ tuổi đột nhiên cười lên ha hà, đem trung tá, chẳng lẽ ngươi thật sự biết thiên thật sự cho là, chỉ bằng các ngươi, có năng lực bắt được một cái có thể cùng một cái lông trắng cận thân vật lộn lại có thể toàn thân trở lui cao thủ? đem trung tá sau khi nghe đột nhiên sững sờ, đối phương bộ dáng mặc dù rất muốn ăn đòn, nhưng nói nhưng là lời nói thật, chính mình phía trước đánh giá thấp cái này hai cái quái vật tứ lực. Cho nên mang ra binh sĩ cũng không phải tinh nhuệ nhất bộ đội lạc chủng, lấy năng lực của bọn hắn, muốn bắt một người có thể cùng lông trắng vật lộn đơn đấu cao thủ thật là có điểm treo. Hay là giao cho ta nhóm A. Người trẻ tuổi nhũa bay, đối với bên cạnh mấy người đạo, các ngươi ai đi. Tổ trưởng, để cho ta đi thôi." Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, nói chuyện là đứng ở một bên một cái người mặc màu đen liên thể quần áo bó nữ nhân, một đầu mái tóc xoăn tại sau đầu, toàn thân trên dưới lộ ra một cô an tĩnh khí tức, giống như là trong đêm tối không chút nào thu hút, nhưng lại không chỗ nào không có mặt bóng người màu đen đồng dạng. Giống như áo đen người trẻ tuổi nói một dạng. Đem trung tá nhân mã liều mạng đuổi nửa ngày vẫn là liền nửa cái bóng người cũng không thấy. Người này có thể hay không đào đất động chuyển đi. Một tên binh lính không khả tư bản bật nói, bởi vì hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một người sẽ có tốc độ nhanh như vậy, có thể ở tại bọn hắn mấy trăm người vây bắt phía dưới tận gốc tóc đều không loạn. Trong đêm tối rừng rậm lộ ra phá lệ âm trầm, thường nhân ở trong môi trường này mỗi đi một bước đều sẽ cảm thấy cực kỳ gian khổ, không cần phải nói tùy thời đều có thể đạp chúng một đầu chí mạng rắn độc hoặc những sinh vật khác, chỉ là dầm dạm chẳng trị bụi gai cùng dây leo liền có thể để cho người ta bước đi liên tục khó khăn. Có thể nhiễu bên trên một đêm, sau khi trời sáng nhìn lại phát hiện mình mặc nhiên dừng lại ở tại chỗ ban đêm rừng rậm vốn là cái cự đại vô cùng mê cung Dương Kiệt Khải đương nhiên không có bay trên trời cũng không có độ địa càng không có giống con chuột một dạng đánh địa động chạy đi chỉ là tại đi xuyên bên trong cố ý lưu lại đơn giản một chút cũng rất thực dụng chứa nhát pháp ngụy tạo một chút rất thật vết tích cùng manh mối liền để đuổi bắt những binh lính của hắn đuổi sai phương hướng mà chính hắn lại đang một mặt nhàn nhã chậm rãi tại sơn một bên khác không nhanh không chậm hướng phía dưới núi đi tới ngẫu nhiên còn có thể tiện tay lấy xuống vài miếng sinh trưởng ở trên cành cây không biết tên nấm đặt ở trong miệng nhai bên trên một nhai giống như là tới ngắm cảnh du lịch. Lúc này rời núi chân đã không xa, có thể nhìn thấy dưới núi thành phố ánh đèn, từ nơi này nhìn ra xa dưới chân núi Thiên Hải thị, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Đi đến một mảnh cây cối hơi thưa thất chút địa phương lúc, Dương Kiệt Khải đột nhiên dừng lại, người biếng rũa lưng một cái, một mặt ngáp dài đạo, "Chớ cùng, ra đi, chỉ có một mình ta, không, có đồng bọn, cho nên ngươi không cần dự định một mẹ hút gọn." Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên thổi qua gió núi thổi bay lá cây tiếng xào xạc, cũng không còn lại dị thường. Thật sự là phiền phức. Dương Kiệt Khải lắc đầu thở dài một câu, thuận tay bẻ một cái nhánh cây, đột nhiên xoay người hướng về trong bóng tối ném bắn xuyên qua một cây lớn bằng ngón cái phổ thông nhánh cây lập tức giống như là một chi mũi tên nhọn đâm thùng hắc ám, hô một tiếng hướng về cái nào đó góc tối bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, một đầu bóng đen cũng theo đó lướt lên, như thiểm điện hướng về Dương Kiệt Khải lao đi, mượn ánh sao yếu ớt âm thầm lóe lên tí xíu kim loại màu sắc. hô tiếng xe do bén nhọn cơ hồ là dán vào Dương Kiệt Khải mặt của sát qua, Dương Kiệt Khải vừa mới còn một mặt nhàn nhã biểu lộ chợt ngưng lại. loại tốc độ này cùng sát phạt lạnh léo chi khí viễn siêu tưởng tượng của hắn, hô hô hô bóng đen nhất kích không chúng, thân hình ở giữa không trung giống như một chỉ linh xạo như dán xoay qua, lại liên tục công ra một chiêu so một chiêu lạnh lùng ba chiêu. Dương Kiệt Khải xoay lấy thân liền lùi lại ba bước, cuối cùng tại tránh đi đối phương kích thứ ba đồng thời tìm được một tia quay người, lấy một cái nhanh chóng tay đao bên cạnh thành một cái xảo trá góc độ câu đi lên. Bóng đen thân pháp bén nhẹ dị thường, tại người hình còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất đồng thời, lại là đem thân thể xoay thành một cái không khả tư bàn bạc góc độ, đem Dương Kiệt Khải cái này một cái tình thế bắt buộc phản kích tránh ra, đồng thời đồng thời hướng phía sau trở về nhất kích, cản lại Dương Kiệt Khải muốn thừa cơ truy kích thí đồ. Người là người nào? Dương Kiệt Khải thừa dịp khoảng cách cảnh giác hỏi một câu, đây là hắn sau khi về nước gặp phải thứ nhất chân chính trên ý nghĩa có thể cùng hắn giao phong cao thủ cho nên đưa tới xem trọng, bắt người nhân, dễ nghe thanh âm nữ nhân, âm thanh linh hoạt kỳ hảo véo vón, tựa hồ cùng vừa rồi cái kia ngắn ngủi một cái trước mắt kịch liệt sát phạt lộ ra không hợp nhau. Dương Kiệt Khải tại ban đêm thị lực vốn là vô cùng tốt, tiếp lấy ánh sao yếu ớt, thấy rõ người tới mạo phía sau, khoe miệng đống nhiên vểnh lên khởi nhất ti nhu hòa biên độ. nhìn thấy mỹ nữ, Dương Kiệt Khải từ trước đến nay không có nức lấy khuôn mặt thói quen, một bộ đặc thù chất liệu màu đen bó sát người liên thể áo, một đầu hơi hơi bồng bềnh tóc xanh, cô gái đôi mắt có một loại không nhiễm trần thế linh hoạt kỳ hảo, nhưng lại mang theo không thể tới gần tiêu não, giống như là ẩn cư khe núi tiến tử. Nhưng càng giống là trong đêm tối đi ra chơi đùa tinh linh, trên thân mang theo một loại thanh tịnh như nước chảy khí tức. Bắt ta, Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nhún vai nói, dựa vào cái gì? Ngươi là quân nhân vẫn là cảnh sát, đều không phải là. Nữ tử nói chuyện rất đơn giản, quan trọng là, ngươi hôm nay nhất thiết phải đi theo ta. Nếu như là đi mướn phòng mà nói, ta ngược lại có thể cân nhắc. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nhẹ nhõm cười nói, mà tự nhiên rũ xuống hai tay lại hơi hơi du lên, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều hoạt động, tập trung mỗi một tia sức mạnh, chuẩn bị ứng đối sắp mà đến nguy hiểm. Cô gái vũ khí là một đôi tinh xảo tay áo kiếm mặc dù nàng một đầu bắp đuổi thon dài bên trên chớm một khẩu súng lục, nhưng nàng tựa hồ càng quen thuộc trong tay loé hàn quang vũ khí lạnh. Một hồi do núi lần nữa nổi lên, nữ tử hai chi tay háo kiếm một chi giống như nhanh chóng lưu tình, thẳng tắp sắc bén đâm thủng không khí. Một cái khác chi tay háo kiếm lại giống như giữa sơn cốc một đầu quanh co suối nước ôn hòa khoác lên một bên khác, nhưng lại vô cùng bất nhập. Quỳnh lên dừng một chút, một cương một đu, nhất tính nhất động. Cái này ngắn gọn 12 cái chữ, chính là bất luận cái gì so với vũ khí tinh tuy cùng cảnh giới cực cao ở giữa không trung cấp chỉ nữ tử trên mặt thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác tự tin, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy mục tiêu có bất kỳ phản ứng. Đối thủ nàng bên trên này đối đã cùng tay nàng một dạng linh hoạt tay áo kiếm vô cùng có lòng tin, nàng dám khẳng định bất luận kẻ nào chỉ cần tại nàng phát ra một kích này, đồng thời không có khai thác châm đối tính nhưng đối phương sách đều không thể tránh đi, thậm chi đối phương còn là một cái tay không tất xác người. Chỉ bất quá một cái chớp mắt phía sau, nữ tử trên mặt cái này một vòng tự tin liền không có tin tức biến mất, thay vào đó là khiếp sợ và khó có thể tin bởi vì nàng cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, đối phương vậy mà chỉ bằng một đôi tay không liền đem nàng một kích này đã luyện tới lô hỏa thuần thành công kích hóa giải mất. Quỳ lên dựng một chút, một cương một đu, nhất tính nhất động. Dương Kiệt Khải cũng có song đối với vũ khí, vũ khí của hắn chính là của hắn một đôi tay, còn có cái gì vũ khí so với mình một phần thân thể càng có thể vận dụng tự nhiên. Làm Vũ Lực đạt đến cảnh giới nhất định, tâm cảnh cũng đồng dạng sẽ không kém quá xa, nếu như ở thời điểm này lựa chọn bực bội tiếp tục phát động công kích, nữ tử cũng sẽ không bị tuyển vào hoa hạ chi này bí ẩn nhất sức mạnh đốn ngụ bày ra toàn lực tránh đi Dương Kiệt Khải tiếp theo mà đến một cái lên gối phía sau nữ tử thân hình hướng phía sau bay trên không vút qua đồng thời ở giữa không trung bắn một quả chói mắt đạn tín hiệu ta đi Dương Kiệt Khải nhượng một tiếng dừng lại vốn định tiếp tục công kích thân hình quay đầu liền chạy vẫn không quên là một câu đã nói xong đơn đấu ngươi xạ đạn tín hiệu có ý thứ gì không mang theo chơi như vậy sao sau khi nói xong thân hình đã biến mất tại yên tĩnh trong đêm tối tựa hồ cái gì cũng không phát sinh qua một dạng Dương Kiệt Khải thân hình nhanh chóng tại đêm tối trong rừng ngang qua giống một đầu trong đêm tối nhanh nhẹn bảo săn mặc dù vừa rồi cô gái này đưa tay tuyệt đối có thể tính là cao thủ của cao thủ, nhưng Dương Kiệt Khải nếu là hết toàn lực cũng miễn cưỡng có hơn phân nửa tỷ lệ cầm xuống, nhưng nếu là nhiều hơn nữa mấy cái dạng này người, chỉ sợ cũng ngay cả cơ hội trốn cũng bị mất. đen như mực vừa dày vừa nặng người chăn ngựa SUV phát ra một tiếng oanh minh, lôi kéo trầm trọng lại lưu loát thanh tuyến hướng về nội thành nhanh chóng lái rời mà đi sáu. trên đỉnh núi binh sĩ cũng tại làm chuẩn bị rút lui, mục đích đã đến, liền không có tiếp tục cần phải lưu lại. Đem trung tá nhìn xem đã bị khống chế, đặt trong một cái tài liệu đặc biệt chế thành trong suốt trong thùng bạch dương, nương trọng trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười. Bất luận như thế nào, quái vật này Trung quy vẫn là rơi vào trên tay của ta, phần công lao này cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta quân đội. Đến nỗi cái kia không biết đã bị bắt lấy vẫn là không có bắt được người. Đem trung tá đã không cần thiết để ý, tất nhiên đám kia cả ngày người mắt cao hơn đầu đấm tay, chuyện này liền trụ tại bọn hắn trên đầu tốt. Nếu là bắt người kia, công lao từ bọn hắn cầm lấy đi, nhưng nếu là bắt không được đi, phần này trách nhiệm cũng không thể để lại trên đầu mình. Bộ đội hiệu suất rất cao. Không đến nửa giờ liền đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, giống như là cái gì cũng không phát sinh qua, tiếp đó theo từng chiếc quân dụng mở xe ra lặng lẽ rút ra An Hải thành phố. Mà An Hải thành phố phía sau núi trên đỉnh núi lại như cũ còn có người không hề rời đi. Là năm cái dung mạo khác nhau người trẻ tuổi, tuổi tác của bọn hắn nhìn cũng không lớn, lại thần thái khác nhau, nhưng trên mặt lại đều mang theo một loại tự tin hào kiêu nạo còn có một loại trưởng kỳ cao cao tại thượng mới có thể hung húc đi ra ngoài gì khí chỉ điểm thần sắc. Thủy Kính, vừa rồi ngươi hết mấy phần lực? Nói chuyện là một cái dung mạo tu tú, da thịt trắng nõn người trẻ tuổi trên mặt mang tự tin và một loại cao cao tại thượng ngang ngược hai đầu mày kiếm thẳng vào bím tóc dường như trong mấy người này thủ lĩnh toàn lực nói chuyện là vừa mới cùng dương kiệt khải đánh nhau nữ tử từ vừa mới bắt đầu ta liền dùng toàn lực nếu như gặp lại người kia một chọn một ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nam nhân trẻ tuổi tiếp tục vấn đạo thủy kính ngữ điệu yên tĩnh linh hoạt kỳ hảo giống như là chậm chậm chảy suối nước một dạng vĩnh viễn là như thế không nỗi không chậm hai thành hai thành nam nhân trẻ tuổi tự tin khuôn mặt cuối cùng lên một tia gợn sóng cũng không có mảy may hoài nghi nữ tử khuyết đại sự thật, bởi vì hắn biết bên cạnh cái này nhìn dịu dàng như tiểu nội nhà bên nữ tử ngoại trừ thủy một dạng vô hình tinh diệu thân pháp bên ngoài, còn có một cái đặc chất, đó chính là vĩnh viễn sẽ không nói bất luận cái gì lời vỡ vỡ. Nữ tử gật gật đầu không nói nữa, cũng không có dư thừa giảng giải. Hắc hắc, ta cảm giác ta nắm đấm lại bắt đầu nữa. Nói chuyện là một cái có mái tóc màu đỏ rực nam nhân, trải thành từng cái bánh bay treo bím tóc nhỏ chẳng tại sau đầu, nghe xong thủy kính mà nói phía sau, đem một đôi nắm đấm bóp giật băng văng, rồi kim kiếm đội trưởng, tiểu tử này sự tình liền giao cho ta à? rất lâu không có đụng tới có thể để cho ta thư thư phục phục đánh một chầu đối thủ chỉ ngươi nói chuyện là đứng ở một bên cái này năm người trong đội ngũ khác nhất danh nữ người mặc dù cùng là nữ nhân nhưng hình tượng lại cùng ô luyện như nước thủy kính khác nhau một trời một vực người mặc đủ mọi màu sắc nhưng tuyệt không cân đối quần áo quái dị lại phối thêm một trường tròn vo vàng như nên sắc mặt bò tuyệt đối một bộ nông thôn phi chủ lưu nông thôn quái ăn mặc muốn nhiều thổ lại nhiều thổ nữ nhân liếc một cái cái này có một đầu trời sinh tóc đỏ nói nhảm lúc nào cũng so văn hóa nhiều gia hỏa cười nào nói hỏa vân không phải lão nương xem từ người thủy tinh tỷ đều không đánh lại đối thủ. Ngươi đi còn không cho ta mất mặt." Hoa Vân không cam lòng tỏ ra yếu kém mắng trả lại, "Thổ Nguyệt Nương, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng có dùng giọng nói như vậy nói chuyện với ta, ta lúc nào cho đại gia mất mặt?" Được xưng Thổ Nguyệt Nương nữ tử lập tức thẹn quá hóa giận, "Không phải nói về sau không cho phép bảo ta tên đầy đủ sao? Bảo ta Nguyệt Nương, nếu là ngươi về sau còn dám bảo ta tên đầy đủ, cẩn thận ta đem ngươi trên đầu tóc đỏ nhổ sạch sẽ. Tất cả im miệng cho ta." Kim Kiếm hôm nay nhìn tâm tình cũng không phải quá tốt, thấy hai người líu lo không ngừng rầy một câu, đang muốn động thủ Hoa Vân cùng Thổ Nguyệt Nương lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ bất qua ánh mắt cũng không cam yếu thế lẫn nhau chừng. Lần này tính sai, Thiện Nghi cái kia họ tưởng ra hỏa. Kim Kiếm giận dữ nói một câu, kỳ thực tử vừa mới bắt đầu, đem chúng ta tính toán nhỏ nhặt hắn đã nhìn thấu, không có vạch Trần Nguyên Nhân là hắn tuyệt đối tin tưởng đối phương không có khả năng từ thủy tính trong tay trốn mất, bây giờ người không có năm lấy, Bạch Cương công lao cũng bị quân đội cầm đi, tâm tình tự nhiên không được tốt. Lúc này, đứng tại gần nhất, một người cao trí ít có một M9, toàn thân trên dưới đều băng bó phồng lên từng đan khối cơ thịt, có một trương tràn ngập gương thổ khí tức đôn hậu khuôn mặt đại hán đột nhiên mở miệng nói ra, quân đội lần này sợ rằng phải cao hứng hụt một cuộc. "Mỗ tử, ngươi có phát hiện gì?" Kim Kiếm nghe thấy cái này, bề ngoài nhìn chắc địch đần độn đại hán mở miệng, đột nhiên quay đầu vấn đạo, mà còn lại ba người cũng đồng thời quay đầu nhìn đại hán, bởi vì bọn hắn biết, cái này nhìn vô cùng thất thần đàng hoàng to con, trí thông minh lại biến thái đạt đến 160. Quân đội mang đi cái kia, không phải chúng ta muốn tìm mục tiêu, con này bặc cương, quá yếu. Một từ mà nói giống như một quả quả bom nặng ký, nhường một bên kim kiếm bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, xem như Việt Nam thần bí nhất sức mạnh hạt thủ, trực tiếp đối với hoa hạ người lãnh đạo tối cao phụ trách cũng không thuộc về quân đội cũng không thuộc về cảnh sát, có thể nói là một chi áp đảo luật pháp sức mạnh ngả thủ Nếu không phải đặc biệt khó giải quyết tình huống, con này lực lượng là sẽ không nổi lên mặt nước lên. Bạch cương sức mạnh đến cùng lại mạnh cỡ nào? Đối với thấy qua vô số kinh đảo hải lãng chính bọn họ tới nói lại quá là rõ ràng. Mặc dù ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể đơn đấu một cái bạch cương, nhưng một tử câu kia quá yếu thực sự rất có lực trùng kích. Một tử rất thông minh, nhưng tính cách cùng bề ngoài của hắn một dạng thất thần chất phác, vĩnh viễn sẽ không khuyết đại bất luận cái gì một phần nô tử. Có thể dùng quá yếu chữ đi hình dung một cái cường đại bạch cương, hắn vật tham chiếu có thể tưởng tượng được. Từ lần trước dấu vết lưu lại đến xem. Mục tử dừng một chút, trầm giọng nói, ít nhất là một cái tử cương trở lên đẳng cấp, thậm chí có có thể đạt đến lục cương, mới có thể lưu lại loại kia vết tích. Kim Kiếm hai đầu xinh đẹp mảy kiếm sớm đã nhận lại, hắn sẽ rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, suy tư sau một lúc, thở dài một ngụm, đi về trước đi, nếu như một tử phán đoán chính xác, vậy chúng ta ngày tốt lành cũng nhận được đầu, lục cương. Ha ha, đủ chúng ta bận rộn một hồi, rút lui. Trong một cái mắt, nam nhân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái liền biến mất trong màn đêm. Dương Kiệt khai lái người chăn ngựa một đường nhanh như điện chớp, suy nghĩ nhưng cũng tâm loạn như ma. Trở lại cây thạch trúc sơn trang phía sau, lập tức tiến vào gian phòng của mình, bật máy tính lên đùng đùng gõ bàn phím, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ở trên internet tìm kiếm sau một lúc, vẫn là không thu hoạch được gì, cuối cùng không thể không tự dối một tiếng lựa chọn từ bỏ. Nói đùa, hoa hạ trong truyền thuyết vẻ này, lực lượng thần bí nếu là có thể dễ dàng ở trên mạng lục soát, đó mới là quái sự. Trước kia doanh binh trong kiếp sống, Dương Kiệt Khải đối với toàn bộ thế giới mỗi cái quốc gia đặc trùng sức mạnh cũng hết sức rõ ràng, thậm chí cùng trong đó mấy chi toàn thế giới nổi tiếng đặc trùng sức mạnh giao thủ qua. Chỉ bất quá Dương Kiệt khai biết, những thứ này lơ lửng ở trên mặt nước đặc trung sức mạnh đều chỉ bất quá là mỗi cái quốc gia chân thực thế lực một góc của băng sơn, mỗi cái quốc gia đều khó có khả năng đem mình át chủ bài tùy tiện đem ra công khai. Việt Nam nhất là trên thế giới này cổ xưa nhất thần bí quốc gia một trong, hắn át chủ bài sức mạnh tự nhiên cũng tràn đầy sắc thái thần bí, ngoại giới đối với cái này chúng thuyết phân vân đều có ngờ tới, nhưng không có người tận mắt nhìn đến qua chi tiên sức mạnh, có thể nhìn thấy qua chi tiên lực lượng thần bí người cũng đã sẽ không ở nói chuyện. Dương Kiệt Khải khi xưa giáo quan đã từng cũng tại thời gian nhàn hạ đối với Dương Kiệt Khải nhắc qua chuyện này, chỉ bất quá cũng chỉ là giải rác mấy lời sơ lược, cụ thể hắn cũng không nói lên được, chỉ bất quá nghiêm túc khuyên bảo Dương Kiệt Khải, trên thế giới này có 3 cỗ sức mạnh nguồn ngàn lần không thể trọc tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trong đó 2 cỗ lực lượng là thế giới hiện nay cường đại nhất hai cái quân sự đại quốc, đệ tam chi chính là chỉ hoa Hạ, Việt Nam cổ lão thần bí, lịch sử lâu đời, trong đó năng nhân dị sĩ không thể đo lường hơn nữa Việt Nam đối với giang binh các loại ngoại lai sức mạnh thái độ muốn so trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều mạnh hơn cứng rắn một mực duy trì không tiếc bất cứ giá nào linh dễ dàng tha thứ thái độ cứng rắn đã từng cũng có số chi danh hào tại lúc đó nổi tiếng đội ngũ linh đánh thuê không tin tà, tại đại giới tiền dụ hoặc trước mặt lặng lẽ tiềm nhập hoa hạ tiếp đó liền tốt quả nhiên bước hơi hết không còn có người thấy qua ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào đi ra về sau ở thế giới giang binh giới dần dần lưu truyền ra một câu tục ngữ tha bị gặp diêm vương cũng không đi hoa hạ bởi vậy có thể thấy được hoa hạ bị giang giới coi là dạng gì cấm địa Đến nỗi hoa hạ vẻ này chưa bao giờ nổi lên mặt nước, thần bí nhất át chủ bài tiêu cái gì danh hào, từ người nào tạo thành, Dương Kiệt Khải nhất tổng thể không được biết. Chỉ bất quá thông qua đêm nay cùng cái kia có như nước chảy khí chất nữ nhân thần bí lúc giao thủ, Dương Kiệt Khải trở về hoa hạ phía sau một lần hết toàn bộ lực lượng đi đối mặt, hơn nữa cuối cùng không bị thương đối phương một chút. Nếu như cứng đối cứng, lại tiêu hao mấy chiều, Dương Kiệt Khải chí ít có 7 phần chắc chắn chiến thắng đối phương, nhưng nếu là đối phương lựa chọn một mực né tránh, Dương Kiệt Khải lại ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bởi vì đối phương thân pháp thực sự quá yếu thấy, không phải loại kia tới vô ảnh đi vô tung nhanh trong chốn tránh mà là luôn có thể tại không khả tư bản bạc góc độ đem thân thể làm ra không khả tư bản bạc động tác né tránh, nhìn bằng mắt thường đứng lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng luôn có thể như là nước chảy dễ dàng lách qua Dương Kiệt Khải lăng lệ công kích, Dương Kiệt Khải mỗi một chiêu hung ác công kích, đều giống như đập vào không nhanh không chậm nước chảy trên mặt, mấy may không có nổi chút tác dụng nào. Nước chảy một dạng nữ nhân. Đây là Dương Kiệt Khải đối với cái kia thân mang một bộ bó sát người áo đen nữ nhân lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng, đồng thời trong đầu đem người nữ nhân kia đưa tay cùng tướng mạo một mực ghi tạc trong đầu. Nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Dương Kiệt Khải tựa lưng vào ghế ngồi, Hai tay gối lên cái hót minh tư khổ tượng, đem trong đầu có chút ấn tượng cao thủ đều qua một lần, nhưng lại vẫn là không có một kia đầu mối. Thế giới binh khí phổ xếp hạng đúng trọng tâm định không có một đôi kia tay áo kiếm. Dương Kiệt Khải tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại Dòng binh trong giới hạn bộ bình chọn ra thế giới hiện nay binh khí phổ xếp hạng. Bởi vì Dòng binh tự thân nghề nghiệp đặc thủ, cho nên bọn hắn đối với trên thế giới tất cả cao thủ tin tức cũng cảm thấy rất hứng thú, thông qua đủ loại số liệu phân tích phía sau, cuối cùng có người làm ra một chương thế giới binh khí phổ xếp hạng, cùng nói là thế giới binh khí phổ xếp hạng, không bằng nói là thế giới cao thủ bảng xếp hạng. Có thể xuất hiện ở binh khí phổ xếp hạng lên tên, thực lực trên thế giới này cũng là đứng đầu tồn tại, mà xuất hiện tại xếp hạng thứ 10 đơn chính giữa tên, vậy càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dương Kiệt Khải đại não cấp tốc vận chuyển lấy, đem binh khí phổ bên trên có thể nhớ danh sách đều qua một lần, thế giới binh khí phổ xếp hạng, vị thứ nhất, diêu người thoạt tay trái đao. Vị thứ hai, đại hòa xả phi tiêu. Vị thứ ba, quỷ điệp cánh đứt đao. Vị thứ tư, nô công tử kiếm gỗ. Vị thứ năm, gia cắt một đầu. Vị thứ sáu, lam tăng đầu gối. Vị thứ bảy, một cạ bán tiệt thương. Vị trí thứ tám. Phù gì tạ vừa cơ thể. Vị thứ 9, Tê người nằm đấm. Người thứ 10, Kim Huyền chí chân. Người thứ 116. Nhìn chung trong binh giới chế luyện cái này thế giới binh khí bảng xếp hạng trước 10 danh sách, vị trí trước 5 bị con rồng cháu tiên một mực chiếm giữ. Mà nói tóm lại, súng ống các loại vũ khí nóng chỉ lên bảng một người, còn lại cũng là vũ khí lạnh, thậm chí là chính mình Nguyên Thủy Nhất cơ thể xem như trên binh khí bảng. đương nhiên, Dương Kiệt Khải khẳng định bất sẽ đem cái bài danh này bảng quả thật, bởi vì hắn biết thế giới này cất giấu phần lớn không biết, giống như Forbes dịch liệt một dạng, bên trên những phú hảo kia tên liền thật có thể chứng minh kỳ tài giàu chân thực xếp hạng sao? Hơn nữa chương này binh khí bảng xếp hạng chế tác phần lớn chỉ là quyết định bởi tại một chút số liệu cùng cố ý phân tích bài xuất, ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng chưa từng giao thủ qua thậm chí đã gặp mặt, chân chính ngõ hẹp gặp nhau ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Giống như là Dương Kế Khải, mặc dù cú vợ danh hào ở nơi này chương binh khí phổ xếp hạng, vẹn vẹn chỉ xếp tại 20 tên có hơn, nhưng xếp hạng trước 10 chính giữa cái nào đó ra hỏa cuối cùng còn không phải chết ở trong tay mình. Nhưng có một chút không thể không thừa nhận, giống như là Forbơ dịch liếp hạ mở dạ cũng không nhất định là chuẩn sắt nhất xếp hạng, nhưng lên bảng mọi người tuyệt đối là trên thế giới này số một đại phú hào, có thể xuất hiện ở binh khí phổ xếp hạng trong danh sách tên, mỗi người đều tuyệt không phải hạng người qua loa, tùy tiện chảo một ra đến đây có thể huyên náo kinh thiên động địa nhân vật. Bảng danh sách này một mực đẩy 30 danh hiệu, bên trong người Dương Kiệt Khải chỉ gặp qua mấy cái, nhưng mà tên cùng binh khí lại nhớ kỹ rất quen, nhiều lần trải vượt mấy lần, cũng không có tìm được nữ nhân thần bí kia đối tay đao kiếm manh mối, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, vọt vào tấm phía sau hai mắt vừa nhắm, tiến vào mềm mại thư thích ổ chân nằm ngáy ó o quan tâm nàng là lộ nào thần tiên nước giếng không phạm nước sông. muôn thật có một ngày lần nữa ngõ hẹp gặp nhau, liền đem cô nàng kia đánh cái dám lăn nước tiểu lưu lại nói. Ngày thứ hai, Dương Kiệt Khải dậy thật sớm, mặc một đầu đại quần cộc chuẩn bị xuyên qua phòng khách đi phòng vệ sinh rửa mặt lúc, trong lúc vô tình liếc thấy bản tử thượng để một cái ước trưởng to bằng miệng chén, đóng gói tinh xảo cái hộp nhỏ, thông qua bao bên ngoài trang, có thể thấy được bên trong bao lấy thực phẩm một loại đồ vật. Vừa mẹ đang tại trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy bên ngoài động tĩnh đơn giản chào hỏi một tiếng liền tiếp theo vội vàng. Dương Kiệt Khải thuận miệng lên tiếng, lại to mò đem hộp cầm trong tay quan sát một hồi chỉ thấy bên trên tất cả đều là in rầm rạp chẳng chỉ tiếng Anh vẫn là chính tông hàng ngoại quốc đối với tiếng Anh trình độ quen thuộc không thua kém một chút nào tiếng Hoa Dương Kiệt Khải, dễ dàng nhìn ra trong này chứa một cái bánh gạ tổ là trứng gì bánh ngọt ta còn phải từ nước ngoài không vận qua tới biết được bên trong chỉ bất quá lắp ráp một cái bánh gạ tổ phía sau Dương Kiệt Khải không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng vốn còn tưởng rằng cái gì mới lạ đồ chơi đâu Vương mẹ hôm nay bữa sáng đừng chuẩn bị ta ta ăn bánh gạ tổ là được Dương Kiệt Hải nhất đối mặt trong phòng bếp bận rộn Vương mẹ nói một câu một mặt tiện tay đem bao bên ngoài trang mở ra chiếu vào nướng phải vàng óng ánh bánh gạ tổ chính là một miệng lương cắn. Tốt, cô ra. trong phòng bếp vương mẹ lên tiếng. một lát sau, đột nhiên từ trong phòng bếp vọt ra, nhìn xem đã đem bánh gạ tổ gặm một ngụm lớn dương kiệt khải gương mặt thất kinh. cô ra, người xấu, người như thế nào đem bánh gạ tổ ăn xấu? dương kiệt khải nhìn thấy vương mẹ nó biểu lộ có chút cảm thấy buồn bực, nghi ngờ nói, có vấn đề gì sao? nói xong, lại cắn một miệng lớn, khoan hay nói, trứng này bánh ngọt thật đúng là ăn ngon, nhất lưu sấy khô kỹ thuật không nói, màu sắc vàng óng ánh, cắn lên một cái tuyệt đối sốt dưới miệng, ngoại trừ bánh gạ tổ cố hữu mùi tôm còn kèm theo một chút thuộc về hoa quả mùi thơm ngát, xem ra chế tác bánh ngọt tên này đầu bếp không ít bỏ công sức, cái này thật đơn giản một cái nhỏ bánh gạ tổ, hao phí nguyên vật liệu sợ là thì có hơn mấy chục loại a vương mẹ gặp Dương Kiệt Khải nhất phó không biết. Di cả bộ dáng, há to miệng, cuối cùng than thở thật dài một tiếng. Hôm nay là Tiểu Ngưng sinh nhật, con này bánh gạ tổ là Tiểu Ngưng vài ngày trước hướng nước ngoài đi tố, sáng nay thần vừa đưa đến 6. úc, bánh sinh nhật ra 6 Dương Kiệt Khải đánh gậy vương mẹ nó lời nói, buồn bực nói, thế nhưng lại như thế nào còn nhỏ như vậy. Vợ ta có tiền như vậy, làm một cái mấy chục tầng cao bánh gạ cũng không phải vấn đề gì a. Vương mẹ thở dài một ngụm, "Cô ra, có một số việc nhân huynh không biết, Tiểu Ngưng những năm này là thế nào qua, hàng năm sinh nhật của nàng đều sẽ sáu." Vương mẹ. Lúc này, Hàn Ngưng không biết lúc nào đã mặc chỉnh tề đứng ở đầu bậc thang, vừa vặn nghe thấy được Dương Kiệt Khải cùng vương mẹ nói đối thoại. "Tiểu Ngưng, cô ra hắn sáu." Vương mẹ chuẩn bị nói Dương Kiệt Khải không phải cố ý, nhưng cuối cùng nửa câu vẫn là không có nói ra, không thể làm gì khác hơn là than thở thật dài một tiếng. Hàn Ngưng trông thấy Dương Kiệt Khải trong tay bị Dương Kiệt Khải gặm không trọn vẹn bánh gato, không khỏi hốc mắt trồ lên, nhưng vẫn là cố nén. Thông tận trừng một mắt Dương Kiệt Khải phía sau, cấp tốc đi xuống lầu đóng sập cửa mà đi. Dương Kiệt Khải sững sờ tại chỗ, không làm rõ ràng được tiểu nữ nhi này như thế nào như vậy kiêu kiệt, chính mình không phải liền là ăn nàng cái bánh gà to đi, cần phải ánh mắt như vậy đi, giống như chính mình thiếu nợ hắn 500 vạn một dạng. Mà trên thực tế, Dương Kiệt Khải hoàn toàn chính xác thiếu nợ nhân gia 500 vạn. Dương Kiệt Khải suy nghĩ hảo nam không cùng nữ đấu, ăn người ta được người ta, dù sao cũng phải để cho nhân gia không phải, thế là đi tới cửa bên ngoài, hướng về phía Hàn Ngưng bóng lưng gạo to một cái câu, "Cô vợ trẻ, bánh gà to còn lại một nửa, nếu không thì ngài cầm trên đường ăn." một đường ăn bánh gạ tổ lái xe Dương Kiệt Khải đong cảm giác thoải mái càng thấy nguyên lai sinh hoạt có thể tốt đẹp như thế đặc biệt là khi hắn nhìn thấy bên cạnh từng chiếc chen lấn đầy ắp xe buýt lúc càng thêm cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng khéo lô các vị mỹ nữ buổi sáng tốt lành Dương Kiệt Khải dưới đất nhà để xe đem xe dừng lại sau từ một bên thang máy đi ra vừa vặn trông thấy một đám trang điểm lộng lẫy xinh đẹp mờ mờ vội vàng cười đùa tí từng chào hỏi xoáy ca buổi sáng tốt lành mờ mờ nhóm cũng hào phóng đáp lại Dương Kiệt Khải bởi vì xử lý tiêu thụ nghề nghiệp chuyên cớ tinh nhị tập đoàn bên trong mờ mờ nhóm phần lớn đều tính tình hướng ngoại vui tươi Lại Dương Kiệt Khải mặc dù không tính toàn xoái, nhưng là tuyệt đối không tính xấu xí một loại kia, một thân thẳng đống phục an ninh mặc, sống lưng thẳng tắp, tại mờ mờ nhóm trong mắt của nhìn xem cũng là thuận mắt. Không biết Dương Kiệt Khải lúc bởi vì lực tương tác vẫn là da mặt dày, ngược lại vừa tới đi làm không lâu, quan hệ nhân mạch vẫn còn chỗ phải không tệ, thấy ai cũng là một bộ cười hiếp mắt bộ dáng, tại Ty Nhị tập đoàn ngược lại là một làm người khác cưa thích tiểu hòa tử. Đương nhiên, cái này không bao quát cấp trên của hắn nhóm, một cái bảo an đội trưởng nô đạo đức, một cái tổng giám đốc trợ lý Lâm Toa, một cái bộ tiêu thụ giải chương hoa nhường hắn lần lượt đắc tội một lần. Đối với công nhân viên mới tới nói, Dương Kiệt Khải cử động lần này cũng coi như là một đóa kỳ lạ rồi. Cách giờ làm việc còn có một một thời gian ngắn, cùng Tần Phong bọn người rút một điếu thuốc nói chuyện phiếm đánh giấm sau một lúc, lúc này mới bắt đầu một ngày làm việc, mấy người theo thường lệ chia ra hoảng hoàng du du vây quanh cao ốc tuần tra đi. Nô đội trưởng, đường 6. Dạng này thật không đi 6. Đi ngang qua cửa công ty lúc, Dương Kiệt Khải đột nhiên nghe được bên trong truyền tới một lo lắng giọng nữ, Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, trong mắt không khỏi thoáng qua một vòng chán ghét. Lô đạo đức cháu trai kia lại tại quấy rối cô bé ở quầy thu ngân Trần Thi Thi. Đối với Trần Thi Thi Dương Kiệt Khải mặc dù cùng nàng không tính là rất quen, nhưng mỗi ngày gặp mặt cũng vẫn như cũ sẽ cười lấy chào hỏi. Hơn nữa đối phương lại là một cái mỹ nữ, cho nên Dương Kiệt Khải đối với Trần Thi Thi ảnh hưởng ngược lại là vô cùng cắt sâu. Lão Cây Gậy từng nghiêm túc khuyên bảo qua Tần Phong, nói trong công ty bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể động, chính là cái này gọi là Trần Thi Thi cô bé ở cày thu ngân không thể động. Lão Cây Gậy cũng không giảng giải tại sao muốn nói như vậy, nhưng từ lời hắn bên trong tựa hồ có thể nghe ra cái này gọi Trần Thi Thi cô bé ở cày thu ngân sau lưng tựa hồ không đơn giản. Chỉ bất quá Lão Cây Gậy mà nói Dương Kiệt Khải cũng không quá để vào trong lòng thứ nhất mình căn bản không có ý định có ý đồ với người ta thứ hai coi như trần thi thi sau lưng lại nhiều không đơn giản như vậy quan tâm chính mình điệu sự à nha là nô đội trưởng a hôm nay khí sắc nhìn không tệ lắm dương kiệt khải nhất mặt chê cười một mặt hướng phía trước lên trên bục tới lại bổ sung một câu chính là ấn đường có chút biến thành màu đen xem ra nô đội trưởng hôm nay nào đó hạng kế hoạch lại muốn bị lỡ a nô đạo đức một tay cầm cái trang chiếc nhẫn hộ, một tay gắt gao nắm chặt trần thi thi tay không thả đang một mặt chán ghét đối với trần thi thi nói gì đó nghe thấy dương kiệt khải mà nói phía sau nhốn mày xoay người hung tỵ chừng dương kiệt khải đạo Ta bảo ngươi sao? Nơi này có ngươi chuyện gì sao? Ngươi công tác có phải hay không đều làm xong? Dương Kiệt Khải hít mắt, cười nói, không có. Vậy còn không xéo đi nhanh lên, nên làm gì làm cái đó đi? Nô Đạo Đức hôm qua cho mượn ít tiền, cố ý mua cái giới chỉ, chuẩn bị hôm nay nhất cử đem Trần Thi Thi cầm xuống, gặp có người đi ra quái rối, tự nhiên rất khó chịu. Dương Kiệt Khải không hề động, đứng tại chỗ tiếp tục cười nói. Xem như tư nhị tập đoàn một danh bạo sao? Nhiệm vụ của ta là đối với cao ốc tiến hành tuần tra, kịp thời phát hiện song song trừ tất cả đối với công ty bất lợi tình huống cùng với duy trì trật tự. Ngô đội trưởng, bây giờ là giờ làm việc, công ty quy định bộ môn ở giữa nếu như không có trong công tác bàn giao, không được tự tiện xuyên cương vị. Ngươi xem như bảo an đội trưởng, chẳng lẽ cùng sân khấu có cái gì công tác bàn giao? Dương Kiệt Khải nhìn lướt qua Ngô đội trưởng trong tay một chùm hoa hồng cùng giới chỉ, cười nói, hơn nữa còn cần mang theo hoa hồng cùng sắt bánh xe bàn giao, là cái gì công tác à? Cần ta hỗ trợ sao? Ngươi sáu Nô đạo đức tức giận đến một trương béo mập khuôn mặt chỉ rút rút, thế nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Dương Kiệt Khải nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Bây giờ là giờ làm việc, hắn bây giờ hành vi hoàn toàn chính xác xúc phạm công ty quy định. Đây là chúng ta cấp lãnh đạo sự việc của nhau, cần phải ngươi còn sao? Có chút đối lý Nô đạo đức không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là định dùng trên người mình lãnh đạo Huy Phong đem đối phương đè xuống. Ân, ngươi người lãnh đạo này hoàn toàn chính xác có chút lớn. Dương Kiệt Khải cố nén không cười lên tiếng, lãnh đạo, một cái bảo an đầu lĩnh tính toán cái gì lãnh đạo? Nô đạo đức ráng giấp đầu heo nao heo. Đoán chừng trong đầu cũng chỉ chứa một đoàn bốn não, vậy mà không thể nghe ra Dương Kiệt Khải trong lời nói rõ ràng treo cho hương vị, còn tưởng rằng đối phương bị chính mình lãnh đạo uy phong ngăn chặn, đánh giọng quan rõ ràng đạo, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Về sau trong công ty chuyện, không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản, đối người như vậy không có gì tốt chỗ, ngươi về sau cứ làm tốt chuyện của chính ngươi là được rồi. Ú, dạng này à? Dương Kiệt Khải như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó đi thẳng tới Trần Thi Thi bên cạnh, chỉ vào sân khấu điện thoại, đối với có chút kinh ngạc Trần Thi Thi vẫn đạo, Tiểu Thi muội muội, Lâm phụ tá phòng làm việc điện thoại là bao nhiêu? Trần Thi Thi sững sờ. Không biết Dương Kiệt Khải muốn Lâm Vụ Tá phòng làm việc điện thoại làm cái gì, nhưng vẫn là chỉ vào dán vào một bên một trường sổ truyền tin nhỏ giọng nói, cái này bên trên có, là cái này. Người nghĩ làm gì? Một bên Ngô Đạo Đức cũng thấy không hiểu ra sao, tiểu tử này đang yên đang lành muốn Lâm Vụ Tá văn phòng điện thoại làm gì? Phải biết nữ nhân kia ngày bình thường tính tình ngạo khí đây, tùy tiện đánh nàng văn phòng điện thoại chắc chắn phải bị mắng. Cảm tạ. Dương Kiệt Khải không để ý đến Ngô Đạo Đức, hướng Trần Thi Thi mỉm cười lễ phép lên tiếng, tiếp đó cấp tốc bấm dây số phía sau, tấn miễu đề. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên trong truyền đến Lâm Toa thanh âm lạnh như băng, có việc nói chuyện. Dương Kiệt Khải khen nhử mày một cái đầu, hắn bình thường ghét nhất người khác dùng giọng nói như vậy nói chuyện, nhưng vẫn là háng giọng một cái, hướng về phía nói điện thoại đạo, Lâm phụ tá chào ngươi, ta là Ti nhị tập đoàn mới tới Bảo An, bây giờ phát hiện tình huống dị thường giống hướng ngài hồi báo. Bảo An, trong điện thoại Lâm Toa Thanh âm rất kinh ngạc, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới lại Bảo An sẽ hướng nàng văn phòng gọi điện thoại, nhưng vẫn là bắt lấy trọng điểm vấn đạo, dị thường gì tình huống? Nói điểm chính, Dương Kiệt Khải đạo là như vậy sáu, nói tới chỗ này, Dương Kiệt Khải tận lực dừng một chút, nhìn sang một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Ngô Đạo Đức, đạo, công ty Bảo An đội trưởng Ngô Đạo Đức giờ làm việc vô cơ quấy rối nữ đồng sự xuất phát từ an ninh trách nhiệm ta bây giờ chính thức hướng ngài tố cáo cái này đối phong bại tục có hại hình tượng công ty chuyện ba từ nơi này tướng thanh có thể nghe ra lầm toa tại đầu bên kia điện thoại ngã điện thoại cường độ lớn bao nhiêu xem như ti nhị tập đoàn trụ cột mỗi ngày đối mặt đủ loại khó giải quyết nan đề vô số đối với cái này nữ cường nhân tới nói giờ làm việc mỗi một phút đều vô cùng chất quý bất kỳ một cái nào dưới cái nhìn của nàng không phải là cái gì đại vấn đề điện thoại đều gọi làm quấy rối mười sáu nô đạo đức trưởng dương kiệt khải tức giận đến nói không ra lời Vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này một chiếc điện thoại đánh tới Lâm phụ tá văn phòng là vì chút chuyện nhỏ này cáo chính mình hắc trạng. Hơn nữa còn là Quang Minh chính đại ngay trước đã biết sao làm. Nô đội trưởng ngái bất giận, ta đây cũng là hưởng ứng lãnh đạo của ngươi chỉ thị đi. Dương Kiệt Khải sắc mặt cũng không có biến hóa lớn, chỉ là cười hì hì nhìn xem Nô đạo Đức. Ta lúc nào chỉ thị ngươi cáo trạng. Nô đạo Đức cả giận nói. Dương Kiệt Khải chẹp chẹp lấy miệng. Đạo, ngươi vừa rồi không còn nói để cho ta làm tốt chính mình chuyện đi. Dữ dỉn công ty quy định cùng trật tự cũng là chúng ta bảo an việc nằm trong phận sự nô đội trưởng ngài trong thời gian làm việc vô cớ xuyên cương vị quấy rối công ty viên chức theo yêu cầu của ngài đối với cái này loại hành vi ta đương nhiên phải kịp thời báo lên nếu không chẳng phải là không đem ngươi người lãnh đạo này để vào mắt nói lãnh đạo hai chữ lúc Dương Kiệt Khải cố ý gia tăng trọng âm đã tức giận đến hận không thể đem tiểu tử trước mắt này tháo thành tám khối Ngô Đạo Đức cắn đệ nhịn xuống muốn động thủ dục vọng nhìn xem Dương Kiệt Khải nhất phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng miệt cười nói ngươi cho rằng như vậy thì có thể vặn ngã ta ha ha ha ngươi quá ngây thơ rồi chút chuyện nhỏ này Lâm phụ tá căn bản liền sẽ không để vào mắt ngược lại sẽ nhớ kỹ ngươi gọi điện thoại quấy rối nàng. Ngươi từ từ cho xem, nhìn thấy đầu tới hai ta ai gặp nạn. Dương Kiệt Khải nghĩa chính ngôn từ nói, Ngô đội trưởng, ngài nói gì vậy? Chúng ta Ti Nhị Tập đoàn là một cái đoàn kết hướng lên công ty, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn vặn ngã ai, ta làm hết thể đều chẳng qua là vì duy trì công ty quy định cùng trật tự mà thôi. Còn chưa chờ Ngô Đạo Đức mở miệng, Dương Kiệt Khải đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười nói, lại nói, coi như ta có cái kia tâm tư, ta lại không phải ngươi Ngô đội trưởng đối thủ à? Ta là tiểu binh, ngươi là lãnh đạo, ta cái nào đấu qua được ngươi? Ngươi và Lâm phụ tá cũng là Ti Nhị Tập đoàn cấp lãnh đạo chúng ta đều ở đây dưới sự lãnh đạo của các ngươi công tác, lâm phụ tá mặc dù cấp bậc lớn hơn ngươi, ngươi ở đây trước mặt nàng ngay cả một cái cái dám cũng không tính. bất quá ngô đội trưởng ngay cũng không cần sợ, nếu như lâm phụ tá thật muốn truy cứu chuyện này, cùng lắm thì chính là đem ngươi chửi mắng một trận, tiếp đó chụp chút tiền thưởng hàng, cái trách nhiệm cái gì xấu, đánh dám. ngô đạo đức thẹn quá hóa giận, đánh gãy dương kiệt khải mà nói, đầu heo nao heo chính hắn quả nhiên đã trúng dương kiệt khải đơn giản nhất phép khích tướng, lại bởi vì trần thi thi ở bên cạnh duyên cớ lớn tiếng nói, lâm ba chẳng qua là trợ lý chức vụ, mà ta thế nhưng là đội trưởng dựa theo cấp bậc phân chia, ngươi nói đội trưởng đại vẫn là trợ lý đại. biết trợ lý là làm gì sao? chính là chuyên môn đi theo người khác cái mông phía sau làm việc vặt, coi như nàng trách tội xuống, lão tử cũng không để ở trong mắt. Hoa! dương kiệt khải khoa trương kêu một tiếng, một mặt sùng bái nhìn xem ngốc đến như con heo nô đạo đức, hoảng sợ nói, nguyên lai ngô đội trưởng quan lớn như vậy à? ta trước đó vẫn cho là ngài tại lâm phụ tá trước mặt ngay cả một cái cái dám cũng không tính, bây giờ mới biết ngô đội trưởng ngài anh minh thần võ, tại lâm phụ tá trước mặt lại còn có thể tính trước cái dám, thật không đơn giản. đó là sáu. Lô đạo đức bị Dương Kiệt Khải nhất viên thổi phồng phải phiêu phiêu dục tiền, nhưng Dương Kiệt Khải lần này thẳng thắn vẫn là để hắn lập tức phản ứng quá lai, chứng Dương Kiệt Khải đạo, ngươi nói ai là cái giám đâu?" "Ta nói Ngô đội trưởng ngươi a." Dương Kiệt Khải đại đại liệt lên nói, "Trước đó ta vẫn cho rằng ngươi ở đây lâm phụ tá trước mặt ngay cả một cái cái giám cũng không tính, bây giờ mới biết ngươi vẫn là tính là cái gì chứ, như thế nào?" "Chẳng lẽ Ngô đội trưởng ngươi vẫn là liền cái giám cũng không tính?" "Ta đương nhiên tính toán." Lô đạo đức bị Dương Kiệt Khải vòng đầu góc chấn váng, thốt ra. Dương Kiệt Khải trong mắt hơi híp, ý vị thâm trường nói, nguyên lai like Ngô đội trưởng cũng thừa nhận coi như một cái giám a." Sau khi nói xong, đột nhiên hướng bốn phía quét một vòng, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người nghe chưa, về sau đừng có lại không đem ngô đội trưởng không xem ra gì nhỉ, nhân ra chính mình cũng thừa nhận, thân phận của hắn nhưng là một cái cái giám, còn là một cái cao quý cái giám." Dỗ đại sảnh lập tức buộc phát ra một hồi cười vang, liền một bên Trần Thi Thi cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nô đạo đức lúc này mới phản ứng quá lai trong đại sảnh còn đứng không ít người, sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng, Trừng Dương kiệt khải hung ác nói: "Ngươi có gan, cho lão tử trở lấy." Sau khi nói xong, quay đầu tức giận rời đi. Dương Kiệt Khải nún nụ bay, một mặt bất đắc dĩ nói, thực sự là phiền phức, lại một cái để cho chúng ta lấy. Một mặt nói, một mặt lại lần nữa bấm Lâm Toa phòng làm việc điện thoại. Có việc nói chuyện. Uy, Lâm phụ ta à, hay là ta, vừa mới đó mới tới bảo an, ta còn muốn tiếp tục tố cáo vấn đề, Bộ an ninh Ngô đội trưởng mở miệng đe dọa ta, nói để cho chúng ta lấy sáu. Chẳng cần biết ngươi là ai, sau khi tan việc chờ đó cho ta. Chính nỗi một đống lớn văn kiện sức đầu mẹ chán Lâm Toa năm lần bảy lượt lọt vào loại này tại trong mắt nàng xem như quấy rối điện thoại của, cuối cùng bà phát, rống lớn một tiếng phía sau liền quăng điện thoại. Dương Kiệt Khải nghe trong điện thoại đô đô âm thanh bận, một mặt mở miệng nói, "À, tại sao lại có một để cho chúng ta lấy?" Sau khi nói xong, quay đầu nhìn xem một bên đã sớm kinh ngạc sững sờ tiểu thi vấn đạo, công ty này người bên trong có phải hay không đều có để cho người ta chờ quen thuộc. Ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi lắc lư khi đến ban thời gian, Dương Kiệt Khải sớm đem cái kia hai cái nhường hắn tan tầm chờ người quên ở lên 9 tầng mây, giống như vậy sự tình, còn không đến mức nhường hắn canh cánh trong lòng. Đổi quần áo phía sau, Dương Kiệt Khải liền chuẩn bị ngồi thang máy đi gara tầng ngầm lái xe, lại trông thấy công tôn đứng tại cửa công ty lẫm la lẫm liệt bộ dáng trong thấy Dương Kiệt Khải hậu quỷ lén lút ma so với thủ thế đạo uy tới nhanh Dương Kiệt Khải nhất sướng sở không biết tiểu tử này gọi mình làm gì nhưng vẫn là cười đi tới ngươi liền định đi như vậy Công tôn nhìn xem Dương Kiệt Khải nhất phó cái gì cũng không biết bộ dáng âm thầm cảm thấy nóngội vậy ta nên đi như thế nào Dương Kiệt Khải cảm thấy rất buồn mực tiểu tử này nói chuyện như thế nào là lạ Công tôn gặp Dương Kiệt Khải là thực sự không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc này mới thở dài hạ giọng nói toàn bộ bộ an ninh người đều biết nô mật mạc lại đen đạo bối cảnh ngươi lần này chọc giận hắn hắn khẳng định bất sẽ dễ dàng bỏ qua này ngươi nói chuyện này a dương kiệt khải lúc này mới hồi tưởng lại ngô đạo đức hôm nay để xuống cho tan tầm trò chuyện khoát khoát tay xem thường nói ta xem hắn nói đúng là lấy chơi không có cái gì xấu ta nhìn ngươi đầu góc cháy hỏng a công tôn nhìn xem dương kiệt khải dáng vẻ không khỏi một mặt cướp áp ngươi vừa tới khẳng định bất hiểu rất rõ ngô mập mạp làm người gia hỏa này chính là một cái mười phần tiểu nhân tâm nhăn so cây kim nhi còn nhỏ trước đó ta bảo đảm an bộ khách trong tổ mấy cái anh em có lần đắc tội hắn ngày thứ hai đi làm liền sưng mặt sưng mũi tiếp đó cũng không lâu lắm liền tự động nghỉ việc sáu nghe xong công tôn tự thuật phía sau dương kiệt khải khẽ nhũ chân mày khấp mắt mắt hí đạo úc còn có chuyện này xem ra cái kia nô mập mạp so với ta trong tưởng tượng còn muốn chán ghét ta nói dương kiệt khải liền một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ muốn tiếp tục hướng ra ngoài vừa đi đi ai ngươi làm gì đi công tôn vội vàng ngăn lại dương kiệt khải dương kiệt khải đạo tan tầm về nhà a người ngốc nha. công tôn nhìn xem dương kiệt khải một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng không vừa nói cho ngươi sao nô mập mạp nhất định tại phủ cận chờ ngươi ta cố ý lưu lại chính là vì nhắc nhở ngươi một tiếng đi một chút đi mau đi theo ta Đi chỗ nào?" Dương Kiệt Khải gặp Công Tôn Một Mặt nóng vội dáng vẻ, nói: "Đương nhiên là từ dưới đất nhà để xe chạy ra ngoài." Công Tôn Một Mặt sốt rồi nói, nỗ mập mạp khẳng định bất sẽ nghĩ tới ngươi sẽ theo ga ra tầng ngầm chạy trốn. Dương Kiệt Khải mà người, đột nhiên vui vẻ, chạy trốn. "Ta vì sao phải trốn chạy? Hắn phải chờ ta liền để hắn chờ ta tốt, lại nói, trốn được một cái lúc, cũng trốn không thoát một thế không phải sao?" Sự tình tất nhiên gặp, liền phải đi đối mặt, một mực trốn tránh cuối cùng không phải kế lâu dài. Công Tôn nghĩ nghĩ, cũng thở dài một ngụm, điểm điểm đầu đạo: Nói cũng đúng, Ngô Mập Mạp nếu là không có chặn lấy ngươi khẳng định bất sẽ từ bỏ ý đồ, ngươi ở đây nhi chờ ta một lát. Làm gì? Dương Kiệt Khải nghi ngờ hỏi. Công tôn nhấn mở cửa thang máy, trở về đầu đạo, ta đi thông chi các huynh đệ lên tới, ta cùng đi ra, muốn gặp phải Ngô Mập Mạp cùng lắm thì liền cùng hắn làm một trận, Thần Phong bọn hắn đều còn tại ga ra tầng ngầm chờ đây, để cho ta đi lên gọi ngươi. Nhìn xem chậm rãi tắt cửa thang máy, Dương Kiệt Khải đột nhiên cười, là loại kia phát ra từ nội tâm cười. Tại thế giới hiện nay, giữa người và người loại này tín niệm cùng cảm tình đã trở thành xa xỉ nhất vật phẩm, giữa người và người lẫn nhau đề phòng lá mặt lá trái lục đục với nhau, coi như giữa thân nhân cũng sẽ đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nhưng Dương Kiệt Khải cùng Công Tôn bọn người mới nhận biết ngắn ngủi một chút thời gian, đối phương liền vào giờ phút như thế này lựa chọn thản nhiên đứng ra cùng mình cùng nhau đối mặt. Liên hướng điểm ấy, Dương Kiệt Khải cũng đã ở trong lòng nhận phía dưới mấy cái này bảo đảm an bộ bằng hưu. Toàn bộ dông binh giới đều biết, có thể được Dương Kiệt Khải nhận làm là bằng hưu, là một kiện dạng gì thiên đại chuyện tốt, bởi vì tất cả mọi người đều biết, bằng hưu hai chữ đối với Dương Kiệt Khải ý nghĩa tuyệt đối xếp tại sinh mệnh hai chữ đằng trước. Cửa thang máy mở ra, ngoại trừ Công Tôn, Tần Phong hỏa lão cây gậy ba người bên ngoài còn theo 7-8 cái bảo đảm an bộ cái khác tiểu tổ thành viên bọn họ là bốn tổ cùng năm tổ huynh đệ đều là người mình tần phong đi ở đằng trước đầu ngẫu nhiên một bộ lao đại bộ dáng đối với dương kiệt khải giới thiệu nói bảo đảm an bộ các huynh đệ đã sớm đối với ngô mập mạp có ý kiến hôm nay anh em mấy cái ủng hộ ngươi dương kiệt khải trong lòng một hồi xúc động nhưng vẫn là mặt lộ vẻ đủ cười nói ngô mập mạp thế nhưng là có màu đen bối cảnh các ngươi không sợ sợ hắn cái gì tần phong gạo to đạo cũng là hai cái bà vai khiêng một cái đầu ai sợ ai à hôm nay huynh đệ chúng ta chuẩn bị hộ tống ngươi từ dưới đất nhà để xe rời đi Nhưng đã ngươi không chịu, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ngược lại ta xem sớm Ngô Mập Mạp không vừa mắt, thừa dịp mấy cái này cơ hội cùng hắn làm một trận. Sau khi nói xong, quay đầu đối với một đám bảo an lớn tiếng nói, "Mấy ca, đều nghe tốt, chúng ta bây giờ muốn đi cùng Ngô Mập Mạp đánh nhau đi." Nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không muốn lưu lại xéo đi nhanh lên. "Lý ca, ngươi nói gì vậy? Đem chúng ta làm người nào?" Chính là, Ngô Mập Mạp dài mấy cái đầu. Xem sớm hắn không vừa mắt. Con bà đó, quần hắn sau lưng có màu đen vẫn là màu trắng chỗ dựa, cùng lắm thì chính là ném hai tay và chân nhi, làm một đám bảo tiêu nghe xong tần phong mà nói phía sau lập tức lòng đầy căng phẫn nghị luận xem ra ngô mập mạp ngày bình thường đắc tội người cũng không biết hảo nếu nói như vậy ta lần này không đếm sửa đến mấy ca đi giết làm chết ngô mập mạp đi tối hôm nay ta thật tốt uống thật sảng khoái tần phong nói quay đầu nhìn công tôn một mắt bổ sung một câu a công tôn làm chủ ta đi ngươi mời khách ăn thua gì đến chuyện của ta a làm cũng chúng thương công tôn ngày bình thường nhất là keo kiệt nghe thấy buổi tối muốn hắn làm đông không khỏi gấp đến độ dương nhanh muốn vớt nói vớ vẫn cái gì để cho ngươi làm chủ liền làm đông không phải vậy sau này chớ cùng ta la lụn Tần Phong trợn nhìn công tôn một mắt, cười ha ha nói: "Các huynh đệ, cầm vũ khí, đánh nhau đi." Một đám bảo an bị Tần Phong kích động phải nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao từ trên người móc ra gậy gỗ ông thép chờ ra hỏa, xem ra đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ có lão cây gậy đứng ở một bên, không nói một lời, chỉ là ba tháp ba tháp quất lấy một cây không đầu lộc tốt lá, từ đầu tới đuôi đều không nói một câu. "Lão cây gậy, người ra hỏa đâu?" Tần Phong hỏi một câu, nỗ mập mạp đám cháu kia ra tay có thể liền đâu, vẫn là cầm một cái gia hỏa phòng thân hảo sáu. "Không cần." Lão cây gậy đánh gãy Tần Phong mà nói. Đem thuốc đầu ném xuống đất dùng chân nhấn liệt, không nhanh không chậm nói: "Hay là trước quản tốt chính ngươi à. Nói xong, tự lo đi ra cửa, hơi hơi không ngửi, dựa vào cái kia đen tươi màu da, giống như một nông thôn lão nông ở dạng. Thần Phong cười cười, hướng Dương Kiệt Khải đạo: chớ để ý, tiểu tử kia cứ như vậy, đánh nhau chưa bao giờ mang ra hỏa, bất quá cũng chưa từng nhận qua thương." Dương Kiệt Khải cười nói: "Vậy ngươi ra hỏa đâu?" Thần Phong cười hắc hắc, thần bí nói: "Ở lại một chút ngươi sẽ biết." Sau khi nói xong, vung tay lên, kêu gọi chúng bảo an liền trùng trùng điệp điệp đi ra cửa. Dương Kiệt Khải nhìn xem bọn này giúp đỡ, trong lòng tuân ra khởi nhất hồi cảm động, nhưng trên mặt nhưng là một bộ cười khổ cũng bất đắc dĩ, không phải liền là đánh cái trợ đi, lộng nhiều như vậy giúp đỡ làm gì? Một mặt suy nghĩ, cũng hai tay cắm vào túi quần nhàn nhã đi theo đội ngũ phía sau nhất đi ra ngoài. Nô đạo Đức coi như to gan cũng sẽ không công nhiên dẫn người ngăn ở cửa công ty, khả năng lớn nhất tính chất chính là trở lấy ra công ty một đoạn đường sau một cái giao lộ chấu ngoặt bên trên, nơi đó là đi bộ ra công ty duy nhất một đầu đường phải đi qua, lại là một cái giám sát góc chết. Ngày bình thường ngoại trừ ti nhị tập đoàn tan việc nhân viên bên ngoài, có rất ít người từ nơi nào đi qua là một chỗ đánh nhau đánh lộn hoàng kim địa điểm tất cả mọi người nghe ở lại một chút đối phương nếu là ít người ta liền cùng nhau xử lý đừng cho đối phương thở hồn hển cơ hội nếu là người so ta nhiều liền đừng động nhìn ta ánh mắt làm việc chiếm tiện nghi lập tức lưu tuyệt đối đừng ham chiến chạy thời điểm đều hướng một cái phương hướng chạy không nên bị đối phương từng cái đổi kịp từng cái đánh tan sáu dọc theo đường đi tần phong đều ở đây thao thao bất tuyệt bố trí lấy lần này đánh nhau đánh lộn đủ loại chiến thuật nhằm vào đủ loại tình huống phân tích đạo lý rõ ràng xem ra tiểu tử này trước đó làm không ít dạng này hoạt động dương kiệt khải đi theo đội ngũ phía sau nghe say sương ngon lành. Tần Phong tiểu tử này bộ dáng không chỉ có dung mạo rất tuấn tú, tài ăn nói cũng giỏi, hơn nữa năng lực phân tích cùng thống xoáy năng lực cũng không tệ, phải đặt ở trên chiến trường, ngược lại là một làm quan chỉ huy hạt giống tốt. Tất cả đứng lại cho ta. Lúc này sau lưng đột nhiên vang dội khởi nhất cái ngữ khí nghiêm khắc giọng nữ. Dương Kiệt Khải nhìn lại, nhìn thẳng gặp dáng người cao gầy, người mặc phấn hồng nghề nghiệp bộ váy trang phục lâm toa hướng bên này đi tới, trong đám người đảo mắt một vòng phía sau, ánh mắt rơi vào Dương Kiệt Khải trên thân, ngữ khí không vui nói, lại là ngươi. Dương Kiệt Khải cười khổ một tiếng lúc này mới hồi tưởng lại hôm nay nhường hắn tan tầm chờ người không chỉ Ngô Đạo Đức một cái, thầm nghĩ phiền phức lại tới, một mặt cười khổ điểm đầu đạo Lâm phụ tá hảo nói hôm nay liên tục đánh cho ta hai cái điện thoại quấy rầy là có ý gì? ngươi chẳng lẽ không biết ta bề buồn nhiều việc sao? Lâm Toa dáng người vốn là cao gầy, lại đi một đôi giày cao gót, đứng tại Dương Kiệt Khải trước mặt thế mà so Dương Kiệt Khải cao hơn nữa ra nửa cái đầu nhỏ. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt vô tội nói ta mua cho ngươi đánh điện thoại quấy rầy a, ta chỉ bất quá là thực hiện ta là một danh bảo sao chỉ trích, nhìn thấy vi phạm công ty quy định cũng có hại hình tượng công ty chuyện. Hồi báo cho ngươi một tiếng mà thôi, chẳng lẽ ta về sau gặp những chuyện này cũng không quản à? Không phải để cho ngươi mặc kệ. Lâm Toa ngữ khí băng lãnh, đạo, mà là muốn ngươi dựa theo công ty chương trình làm việc. Như loại này sự tình, đầu tiên phải hướng ngươi trực tiếp chủ quản lãnh đạo hồi báo, sau đó lại căn cứ vào chuyện lớn nhỏ cùng nặng nhẹ từng cấp báo cáo xử lý. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy công ty quy định bên trong viết, nếu không phải tình huống đặc biệt, không thể vượt cấp hồi báo sao? Chủ quản lãnh đạo. Dương Kiệt Khải nhìn trước mắt cái này cao gậy nữ nhân nghiền ngẫm cười nói, ta tố cáo đối tượng chính là ta chủ quản lãnh đạo, chẳng lẽ ta còn phải hướng Ngô Đạo Đức hồi báo? Nói ta muốn tố cáo hắn." Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra, Lâm Toa mới ý thức tới tự có chút đối lý, hoàn toàn chính xác, nô đạo đức lúc bảo đảm an bộ bộ trưởng, là Dương Kiệt Khải trực tiếp chủ quản lãnh đạo, cũng là tố cáo đối tượng, giống chính hắn hồi báo thật có chút không thể nào nói nổi. "Trong tay các ngươi cầm chuyện cái gì? Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, muốn làm cái gì?" Lâm Toa trông thấy Dương Kiệt Khải bên cạnh còn đứng một đám bảo đảm an bộ thành viên, trong tay còn cầm gậy gỗ ông thép chờ hung khí, liền vội vàng hỏi. "Ta đi, này cũng nhìn không ra à? Dương Kiệt Khải dùng nhìn thẳng nốc một dạng ánh mắt đánh giá Lâm Toa một mắt, đương nhiên là đi đánh nhau. Đánh nhau? Lâm Toa thấy đối phương quang minh chính đại nói ra hai chữ này, không khỏi trừng lớn một đôi mắt hạnh, nghiêm nghị nói: các ngươi chẳng lẽ không biết, theo công ty quy định, đánh nhau hậu đã lập tức khai trừ sao? Đối với nữ nhân này thái độ Dương Kiệt Khải là một nhẫn lại nhẫn, hắn ngày bình thường thụ nhất không được người khác đối với hắn dùng cao cao tại thượng cùng dạy dỗ nữ khí nói chuyện, nhẫn lâu như vậy vẫn là xem ở đối phương là mỹ nữ điều kiện tiên quyết, nếu là chỉ sợ Long Dương Kiệt Khải mới lười nhắc thèm nghĩa nan đâu. Bất quá gặp nữ nhân này năm lần bảy lựa hùng hổ do người, Dương Kiệt Khải đột nhiên cười nhạo một tiếng: đạo quốc gia pháp luật quy định, giết người muốn xử bắn, chiếu ngươi nói như vậy, nếu có người muốn giết ta ta còn phải ngoan ngoãn đem cổ đưa tới để cho người ta giết, gọi là tự vệ. Lâm Toa lớn tiếng nói, thế nhưng là vừa nói xong, liền ý thức đạo lời này có nghĩa khác, thấy trước mắt đám người kia từng cái mặt lộ vẻ dị sắc, không khỏi vội vàng sửa lời nói, là phòng vệ chính đáng, phòng vệ chính đáng, hiểu không? Tự vệ hợp pháp. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt ngoạn vị vấn đạo, Lâm Toa chắc chắn biết ra hỏa này trong đầu là loại kia nghĩ gì xấu xa, nhưng là ngượng ngùng bại lộ cái gì, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không hiểu cái từ kia ý tứ, hơi đỏ mặt, đạo, đương nhiên hợp pháp. Dương Kiệt Khải cười hắc hắc, xoay người hướng về phía một đám bảo an đạo. Đều nghe à, Lâm phụ tá đều nói tự vệ hợp pháp, mấy ca, đi giết, ta tự vệ đi. Hắc, tự vệ tự vệ, hắc hắc sáu. Chúng bảo an lập tức buộc phát ra một hồi sen lẫn loạn vị cười vang, xoay người tiếp tục hướng phía trước Minh mông quần quần đi đến. Chờ một chút. Lâm toa gặp đám người này đem mình lời nói vào thay này ra thay kia, "Đạo, các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?" Dương Kiệt Khải xoay đầu đạo, "Nghe thấy được, ngươi nói tự vệ hợp pháp, nô đạo đức ở phía trước tìm người muốn đánh ta, ta đương nhiên muốn đi tìm hắn tự vệ." Hắc hắc, "Tự vệ tốt, tự vệ thẩm mỹ dưỡng nhan cường thân kiện thể khư ban trừ nhan sáu." Các loại Lâm Toa không tâm tư nghe tên Lưu Minh này nói tiếp, lông mày nhẹ trao lại, đạo, ngươi nói bảo đảm an bộ bộ trưởng Ngô Đạo Đức ở phía trước vừa chờ muốn đánh ngươi. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, không phải vậy đâu, ta cũng không ăn no dừng mơ lấy, em đẹp tìm hắn tự vệ, coi như ta muốn tự vệ cũng sẽ không tìm hắn bộ dáng kia đó à? Ngươi có chứng cứ? Lâm Toa không để ý đến đối phương cười đùa tí tưởng, ý thức được tình thế có chút không đúng, liền bội vàng hỏi. Dương Kiệt Khải làm một cái thế xịu động tác, nhìn xem Lâm Toa đạo, ta nói lăng đại trợ lý, chuyện này cần chứng cứ gì à? Đợi khi tìm được chứng cứ món ăn cũng đã lạnh, ngươi muốn không tin lời nói liền theo chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, bất quá đầu tiên nói trước, ở lại một chút tự vệ thời điểm chính ngươi tự vệ là được rồi à, ta cũng không có thời gian giúp ngươi. Lưu Minh. Lâm Toa cuối cùng nhịn không được đối phương lại nhiều lần dùng như thế xấu xa ngôn ngữ trêu chọc, đỏ bừng liền mắng một câu phía sau, chứng mắt hạnh hung ác nói, "Hảo, ta cùng các ngươi đi qua, nếu là thật giống như ngươi nói như vậy, ta tại chỗ đem ngô đạo đứt đuôi, nhưng nếu là ngươi nói dối, mấy người các ngươi ngày mai đi làm chính mình đi bộ phận nhân sự xử lý từ trước thủ tục." Dương Kiệt Khải nún nụ bay, không nói gì. Huyễn sáo kêu gọi một đám người quay đầu liền đi. Lâm Toa tại chỗ ngẩn người, nhưng vẫn là cắn răng đi theo. vốn là nàng bình thường cũng là lái xe đi làm, hôm nay xe tạm thời bị người mượn đi, lúc này mới chuẩn bị lựa chọn đón xe trở về, lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp chuyện này. Dọc theo Ti Nhị tập đoàn trước cửa đại lộ đi một hồi phía sau, đến rồi một khía cạnh có một đầu ngõ chỗ ngặt, đi ở đằng trước đầu Tần Phong đột nhiên đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, trầm giọng nói, mấy ca, nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Đầu ngõ thăm dò qua một cái lén lén lút lút đầu người, trông thấy Dương Kiệt Khải bọn người phía sau cấp tốc rụt trở về nhưng hơi có chút đầu não người đều có thể nhìn ra đằng trước không thích hợp tám thành láng nô đạo đức bên kia trông chừng nô mập mạo đừng rút lại ra đi ca môn mấy cái chờ lấy đâu thần phong hướng về cửa ngõ lớn tiếng hô một câu sau lưng chúng bảo an mỗi cái nắm chặt trong tay ra hỏa nói một điểm không sợ đó là giả toàn bộ bảo đảm an bộ người nào không biết nô đạo đức mang theo điểm màu đen bối cảnh theo thần phong tiếng nói rơi xuống đầu ngõ lập tức phần phật tuân ra mười mấy người cầm đầu thực sự là mặc một bộ vẽ ngăn chứa áo sơ mi nô đạo đức nô đạo đức liếc mắt nhìn dương khải lại quét thần phong bọn người một vòng cười nạo nói Ta nhìn các ngươi có phải hay không chán sống rồi, đều nghĩ vì cái này mới tới tiểu tạm mạo gia mà sao? Tần Phong cứng rắn tiếng nói, nô mạ mạo, lão tử xem sớm ngươi không vừa mắt. Ngươi hôm nay nếu là dám động dương kiệt khải nhất phía dưới, liền qua ta Tần Phong cửa này. Nha a, Tần Phong, nhìn không ra a. Nô đạo đức không chút nào đem Tần Phong để vào mắt, mặc dù phía sau hắn nhân số không có chiếm được tuyệt đối thượng phong, nhưng hắn vẫn cảm thấy trước mặt mấy cái này tiểu bảo an đều không lá gan kia. Hơn nữa phía sau hắn nhân đều là hắn trong xã hội băng lưu, động thủ nhất định sẽ không lỗ. Tiểu tử ngươi vẫn rất ngếch khí, cho ngươi một cơ hội, về sau theo ta hôn như thế nào? Lô đạo đức liếc mắt nhìn Dương Ti Khải, đối với Tần Phong đạo, ngươi bây giờ thay ta hung hăng phiến tiểu tử này mấy cái tát, về sau liền có thể theo ta lăn lộn, ta bảo đảm ngươi về sau lại bảo đảm an bộ toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Thà ngươi cầu thí, theo ngươi lăn lộn. Ngươi mẹ nó tính là cái gì? Tần Phong cứng cổ, sắc mặt không có chút nào một điểm e ngại. Tần Phong, ta thao mẹ nó cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, mấy ca, chơi hắn. Lô đạo đức gặp Tần Phong công nhiên không nể mặt chính mình, không khỏi giận dữ, gọi nhân thủ định hướng Tần Phong đánh tới. Đúng lúc này, vẫn đứng tại phía sau nhất Lâm Toa cũng đại khái xác định chuyện này. Vội vàng chen qua đám người đứng ở phía trước nhất lớn tiếng nói, "Tất cả dừng tay, Lô đạo đức, ngươi đem công ty bảo đảm an bộ làm cái gì? Ở đây không phải nhà ngươi, càng không phải là ổ thổ phỉ." Bởi vì vừa rồi người có chút chen, lại thêm Lô đạo đức cũng không nghĩ đến Lâm Toa sẽ xuất hiện ở đây, cho nên cũng liền một mực không có phát hiện, thẳng đến Lâm Toa đứng dậy, lúc này mới thấy rõ, ngây người một lúc phía sau, Vội vàng trở mặt tựa như đổi một bộ nịnh hót khuôn mặt tươi cười, "Đạo, nhà, nguyên lai Lâm phụ tá cũng tại à, ha ha, ta thực sự là mắt chó đuôi ngủ, vừa rồi vậy mà không thấy ngài ở chỗ này, Lâm phụ tá, ta và mấy người bọn hắn trò đùa đâu." sao có thể đem công ty làm ổ? thổ phỉ a, ha ha sáu, cho đùa. Lâm Toa cười lạnh một tiếng, nhìn xem nô đạo Đức sau lưng mười mấy dáng vẻ lưu manh người. Đạo, giờ làm việc xuyên cương vị, ngày rồi nữ công nhân viên trước vô duyên vô cớ tiêu thất cả ngày, bây giờ lại cùng một chút trong xã hội lưu manh ở chung một chỗ, còn ý đồ ở đả bán công ty viên trước, nô đạo Đức tự ngươi nói một chút, chuyện này nên làm cái gì? Gai điều túi, ngươi mẹ nó nói ai lưu manh đâu? Nô đạo Đức thân hậu nhất kích thước phát nhuộm loạn loẹt người nghe vậy, lập tức tới độ khí, hướng phía trước bước hai bước dùng trong tay ống thép chỉ vào Lâm Toa hung ác nói. Lâm Toa Tựa Hồ căn bản không đem đối phương để vào mắt, trường kỳ cao cao tại thượng nàng quen thuộc di khí chỉ điểm, mặc nhiên trừng Ngô Đạo Đức âm thanh lệnh lùng nói, Ngô Đạo Đức, ta bây giờ chính thức thông tri ngươi, ngươi đã bị đuổi, ngày mai chính mình đi bộ phận nhân sự xử lý rời trước thủ tục. Ai, Lâm phụ tá, đừng à, ta đây không phải nhất thời phạm Hồ đuổi đi, liền cho ta cơ hội lần này a sáu. Ngô Đạo Đức gặp muốn mất việc, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta nói Ngô mập mạp, ngươi đi theo tiện nữ nói lời vô dụng làm gì, vừa rồi không nghe nàng nói ta mấy ca là lưu manh sao? Một bên cái kia tên tuổi phát nhộn đủ mọi màu sắc thanh niên dùng một loại ánh mắt kinh bỉ nhìn xem Ngô Đạo Đức. Nô đạo đức vội vàng hướng thanh niên kia cười quyến rũ nói, Hoàng ca, hôm nay chuyện này liền bán huynh đệ ca mặt mũi a, ở lại một chút ta thỉnh mấy ca uống rượu sáu. Tiên kia được xưng Hoàng ca thanh niên lúc này mới đem đầu đừng đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, được rồi được rồi, xem ở hồ ca tử thượng, hôm nay chuyện này ta không so đo. Hắc hắc, ta Hoàng ca. Sau khi nói xong, Nô đạo đức tiếp tục hướng Lâm Toa khẩn tỉnh nói, Lâm phụ tá, lần này liền phóng ta một ngựa a, chỉ một lần, một lần được sao? Lâm Toa không động dung chút nào, lạnh như băng nói, công ty có công ty quy định, ngươi ngày mai đi bộ phận nhân sự đem tháng trước tiền lương nhận, tự mình đi người a sấu. Lâm phụ tá, cái này xấu. Lâm Toa đánh ghen Ngô Đạo Đức, tiếp tục lệnh như băng nói, đừng nói nữa, nói cái gì cũng vô dụng, xúc phạm công ty quy định liền phải dựa theo quy định thi hành. Ngô Đạo Đức thân hậu nhất đoàn người nhìn xem Ngô Đạo Đức một bộ túi người gật đầu bộ dáng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Ngô Đạo Đức khẩn cầu nửa ngày, Lâm Toa chính là không hé miệng, lại thêm nhiều người nhìn như vậy, cũng bị ép, không khỏi giận dữ nói, Lâm Toa, ngươi mẹ nó thật đúng là để cao bản thân nhi, ngươi cho rằng ta Ngô Đạo Đức sẽ sợ ngươi? Lâm Toa cười lạnh một tiếng, đạo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh ta không thành? Ngô Đạo Đức nếu đều vạch mặt. Cho nên đối với nữ nhân trước mắt này không cố kỵ nữa, hung hăng nói, không sợ nói cho ngươi, lão tử mới không có thèm cái gì bảo đảm an bộ dáng rất vị trí, mỗi tháng chút tiền lương kia còn chưa đủ lão tử nhét kẻ răng, trước đó đối với ngươi tất cung tất kính muốn bảo trụ bảo đảm an bộ bộ trưởng vị trí, là bởi vì lão tử ở nơi này vị tử thượng có thể lợi dụng chức vụ tiện lợi mọ được không thiếu chỗ tốt, lần trước công ty không phải ném đi một nhóm nguyên vật liệu. Sao? Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi, chính là lão tử cầm. Cái gì? Lâm Ba nghe được Ngô Đạo Đức mà nói, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi là nói, lần trước công ty vô duyên vô cớ đánh mất đám tiên nguyên vật liệu là ngươi trộm." Nô Đạo Đức gật gật đầu, cười lạnh nói, "Nói nhảm, không phải vậy ngươi cho rằng bảo đảm an bộ chút tiền lương, kia có thể để cho ta nhìn trúng mắt. Nói thật cho ngươi biết, lão tử ở công ty không chỉ làm một lần chuyện như vậy, công ty mỗi lần rất đồ vật trên cơ bản cũng là ta làm. Thì ra là ngươi." Lâm Toa cắn chặt một ngụm hàm răng, Ti nhị tập đoàn 2 năm này hết thảy vô duyên vô cớ ném qua nhiều lần đồ vật, tạo thành tổn thất nhất định, nhưng như thế nào cha đều không có đầu mối, nguyên lai là gia nội tặc. "Lô Đạo Đức, ngươi đây là trộm cướp, ta lập tức báo cảnh sát." Lâm Toa nói. Từ trong bao đeo lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn báo cảnh sát. Đứng ở một bên Dương Kiệt Khải trong lòng thầm than một tiếng, tiểu nữ nhi này thật đúng là ngốc đến có thể à, xem ra nhân sinh của nàng quá chốt loạn, còn không hiểu xã hội này quy tắc. Quả nhiên, chính như Dương Kiệt Khải dự liệu như thế, nô Đạo Đức tất nhiên có thể thản nhiên nói ra mình làm những phá sự kia, đương nhiên không có ý định hôm nay nhường Lâm Toa thuận lợi báo cảnh sát. Lâm Toa vừa móc điện thoại ra, nô Đạo Đức liền một cái tát đem Lâm Toa điện thoại của đo lấy, ba một tiếng trên mặt đất ngã nát bấy. Lô Đạo Đức, ngươi nghĩ làm gì? Lâm Toa thẹn quá hóa giận, xem ra nàng lúc này đều không có ý thức đạt mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nô đạo đức nghe răng cười một tiếng, làm gì? Làm ngươi. Nô đạo đức nói, đột nhiên hướng phía trước bước một bước, thay đổi ngày xưa trông thấy lâm toan một mặt định hot sát mặt, hung tỵ trừng đối phương. Đạo, gai đeo túi, Lão tử nhịn ngươi rất lâu, là ngươi chính mình cho thể diện mà không cần, hôm nay cũng đừng trách Lão tử không khách khí. Nói, hướng thân hậu nhất chiêu, các vị đại ca, hôm nay tất nhiên để các ngươi tới, liền cũng không thể để các ngươi một chuyến tay không, cái này tiện nữ là chúng ta công ty cao cao tại thượng nữ vương, không biết chơi đứng lên là cái gì cái tư vị. Nô đạo đức mấy người sau lưng sau khi nghe, con mắt không khỏi sáng lên. Từng cái không che giấu chút nào nhìn từ trên xuống dưới dáng người cao gầy lâm toa, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Lâm toa lúc này mới ý thức được sự tình có chút không giống nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đối mặt một đám giống như dã thu nhìn mình cằm trầm lưu manh, không khỏi hướng về sau lui hai bước, "Các ngươi sáu, các ngươi muốn làm gì, nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất tuyệt đối đừng làm loạn, bằng không sáu." "Bằng không sáu?" "Hắc hắc, bằng không cái gì a? Gai điếm túi." Nô đạo đức đã đưa tay ra bắt được lâm toa một cái cổ tay trắng. Lâm toa liều mạng dãy mấy cái, nhưng vẫn là không có tránh thoát, run rẩy đạo, "Bằng không ta liền báo cảnh sát." "Báo cảnh sát?" Nô đạo đức cười lên ha ha, ngươi cứ tự nhiên. Bất quá ở lại một chút còn phải nhìn ngươi còn có hay không khí lực báo cảnh sát, gái điếm túi, đến đây đi. Nô đạo đức nói định dùng sức kéo một phát, ý đồ đem lâm toa kéo qua đi, lại đột nhiên phát hiện tay của mình có một cố lực lượng một mực kẹp lại, ngay sau đó chuyển tới một âm thanh lười biếng. Nô mập mạp, ngươi cho ta không tồn tại. Nô đạo đức giây mấy cái, nhưng đối phương tay giống như kiểm soát một dạng kẹt tại trên cánh tay hắn, không chút nào có thể nhúc nhích một chút, không khỏi cà giận nói, Dương Thiên Hải, ngươi thiếu mẹ nó xen vào việc của người khác, sự tình của ngươi vẫn chưa xong, chờ lao tử trước tiên đem cái này gai đếm túi cho lầm rồi lại đến ngươi nói một chút chuyện nhi. Dương Kiệt Khải cười nhạo một tiếng, kèm ở Ngô Đạo Đức cánh tay tay hơi hơi dùng sức, liền đau Ngô Đạo Đức bùng ra bắt lấy Lâm qua tay, nhai răng trợn mắt đạo, tà thao sáu, Tà thao đại gia ngươi." Ngô Đạo Đức nửa câu nói sau còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy bụt một tiếng, béo mập chán trên mặt liền nhiều hơn một đầu vết máu. Tần Phong trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một đầu mang theo lít nha lít nhít tiểu nô lên kim loại vật dây lưng, không nói hai lời liền hướng về Ngô Đạo Đức khuôn mặt rút tới, ngay sau đó một cước đá vào đối phương bụng từ thượng, hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, làm!" Hai phương nhân mã đồng thời phản ứng tới cơ lấy trong tay ra hỏa liên hôn chiến với nhau dương kiệt khải đem lâm toa kéo đến một bên hơi an toàn chút chỗ nhìn xem chưa tỉnh hồn lâm toa ngoan vị đạo lâm phụ tá nếu như ta bây giờ động thủ xem như tự vệ sao đúng lúc này vừa vặn từ chiến đoàn bên trong sông ra một người cơ trong tay ống thép liền hướng lâm toa đập xuống giữa đầu lâm toa dọa đến hoa dung thất sắc á hét lên một tiếng liền bản năng một phát bắt được dương kiệt khải đem đầu dựa vào tại dương kiệt khải sau lưng dương kiệt khải hơi hận bắt lấy tay của người kia cổ tay quay đầu đối với lâm toa nói nói nha lâm phụ tá ta bây giờ động thủ không tính là tự vệ à nếu như không tính mà nói ta liền buông tay tính toán, tính toán sáu. Lâm phụ tá trông thấy cái kia đen nhánh ống thép, dọa đến không biết làm sao. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng thuộc về cô gái ngoan ngoãn cái loại hình này, nơi nào thấy qua như thế chiến trận. Tính là gì a? Lâm phụ tá ngưng ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra a. Dương Kiệt Khải mặc nhiên gương mặt nghiến ngấm, tiện tay nắm thật chặt bàn tay, tay kia cầm ống thép nhân ăn một lần đau, liền từ bỏ tiếp tục công kích dí đồ, chỉ là một mặt thống khổ tùy ý đối phương gắt gao kẹp lại cổ tay của mình. Lâm Toa lúc này không để ý tới quá nhiều, chỉ mong Dương Kiệt Khải mau mau đem nguy hiểm giải trừ. Dun dầy nói, tính toán tự vệ, tự vệ hợp pháp. Được rồi. Dương Kiệt Khải to rõ ràng gào to một cái câu, quay người lại một cái đá nghiêng liền đem người kia đạp bay ra ngoài. Lúc này hai bên nhân mã đã chiến trở thành gai cấn, đều có tổn thương bất phân thắng bại, nô đạo đức quân mặt sớm bị đánh thay đổi hình, xem ra hắn lần này là đánh giá thấp Tần Phong đám người thế lực, mặc dù hắn cứ gọi tới cũng là người xã hội, nhưng Tần Phong chờ bọn này tiểu bảo an đánh lên lại không kém chút nào, đặc biệt là Tần Phong, một đầu nạm lít nha lít nhít kim loại vật nhô lên dây lưng múa hô hô văng dội, Tả Hữu Khai cung vung mạnh phải quên cả trời đất. Công tôn nhát gan kích tứ thấp, chỉ là đứng tại phía sau nhất hét lớn phô trương thanh thế, tiếp đó nhắm ngay thời cơ sông đi lên đi lên mấy lần hắc quyển, tiếp theo lại nhanh chóng trốn đến một bên, nhìn mặc dù bị ổi điểm, nhưng chiến thuật này đang quần đấu bên trong không thể nghi ngờ là tốt nhất thừa. Khi thấy lao cây vậy lúc, Dương Kiệt Khải hơi hơi ồ lên một tiếng, nhưng vẫn là bất động thanh sắc hướng chiến đoàn đi tới, khiêm tốn đem đối phương vài tên sức chiến đấu người mạnh mẽ nhất đánh ngã phía sau, toàn bộ chiến cuộc liên xuất hiện thiên về một bên cục diện. Tần Phong bọn người nhất cổ tác khí, đem Ngô đạo đức gọi tới bọn này tiểu lưu manh đánh chạy tứ tán, không đến phút chốc, đối phương liền chỉ còn lại Ngô đạo đức một người bị vây quanh ở ở giữa. Tần Phong tiện tay biến mất máu trên mặt nước động, nhìn xem Ngô Đạo Đức nghiền gẫm cười nói, nha, Ngô đội trưởng, như thế nào cái này non nửa vần, rồi đã mập một cái vòng. Ngô Đạo Đức là sự kiện lần này kẻ đầu tê, tự nhiên bị công kích nhiều nhất, khuôn mặt xanh một miếng tím một khối, đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, đầu sưng cùng đầu heo tựa như, một con mắt không biết bị ai đập một vòng, thật cao nâng lên, con mắt đều không mở ra được. Ta sáu, ta sáu. Ngô Đạo Đức toàn thân run rẩy, vừa rồi hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng làm trọng điểm đối tượng, làm sao dễ dàng như thế liền để hắn chạy, vừa chạy hai bước liền bị người bắt trở về. Ta một hồi phía sau, mặc nhiên nhạnh khí đạo, tần phong, các ngươi chớ đắc ý, ta đại ca ở lại một chút liền đến, ta khuyên các ngươi tốt nhất đem ta thả, không phải vậy ở lại một chút để các ngươi chịu không nổi. Ha ha sáu. Đám người lập tức buộc phát ra một hồi cười vang, công tôn tiến lên hung hăng một cước đá vào nô đạo đức trên ông, ngay sau đó lại xông ra mấy người đem hắn vây đánh một cái trận, lúc này mới cười nói, ngươi mẹ nó con vịt chết mạnh miệng đúng không? đều vào lúc này còn trăng bê, đại ca ngươi ai? Nói nghe một chút, nhìn có đủ hay không mấy ca đánh? Nhắc tới mình đại ca. Ngô Đạo Đức lập tức tới sức mạnh, từ dưới đất dây rủa nắm sấp đứng lên, lớn tiếng nói: Ta đại ca gọi đồ pháo tử, lập tức liền chạy tới. Đồ gì? Ta quản mẹ nó đồ chơi gì? Lao tử cản trước ngươi. Một cái ngày bình thường đối với Ngô Đạo Đức cực kỳ bất mãn bảo an không có suy nghĩ nhiều, lúc này bắt lấy cơ hội này chỉ muốn thật tốt đem Ngô Mập Mạp sửa chữa một trận hạ giận, một mặt nói, định hướng Ngô Đạo Đức đánh tới. Các loại. Tần Phong đưa tay ngăn lại cái này danh bảo sao? Những mày hướng Ngô Đạo Đức vấn đạo, ngươi nói đồ pháo tử có phải hay không khu Nam chính là cái kia? Ngô Đạo Đức gặp Tần Phong nhận ra cái danh hiệu này, nửa ra nửa cái cảm đó là tự nhiên, không sợ nói cho các ngươi biết, khu Nam đổ pháo tử chính là ta đại ca, hôm nay ta đã cho hắn gọi điện thoại, e rằng ở lại một chút nên đến, đến rồi, mấy người các ngươi bây giờ cho ta đập ba khấu đầu còn nhận sai còn kịp, xác định là người kia phía sau, thần phong cao mày, lý ca, cái kia đổ pháo tử là lộ nào thần tiên, công tôn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, thần phong tính khí hắn hiểu rất rõ, thuộc về loại kia không sợ trời không sợ đất xúc động hình, bây giờ lộ ra cái biểu tình này, sợ là cái kia gọi đổ pháo chết người không đơn giản, thần phong cao mày, suy tư một lát sau quay đầu đối với dương kiệt khải đạo, huynh đệ, ngươi và lâm phụ tá đi trước đi chúng ta mấy cái ở chỗ này nhìn xem là được Dương Kiệt Khải từ Tần Phong trong lời nói nghe được mấy phần ý vị Vấn Đạo cái kia đổ pháo tử là ai Tần Phong Đạo hôn cung nam cái kia tấm ảnh cùng phổ thông tiểu Lưu manh không giống nhau lắm là một cái nghề nghiệp tay chân dưới tay mọi người bụng dạ đầu gắt ở trên Thiên Hải Thị Thế Giới Dưới Đất cũng coi như được một cái nhân vật có tiết tuổi a dạng này a 6 Dương Kiệt Khải lẩm bẩm một câu hắn đối với Hoa Hạ Thế Giới Dưới Đất không phải hiểu rất rõ chỉ biết là trước kia một chút lịch sử nhìn trời Hải Thị Thế Giới Dưới Đất thì càng thêm xa lạ nhưng loại nhân vật này hoàn toàn không đủ để để cho hắn yên tâm ở trong lòng Dương Kiệt Khải vừa muốn nói cái gì, một bên Lâm Toa lại đột nhiên xen vào nói, "Ta cũng không đi đâu cả, ta liền ở chỗ này chờ lấy." Lâm Toa lời vừa nói ra, chúng tất cả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Dương Kiệt Khải cũng là gương mặt ngạc nhiên, tiểu nữ nhi này mới vừa rồi còn dọa đến mơ hồ, như thế nào lúc này lòng can đảm đột nhiên biến lớn? "Ngươi không sợ?" Dương Kiệt Khải vấn đạo. Lâm Toa cười lạnh một tiếng, "Sợ, đương nhiên sợ." Sau khi nói xong, liếc qua đầu heo vậy ngô đạo đức, lại quét đám người một vòng, bình tĩnh nói, "Thân ta là Ty Nhị Tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, các ngươi cũng là nhân viên công ty, ta có nghĩa vụ cùng các ngươi cùng tiến tới." lâm toa những lời này nhường một đám bảo an nghe suýt chút nữa không có cảm động đến chảy ra nước mắt cái này ngày bình thường cao cao tại thượng nhìn thẳng đều không sẽ thêm nhìn bọn hắn một cái nữa vương lúc này lại biết rõ hung hiểm dưới tình huống biểu thị muốn cùng bọn hắn chung nhau tiến lùi dương kiệt khải trong lòng thầm khen một tiếng đối với nữ nhân này cách nhìn trong nháy mắt thay đổi xem ra lâm toa có thể hôn cho tới hôm nay vị trí này không hề chỉ là ngẫu nhiên cũng không phải bởi vì xuất sắc năng lực làm việc thế nhưng là lâm phụ tá ở lại một chút nếu là đạo thủ ngươi cũng giúp không được gấp cái gì à thần phong vẫn là không yên lòng nói lâm phụ tá bình tĩnh nói là nhưng ít ra ta bảo đảm sẽ không trở thành các ngươi vương diệu, ở lại một chút các ngươi cứ chú ý tốt chính mình, không cần phải để ý đến ta. đám người bỗng nhiên một trận trầm mặc, không nói nữa, chỉ là điều chỉnh hô hấp và cảm xúc, bình tĩnh chờ lấy bao tát tới, lại không có một người lòng sinh ý lùi bước. một cái nữ lưu hạng người còn như vậy, bọn hắn một đám đại lao ra còn có cái gì có thể nói? một đám người tự phát nắm thật chặt trong tay gia hỏa, chậm rãi hướng về lâm toa dựa sát vào, lâm toa đơn giản gầm ba câu, liền để bọn này bảo an trong nháy mắt đoàn kết hòa làm một thể. đây chính là lãnh đạo mỹ lực, đồ pháo tử mạnh bao nhiêu, tần phong lại quá là rõ ràng. Đừng nói bọn hắn chút người này, chính là nhiều hơn nữa mấy lần cũng không đủ nhân ra nhìn, nghề nghiệp tay chân cùng bọn hắn chênh lệch không phải cục nhỏ, đây là nghiệp dư cùng nghề nghiệp chuyên lệch. Lô đạo đức đứng ở một bên dương dương đắc ý, cũng không để ý một trương vạn bẹo thành đầu heo mặt của, đắc ý đạo, ha ha, sợ rồi sao, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, ở lại một chút liền chờ ta đại ca thật tốt sửa chữa một chút các ngươi. Nhìn xem Lô đạo đức đắc ý dáng vẻ, chúng bảo an hận không thể đem con này đầu heo sống sờ sờ mà lùa ra. Lâm Pa mắt lạnh nhìn Lô đạo đức, đối với một bên Tần Phong đạo, ngươi là bộ an linh Tần Phong a. Tần Phong kinh ngạc nói, ngươi biết tên của ta? Lâm Toa không có trả lời Tân Phong, tiếp tục xem công tôn đạo, người gọi công tôn. Sau khi nói xong, lại đối lao cây gậy nói, người gọi quả trí bay. Lâm Toa một mặt vẫn nhìn bên cạnh bảo an, một mặt chính xác đem bọn hắn mỗi người tên nói ra, nhường chúng bảo an kinh ngạc không thôi. Ti nhị tập đoàn mặc dù không coi là cái gì nhất lưu xí nghiệp, nhưng ở thiên hải thị cũng coi như là một nhà trung thượng tính chất xí nghiệp, đặc biệt là tại nữ tính vật dụng phương diện, càng là riêng một ngọn cờ, không tính dưới cờ hãng nhân viên, chỉ là tại ti nhụy tòa nhà đồ sộ công nhân viên chức liền có mấy trăm người, một cái cao cao tại thượng tổng giám đốc trợ lý lại có thể chính xác têu lên bọn hắn bọn này tiểu bảo an mỗi người tên đây quả thực khó có thể tin lâm toa hiếm thấy lộ ra hiếm thấy mỉm cười đạo các ngươi không cần cảm thấy kỳ quái ta biết các ngươi mỗi người tên không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì các ngươi cũng là chúng ta ty nhị tập đoàn nhân viên bây giờ ta đối với các ngươi nói những thứ này là bởi vì hai cái nguyên nhân đệ nhất ta xem như lãnh đạo của các ngươi giả có nghĩa vụ hiểu rõ các ngươi mỗi người dù chỉ là người bảo an ta đều sẽ đem tên của các ngươi một mực nhớ kỹ nếu như các ngươi nguyện ý nghe mà nói ta còn có thể báo ra sinh nhật của các ngươi ngay tại một đám người suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ lúc Lâm Toàn ngự khí đột nhiên lạnh lẽo đệ nhị Lâm Toàn bỗng nhiên quay đầu chừng không do nội tình Ngô Đạo Đức các ngươi đều quên ta bình thậy là nói như thế nào sao dù là gặp phải biết rõ không thể chiến thắng đối thủ cũng không thể xem thường từ bỏ phải bắt được cơ hội công kích đối thủ mỗi một cái yếu nhất câu coi như không thể lấy được thắng lợi cuối cùng chúng ta cũng muốn nhường đối thủ ăn chút đau khổ Lâm Toàn giơ ngón tay chỉ Ngô Đạo Đức bây giờ các ngươi đối mặt chính là một cái yếu nhất câu còn thất thần làm gì bất luận đồ pháo tử cường hãn bao nhiêu bây giờ Ngô Đạo Đức mặc nhiên là lẻ loi chơi trọi một người cũng chính là yếu nhất câu Ngược lại nên phát sinh sớm muộn phải tới, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Mỹ nữ lãnh đạo đều nói như vậy, Tần Phong mấy người cũng phản ứng quá lai, like, Hoàng Thụ đều phải đối mặt, còn không bằng trước tiên đem cái này lợn chết đầu hung hăng gọn một trận lại nói. Nô đạo đức kêu đó là một cái thảm liệt, dùng mổ heo để hình dung đều nhẹ, bởi vì mổ heo tuyệt sẽ không phát ra loại này thảm liệt phải kinh thiên động địa chui lên. Hận cũ thủ mới cùng một chỗ báo, lại có lãnh đạo chỉ thị, các nhân viên an ninh đánh gọi là sao một cái sàng khoái chứ phải? Ngoại trừ Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy bên ngoài, tất cả bảo an đều vây lại, dùng sức kêu gọi, chỉ sợ thiếu ra một chân hoặc một quyền. Dương Kiệt Khải đứng bên ngoài có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy, khoan hay nói, loại này đầu đường còn đầu mặc dù không cùng chiến trường chém giết tới thắm liệt, nhưng luận thượng thất độ, cũng có khác một phen tư vị. Lao cây vậy nhưng là một bộ không có hứng thú chút nào dáng vẻ, ngồi sồn ở một bên như cái lao nông đồng dạng, chỉ lo ba đạp ba đạp quất lấy không đầu lọc xì gà, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, ngươi vì cái gì không động thủ? Lâm Toa khinh bỉ nhìn Dương Kiệt Khải nhếch mắt, cho rằng Dương Kiệt Khải không động thủ là bởi vì sợ ở lại một chút đồ pháo tử đám người trả thù. Ta sợ lại một chút bị trả thù. Dương Kiệt Khải biết Lâm Toa trong lòng nghĩ là cái gì, nhưng lời nhắc cùng nàng giàn giải cũng không quay đầu lại nói một câu. Đồ hèn nhát. Lâm Toa cắn hàm răng mắng một câu. Dương Kiệt Khải cười cười, từ chối cho ý kiến, đối với cái này tức hiệu mới cảm thấy có chút buồn cười, muốn để Dòng binh dưới người biết, tại bên ngoài có người nói Cú Vọ là đồ hèn nhát mà nói, sợ rằng sẽ kinh ngạc rơi đầy cảm rơi đầy đất. Cú Vọ là đồ hèn nhát. Cùng Dương Kiệt Khải đã từng quen biết các Dòng binh thả bị tin tưởng thượng đế là người da đen cũng sẽ không tin tưởng Cú Vọ là đồ hèn nhát. Lao cây gậy không nhanh không chậm hút xong một điếu thuốc phía sau, lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngăn lại Tần Phong bọn người tiếp tục đánh xuống. Tiếp tục đánh xuống Tụ Gia Nhân mạng. Lão cây gậy vẫn như cũ dùng cái kia vĩnh viễn không có bất luận cái gì một kia cảm tình sắp thái âm điệu nói một tiếng. Tần Phong bọn người lúc này mới hùng hùng hổ hổ ngửa tay vẫn không quên hướng nằm dạp trên mặt đất chỉ còn lại nữa sức lực nô đạo Đức Hứa một ngụm một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Sao đủ vốn ở lại một chút đồ pháo tử tới thích làm thế nào thì thế đó a. Một danh bảo sao hoạt động phía dưới cánh tay hung hăng nói nhiều lắm là thiếu hai tay và chân nhi cái kia đồ pháo tử còn dám giết tất cả chúng ta không thành. Một cái khác danh bảo sao cũng phụ họa theo nói. Tần Phong gắt một cái nước bọn hùng hổ lấy thở dốc một mặt đối với lâm to đạo lâm phụ tá. Ta nhìn ngươi hay là trước tránh một hồi hảo, đồ pháo tử đám người kia cũng không phân cái gì nam nữ la hấu, xuống tay ác ở đây. Lâm Toa đột nhiên hiếm thấy nghiền ngẫm cười nói, đi, như thế nào không đi, đương nhiên muốn đi. Tần Phong bọn người sững sở, không biết cái này mới vừa rồi còn một bộ nữ anh hùng khí phách thấy chết không sờn nữ nhân như thế nào thay đổi nhanh như vậy. Lâm Toa nhìn xem đám người biểu tình nghi hoặc, tiếp tục cười nói, ta trước đó cũng đã nói, đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, không chỉ muốn để đối phương nếm chút khổ sở, càng quan trọng chính là muốn nhìn đúng thời cơ toàn thân trở ra, tất cả mọi người đều nghe lập tức đem các ngươi trong tay côn thép cùng gậy gỗ xử lý sạch, tiếp đó chia ra rời đi. Chuyện này ta sẽ tìm cảnh sát xử lý. Sau khi nói xong, hướng Tần Phong cho mượn điện thoại, ấn mấy cái dãy số phía sau hướng về phía điện thoại cười nói, Ui, ngưng ngưng à, là ta, hơi hơi, hắc hắc, biết ngươi bận rộn, lần này không phải hẹn ngươi dạ phố, ta muốn bao a sáu. Ân, vừa có mấy cái vô lại luồng nghịch lưu manh, còn mang theo hung khí, bị chúng ta bộ an ninh nhân đánh, ngươi gọi người tới xử lý xuống a 6 Hắc hắc, liền biết ngưng ngưng quan tâm nhất ta, ta tại sao có thể có sự tình a sáu? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có náo ra nhân mạng. Chúng ta bộ an ninh người đều là phòng vệ chính đảng 6. Tân, đi, tốt lắm, lần sau mời ngươi ăn nam hà bên trên quán bán hàng, cúp trước ga 6. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Toa lần nữa khôi phục những ngày qua băng linh khí chất, vừa mới chuẩn bị đem điện thoại đổi cho Tân Phong, lại đột nhiên sững sở, kỳ quái nói, các ngươi đây là thế nào? Làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Công Tôn giơ ngón tay cái lên, vô cùng sùng bái nói, cao a, thật sự là cao a, Lâm phụ tá, ta đối với ngươi bội phục đầu giảm xuống đất. Dương Kiệt Khải đối với cái này tinh minh nữ nhân cũng lộ ra cái nụ cười, nói là vừa rồi cô nàng này từ đâu tới dũng khí? Nguyên Lai like đã sớm bảy mưu nghị kế, trong cục cảnh sát có quan hệ à? Lâm Toa cười nói, ta trước đó còn nói qua, không đánh không chuẩn bị trận chiến. Nói, đưa di động đưa trả lại cho Tân Phong, đạo, đều trở về đi, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai nhớ kỹ chờ tới chế. Là, Lâm phụ tá, chúng bảo an tập thể nghiêm, Van dội đáp lại nói, ừ, là một cái trời sinh thiên can lãnh đạo liệu. Dương Kiệt Khải trong lòng thầm khen đạo, Lâm Toa dăm ba câu liền đem sự tình giải quyết, hơn nữa cũng lôi kéo được nhân tâm, thông qua lần này, e rằng ở đây tất cả bảo an đều được tâm phúc của nàng, nữ nhân này không đơn giản à? é e rằng cùng trong nhà mình vị kia cho phép liều mạng, bất quá chỉ là còn non một chút như vậy. Dương Kiệt Khải cười cười, nghe ngõi nhỏ lại sâu chỗ một hồi nhỏ bé huyên náo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mà lâm toa cùng Tần phong bọn người nhưng là một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng, đám người này có đầu não có đảm lượng, chính là kinh nghiệm giang hồ kém chút. Giang có lâu như vậy, liền chưa từng nghĩ tới lúc nào cũng có thể xuất hiện đồ pháo tử. Nhưng nhìn ra đây hết thảy tựa hồ không hề chỉ là Dương Kiệt Khải. Một bên lão cây gậy âm thầm đi đến Tần Phong bên cạnh, đưa tay đem Tần Phong đầu kia đặc biệt dây lưng lấy tới, tiếp đó gấp lây cuốn lên thả lại Tần Phong trong tay, thản nhiên nói: "Ở lại một chút động thủ thời điểm, thắt lưng của ngươi hẳn là dạng này cầm, uy lực lớn, cũng sẽ không bị thương người một nhà." Đang lúc Tần Phong nhấc khuôn mặt nghi hoặc muốn nói lấy cái gì thời điểm, sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy một đám người đã từ ngõ hẻm phần cuối đi tới, cầm đầu là một gã chỉ mặc một kiện bó sát người sau lưng, cơ bắp cao cao nổi lên quang đầu đại hán, sau lưng còn đi theo mười mấy người, người người eo gấu lưng hổ, chỉ từ vẻ khí thế đến xem liền đã xa xa che lại phe mình. Đồ pháo tử Tần Phong nhất mắt liền nhận ra đi ở phía trước Quang Đầu Đại Hán chính là tại trên đường đều có số một nghề nghiệp tay chân đổ pháo tử. Khí thế là một loại không nhìn thấy sợ không được rất chịu tượng, nhưng lại đích đích sắc sắc tồn tại đồ vật, có một số người chỉ là để cho người ta nhìn một cái liền sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi, thí dụ như nói tội phạm nhìn thấy kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự, thường nhân trông thấy một cái đi lên chiến trường quân nhân đều sẽ không tự chủ được lòng sinh e ngại, đây chính là khí thế. Mà khí thế đỉnh cao nhất cảnh giới, đó là có thể rất tốt áp chế lại, không bị người khác dễ dàng cảm giác được, Dương Kiệt Khải là thuộc về đến loại người kiểu này, nếu không Chỉ bằng cái kia thân từ trong đống người chết leo ra sắc khí, tại người bình thường trên xã hội liền không có cách nào lẫn vào, ai cũng không muốn đi tiếp xúc một cái toàn thân trên dưới đều tản ra nguy hiểm tín hiệu người. Chúng bảo an lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm khí thế cường đại đập vào mặt, từng cái nắm chặt trong tay ra hỏa, lại không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Lâm Toa cũng không có nghĩ đến đồ pháo tử sẽ ở hắn kế hoạch ra thời điểm xuất hiện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng ngang dọc thường trường nhiều năm nàng, tâm lý tố chất cũng so với thường nhân tốt hơn một chút, mặc dù trong lòng đồng dạng sợ, nhưng trên mặt không chút nào không hiện lộ một tia cảm xúc. Nam dạp trên mặt đất chỉ còn lại nửa sức lực Ngô đạo đức nhìn thấy đồ pháo tử phía sau, lập tức giống như là như điên cuồng, từ tại chỗ nhảy dựng lên, lại lần nữa khôi phục dáng người, đỏ lam toàn mãn tại chỗ phục sinh. Đại 6. đại ca. Bởi vì bộ mặt cơ bắp bị ẩu đả phải cực độ biến hình, cho nên Ngô đạo đức lúc nói chuyện cảm thấy có chút tốn sức, lảo đảo hướng đồ pháo tử chạy tới, một mặt nói gì đó, một mặt quay đầu hướng Tần Phong bọn người chỉ trỏ. Đồ pháo tử nghe xong về sau ánh mắt lóe lên một vòng ngắc lệ, một tay lấy Ngô đạo đức đẩy ra, khí thế hung hăng hướng về Tần Phong bọn người đi tới, giơ nón tay chỉ Tần Phong đạo, mới vừa rồi là ngươi động minh đệ ta. Ngô Đạo Đức cũng hùng hục theo sau. Đối với đồ Pháo Tử cười quyến ru nói, đối với chính là hắn, Pháo Ca, còn có bọn hắn, bọn hắn đều vừa rồi đều lậu thủ, còn nói Pháo Ca ngài nói xấu đâu, nói ở lại một chút trông thấy ngài muốn đem ngài ném vào hầm cầu ăn phân sáu. Đủ. Tại Ngô Đạo Đức thêm mắm thêm muối phía dưới, đồ Pháo Tử thẹn quá hóa giận, hướng về phía Tần Phong hung ác nói, tiểu tử, hôm nay ta cũng không cảm phiền ngươi, chỉ cần ngươi tấm kia miệng túi bên trong một ngụm răng cùng một đầu cánh tay là được, là ngươi tự mình động thủ hay là ta giúp ngươi? Tần Phong đón đồ Pháo Tử ánh mắt hung ác, cắn răng nói, hôm nay ta nhận thua, ngươi muốn ta làm gì đều được. Bất quá hôm nay chuyện này là ta một người làm, cùng ta phía sau mấy cái huynh đệ không quan hệ. Sau khi nói xong, từ bên cạnh một người trong tay tiếp nhận một cây côn thép, đạo, răng chính ta gõ, cánh tay chính ta đánh gãy, bất quá ngươi đừng tìm ta phía sau những huynh đệ này phiền toái. Đánh rắm, ngươi nói coi như a, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng xấu. Lô đạo đức đứng tại đồ pháo tử bên cạnh, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng, đang muốn nói gì đó, lại bị đồ pháo tử đưa tay đánh gãy. Đồ pháo tử mặt lộ vẻ thưởng thức nhìn tần phong nhếch mắt, đạo, hảo, tính toán tên hắn tử, hôm nay ta liền đáp ứng ngươi một lần, chính ngươi gõ đi ngươi đẩy miệng rằng sau đó lại đánh gãy một đầu cánh tay hôm nay chuyện này coi như qua giữ lời nói tần phong nắm chặt trong tay côn thép chậm rãi duỗi ra một đầu cánh tay ta đổ pháo tử một miếng nước bọt một cái đinh nói ra xưa nay sẽ không đổi ý thế nhưng là pháo ca sáu lô đạo đức tựa hồ không quá nguyện ý chuyện này cứ như vậy xong nhưng mới vừa mở miệng liền bị đổ pháo tử hung tận trừng một mắt ngươi nói tính toán hay là ta định đoạt lô đạo đức một cái dọa đến một cái giật mình cũng sẽ không dám lại nói gì run rẩy nói ngươi sáu ngươi đương nhiên là pháo ca định đoạt sáu tần phong nắm thật chặt trong tay ống thép dơ lên cao cao hai mắt vừa nhắm, cắn răng một cái liền hô một tiếng hướng cánh tay của mình vùng mạnh đi. chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia hô hô xa lạ ống thép cũng không có đập vào tần phong trên cánh tay, mà là bị một mực tay tại giữa không trung kẹt. lao cây gậy sáu, tần phong mở to mắt trông thấy ngăn lại ống thép chính là âm thầm lao cây gậy, lao cây gậy nhẹ nhàng uốn éo, liền đem ống thép từ tần phong trong tay tháo xuống, quay đầu nhìn xem đồ pháo tử, mặt không chút thay đổi nói, không sợ chết, phóng ngựa tới. đồ pháo tử sắc mặt khẽ riu lên, đột nhiên cười gần nói, lại tung ra một cái coi như nghĩa khí. sau khi nói xong, hướng về phía còn lại bảo an lớn tiếng nói, các ngươi còn có ai, cũng đứng đi ra miễn cho ta từng cái thu thập, chúng bảo an liếc mắt nhìn nhau, mặc dù cầm ra hỏa tay đều ở đây run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là tập thể bước về trước một bước. Ha ha, có ý tứ. Đồ pháo tử cười lạnh một tiếng, tất nhiên rằng này, vậy ta liền thành toán các ngươi, lên cho ta. Đứng ở phía sau bên lâm toa tuyệt vọng nhắm mắt lại, biết sắp phát sinh cái gì, nhưng lại bất lực ngăn cản. Trong công tác, nàng đích xác là một cái số đông nam nhân đều theo không kịp nữ cường nhân, nhưng ở đối mặt nguyên thủy nhất bạo lực phía dưới, nàng lại cảm thấy như vậy không cần cùng bất lực. Đúng lúc này, một cái thanh âm sâu kín bỗng nhiên vang lên. Đồ khê, có chút thời gian không gặp, còn nhận biết ta sao? Lâm Toa sững sờ, từ từ mở mắt, chỉ thấy vẫn đứng tại chính mình bên cạnh cái kia rùa đen rút đầu. Dương Kiệt Khải mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đi tới. Đồ pháo tử nghe thấy thanh âm này phía sau, chợt quát tay, đem sau lưng mấy tên cầm ra hỏa muốn nhào lên đại hán ngăn lại, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, là ngươi? Dương Kiệt Khải cười điểm đầu đạo, như thế nào, nhanh như vậy sẽ không còn biết. Cần ta giúp ngươi nhớ lại một chút sao? Dương Kiệt Khải nhất mặt nói, làm bộ hoạt động một chút cánh tay. Cái này không thể bình thường hơn động tác nhưng làm hung thần ác sát vậy, đồ pháo tử dọa cái dân mình, vậy mà không khả tư bàn bạc chân sau hai bước. Tên này tên hiệu gọi đồ pháo chết quang đầu đại hán chính là trước đó vài ngày Dương Kiệt Khải ở trên Thiên Hải Đại học thành bờ sông sửa chữa hồ khuê. Hồ khuê nhìn xem Dương Kiệt Khải động tác đơn giản này, hồi tưởng lại trước đó vài ngày vẫn chưa hoàn toàn khép lại tốt cổ tay lại bắt đầu cảm thấy hơi đau. xử lý nghề nghiệp tay chân cũng không phải một ngày hai ngày, đánh bại cũng không phải chưa ăn qua, nhưng như lần trước như thế, liền cơ hội đánh trả cũng không có, liền bị người hai ba lần đá nát lấy cổ tay đánh ngã trên mặt đất còn là lần đầu tiên. nhớ kỹ, làm sao lại không nhớ rõ? Hồ khuê chỉ sợ đối phương lại đem lần trước tình cảnh diễn dịch một lần, vội vàng trả lời. Một bên Lâm Toa bọn người nhìn xem quỷ dị này hết thảy không hiểu ra sao, như thế nào cái này hung thần nhìn vậy mà đối với Dương Kiệt Khải cảm thấy rất sợ. Nhớ kỹ liền tốt. Dương Kiệt Khải hít mắt, chỉ vào một bên sớm đã sững người Ngô Đạo Đức, "Hôm nay ta muốn sửa chữa người này, ngươi cần giúp một tay không?" "Giúp? Như thế nào không giúp?" Hồ Khuê trả lời vô cùng vâng roi, quay đầu nhìn xem ngơ ngác Ngô Đạo Đức, "Hôm nay chuyện này, nói cái gì ta cũng phải giúp." Một bên Lâm Toa bọn người nghe xong lời này phía sau, vừa mới lỏng ra trái tim lần nữa thoát lên tới cổ họng, nhìn xem Dương Kiệt Khải trong lòng thầm nghĩ, nói nhiều như thế cũng vô dụng, nhân gia căn bản cũng không dự định mua chữa nên rút còn phải rút, xem ra hôm nay chuyện là không tránh khỏi. Nô đạo đức nghe xong lời này phía sau đại hỉ vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, đồ pháo tử cùng dương kiệt khải nhìn trước đó nhận biết, hoàn sinh sợ đồ pháo tử đối với hôm nay chuyện này buông tay bất kể nữa nha. Thao muốn đánh đánh liền, phí cái gì tám lời nói, không sợ chết thì phóng ngựa tới. Tần phong vương văn mới giả cây gậy đều là hắn đứng dậy, cũng dự định không đếm xỉa đến, thống thống khoái khoái cùng đồ pháo tử chơi lên một trận, cùng lắm thì ném hai tay và chân nhi. Còn lại bảo an gặp hôm nay chuyện này không tránh thoát, cũng chỉ đành cắn răng bước về phía trước hai bước, từng cái nắm thật chặt trong tay gia hỏa. Thế nhưng là bắp chân cũng không bị khống chế khẽ run. Dương Kiệt Khải, ngươi đứng phía sau đi, hôm nay chuyện này mấy ca giúp ngươi cả trở. Tần Phong nắm cái kia đầu đặc chế dây lưng, đứng tại trước nhất, cũng không quay đầu lại đối với bên cạnh Dương Kiệt Khải giống lên một tiếng. Dương Kiệt Khải dáng người vốn là thuộc về hơi có vẻ thon gầy một loại kia, lại cả ngày một bộ bộ dáng cười hì hì, nhìn sẽ không như cái đánh nhau bộ dáng, cho nên tại Tần Phong trong mắt, Dương Kiệt Khải tại loại này nơi hẳn là thuộc về bảo hộ đối tượng mới đúng. Tần Phong câu nói này nhường Lâm Toa đối nó hảo cảm tăng nhiều, không khỏi nhìn nhiều Tần Phong vài lần, dạng này người kia mới tính toán nam tử hẳn đi. Nhìn lại một chút một bên cười tủm tỉm việc không liên quan đến mình bộ dáng Dương Kiệt Khải, Lâm Toa không khỏi nhẹ nhàng nhũ nhữ mày lại, nhưng trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn, nói không chừng con này rùa đen rút đầu tại Tần Phong lây nhiễm phía dưới cũng có bùng nổ thời điểm. Thế nhưng là Huyễn tưởng trung quy là ảo tưởng. Dương Kiệt Khải tuyệt không ra sức ga một tiếng, tiếp đó vô sỉ lui ra phía sau mấy bước, không chỉ không có cảm thấy bỏ mặt, hơn nữa vẫn như cũ mang theo bộ kia vô sỉ nụ cười. Trở về nhất định cho ra hỏa này làm khó dễ. Lâm Toa nhìn xem cái này vô dụng nam nhân, trong lòng giận dữ suy nghĩ. Tần Phong ngược lại là không để trong lòng, gặp Dương Kiệt Khải thối lui đến an toàn vị trí phía sau, giơ tay lên bên trong dây lưng, hét lớn một tiếng: Các binh đệ, liều mạng, đừng quản những người khác, chiếu vào Ngô Mập mà làm. Tần Phong câu nói này nghe xong chính là thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau nhân, tại địch mạnh ta yếu dưới tình huống, nếu như không thể trốn chạy, biện pháp tốt nhất chính là tập trung hỏa lực hướng về đối phương người nào đó gọi, bởi vì cái gọi là coi như đánh không lại hổ, cũng phải lột phía dưới hắn mấy cây sợi râu. Ba. Tần Phong trong tay đặt chế dây lưng lần nữa hung hăng quất vào Ngô Đạo Đức đã biến hình trên mặt, Ngô Đạo Đức hai tay che ngay sau đó bụng tử thượng lại bị đánh công tôn một cái đan chân vốn là cả người là thương hắn lập tức bị gạt ngã trên mặt đất theo sát lấy chính là đủ loại ống thép gậy gỗ dày ra cùng nắm đấm như hạt mưa tiện ở trên người hắn phát ra từng tiếng thảm thiết chu lên đánh một lúc sau tần phong đột nhiên ý thức được cái gì vội vàng ngừng tay ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn hồ khuê bọn người kỳ quái nói các ngươi như thế nào không giúp đỡ còn lại bảo an cũng ngừng tay biểu lộ đồng dạng kỳ quái theo lý thuyết vừa rồi bọn hắn động thủ thời điểm hồ khuê bọn người nên ngay đầu tiên hỗ trợ mới đúng nhưng bây giờ lại từng cái việc không liên quan đến mình bộ dáng đứng ở một bên Hồ Khuê nhìn Tần Phong nhấp mắt, kéo kẹt bẻ bẻ cổ, đem một đôi quả đấm to lớn bóp đôm đốt văng, rồi, đạo, giúp gì giúp. Các ngươi nhiều người như vậy, gọi cũng không đánh một tiếng liền hơi đi tới, chúng ta ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có giúp thế nào. Nói, bước về phía trước hai bước, một tay lấy Tần Phong đẩy ra, đạo, hiện tại các ngươi xong việc, đến chúng ta. Nói, một tay đem đã không thành hình người ngô mập mạp xách lên, vung lên giấm bắt nhì lớn nằm đấm, chiếu vào ngô mập mạp môn liền một quyền đánh đi lên. Theo anh một tiếng chầm đục, nô mập mạp to mập thân thể ở giữa không trung quẹt cho một phát đường vòng cung phía sau ba một tiếng trên mặt đất cái một cái giáng chắc, lần này liền gào thảm khí lực cũng bị mất, chỉ là cuốn rúc vào trên mặt đất phát ra yếu ớt tiếng hừ hừ. Thật hắn sao không cần. Hồ Khuê hướng về trên đất nô mập mạp gắt một cái, đối với Dương Kiệt Khải đạo: "Ca, ta chỉ khả năng giúp đỡ chút việc nhỏ này, người đám huynh đệ này ra tay quá ác, ta sợ ta sẽ giúp xuống sẽ náo ra nhân mạng, chúng ta chỉ là tay chân, không phải sát thủ, người xem hôm nay chuyện này xấu." Đứng tại đội ngũ phía sau một mặt nhàn trán Dương Kiệt Khải đánh một cái ngáp, khoát tay nói: "Được rồi được rồi, cứ như vậy đi." các người đi về trước đi? à, đúng, đem Ngô Mập Mạm mang đi, chờ hắn thương lành, các người lại đem hôm nay bổ túc. đúng vậy, ca, vậy chúng ta liền rút lui, quay đầu bổ túc ta chụp chút ảnh chụp cho người phát tới. đi, đi thôi. Hồ Khuê chào hỏi một tiếng, nhường sau lưng hai cái tiểu đệ đem Ngô Đạo Đức thoát lợn chết đồng dạng dựng lên phía sau, lại hướng Dương Kiệt Khải cười lên tiếng chào. một đám người sau đó liền phần phật nên ngang rời đi. Tần Phong bọn người chơ mắt nhìn đây hết thảy, lại nhìn chừng chừng lấy Hồ Quê bọn người bóng lưng rời đi, ngây người tại chỗ, miệng há thật to, hồi lâu không phát ra tiếng. Lâm Toa cũng là một bộ vẻ mặt giống như nhau một đôi mắt hạnh viết đầy khó có thể tin cùng không khả tư bản bạc cái này xấu vừa mới phát sinh cái gì ánh mắt của mình có phải hay không nhìn bỏ ra uy các ngươi thất thần làm gì người đều đi dương kiệt khải ngáp dài đạo bụng đều kêu rột rột chúng ta ở lại một chút đi chỗ nào ăn cơm công tôn mới vừa nói hảo ngươi mời khách à đừng nghĩ quyện nợ đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại phần phật đem dương kiệt khải bao bọc vây quanh dùng nhìn á lì ẹn một dạng ánh mắt đánh giá dương kiệt khải các ngươi nhìn ta làm gì ta lại không mời khách dương kiệt khải bị loại ánh mắt này thấy có chút mất tự nhiên vội vàng nói ta thao Tần Phong nhất đem trương trợn trụ tại Dương Kiệt Khải trên bờ vai, tiểu tử ngươi không nhìn ra à? Chân nhân bất lộ tướng à? Nước biển không đo bằng đầu à? Tiện nữ không bán mình à? Đường tăng đi dạo kỹ viện à? Ngươi mẹ nó đợi đợi bất hủ a sáu. Nương ngừng ngừng sáu. Dương Kiệt Khải đẩy ra Tần Phong khoác lên trên bả vai hắn bàn tay heo ăn mặt, vội vàng ngừng ra hỏa này ăn nói bừa bãi. Đây là cái gì cùng cái gì à? Đợi đợi bất hủ đều tới sáu. Từ thực chiêu tới, ngươi cái gì làm việc? Tần Phong cũng không định bung tha Dương Kiệt Khải, một cái bàn tay heo ăn mặt lại duỗi thân tới đem đối phương bắt lấy, một sợ người là sợ đối phương chạy tư thế. Ta cái gì cái gì làm việc. Tiểu tử ngươi không có bệnh A6." Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy tần phong gia hỏa này có phải là uống lộn thuốc rồi hay không, làm sao nói bữa bãi. "Đừng giả bộ." Tần Phong chất vấn, liền khu nam đồ pháo tử đều nể mặt ngươi, còn gọi ca của ngươi tới, ngươi nói, này làm sao rảnh giải. Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, thế mới biết tần phong bọn người vì chuyện này, liền vội vàng khoát tay nói, "Này, ta còn tưởng rằng các ngươi nghĩ gạt ta mời khách, chẳng phải một cái tiểu lưu manh sao? Các ngươi cần phải đại kinh tiểu quái như vậy." Kỳ thực nói lời này cũng không phải Dương Kiệt Khải nghĩ trong bê, mà là hắn thật không có đem vừa rồi coi là gì, trước đó làm dòng binh lục đừng nói mấy cái tiểu lưu manh, một chút cái quốc vương tổng thống, cái gì nói chuyện cũng không dám đối với hắn qua lớn tiếng. Tiểu lưu manh, đây chính là khu Nam đồ pháo tử, toàn bộ thiên hải thế giới dưới đất, người nào không biết hạng này bụng dạ độc gác nhân vật. Tần Phong vẫn như cũ không ung tha truy vấn lấy, hắn thấy, giống đồ pháo tử mấy người này đã tiếp cận với nhân vật trong truyền thuyết. Dương Kiệt Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ tới đây là hoa hạ, hắn bây giờ chỉ là một cái phổ thông công dân, không còn là ngày xưa cái kia nhường vô số người nghe tiếng tang làm cú vò, không thể làm gì khác hơn là gân cái nói dối, cười nói, hắc vậy ta sẽ không lừa gạt các người, đồ pháo tử là ta thân thích, mặc dù tuổi tác lớn hơn ta chút, nhưng mà theo đối phận hắn phải gọi ta một tiếng ca. a, dạng này a, ta là nói đi, đồ pháo tử làm sao lại như vậy nầy mà ngươi? Tần Phong lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cũng không có đi suy nghĩ nhiều Dương Kiệt Khải câu này trăm ngàn chỗ hở hoang luôn. hắc hắc, đi thôi, ta trước đi ăn cơm, bụng đều đói đến kêu rột rột sáu. Dương Kiệt Khải vội vàng thay đổi vị trí lấy chủ đề, vỗ bụng của mình cười ha ha nói. một đám bảo an lập tức nhảy cơn hoan hô đứng lên, la hét muốn đi địa phương nào đi uống rượu. Lâm phụ tá, ngươi cũng cùng đi chứ? Dương Kiệt Khải quay đầu cười hiếp mắt nhìn đứng ở một bên Lâm Toa. Chính là chính là, Lâm phụ tá, vừa rồi ngươi không phải nói công ty muốn đoàn kết đi, cùng thuộc hạ ăn cơm cũng coi như là tăng tiến đoàn kết ta. Tần Phong đội vàng phù hợp, một bên chúng bảo an cũng ồ nào lên theo, đều nghĩ nhường Lâm Toa cùng bọn hắn ăn chung bữa cơm. Phải biết, Lâm phụ tá trong công ty không chỉ có là cao cao tại thượng nữ vương, hơn nữa còn là số một đại mỹ nữ à. Nhìn xem đám người gương mặt chờ đợi, Lâm Toa vốn là cảm thấy cùng bọn hắn ăn chung bữa cơm cũng không sao, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cười, đạo ngượng ngùng. Không phải ta không nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, mà là hôm nay ta thật còn có chuyện sáu. A, dạng này a 6 Tần Phong nhất mặt thất vọng, nhưng cũng không có quá nhiều miết cưỡng. Đại khí cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì. Vậy lần sau a, hahaha, lần sau. Thật không dễ ý tứ, chính các ngươi đi ăn đi, sớm đi đi về nghỉ, nhớ kỹ ngày mai đều trở tới chế. Lâm Toa ba câu nói không rời công ty, sau khi nói xong liền beo từ bản thân ví ra nhỏ hướng phía trước chậm rãi đi đến. Đi lại nhải, các minh đệ, hôm nay chúng ta thật tốt làm thịt công tôn tiểu tử này một trận, làm thịt hắn cái máu dầm dề. Thần Phong vung cánh tay hô lên, chúng bảo an cũng hưng cao thải liệt đi theo gây rối. Đầu tiên nói trước, chỉ có thể đi quán bán hàng. Công Tôn gương mặt vô tội, nhưng lại chạy không khỏi đi, không thể làm gì khác hơn là cắn răng ừm với, ý đồ đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Được, ai còn không biết ngươi con này ỷ nột gà chống tác phong, muốn đi tiểu lầu sang trọng tiểu tử ngươi không phải cùng chúng ta liều mạng, liền đi phụ cận quán bán hàng a. Thần Phong vô Công Tôn bả vai cười ha ha nói. Mấy người lại vui lùa sau một lúc, lúc này mới trùng trùng điệp điệp hướng công ty phụ cận một chỗ quán bán hàng tiến phát. Lao cái vậy, thất thần làm gì, đi a. Tần Phong không quên hướng đứng tại chân tường tử không nói một lời lao cây gậy chào hỏi một câu. Từ đầu đến cuối lao cây gậy cũng đứng ở một bên không nói một lời hút thuốc, bất quá đám người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, đối với lao cây gậy tính tình hiểu rõ đi nữa bất quá, tiểu tử này chính là như vậy, tuổi không lớn lắm, cả ngày một bộ đam mưu túc trí dáng vẻ. Dương Kiệt Khải ha ha cười quay đầu hướng giao lộ nhìn sang, trông thấy Lâm Toa một người đứng ở đàng xa giao lộ, không ngừng nhìn xem bày tỏ, một bộ bộ dáng rất gấp. Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu nữ nhi này bình thường rất ít đón xe a, ở tại điểm này bên trên đường bên này miệng có thể đánh đến xe mới là lạ. các người đi trước ăn, ta còn có chút việc nhì, ở lại một chút đến tìm các người. Dương Kiệt Khải suy tư một hồi, vẫn là quyết định giúp đỡ cái này ngày bình thường cao cao tại thượng nữ vương một cái, khỏi cần phải nói, liền hướng nàng làm một cái mỹ nữ phun thượng. đi, vậy ngươi nhanh lên a. Tần Phong mấy người cũng không nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại nói một tiếng, một đám người kề vai sát cánh cười hì hì rời đi. Dương Kiệt Khải nhún vai, quay người hướng công ty bãi đậu xe dưới đất đi đến. Lâm Toa đứng tại giao lộ, nhìn xem từng chiếc chở đầy khách xe taxi ở trước mặt nàng lao vùn vụt mà qua, gương mặt lo lắng. Nàng trước đó cũng là lái xe đi làm, rất ít đón xe, không biết ở tại điểm này bên trên đón xe độ khó. Thế nhưng là lại một điểm biện pháp cũng không có. Hôm nay xe của nàng vừa lúc bị người mượn đi, tại giao lộ đứng đầy một hồi nàng vô kế khả thi, gấp đến độ lông mày gắt gao nhăn lại. Kít đúng lúc này, một chiếc tràn đầy trầm trọng cuồng giả hơi thở màu đen người chăn người SUV ở trước mặt nàng kít một tiếng vênh lại. Cửa sổ xe quay xuống, Dương Kiệt Khải thò đầu ra hướng một mặt lo lắng lâm toa cười nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi có gì cần đến giúp ngươi sao? Lâm Toa nhìn một chút Dương Kiệt Khải, lại nhìn một chút cái này hay không thể nói là xa hoa, nhưng ít ra cũng đáng hơn mấy chục vạn SUV, nghi ngờ nói, "Xe này là của ngươi?" "Bằng hữu, ta mượn tới chơi hai ngày." Dương Kiệt Khải gán cái nói dối, cũng không phải hữu tâm muốn lừa gạt Lâm Toa, mà là không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái, dựa vào Lâm Toa tính tình, phải biết xe là của mình, làm gì cũng phải cố gắng điều tra một phen, một tháng tuổi hai ba ngàn tiểu bảo an lúc như thế nào lái lên xe này, đến lúc đó cho rằng là chính mình trộm cũng có nói. Lâm Toa lộ ra cái ta đã nói rồi biểu lộ, mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ vị thượng, nhìn xem phía trước nhẹ nhàng phun ra một câu nói, khu thành phố nhà trẻ, nhà trẻ, Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi ngờ hỏi, đi nhà trẻ làm gì? đương nhiên là đón Hải Tử. nói vừa vẫn cái gì, nhanh lái xe. Lâm Toa trong lòng vốn là gấp gáp, gặp Dương Kiệt Khải dài dòng vấn tử, nửa khi không khỏi nặng chút. Dương Kiệt Khải cũng không để ý, nhẹ nhàng điểm một cái chân ga, một mặt vấn đạo, đón Hải Tử. của người nào Hải Tử? đương nhiên là con của ta, chẳng lẽ là ngươi? Lâm Toa trong lòng nóng nảy, không nhịn được hồi đáp. kíp Dương Kiệt Khải nhấc cái đột nhiên thang gấp một cái, trợn to trong mắt, một mặt ngạc nhiên vẫn đạo, gì? ngươi đã có Hải Tử? Lâm Toa vừa ngồi trên xe, còn chưa tới kịp nịt dây nhị tan toàn, thình lình thắng gấp một cái, một chút không, có ngồi vững vàng, đầu bành một tiếng chứa vào trên kính trắng rõ. Còn tốt xe này rắn chắc, pha lê không có đụng nát, chỉ bất quá Lâm Toa sắc mặt nhìn tương đương không tốt, nếu là sắc mặt hảo mới là quái sự. Ngươi bệnh tâm thần A, Ngươi đến cùng có mở hay không? Không ra ta xuống xe. Lâm Toa cái chán bị đụng đau nhất, thêm nữa trong lòng nóng nảy, không khỏi lên cơn giận dữ, một mặt hướng Dương Kiệt Khải gầm thét, một mặt định mở cửa xe xuống xe. Dương Kiệt Khải đột nhiên đạp cần ga. SUV Vệ kích phát ra một tiếng lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát phía sau, như mũi tên đồng dạng biểu ra ngoài. Chầm một chút, ngươi tự tìm cái chết ta. Lâm Toa trong nháy mắt quên đi nỗi giận, trái tim đột nhiên co rụt lại, gương mặt hoảng sợ. Tiểu tử này vậy mà tại nội thành chạy đến 100 mã tốc độ. Bệnh tâm thần a. Ngươi không phải là cấp bách đi, ta lái nhanh một chút. Dương Kiệt Khải mới vừa rồi bị Lâm Toa giống lên một tiếng, trong lòng cũng có chút khó chịu, là cố ý mở nhanh như vậy, hừ, để cho cô nàng phải lối, không cho nàng chút giáo huấn nàng thật đúng là không đem mình làm người ngoài. Một đường nhanh như điện chớp, Lâm Toa ngồi ghế cạnh tài xế bên trên thở mạnh cũng không dám Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng hướng phía sau sệt qua cỗ xe cùng nhà lầu, gương mặt hoảng sợ. Ngươi không sợ đem người giấy lái xe phân chuột không còn? Lâm Toa gặp Quyên Can vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là đổi một phương thức. Ý đồ uy hiếp Dương Kiệt Khải mở chậm một chút. Dương Kiệt Khải hoàn toàn thất vọng, để bọn hắn cái chắc, thích làm sao chụp như thế nào chụp tới. Sau khi nói xong, lại lẩm bẩm một câu, ngược lại lao tử cũng không bằng lái. Lâm Toa lúc này ruột đều nhanh hối hận thành, ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên bên trên tiểu tử này thuyền hải tặca, siêu tốc thì cũng thôi đi, còn làm một cái không bằng lái. Ai biết hắn là không phải chỉ có thể đoàn người đạp cần ga gia hỏa a, nếu là làm một cái xe hư người chết, đời này sẽ thua lô lớn. Vì thế chính là, dọc theo đường đi mặc dù hung hiểm không ngừng, nhưng vẫn là an toàn đạt tới chỗ cần đến. SUV tại cửa vườn trẻ chậm rãi dừng lại lúc, Lâm Toa thật dài thở ra một hơi, lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, trên trán đã chảy ra một tầng thật mỏng đồ mồ hôi. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Toa vậy mà cảm thấy có loại vui sướng cảm giác, giống như là ngày bình thường tất cả áp lực công việc cùng phiền não đều bị vừa rồi cái kia một hồi đua xe bị ném qua một bên cảm giác. Hắc hắc, vừa mới sướng hay không? A. Dương Kiệt Khải nhìn xem Lâm Toa bộ dáng, cười hắc hắc, sảng khoái cái rắm. Lâm Toa bởi vì vừa rồi khẩn trương thái quá, ít có văn đủ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mở cửa xe liền hướng ra ngoài vừa đi đi. Dương Kiệt Khải tại đem đầu dỗi ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Lâm Toa bối cảnh la lớn, khó chịu à? Vậy ta lần sau cố gắng một chút, cam đoan để cho người sảng khoái. Lâm Toa vừa định mắng lại một câu gì, đột nhiên phát hiện người xung quanh nhìn nàng ánh mắt hơi khác thường, đột nhiên ý thức được cái gì, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng, không đợt quay đầu trường Dương Kiệt Khải nhất mắt phía sau, túi đầu chạy chậm đến tiến vào nhà trẻ. Dương Kiệt Khải lái xe, trong lòng tràn đầy nồng nặc khó chịu, có con nít, đáng tiếc a đáng tiếc lại làm một khoa cải trắng tốt giường bị bệnh trị heo ủi lại nải. Hư phát thập bát mô điệu, quay đầu xe, Dương Kiệt Khải lại đi tìm Tần Phong bọn người yêu ngũ hát lục can uống thả cửa một trận, lúc này mới mang theo một thân mùi rượu trở về mở ra. Trở lại cây thạch trúc sơn trang phía sau, Dương Kiệt Khải nhất vào cửa liền nhanh chóng hướng gian phòng của mình chạy đi. Hà Ngưng bình thường chỉ cần vừa nghe thấy hắn một thân mùi rượu liền không có sắc mặt tốt, cũng không phải Dương Kiệt Khải sợ nàng, mà là bởi vì cô nàng kiêng lão bản lấy một trương băng sơn khuôn mặt quái phiền toái. Cậu ca do hảo, nhà cùng bạn sự hương thịnh đi. Cô ra, ngài đã về rồi, mau tới mau tới, liền chờ ngươi ăn cơm đây. Hôm nay làm không thiếu ngươi thích ăn nhất thì thái. Vương mẹ nhìn Dương Kiệt Khải, liền vội vàng cười hô. Đang chuẩn bị sám xỉn tiến vào gian phòng Dương Kiệt Khải đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, hai con mắt lập tức sáng lên, đập vào mi mắt, đầu tiên là một đôi trắng bóng đủ để hiện ra phía dưới thiên hạ tất cả nam nhân chân trắng, là mình Na đại chân trắng cô em vợ đã trở về. Nha, đại bạch sáu. Ưc không, cô em vợ đã về rồi, ha ha, khách quý ít gặp khách quý ít gặp sáu. Dương Kiệt Khải vội vàng lộ ra một cái so đông hoa còn muốn nụ cười sáng lạn khuôn mặt, cũng không biết vì cái gì, hắn lúc nào cũng trông thấy mình cái này chân trắng cô em vợ liền cao hứng. Hàn Vi bởi vì từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, lời nói cử chỉ ở giữa đều mang một cỗ nồng nặc phương Tây quốc gia Na loại hào phóng hào phong khí chất, tính tình cũng vui tươi vui mừng, cái này rất đối với Dương Kiệt Khải khẩu vị, cùng Hàn Vi sống chung lúc nào cũng có thể làm cho người cảm thấy buông lòng. Hàn Vi hôm nay mặc một kiện màu sắc sáng ngời bó sát người theo thùa tê lo lắng, thân dưới mặc một đầu bó sát người cao bồi bao mông quần xốc nhỏ, một đôi thon dài chân trắng vén cùng một chỗ, muốn nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Nha Tỷ phu đã về rồi, mấy ngày không thấy, như thế nào càng ngày càng tệ. Hàn Vi trông thấy Dương Kiệt Khải cũng hướng về phía hắn khanh khách cười không ngừng. Đâu có đâu có, cô em vợ quá khen xấu. Dương Kiệt Khải cười hắc hắc, đột nhiên ý thức được cái gì không đúng, vội vàng nói, cái gì gọi là càng ngày càng tệ? Tỷ phu ngươi ta không biết có thật tốt, ngươi nhìn một chút ta đây tay và chân nhi, cơ bắp có phải hay không lại phát nạt chút, cũng không e lệ, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhi, rõ đều có thể quất đi. Hàn Vi bản năng bắt đầu cùng Dương Kiệt Khải đấu lên một tới. Dương Kiệt Khải không yếu thế chút nào, đừng bị ta bề ngoài giả tượng mê hoặc, kỳ thực thân thể ta rắn chắc đây. Không tin ngươi hỏi chị ngươi. Tỷ, tỷ phu nói có đúng không thật sự? Hàn Vi quay đầu ngồi đối diện ở một bên Hàn Ngưng Vân Đạo. Hàn Ngưng một chút phản ứng quá lai, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức phủ khởi nhất xóa đỏ ửng, trừng mắt liếc cười hì hì Hàn Vi, cau mày nói, "Lắm miệng, thân thể của hắn có hay không hảo ta làm sao biết? Có thể các ngươi là vợ chồng a." Hàn Vi không buông tha tiếp tục cười nói, "Tỷ, từ thực chiêu tới, chỉ ta tỷ phu thân thể nhỏ kia, chuyện kia làm như thế nào? Ngươi xấu, ta để cho ngươi tiếp tục nhiều chuyện xấu." Hàn Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn một mực đỏ đến mang tai, rất rõ ràng từ nhỏ tiếp nhận phương Đông truyền thống giáo dục nàng còn không rất có thể đủ tiếp chịu hàn vi loại này tây phương tiêu chuẩn lớn nói đùa làm bộ liền muốn âm ý hàn vi đánh tới hắc hắc đừng a ta không nói chính là sáu hàn vi vội vàng né qua một bên cười khinh khách quay đầu đối với dương kiệt khải đạo còn thất thần làm gì mau tới đây ăn cơm a ta và tỷ ta thế nhưng là chờ ngươi chờ đến bụng đều kêu rột rột gia dương kiệt khải dự liệu là lần này hàn ngưng vậy mà không có phản bác hàn vi mà nói chỉ là cúi đầu không nói dương kiệt khải về đến phòng đổi lại thoải mái dép lòi cùng đại quần cụ trang phục lúc này mới cười hiếc mắt đi ra đặt mông ngồi ở hàn vi bên cạnh ăn cơm lại nhại, hàn vi vui vẻ ra mặt, vương mẹ, giúp ta nhiều thịnh một chút, ta đều nhanh đói giải bụng. ha ha, hảo, vương mẹ cho ngươi nhiều thịnh một chút. vương mẹ cười ha ha không đám người thịnh tốt nhiệt hồ hồ cơm, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. dương kiệt khải phía trước đã ăn qua một trận, nhưng nhìn xem một bàn lớn phong phú thi thái, muốn ăn lập tức lần nữa mở ra, không để ý chút nào hình tượng, kéo xuống một cái gà quay chân liền ăn như gió cuốn lên, một mặt nhai lấy một mặt vấn đạo. hôm nay ngày gì, làm sao làm nhiều đồ ăn ngon như vậy? vương mẹ ha ha cười nói, hôm nay là ngày đại hỉ. đại hỉ, ai lớn hỉ? vương mẹ ngươi phải lập gia đình à dương kiệt khải trong miệng bao lấy một tảng thịt lớn mơ hồ nói vương mẹ ha ha đạo ta đều mấy chục tuổi người còn cả người nào à bất quá hôm nay chuyện này thật là lớn vui chính ngươi hỏi tiểu ngư à dương kiệt khải nguyên lành nuốt vào trong miệng thịt, nhìn một chút miệng nhỏ ăn cơm hàn ngưng sau đó từ bỏ hỏi thăm ý niệm bởi vì hắn biết tiểu nữ nhi này cũng sẽ không tự đủ cái gì thế nhưng là hàn ngưng lại không chờ dương kiệt khải mở miệng hỏi thăm, liền lần đầu tiên nói hơi hơi lần này đi một chuyến nước ngoài mang về mấy cái hạng ngục lớn Này đối tím ngọc công ty là một kiện cực lớn chuyện tốt, chỉ cần hạng mục thuận lợi khởi động, công ty ít nhất sớm 5 năm phát triển. A, như như vậy B. Gì? Hạng mục, nói nghe một chút, nếu không thì ta cũng vào điểm cổ phần. Dương Kiệt Khải cũng cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì này tiểu phú bà nếu là Đông Sơn tái khởi, đối với mình chỗ tốt đó là có rất nhiều a. Liên quan gì đến ngươi nhi? Hàn Vi liếc một cái Dương Kiệt Khải, ngươi nói nhập cổ phần liền nhập cổ phần a. Ngươi có bao nhiêu tiền nhập cổ phần? Ách 6. Cái này 6. Nói đến tiền, Dương Kiệt Khải lập tức không chắc chắn khí. Một mặt lúng túng chê cười nói, tiền ta tạm thời không có, bất quá, nếu như, có thể, có thể nói, có thể hay không thiếu trước các loại hạng mục kiếm tiền ta bổ khuyết thêm sáu. Ngươi không bằng trực tiếp đưa tay đòi tiền được. Hàn Vi đương nhiên sẽ không đồng ý Dương Kiệt Khải cái này vô sỉ đề nghị, đạo, hạng mục lần này khởi động, nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính mới được, cái này cũng là tối hậu nhất đạo nan quan, ta và nước ngoài bên kia đã nói xong, chúng ta nhất thiết phải tại trong vòng 10 ngày tìm được thích hợp phía đầu tư, sau đó mới có thể cầm tới cuối cùng giao quyền. Vậy thì nhanh lên tìm a. Dương Kiệt Khải đạo. Hàn Vi triệt để im lặng, đạo, ngươi nói tìm tìm a lần này cần phía đầu tư không phải tiểu đả tiểu nháo, toàn bộ Thiên Hải thị đủ tư cách không cao hơn ba nhà, mỗi một nhà cũng là xương khó gặm. Ba nhà, cái nào ba nhà? Dương Kiệt Khải tò mò hỏi. Thiên Long Tập Đoàn, gia tộc họ Chu, còn có Vinh Thành Tập Đoàn. Bất quá phía trước hai nhà trước đó đều cùng tỷ ta từng có chút ma sát, đoán chừng rất không có khả năng. Còn giữ lại cũng chỉ có Vinh Thành Tập Đoàn, bất quá Vinh Thành Tập Đoàn Tổng Giám đốc là một cái nhân tinh, đoán chừng cũng quá sức. Nói tới chỗ này, luôn luôn tự tin hẳn vì cũng có chút mất sức mạnh. Vinh Thịnh Tập Đoàn, Dương Kiệt Khải nghe cái tên này cảm giác có chút quen thuộc một bữa cơm ăn cũng là bầu không khí hòa thuận. lần này Hàn Vi từ nước ngoài mang về mấy cái bộ môn sắc thực rất lớn. nếu như thuận lợi thành công khởi động, kia đối tuổi chuẩn bị từ Ngọc Tập đoàn không thể nghi ngờ là là một cọc thiên đại hỉ sự. cái này khiến Hàn Ngưng tâm tình thật tốt, cho nên đối với Trờ Dương Kiệt Khải thái độ cũng không có ngày thường lạnh như vậy băng băng. trong bữa tiệc Hàn gia hai tỷ mọi phần lớn cũng là đang đàm luận một chút liên quan tới công ty cùng mấy cái này bộ môn chuyện. Dương Kiệt Khải đối với mấy cái này chuyện không hiểu cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ lo vùi đầu đối với một bàn lớn thị thái khổ chiến. xem Trường Vịnh Thành tập đoàn là khối xương khó gặm nói lần này khởi động hạng mục phải đối mặt một đạo vấn đề khó khăn lớn nhất diễu dít Hàn Vi cuối cùng như mày Vương Cương lão tiểu tử kia nguyên một cái tuổi gạo dầu muối cũng không vào lao hồ ly lần này cần muốn cho hắn bơm tiền hợp tác e rằng không dễ dàng như vậy nâng lên vinh thành tập đoàn tổng tài của Vương Cương Hàn Ngưng cũng bơm đuối xuống mặt lộ vẻ một tia lo âu ta ngày mai sẽ an bài một chút tranh thủ sớm một chút cùng hắn trước gặp một mặt lại nói thành đến lúc đó hai ta cùng đi nghe nói lao tiểu tử kia tật tình tật tình đến mai người tỷ tỷ ta liền xuyên phải gợi cắm chút nhìn lao tiểu tử chúng hay không chiêu Hàn Vi tức giận nói Phúc Dương Kiệt Khải nghe xong lời này, còn ở trong miệng một ngụm canh nóng suýt nữa phun tới. đã biết cô em vợ chẳng lẽ ngày mai thật dự định không đếm xuể đến. Cô em vợ, cái này nhưng không được. Dương Kiệt Khải ló miệng, vội vàng nói. Có người cái gì vậy? Hàn Vi trộn nhìn giá hỏa này một mắt. Dương Kiệt Khải đạo, lời cũng không thể nói như vậy. Câu ca giao hảo, muốn gia đình hảo, cô em vợ quan hệ phải chỗ hảo. Ta làm gì cũng không thể chơ mắt nhìn ta cô em vợ nhảy vào hố lửa đúng không? Dù nói thế nào, ta cũng là trong cái nhà này nam nhân duy nhất. Dương Kiệt Khải lời nói này nói đến hiên ngang lấm liệt giọng dạng, đừng nói Hàn Vi liền hàng ngưng đều nghe có chút động dung, nhìn không ra gia hỏa này vẫn rất đàn ông. thế nhưng là còn chưa chờ hai nữ mở miệng khen ngợi một phen Dương Kiệt Khải khí khái đàn ông lúc, Dương Kiệt Khải tiếp xuống một phen suy chút nữa không có nhường hai nữ đem bắt ném đi. Dương Kiệt Khải bĩu môi nói, ta còn không có hưởng qua nhà mình cô em vợ tôi đâu, sao có thể tùy tiện tiện nghi một cái lao giả sáu, lan đi. Hàn Vi khép tiêu một tiếng, thuận tay liền đem đôi đũa trong tay ném tới. Dương Kiệt Khải nhanh nhẹn đưa tay trộn một cái đem đũa tiếp lấy, liền vội vàng giải thích, ta không phải là ý tư kia, ý của ta là, coi như Vinh Thịnh tập đoàn lao gia hỏa kia lại tặng, có thể thủy chung là cá nhân à là nhân phải có nhược điểm, chỉ cần ta bắt hắn lại nhược điểm ra tay, nhất định nhi nước chảy thành sông. Vậy ngươi mới vừa nói nếm thức ăn tươi là cái ý gì? Hàn Vi dây dưa không bỏ. Ách 6 cái này sao sáu? Dương Kiệt Khải cũng ý thức được vừa rồi chính mình lại một lúc xúc động, nói ra trong lòng ý tưởng chân thật, không thể làm gì khác hơn là cười hắc hắc qua loa tắc trách đạo. Ta liền là đánh cái so sánh, hắc hắc đưa ra so sánh, đưa ra so sánh sáu. Nói liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt lại khôi phục băng sơn bộ dáng hàn hưng, cười nói, lại nói ta đều cũng có nhà người, làm sao còn có thể động cái kia tâm tư à, hắc hắc. Cô vợ trẻ ngươi nói đúng không A sáu? Hằng Ngưng lời nhắc cùng tên vô lại này nói chuyện, nàng đối với tên vô lại này sắc mặt đã chết lặng, chỉ là hung tận Trường Dương Kiệt Khải nhất mắt sau sẽ đầu chặt khớp một cái bên cạnh. Đang lúc Dương Kiệt Khải còn chuẩn bị tiếp tục giảng giải lúc nào, Hằng Ngưng đột nhiên đem đầu đốm neo tới, nhìn chừng chừng lấy Dương Kiệt Khải. Ngươi nghĩ làm gì? Đầu tiên nói trước, mặc dù ta rất ủng hộ sự nghiệp của ngươi, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình thân thể. Dương Kiệt Khải bị Hằng Ngưng cử động lần này kinh ngạc một đầu, cô nàng này có phải là uống lội thuốc rồi hay không? Ngươi mới vừa nói cái gì? Hà Ngưng không để ý đến Dương Kiệt Khải nói năng ngỏn sứt, trong giọng nói mang theo một chút kích động. Dương Kiệt Khải gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đàng hoàng nói: Ta mới vừa nói ta đều không có hưởng qua nhà ta cô em vợ tươi, cũng không thể tiện nghi lão già kia sáu. Bất quá cô vợ trẻ ngài đừng để trong lòng à, ta liền là đánh cái so sánh, vô luận như thế nào ta đều sẽ không phản bội người. Đối với tình yêu trung trinh như một là ta người này ưu điểm lớn nhất sáu. Không phải câu này, bên trên một câu. Hà Ngưng cắt đứt Dương Kiệt Khải thao thao bất tuyệt nói nhảm. Bên trên một câu. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, đạo, bên trên một câu. À. Ta nói vinh thành tập đoàn lão gia hỏa kia lại tặc, thế nhưng là từ đầu đến cuối cũng là người, là nhân phải có nhược điểm, chỉ cần sáu. Còn chưa chờ Dương Kiệt Khải nói xong, Hàn Ngưng băng lấy được xuống ái lại đột nhiên rắng ra, vậy mà hướng Dương Kiệt Khải thần kỳ lộ ra cái hiếm thấy nụ cười, đối với, chính là chỗ này câu. Lần này Dương Kiệt Khải thật sự không hiểu ra sao, đã biết tổng giám đốc mỹ nữ lão bà làm sao nói bừa bỗn, có phải hay không áp lực công việc quá lớn, bị buộc tú đâu. Thông minh tuyệt đỉnh Hàn Vi chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền lập tức bắt được trọng điểm, cũng cười theo đạo, đúng a, ta vừa mới bắt đầu sao lại không nghĩ tới chứ, hắc <cười> hắc, nhìn ta lấy đầu góc đều bị khoảng thời gian này phá sự nhiều hơn mê hơi hơi chuyện này còn phải làm phiền ngươi đi làm phương diện này ngươi so với ta am hiểu Hàn ngưng mừng rỡ cười nói Hàn Vi gật gật đầu không có vấn đề ta ở trên Thiên Hải thị cũng có mấy cái biết công tử ca ta gọi ngay bây giờ điện thoại hướng bọn hắn hỏi một chút sáu Hàn Vi nói liền muốn đứng dậy gọi điện thoại ai ai sáu không phải sáu đầu óc mơ hồ Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói các ngươi nói cái gì cùng cái gì a ta như thế nào nghe không rõ Hàn Vi lườm hắn một cái ngươi đầu óc heo à liền chuyện này cũng không nghĩ ra tới chỉ cần là người phải có nhược điểm Vĩnh Thành Tập Đoàn Vương Cương lại tặc, trung quy cũng có điểm yếu. Sau khi nói xong, cũng không để ý rơi vào trong sương ngủ Dương Kiệt Khải, đi thẳng tới một bên gọi điện thoại đi. Dương Kiệt Khải ngồi ở ghế dựa tư thượng, đầu óc một đám mây bên trong trong sương ngủ, ta đầu óc heo. Vừa rồi lời kia không phải mình vừa nói sao? Như thế nào như thế một lát công phu bản gốc liền đổi người rồi. Hà Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải bộ dáng, có thể hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, lại thêm vừa rồi tiểu tử này lại vô ý bên trong chỉ điểm chính mình, mở miệng thản nhiên nói, Vĩnh Thịnh Tập Đoàn tổng tài của khó chơi, ngày bình thường Tắc Phong cũng đa vãi cơ hội không có gì ham mê cùng nước điểm, bất quá hắn cũng là già mới có con. đối với hắn bảo bối kia nhi tử phá lệ cương triều. nghe đến đó, dương kiệt khải cũng liền đoán ra cái nguyên cớ, nghĩ nghĩ, đột nhiên trừng to mắt đạo, các ngươi không phải muốn đem láo tiểu tử kia nhi tử bắt cóc, dùng cái này tới uy hiếp hắn à? sau khi nói xong, dương kiệt khải đột nhiên nghĩ đến cái gì, tinh thần không khỏi vì đó dùng một cái, muốn nói trên thương trường những cái kia lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, dương kiệt khải thật sự là giúp không được gì, nhưng nếu bàn về lấy giết người phóng hỏa cướp bóc bắt cóc tống tiền cái gì. Hắn nhưng là người trong nghề bên trong người trong nghề, muốn thật dạng này, đó chính là nàng thi thố tài năng thời điểm, thật tốt đem chuyện này làm đẹp, nhường hắn ra hai người tỷ muội này rõ ràng chính mình cũng không phải người ăn bám, không có ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy. Hắn ngưng trừng mắt hạnh, mắt liếc cái này cả ngày đầy trong đầu tư tưởng xấu xa ra hỏa, thản nhiên nói, toàn bộ người của thương giới đều biết, vương cương đối với hắn nhi tử bảo bối này không phải bình thường yêu thương, cơ hồ mọi chuyện nhất định nói gì nghe đấy, chỉ cần nhường con của hắn mở miệng, chuyện này bắt tự thì có liếc. Ú, dạng này a sáu. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong cảm thấy có chút thất lạc, thật vất vả chuẩn bị thi thố tài năng cơ hội vừa không có, nhường hắn làm chút bắt quắp tống tiền việc nặng cũng tạm được, nhưng muốn để hắn đi phụ họa lấy lòng, tận lực làm tốt người nào đó quan hệ lại không được, trước đó cũng là người khác nghĩ biện pháp muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, hắn nào hiểu phải những thứ này. Chỉ chốc lát sau, Hàn Vi trở về, bất quá sắc mặt không phải quá tốt. Thế nào? Hàn Ngưng nhìn thấy Hàn Vi bộ dáng, liền biết chuyện này lại treo. Hàn Vi thở dài bất đắc dĩ một ngụm, "Đạo, ta vừa rồi Thiên Hải thị mấy cái công tử ca nhi đều gọi điện thoại hỏi thăm, bọn hắn ngày bình thường cùng Vương Tưởng quan hệ cũng không tệ, nhưng nói đến Vương Tưởng người này sao?" Nói đến đây, Hàn Vi lại thở dài, mới tiếp tục nói, mấy cái kia công tử ca đều nói, vương thượng người này ngày bình thường liền mê nhi, yêu thích không xác định, thường xuyên biến ảo. Vậy liền để hắn chơi, cùng hắn chơi, theo hắn chơi. Ở trên thương trường ngang dọc nhiều năm, am hiểu sâu quan hệ nhân mạch chi thuật Hàn ngưng nói tiếp, hắn mê cái gì liền theo hắn chơi cái gì, nếu là hắn ưa thích cất giữ sẽ đưa hắn đồ cổ tranh chữ, nếu là hắn thích rượu sẽ đưa hắn không xuất bản nữa danh kỹ, nếu là hắn thích đua xe sẽ đưa hắn xe thể thao, nếu là hắn mê trò chơi, liền nghĩ biện pháp làm một cái chương mục cùng hắn chơi. Hàn Vi cười khổ một tiếng, giao động đầu đạo, nếu là những thứ này còn dễ nói Nhưng tiểu tử này từ nhỏ hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân, những vật này sớm chơi ngán, nghe mấy cái kia công tử ca nói, vương tưởng tiểu tử này si mê lên võ thuật. Võ thuật? Hàn Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vậy thì giới thiệu với hắn mấy cái tốt nhất võ thuật huấn luyện viên a. Hàn Vi giao động đầu đạo, cái này e rằng không dễ dàng, nghe mấy cái kia công tử ca nhi nói, vương tưởng tiểu tử này gần nhất say mê võ thuật không phải thông thường chủ nghĩa hình thức, hắn giá cao mượn mấy người cao thủ, mấy ngày ngắn ngủi liền đem toàn bộ thiên hải thị các đại võ thuật quán huấn luyện viên lần lượt đánh một trận đấu nhức, còn buông lời nói trong khoảng thời gian này thả lơi, nói muốn bế quan tu luyện một hồi, ai hẹn hắn cũng không thấy. Hàn Nương sau khi nghe xong, lông mày khóa chặt, không nói một lời, một bộ bộ dáng mặt mày hủ rũ. Cơ hội lần này đối với nàng mà nói rất quan trọng đại, chỉ cần bắt được, từ Ngọc tập đoàn cũng rất nhanh có thể ngay tại chỗ qua khởi. Tiếp đó thừa dịp thế Nhất Phi trùng tiên, Hàn Vi lần này từ nước ngoài mang về mấy cái hạng mục một mặt là Hàn Vi năng lực, một phương diện khác cũng có một nửa vận khí thành phần ở trong đó. Nếu là bỏ lỡ lần này, lần kế tới cũng không biết là lúc nào. Dương Kiệt Khải đem chậm rãi cả bàn thị thái cản quét hoàn tất phía sau, đứng lên ở một cái, hoạt động phía dưới cánh tay vô vô bụng đạo, căng hết cỡ, ta trước về phòng nghỉ ngơi sau khi nói xong, một mặt sở lấy trống tròn vào bụng, một mặt yêu thai du thai trở lại gian phòng của mình. ăn xong đi nằm ngủ, thực sự là đầu heo. Hàn Vi trong lòng vốn là bực bội, nhìn xem Dương Kiệt Khải bóng lưng chút giận hỏa tới, lại đối Hàn Nương đạo, tỷ, ngươi như thế nào tìm cho ta như thế cái tỷ phu à, không thể rút một chút vội vàng không nói, còn làm ra một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. ngươi nói hắn rốt cuộc có phải là nam nhân hay không à, tỷ, nếu không thì đến mai cái ta cho đại gia gia nói một tiếng, để bọn hắn đồng ý ngươi đem giá hỏa này cho bỏ. Hàn Nương trong lòng cũng dối bội, đối với Hàn Vi lần này chút giận phàn nàn cũng không quá để vào trong lòng. Chỉ là nhíu chặt lấy lông mày, suy tư như thế nào giải quyết chuyện này. Dưới mắt thời gian cấp bách, toàn bộ thiên hải thị thích hợp nhất người đầu tư cũng chỉ còn lại Vĩnh Thành Tập đoàn một nhà, nếu như Vĩnh Thành Tập đoàn không làm được, như vậy nên như thế nào? Biển trời Tập đoàn cùng Triệu thị Tập đoàn mặc dù cũng có thực lực này, nhưng trước kia Hàn Ngưng còn tại Trưởng quản hạ thị Tập đoàn lúc, quả thực cùng hai nhà này kết mấy lần đại lương tử, cái này lại khẳng định bất quá thực tế, nhân gia không mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng coi như tốt. Thì, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Hàn Vi đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, bất quá nói ra không cho ngươi sinh khí a. Hàn Ngưng nghe thấy lại có ý tưởng mới, cũng không đoán hoài tới quá nhiều, vội vàng nói, biện pháp gì? Ngươi nói. Kỳ thực lần này chúng ta cũng không phải chỉ có thể cùng Vĩnh thành tập đoàn hợp tác, chỉ cần tỷ ngài nguyện ý mở miệng, còn không có hai nhà đi. Hàn Vi nhỏ giọng nói, nôn ngữ có chút trần chờ dáng vẻ. Cái nào hai nhà? Mau nói a, ngươi phải gấp chết ta hả? Hàn Ngưng gặp Hàn Vi nói chuyện ấp a ấp úng, không giống nhau một chút nào trước đó, không khỏi có chút cảm thấy gấp gáp. Hàn Vi cắn răng, ngẩng đầu nhìn Hàn Ung, đạo Hạ Thị tập đoàn còn có Bắc Hải Thành phố tập đoàn Long Dưỡng. Nửa giây yên tĩnh đi qua. Hàn Ngưng chợt một chút từ ghế dựa Tử Thượng đứng lên, lớn tiếng nói: Ta Hàn Ngưng đời này coi như luân lạc tới đi trên đường cái ăn xin cũng sẽ không cùng hai nhà này công ty lại có một chút gặp nhau. Tì 6. Hàn Vi nhắc tới hai nhà này công ty, tại Hàn Ngưng trong lòng là như thế nào một loại mẫn cảm trạng thái, Hàn Vi lại quá là rõ ràng, chỉ bất quá lúc này nàng cũng là bây giờ không có những biện pháp khác mới cắn răng nói ra hai cái công ty này tên, thế nhưng là vừa mới nói ra liền hối hận. Mặc dù chỉ cần Hàn Ngưng nguyện ý mở miệng, hai nhà này công ty ở trong bất luận cái gì một nhà đều rất tốt giải quyết, nhưng Hàn Ngưng lúc này phẫn nộ cùng cố nén ở trong mắt nước mắt để tỏ rõ thái độ. Ngươi không cần nói nữa, về sau đừng có lại trước mặt ta nhắc lên Hạ Thị Tập Đoàn bốn chữ này. Ta bây giờ cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Chân chính nhường Hàn Ngưng tức giận như vậy, chủ yếu vẫn là Hạ Thị Tập Đoàn bốn chữ này. Hằng ra, Hạ Thị Tập Đoàn, đối với Hàn Ngưng tổn thương quá nhiều quá nhiều. Lúc này Hàn Ngưng chỉ cần vừa nhắc tới Hạ Thị Tập Đoàn bốn chữ này, liền sẽ nghiến răng nghiến lợi. Tuổi thanh xuân của nàng, giấc mộng của nàng, tất cả đều bởi vì cái gọi là gia tộc trách nhiệm mà trôn vùi ở Hạ Thị Tập Đoàn trên thân. Kết cục sau cùng nhưng là sáu. Đến nỗi Bắc Hải Thành phố Long Dược Tập Đoàn, Hàn Ngưng mặc dù không đến nỗi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có hảo cảm gì mặc dù nhà này ở vào Bắc Hải thành phố tập đoàn tại toàn bộ Việt Nam tới nói cũng có thể coi là là nhất lưu sĩ nghiệp nhưng chính như Hàn Ngưng nói như vậy coi như Lưu lạc đầu đường ăn xin cũng không biết lái đầu đi cầu mặc dù chỉ cần Hàn Ngưng nguyện ý mở miệng thậm chí chỉ cần một chút ám chỉ Long Dược tập đoàn liền sẽ hùng hục lấy lại tới Hàn Vi mà miệng không cần phải nhiều lời nữa biết nếu là nói thêm gì đi nữa mà nói nói không chừng nàng tỷ tỷ này còn muốn làm ra cái gì quá kích chuyện tới có thể người bên ngoài không hiểu rõ nhưng Hàn Vi đối với nàng tỷ tỷ này mà khác hiểu rõ đi nữa bất quá đừng nhìn là một phụ nữ thế nhưng là thật đem năng ép Tuyệt đối thuộc về loại kia không phải cá chết chính là lưới rách ngon nhân. Long Dược tập đoàn ở vào vị trí địa lý vẹn vẹn sát bên thủ đô Hiến Kinh Bắc Hải thành phố, tại Bắc Hải thành phố tuyệt đối thuộc về hộ phong hoán vũ nhất lưu xí nghiệp, hắn thực lực cường đại căn cơ chi củng cố, tuyệt không phải toàn bộ Thiên Hải thị bao quát hạ thị tập đoàn tại loại những xí nghiệp này có thể đánh động. Nói khó nghe một điểm, giống Thiên Hải thị vĩnh thành tập đoàn, biển chơi tập đoàn, Triệu thị tập đoàn cùng Hạ thị tập đoàn những thứ này ngay tại chỗ xuất trá phong vân xí nghiệp, tại Long Dược tập đoàn con này quái vật khổng lồ tới nói chỉ có thể coi là mấy cái ngày nhọp tương đối vui sướng một chút tốn tép mà thôi. Long Dược Tập Đoàn thiếu cuối cùng, Long Nhất Bay, làm người Anh Tuấn tiêu sái phong độ nhàn nhạt, làm người Tinh Anh năng lực xuất chúng, là ván đã đóng thuyền Long Dược Tập Đoàn đời tiếp theo người cầm lái, ái mộ Long Nhất Bay các Thiên Kim tiểu thư nhiều không kể xiết. Thế nhưng là Long Nhất liếc mắt đưa tình cao hơn đỉnh, đối với mấy cái này Thiên Kim đại tiểu thư một cái cũng trừng mắt. Ngay tại tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi người này hướng dưới tính phải trang bình thường lúc, tại một lần tỉnh cỡ cỡ lớn thương nghiệp giao lưu hội bên trên, trên đài chỉ điểm giang sơn lên tiếng Long Nhất Bay trong lúc vô tình liếc đến rồi ngồi ở dưới đài một cái bình thường vị trí hàn ngưng một mắt, vẻn vẹn cái nhìn kia, Long Nhất Bay hồn nhi giống như là bị câu đi tự như thế là liền đối với Hàn Ngưng phát khởi mãnh liệt truy cầu, luôn luôn tự tin hắn vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy, thế nhưng là liên tục ăn mấy lần sẹp sau đó, mới phát hiện nhường hắn vừa thấy đã yêu nữ tử này không phải phản phẩm, vừa mới bắt đầu hỏa hầu còn nắm rất ổn. Hàn Ngưng mặc dù không ưa thích Long Nhất Bay, nhưng là không ghét, nhưng mà về sau, theo Long Nhất Bay lần lượt dây dưa không nớt, Hàn Ngưng liền bắt đầu dần dần xa lánh người này. Về sau nữa, sắp điên Long Nhất Bay mà bắt đầu động khởi lệnh ra đầu óc, quyết định lợi dụng gia tộc của mình thế lực, đối với Hạ Thị gia tộc tạo áp lực, ý đồ khai thác bức bách thủ đoạn nhường Hàn Ngưng đi vào khuôn khổ. Kỳ thực Long Nhất Băng cử động lần này cũng không ác ý chỉ là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc mà thôi, mà cử động lần này cũng triệt để chọc giận Hàn Ngưng. Tại Hàn Gia Na nhóm các thân thích mong chờ ngóng trông có thể leo lên Long Dược Tập đoàn cây đại thụ này lúc, Hàn Ngưng làm một cái cử động kinh người. ở trước mặt tất cả mọi người nhi, Hàn Ngưng cũng không biết từ nơi nào lấy được một cái sắc bén truy thủ, hung hăng hướng về Long Nhất Phi đâm tới. bị người kịp thời ngăn lại phía sau, Hàn Ngưng rốt cuộc lại quay lại lưỡi đao, hướng về chính mình trái tim đâm xuống. vì thế chính là lúc đó Hạ Long hai nhà bảo tiêu cao thủ Đông đảo kịp thời đem Hàn Ngưng ngăn lại, mới không coi ủ thành một cọp thảm kịch. liền như vậy về sau, Long Nhất Phi cũng không còn quấy rối Hàn Ngưng nhưng mà chuyện này đối với toàn bộ Hàn gia tới nói cũng không có lắng lại Long Nhất Bay có thể không truy cứu chuyện này nhưng cũng không đại biểu Long Thị gia tộc đến đây thì thôi Hàn Ngưng ngay trước như vậy người mặt làm ra cử động như vậy đối với khổng lồ Long Thị gia tộc tới nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn vũ trụ tại khổng lồ Long Thị gia tộc trước mặt Hàn gia chỉ có thể coi là làm thô kép, đối phương bất kỳ một cái nào dễ dàng động tác liền có thể nhường Hàn gia vạn kiếp bất phục xem như sự kiện lần này kẻ đầu tiên Hàn Ngưng cũng không nghĩ đến tình thế sẽ phát triển như thế nghiêm trọng Hàn gia một đám thân thích vì bảo toàn chính mình tập thể hướng Hàn gia người cầm lái đại gia ra làm áp lực. Vốn là Hàn Ngưng đã làm xong Ngọc Thạch câu phần, cùng lắm thì chết hiểu rõ dự định, thế nhưng là đại gia gia lúc này vung tay lên, "Chuyện này ta tự mình đi Long thị gia tộc đến nhà xin lỗi, gia tộc tất cả thành viên về sau không thể lại đề lên chuyện này, bằng không trục xuất gia tộc." Hàn gia đại gia gia về sau thật sự lẻ loi một mình đi Bắc Hải Long gia, cụ thể xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, chỉ là Hàn gia đại gia gia xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, đã không còn một đầu cánh tay. Hắn dùng hắn một đầu cánh tay hướng Long gia tạ tội, bảo toàn Hạ thị tập đoàn, bảo toàn Hàn Ngưng. Một lần kia, Hàn Ngưng bình thân lần thứ nhất vị ở đại gia gia trước mặt, đời này, nàng lĩnh viên thua thiệt nàng đại gia gia một lần. Thế là, ở phía sau tới trong sự tình, Hàn gia đại gia gia hạ nhường Hàn Ngưng đáp ứng cùng Dương Kiệt Khải thành hôn mệnh lệnh, Hàn Ngưng mới không chút do dự lựa chọn thỏa hiệp. Trên bàn cơm bầu không khí rơi vào trầm mặc, Hàn Vĩ ý thức được chính mình chạm đến Hàn Ngưng bệ ngược, cũng sẽ không lại nói tiếp, chỉ là vùi đầu lay lấy trong chén đồ ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên vụng trộm nhìn một chút Hàn Ngưng. Một lát sau, Hàn Ngưng mới từ lo lắng trong suy nghĩ tỉnh lại, khẽ một hơi dài, ta trước về phòng nghỉ ngơi, chuyện này đi được tới đâu hay tới đó a, ta sẽ tận lực tranh thủ cùng Vĩnh Thành tập đoàn hợp tác nói, đứng dậy, liền muốn quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Đúng lúc này, trung điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm một thương nhân, Hàn Ngưng mỗi ngày điện thoại tất nhiên là không ngừng, cũng không có quá mức để ý, chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra tùy ý nhìn sang tên người gọi đến, đột nhiên sững số một cái. "Tỷ, thế nào xấu?" Hàn Vi nhìn đạo Hàn Ngưng sắc mặt có chút không đúng, vội vàng khẩn trước hỏi. Hàn Ngưng là người, trong lời nói tràn đầy không khả tư bản bậc đạo, là Vĩnh Thành Tập đoàn tổng giám đốc, Vương Cương địa báo. Hàn Vi giật mình hô một thân, vạn vạn không nghĩ tới Vĩnh Thành tập đoàn tổng giám đốc ở nơi này trước mắt sẽ chủ động cùng Hàn ngưng liên hệ. Mặc dù trước đó hai người cũng coi như nhận biết, nhưng cơ hội không có giao lưu tập hợp gì. Một chút trên phương diện làm ăn chuyện đều là do dưới đất nhân viên lẫn nhau liên hệ. Bây giờ Vương Cương đột nhiên chủ động gọi điện thoại tới, tự nhiên cảm thấy là lạ, lạ. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, nhanh tiếp nhanh tiếp sáu. Hàn Vi vội vàng nói, mặc dù nàng cũng nghĩ không thông Vương Cương vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nhưng điện thoại hay là muốn nhận, nói không chừng chính là một cái cơ hội ngàn năm một giờ. Hai tỷ muội đang lo tìm cơ hội gì hẹn đối phương gặp ở đâu? Hàn Ngưng hơi hơi điều chỉnh cảm xúc, nhấn xuống nút trả lời. Vui, Vương Tiên sinh chào ngươi, ta là Sáu. Còn chưa chờ Hàn Ngưng nói hết lời, liền đột nhiên một chút ngừng, hơn nữa sắc mặt dần dần biến quái dị, từ chấn kinh đến không khả tư bàn bạc biểu lộ. Điện thoại của máy, Hàn Ngưng lăng lăng đứng tại chỗ. Tỷ, hắn nói gì? Hàn Vi nhìn thấy Hàn Ngưng biến hóa, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, liền vội vàng hỏi. Thật lâu về sau, Hàn Ngưng mới dùng một loại không khả tư bàn bạc giọng của đạo. Hắn Sáu, hắn hẹn chúng ta ngày mai đi công ty hắn gặp mặt một lần, bảo là muốn cùng chúng ta đàm luận chút hợp tác chuyện Sáu. A. Hàn Vi một đôi mắt hạnh trận tròn lên, "Ngươi không nghe lầm chứ, ngươi là nói Vương Cương chủ động hay ta?" Hàn Ngưng điểm điểm đầu đạo, "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút không khả tư bạn bạc, chúng ta hạng mục lần này chuyện, cho tới bây giờ ta còn chưa kịp thả ra nửa điểm Phong Thanh, hắn làm sao sẽ biết?" Hàn Vi suy tư một hồi, "Đạo, có lẽ là những chuyện khác a, ngược lại trước tiên đừng quản nhiều như vậy, ngày mai trước cùng hắn gặp mặt lại nói, nói không chừng chúng ta lần này chuẩn bị nhường hắn hợp tác việc đầu tư ngày mai sẽ trở về có chuyện cơ." "Ân, này ngược lại là." Hàn Ngưng hồi phục rất nhanh bình tĩnh, lại trở về ngày bình thường cái kia chỉ điểm Giang Sơn nữ cường nhân bộ dáng, "Hơi hơi." Xem ra hai ta đêm nay muốn hy sinh một chút giấc ngủ, mặc kệ Vương cương mục đích là cái gì, ngày mai đối với chúng ta tới nói cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo, đêm nay chúng ta thức đêm, thật tốt đêm lần này bộ môn chuyện trải vớt một chút, tranh thủ ngày mai nhất cử đem chuyện này cầm xuống. Thành, tất cả nghe theo ngươi." Hàn gia hai tỷ muội nói, mặt lộ vẻ vui mừng lên lầu, đi chuẩn bị ngày mai đàm phán sự nghi đi. Trên thế giới này tất cả thành công đều tuyệt không phải ngẫu nhiên, trên bàn đàm phán ứng đáp trôi chảy, cho dù là một cái mỉm cười biểu tình biến hóa cùng một cái dùng từ, cũng là đi qua sau lưng chú tâm chủ tính cùng chuẩn bị, lần lượt trên thương trường thắng lợi. Sau lưng cũng là cái này đến cái khác đêm không ngủ. Dương Kiệt Khải trong phòng, hận không thể đem đối phương từ trong điện thoại kéo ra ngoài hành hung một trận. Gặp qua dài dòng, thế nhưng là chưa thấy qua như thế dài dòng, nếu là đối phương là cái thanh thuần làm người hài lòng mờ mờ còn dễ nói, có thể hết lần này tới lần khác còn là một cái đại lao ra. "Sư phụ, ngươi giao cho ta sự tình đều làm xong, lần này ngươi nhưng không cho nuốt lời à, nhất định muốn thu ta làm đồ đệ." Dương Kiệt Khải nghe trong điện thoại câu này đêm nay đã lặp lại N lần lời nói, không nhịn được nói, "Vương Tưởng, ta nói tiểu tử ngươi có phiền hay không a, chuyện này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu." đợi ngày mai có kết quả lại nói. Vương Tường lại đầu bên kia điện thoại cười hắt hắt nói, hắt hắt, sư phụ, ngài không biết, cha ta hiểu ta nhất, vừa rồi ta một hồi khóc giống, cha ta liền cho sư nương gọi điện thoại. Ta nhìn ngươi vẫn là bây giờ liền chính thức thu ta làm đồ đệ a, nếu không thì ta bây giờ liền đến tìm ngài, cho ngài dập đầu kính trà sáu. Đừng. Dương Kiệt Khải vội vàng đánh gãy, chỉ sợ gia hỏa này thật to lớn nửa đêm chạy tới, vẫn là chờ ngày mai có kết quả lại nói sáu. Thế nhưng là sư phó sáu, Vương Tường tựa hồ còn nghĩ nói gì đó. Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện đều hoàn thành sao? Dương Kiệt Khải gặp gia hỏa này một bộ không bỏ qua bộ dáng vội vàng thay đổi sách lược chỉ kém chống đẩy còn chưa làm ta ở lại một chút nhất định bổ tốc sáu à tiểu tử ngươi dám lời biếng còn không mau đi nếu không thì đợi này ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến để cho ta thu ngươi làm đủ dương kiệt khải rốt cuộc tìm được điểm đột phá quả nhiên đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc sau lập tức truyền đến vương tường thanh âm kiên định sư phó yên tâm ta cảm thấy không lời biếng ta đây liền đi hoàn thành nhiệm vụ sau khi cúp điện thoại dương kiệt khải thở dài một hơi cuối cùng có thể an tâm ngủ ngày thứ hai dương kiệt khải dậy thật sớm thần thanh khí sáng lái xe liền hướng công ty đuổi sau khi đậu xe xong. Dương Kiệt Khải từ trên thang máy đi, đi đến cửa chính công ty, liếc mắt liền thấy một đám người đang vây quanh dọc tại cửa chính công ty một khối màu đỏ đánh gậy nghị luận cái gì. Dương Kiệt Khải tò mò đi vào xem xét, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ thấy khối kia hai em mở vuông đỏ chót tấm tử thượng bên cạnh vạch lên rất nhiều bảng biểu, theo thứ tự là mỗi cái ngành tên, bên cạnh còn có ngoài ta còn ai dũng cảm tiến tới này một ít tương đối dốc lòng quảng cáo. Đây là chuyện gì con a? Dương Kiệt Khải nhìn xem hồng đánh gậy, hướng bên cạnh một cái mờ mờ vấn đạo. Cái kia mờ mờ thuận miệng đáp, tiêu thụ đại tái. Tiêu thụ đại tái. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc, cùng ai tranh tài. Mờ mờ quay đầu liếc mắt nhìn Dương Kiệt Khải, phía trước Dương Kiệt Khải cũng thường xuyên cùng tên này mờ mờ chào hỏi, cho nên hai người cũng coi như nhận biết. Đạo, Úc, đã quên ngươi vừa tới công ty không bao lâu, cái này tiêu thụ đại tái là công ty đối với công nhân viên một loại khích lệ chính sách, hàng năm đều sẽ làm một lần, tất cả bộ môn cũng có thể tham gia, chỉ cần có thể tại tiêu thụ đại tái bên trong chỗ hết tài năng, chỗ bộ môn liền sẽ cầm tới một số lớn tiền thưởng cùng trích phần trăm. Hơn nữa chỗ ngành bộ trưởng còn có thể trực tiếp điều đi bộ tiêu thụ đảm nhiệm phó bộ trưởng, có thể nói một bước lên trời, phó bộ trưởng còn một bước lên trời Dương Kiệt Khải cười nói từ bộ trưởng biến thành phó bộ trưởng đây không phải rõ ràng giáng cấp đi còn một bước lên trời ta xem công ty lãnh đạo đầu tú đầu a mờ mờ trợn nhìn cái này xòa đầu xòa não ra hỏa một mắt đạo ngươi biết cái gì bộ tiêu thụ là công ty là tối trọng yếu một cái bộ môn tại bộ tiêu thụ đảm nhiệm phó bộ trưởng không muốn biết so những ngành khác bộ trưởng hảo đi đến nơi nào những ngành khác bộ trưởng ai không muốn chèn phá túi đầu muốn điều chỉnh đến bộ tiêu thụ đi làm bộ trưởng a uốc dạng này a Dương Kiệt Khải lẩm bẩm một câu tại hồng tấm tử thượng nhìn lướt qua tiếp đó đột nhiên vấn đạo À, như thế nào không thấy chúng ta bảo đảm an bộ tên? Dương Kiệt Khải câu nói này nói có chút lớn âm thanh, vây quanh chúng nhân đều nghe hết sức rõ ràng. Sau khi nghe thấy không khỏi tập thể sững sờ, tiếp đó quay đầu mang theo kinh bị nhìn xem Dương Kiệt Khải. Cái kia mờ mờ đối với ngày bình thường lúc nào cũng cười hì hì Dương Kiệt Khải ấn tượng không tệ, không khỏi nhẹ nhàng lôi kéo Dương Kiệt Khải gõ áo, nhỏ giọng nói, nhanh đừng nói nữa, làm cho cười cho người khác. Đồng dạng loại hoạt động này bảo đảm an bộ cùng bộ hậu cần cũng không tham gia sáu. Dựa vào cái gì? Dương Kiệt Khải cũng không lĩnh mờ mờ tỉnh, lớn tiếng nói, không phải nói tất cả bộ môn đều có thể tham gia sao? Dựa vào cái gì không để bảo đảm an bộ tham gia à? Đúng lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một cái khinh thường âm thanh nam nhân. Ha ha, công ty lần này không có an bài bảo đảm an bộ tham gia, cũng coi như là tiết kiệm tài nguyên. Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, trông thấy nói chuyện là đang hướng bên này đi tới. An mặc nhân mô cầu dạng bộ tiêu thụ bộ trưởng, chính là cái kia giả quỷ Tây Dương Trương Hoa. Nha, là tiểu thư đặc biệt trương bộ trưởng tới rồi. Dương Kiệt Khải đối với Trương Hoa không có ấn tượng gì tốt, cười đùa tí từng treo chỏng nói, trương bộ trưởng buổi sáng hôm nay ăn mặc phong nhã à, xem xét cũng rất phù Trương bộ trưởng lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới cái này hắn thấy không hiểu phụt là ý gì tiểu bảo an một mắt, lớn tiếng nói, giống bảo đám an bộ cái này bộ môn, ngày bình thường xem đại môn là được rồi, nếu bản về marketing đi, ta xem vẫn là thật tốt ở tại một bên nhìn xem liền thành. Sau khi nói xong, quét mắt đám người một vòng, mặt lộ vẻ khinh thường nói, ta xem công ty cũng vậy, hàng năm đều làm tới như vậy nhám chán tranh tài, như loại này tranh tài rõ ràng chính là đối với bộ tiêu thụ chế tạo riêng đi, những cái kia a miêu a cầu bộ môn cũng tới xem náo nhiệt gì. Trương Hoa phía sau câu nói này nhằm vào nhưng là không đơn thuần là bộ tiêu thụ một cái bộ môn, tại chỗ tất cả không phải bộ tiêu thụ thành viên người nghe song hậu nhất người người mặt lộ vẻ không vui, nhưng có không tiện nói gì, một phương diện Trương Hoa bọn hắn đắc tội không nổi, giống như vừa rồi tên kia mờ mờ nói một dạng, bộ tiêu thụ bộ trưởng tại công ty địa vị cũng không đồng đẳng với những ngành khác bộ trưởng, xem như công ty hoạch tâm nhất bộ môn, hắn bộ trưởng coi là công ty quản lý. Cao tầng giả. Một phương diện khác, Trương Hoa lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật, công ty thường ngày tiêu thụ nghiệp vụ sự nghi, đều là do bộ tiêu thụ toàn quyền phụ trách, làm tới như vậy tiêu thụ lại tái Những ngành khác làm sao là bộ tiêu thụ đối thủ à? Trước đó hàng năm quán quân cũng là bộ tiêu thụ vật trong bàn tay, còn lại bộ môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tranh cái thứ hai thứ ba tên. Trương Hoa nói, quay đầu đối với Dương Kiệt Khải, một mặt rêu cẩn nói, làm gì? Các ngươi bảo đảm an bộ cũng nghĩ đến một chút náo nhiệt. Nếu không thì cũng báo cái tên. Đến lúc đó Diễm Diễm thực chất cũng được à? Tốt xấu vượt qua một cái làm nghiện. Dương Kiệt Khải nhún vai, cũng không đem Trương Hoa mà nói để vào trong lòng. Đạo, vẫn là thôi đi. Có trương bộ trưởng ngài như thế phu nhân ở đây, chúng ta bảo đảm an bộ xem náo nhiệt gì à? Chúng ta cũng không có người như vậy phu nói phu thời điểm. Dương Kiệt Khải phát âm đặc biệt trọng, cũng đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng trên mặt mặc nhiên là một bộ không biết phụt là ý gì nhà quê. Mặc dù trước mặt tiểu tử này không biết phụt là ý gì, thế nhưng là trái một câu phụt phải một câu phụt, ân cần thăm hỏi chính mình. Trương Hoa trên mặt cuối cùng không nhịn được trầm giọng mắng một câu, thực sự là nhà quê. Hát hác, đúng vậy đúng vậy. Dương Kiệt Khải cũng không thèm để ý đối phương nói tha hương ba lão, cười hắt hắt nói, ta vừa ra đời chính là một cái nhà quê, bây giờ cũng là nhà quê. Cùng Trương Bộ trưởng ngài dạng này tiểu ô quy tự nhiên không so được xấu, là Hải quy, du học về. Trương Hoa cải chính. Ớ, ta nói sai. Dương Kiệt Khải vội vàng cải chính, không phải Tiểu Ô Quy, là Rùa Biển, ha ha, Rùa Biển. Bất quá ta cảm thấy Rùa Biển cùng Tiểu Ô Quy cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, đều thuộc về con Rùa đi. Hát hát sáu. Dương Kiệt Khải nói xong lời này phía sau, Trung Binh lập tức vang rội khởi nhất trận cười trộm, không biết gia hỏa này là thực sự ngốc hay là dã ngốc. Nhà quê. Trương Hoa bị tức khuôn mặt giật giật, có loại tú tài gặp quân binh cảm giác. Đúng đúng đúng, ta là nhà quê. Dương Kiệt Khải tiếp tục cười hắt hắt nói, ta là nhà quê, là từ Cung Sơn trong khe đi ra ngoài, ngải là con Rùa, là từ Vương Bát Đản bên trong chui ra ngoài, không có cách nào cùng ngươi so. H H Sáu. Trương Hoa hận không thể một bạt hai đem cái này hai lúa vỗ bay ra ngoài. Chỉ bất quá hắn luôn luôn lấy tố chất tốt đẹp hải quy, du học về tự sưng, đương nhiên sẽ không làm ra hắn thấy như thế chuyện lỗ mãng, Hơn nữa muốn làm cũng sẽ không ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm. Chỉ bất quá Trương Hoa không biết là hắn hẳn rất may mắn hắn không có làm ra hành động này. Trương Hoa đè nén nộ khí, lần nữa đem lực chú ý dẫn tới tiêu thụ trên giải thi đấu. Chỉ vào khối kia hồng bài thẻ đỏ tử đạo, nhà quê chính là nhà quê, người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, liền tên đều không có tư cách xuất hiện ở bài tử thượng người hạ đẳng. Nói người hạ đẳng ba chữ lúc. Trương Hoa cơ hội là cắn răng biện xuất tới, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn lúc này là dạng gì hỏa. Dương Kiệt Khải lười nhắc điều hắn, mặc dù hắn đối với cái gì tiêu thụ đại tái cũng không dám hứng thú, bất quá đối với khí khí con này rùa biển vẫn là vô cùng hứng thú. Nghe xong Trương Hoa mà nói phía sau, trực tiếp đến gần hồng bài thẻ đội tử, cầm khởi nhất cái khác dẩu bút soát soát tại dưới nhất vừa viết phía dưới bảo đảm an bộ bà chữ to. Bây giờ tiên có, Dương Kiệt Khải để bút xuống, nhìn xem mặt đen thui Trương Hoa. Ai bảo ngươi viết lên, cho ta lau. Trương Hoa cuối cùng sắp nhận đến rồi cực hạn, giống lớn một câu, không phải nói mỗi cái bộ môn cũng có thể tham gia đi. Dương Kiệt Khải nún nún bay nói, bây giờ ta chính thức tuyên bố, bảo đảm an bộ chính thức tham gia lần này tiêu thụ đại tái. Ngươi có tư cách sao? Trương Hoa Dơ nón tay chỉ Dương Kiệt Khải phẫn nộ quát, bộ môn dự thi nhất thiết phải từ chỗ ngành bộ trưởng báo danh tham gia, ngươi thì tính là cái gì? Ta vì cái gì không có tư cách? Dương Kiệt Khải có chút khó chịu, bởi vì hắn tuyệt không ưa thích người khác dùng ngón tay chỉ vào hắn nói chuyện, trong lời nói đảo qua mới vừa cười đùa tí tửng, Đạo, ngươi tốt nhất thả xuống ngươi đầu ngón tay, bởi vì chỉ vào người của ta lúc nói chuyện một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Ta liền chỉ ngươi nói chuyện thế nào. Trương Hoa đương nhiên sẽ không đem một cái tiểu bảo an để vào mắt, chỉ vào Dương Kiệt Khải tay còn cố ý dùng sức Dương lên. Dương Kiệt Khải hai mắt khẽ híp một cái, không nói một lời, chậm rãi hướng Trương Hoa đi qua. Liên tại Dương Kiệt Khải chuẩn bị gãy Trương Hoa ngón tay của lúc, bỗng nhiên chuyển tới một sen lẫn lo lắng thanh âm nữ nhân. "Dương Kiệt Khải." Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lại, trông thấy Lâm Toa không biết lúc nào cũng đến đây. "Lâm phụ tá hảo." Vây quanh chúng nhân trông thấy Lâm Toa, vội vàng chào hỏi. Dương Kiệt Khải chỉ là liếc qua Lâm Toa, cũng không có nói cái gì, tiếp tục hướng Trương Hoa đi đến. "Dương Kiệt Khải." Lâm Toa ánh mắt lóe lên một vẻ khẩn trương vội vàng đi nhanh đến Dương Kiệt Khải trước mặt đem hắn ngăn lại. Người theo ta đi chuyến phòng làm việc của ta, ta có việc bận tìm ngươi. Vây quan chúng nhân đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không biết Lâm Phụ tá vì sao lại đột nhiên tìm một tiểu bảo an đi phòng làm việc của nàng, hơn nữa còn có chút nóng nảy bộ dáng. Đối với Dương Kiệt Khải, những người khác biết, nhưng thông qua ngày hôm qua sự kiện phía sau, Lâm Ba đối với hắn hiểu rõ đi nữa bất quá, tiểu tử này cũng không phải cái gì hiền lành, thật sợ hắn tại chỗ đem Trương Hoa đánh bên trên một trận, tiếp đó tan tầm lại đem Bảo Đảm An bộ nhân tụ tập đứng lên, thậm chí kêu lên hắn ngày hôm qua mấy cái hung thần ác sát thân thích cùng Trương Hoa kéo bè kéo lu đánh nhau gặp Lâm Toa đã ngăn ở trước mặt mình Dương Kiệt Khải đánh phải thôi trong lòng vốn là bị Trương Hoa làm cho có chút khó chịu một mặt không nhịn được đối với Lâm Toa đạo có chuyện gì ở chỗ này nói đi ta ở lại một chút vội vàng đâu không có thời gian đi phòng làm việc ngươi Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra vây quan chúng nhân tất cả hít sâu một hơi tiểu tử này hôm nay đi ra ngoài đầu có phải hay không bị cửa kẹp biết hắn đang nói chuyện với ai sao đây chính là trong công ty dưới một người trên vạn người Lâm phụ ta chỉ là Lâm Toa phản ứng lập tức lại để cho vây quan chúng nhân tập thể chừng to mắt bởi vì Lâm Toa vậy mà không thèm để ý chút nào Dương Kiệt Khải không lễ phép ngôn ngữ cùng chuyện gì đều không phát sinh tựa như đạo, cũng tốt. Nói, Lâm Toa nhìn chung quanh đám người một mắt, "Đạo, nguyên bản bảo đảm an bộ bộ trưởng Ngô Đạo Đức, nhiều lần xúc phạm công ty quy định, hôm qua đã bị chính thức khai trừ, từ hôm nay trở đi, bảo đảm an bộ bộ trưởng chức từ Dương Kiệt Khải đảm nhiệm." "Gì?" Dương Kiệt Khải đột nhiên sững sở, "Ngươi nói gì?" Lâm Toa cười nói, "Chúc mừng ngươi, ngươi lên chức, về sau làm rất tốt, công ty khẳng định bất sẽ bạc đãi ngươi." Sau khi nói xong, chậm rãi đi vào công ty đại môn. Chung quanh mọi người vây xem đã kinh ngạc nói không ra lời, bắt đầu hoài nghi Lâm phụ tá hôm nay là không phải cũng đã uống nhầm thuốc. Dương Kiệt Khải hướng về một mặt kinh ngạc đám người cười cười, tiếp đó quay đầu, nhẹ nhàng đem Trương Hoa mặc nhìn chỉ vào đầu ngón tay của hắn đợi ra, kiếp mắt mắt hí đạo, "Trương Bộ trưởng, bây giờ ta xem như bảo đảm an bộ bộ trưởng, chính thức tuyên bố, lần này tiêu thụ đại tái, chúng ta bảo đảm an bộ chính thức thăng hàm ra, lần này ta có tư cách nói lời này à. Trương Hoa vừa muốn nói gì, miệng còn chưa mở ra, đột nhiên sững sở tại chỗ, hai chân vậy mà không bị khống chế lui về phía sau hai bước. Hắn trông thấy một đôi mắt, một đôi hắn đời này cũng chưa thấy qua con mắt, trong cặp mắt kia bốc lên một cỗ giết lạnh lạnh lẽo, đối đầu đôi mắt này Giống như là động vật trông thấy thiên địch như thế bản năng cảm thấy e ngại. Dương Kiệt Khải đem đầu tiến đến Trương Hoa bên hai, nói một câu Trương Hoa nghe không hiểu nhiều lắm mà nói, "Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi là thứ nhất chỉ vào người của ta nói chuyện còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta nhân." Tần Phong bọn người biết Dương Kiệt Khải đại biểu bộ an ninh tham gia lần này tiêu thụ đại tái phía sau, đầu tiên không phải chúc mừng Dương Kiệt Khải nhậm chức bộ an ninh giải, mà là một trận đổ ập xuống chỉ trích. Chỉ trích hung nhất chính là vắt chảy ra nước, yêu tại như mạng công tôn. "Tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không? Tiêu thụ đại tái" Ngươi có biết hay không tham gia trận đấu bộ môn, tối hậu nhất danh đô phải bị trừng phạt. Dương Kiệt Khải gãi đầu một cái, lung tung nói: Ta lúc đó thì nhìn không quen trương hoa cháu trai kia, cho nên nhất thời xúc động, liền H H Sáu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, lại nói ta cũng không nhất định là thứ nhất đếm ngược à? Nói không chừng còn có thể hôn cái thứ hai đếm ngược chứ? Công tôn khí cấp bại phôi nói: Còn thứ hai đếm ngược chứ? Nếu là bộ hậu cần cũng tham gia còn có thể tranh một chuyến thứ hai đếm ngược vị trí, thế nhưng là nhân gia bộ hậu cần tức thời, căn bản liền không có tham gia. Lần tranh tài này nếu là lót thực chất, đây chính là muốn trừ tiền thưởng đó à? Nhìn xem công tôn một bộ đau lòng như quốc dáng vẻ, Dương Kiệt Khải cảm thấy có chút thấy nấy mặc dù trụt không được mấy đồng tiền, nhưng vẫn là bởi vì hắn tự tiện chủ trương tạo thành, cảm thấy có chút có lỗi với công tôn, đạo, nếu không thì, đến lúc đó ngươi trừ tiền thưởng ta giúp ngươi bổ túc ga 6 Bổ cái giam A. Công tôn đau lòng thở dài một hơi, khoát tay nói, được rồi được rồi, việc đã đến nước này, nên làm cái gì thì làm cái đó, dù nói thế nào ta cũng là huynh đệ đi, sao có thể để cho ngươi giúp ta trụ, coi ta là người nào. Công tôn lời nói này thực sự. Tần Phong cũng xen vào nói, tiền thưởng bọn hắn thích làm sao chụp như thế nào chụp, ta ngược lại thật ra rất ủng hộ Kiệt Hải. Nhìn trương hoa một bộ dám túi dáng vẻ sẽ không sảng khoái, liền xem như hạng chót trừ tiền thưởng, cũng phải át tâm hắn một cái. Lão cây gậy, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Tần Phong vấn đạo lão cây gậy mặc nhiên không nói một lời ngồi sùm ở một bên hút thuốc, đồng dạng loại chuyện này hắn rất ít phát biểu thấy thế nào. Tiểu tử này niên kỷ cũng không lớn, nhưng luôn là một bộ trải qua tang thương bộ dáng, tính cách và khí chất đều càng giống cái lão đầu. Đem không đầu lọc thuốc hút tận phía sau, lão cây gậy mới nhấn diện tàn thuốc, vỗ vỗ trên thân, đứng lên nói, tất nhiên tham gia liền tận lực tranh thủ a, sự do người làm chính là tần phong rất đồng ý lao cây gậy mà nói đạo tất nhiên tham gia ta liền hào hào làm quay đầu đem bộ an ninh huynh đệ đều gọi tới ta tính toán cẩn thận bàn bạc chuyện này bằng không ta thời gian rảnh đi trên đường làm chào hàng thử thời vận nói không chừng còn có thể bán đi chút đồ vật chào hàng cái gì a công tôn mặc nhiên một mặt vẻ vải biết lần này tiêu thụ tranh tài chủ yếu sản phẩm là gì không áo ngực công tôn lời vừa nói ra tần phong mấy người cũng liền ngậm miệng lại gương mặt vẻ vải công tôn nói không sai nếu là sản phẩm khác còn dễ nói thế nhưng là cái này áo ngực cũng không thể mấy cái đại lao ra tại trên đường, cái tùy tiện bắt lấy nữ liền hỏi nhân gia có mua hay không áo người à, muốn nói như vậy nhân gia chắc chắn phải mắng bọn hắn mấy cái bệnh tâm thần. Mấy người nói chuyện tào lao một cái trận phía sau, rất nhanh liền đem chuyện này ném đến lên chín tầng mây đi, lại bắt đầu nhàn nhã vây quanh cao ốc tuần tra, bắt đầu một ngày làm việc. Dương Kiệt Khải tâm tình có chút không tệ, bởi vì vừa mới thăng lên trách nhiệm, mới trải qua công ty mấy ngày ngắn ngủi liền lăn lộn cái chức bộ trưởng vị, trở về chắc chắn đến làm cho Hàn Ngưng cô nàng kia lau mắt mà nhìn, để cho nàng xem hắn nam nhân cũng không phải như vậy không cần đi, bây giờ dù sao cũng là cái bộ trưởng cấp bậc lãnh đạo. Muốn nói làm lãnh đạo cảm giác thật đúng là không tệ, ngẫu nhiên gặp vài tên tuần tra bảo tiêu đều phải gọi bên trên một tiếng Lâm bộ trưởng hảo, cái này khiến Dương Kiệt Khải rất được lợi, trở lại Hoa Hạ lâu như vậy, lần thứ nhất có ngồi lãnh đạo cảm giác. Chỉ bất quá tần phong bọn người, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không nguyện ý xưng hô Dương Kiệt Khải vì Lâm bộ trưởng, tuần tra lúc gặp Dương Kiệt Khải thậm chí còn có thể cười hì hì so với một cây đầu ngõ giữa. Nhàm chán lắc lư một ngày, cuối cùng nhịn đến lại ban thời gian, xem như bộ trưởng, về sau mỗi ngày liền không thể tại hạ ban thời gian đúng giờ rời đi công ty, còn phải trì hoãn trong một giây lát, thống kê tổng kê hôm nay ngoại nhân tới chơi tình huống tổng kết tổng kết một ngày làm việc các loại Dương Kiệt Khải thay quần áo xong chuẩn bị rời đi công ty lúc lại trông thấy cô bé ở quầy thu ngân Trần Thi Thi cũng còn không có rời đi đang đứng tại cửa thang máy nhìn thấy chính mình hậu nhất phó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi Tiểu Thi A, còn chưa đi sao Dương Kiệt Khải cười lên tiếng chào Trần Thi Thi tuy chỉ là một cái cô bé ở quầy thu ngân nhưng luận dáng vẻ vô luận tư thái nào bột mị mạo ở công ty đều là loại đỉnh tiêm công ty số một mỹ nhân mặc dù từ lâm toa đảm nhiệm nhưng tại Dương Kiệt Khải xem ra Trần Thi Thi cùng nàng cũng không kém bao nhiêu chỉ bất quá hai người phong cách khác biệt mà thôi. Lâm Đa là thuộc về loại kia vóc người nóng bỏng, cao gầy khí chất hình, rất phù hợp số Đông Nam gia xuất đại chúng thẩm mỹ quan. Nhưng Trần Thi Thi phong cách chính là một loại khác loại hình, thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc hình, có loại giang nam huyền ước cô gái khí chất, xem xét liền cho người lòng sinh, chịu mến cùng ý muốn bảo hộ. Trần Thi Thi xuống giống như cũng thay đổi quần áo lao động, mặc một bộ bó sát người tê lo lắng cùng màu trắng tiểu váy ngắn. Mặc dù là tiểu gia bích ngọc phong cách, nhưng dáng người đồng dạng rất lửa, hai đầu thẳng tắp chân ngọc thon dài đi một đôi tinh xảo thủy tinh dày sản đàn, có loại đại gia khuê tú cảm giác. Dương bộ trưởng, ta tìm ngươi có chút việc như sau. Trần Thi Thi nhìn xem Dương Kiệt Khải thận trọng nói, "Dương Kiệt Khải nhất xứng sở, ngươi là đang chờ ta?" Sau khi nói xong, cười nói, "Có chuyện gì cứ nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp." Dương Kiệt Khải tính cách vốn là hòa khí, chỉ cần chớ chọc đến hắn, tuyệt đối là một lấy giúp người làm niềm vui tốt hảo tiên sinh, huống chi đối phương còn là một cái đại mỹ nữ, cũng không chuyện gì xấu. Trần Thi Thi có vẻ hơi ngượng ngùng, "Đạo, chính là nghi cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta?" Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc, "Cảm ơn ta cái gì?" Trần Thi Thi giơ lên đầu đạo, "Hôm qua ngươi bởi vì ta, cùng nô đạo đức lên mâu thuẫn." còn nghe nói các ngươi hôm qua cùng hắn kéo bẻ kéo lũ đánh nhau sáu này liền chuyện này a Dương Kiệt Khải sớm đem chuyện này quên mất khoát tay một cái nói đừng cảm ơn ta ta xem sớm cháu trai kia không vừa mắt chuyện ngày hôm qua không có quan hệ gì với ngươi thế nhưng là sự tình cũng bởi vì ta dựng lên cho Dương Bộ trưởng thêm phiền phức cho nên ta hôm nay nghĩ cảm ơn ngươi còn phải cho ngươi nói âm thanh ngượng ngùng Trần Thi Thi thanh âm rất êm thay nhuyễn nhuyễn nu nu để cho người ta nghe vào rất thoải mái đừng Bộ trưởng Bộ trưởng gọi nghe không tự nhiên về sau liền gọi ta Dương Kiệt Khải a ta liền một cái bảo an độ lĩnh Dương Kiệt Khải cười nói, "Chuyện này ngươi cũng đừng để vào trong lòng, nếu không phải là ngươi nhắc lên, ta sớm đem chuyện này đem quên đi." Ân. Trần Thi Thi khôn khéo gật đầu một cái, cười nói, "Vậy ta về sau liền gọi ngươi Dương sáu." "Dương đại ca, Dương đại ca, ngươi hôm qua đánh nhau không có bị thương a?" Dương Kiệt Khải hoạt động phía dưới cánh tay, cười nói, "Đương nhiên không có, liền cái tiếng nô mập mạp muốn thương tổn lấy ta, còn kém chút nhi hòa hậu, ngươi xem ta bộ dáng giống bị thương a." Trần Thi Thi cũng cảm thấy Dương Kiệt Khải hẳn là không bị thương gì, sắp định phía sau cười nói, "Vậy là tốt rồi, không phải vậy ta sẽ hay nãy, Dương đại ca." Không biết ngươi chừng nào thì có rảnh, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, đối với chuyện ngày hôm qua ngỏ ý cảm ơn. Ta lúc nào cũng ở không, đại người rảnh rỗi một cái." Dương Kiệt Khải khoát tay nói, "Nói ví dụ như bây giờ, ta liền vô cùng có rảnh." "Vậy được." Trần Thi Thi cười nói, "Hôm nay ta cũng không chuyện gì, Dương đại ca, ngươi đem Tần Phong bọn hắn cũng gọi lên đi, nghe nói hôm qua bọn hắn cũng hỗ trợ." "Cái này xấu." Dương Kiệt Khải nghe xong hậu nhất trận khó chịu, vốn nghĩ đơn độc cùng Hà muội muội ăn bữa cơm, thật không nghĩ đến còn muốn kêu lên Tần Phong mấy cái kia bóng đèn, không khỏi gằn cái nói dối đạo, "Bọn hắn a." Hiện tại cũng nên trở về à, mấy người bọn hắn rất bận rộn, bằng không hai ta sáu. Vậy ta gọi điện thoại cho bọn hắn. Trần Thi Thi đánh gây Dương Kiệt Khải mà nói, lấy ra một cái màu hồng tình xào điện thoại, bấm một cái mã số. Nói sau một lúc, cúp điện thoại hướng Dương Kiệt Khải cười nói, thần phong ca ca nói hắn có giành đâu, nói để cho ta gây trước chỗ. Hắn hỗ trợ kêu lên bộ an ninh nhân, một hồi liền chạy tới. Nếu là hắn không giành mới là lạ chứ. Dương Kiệt Khải thầm mắng một tiếng. Tần phong tiểu tử này trời sinh mọc ra một cặp mắt đào hoa, bình thường cũng giả vờ giả vịt, trong công ty chắc là có thể cùng mở mở nhóm hòa mình, nhân duyên vô cùng tốt, Dương Kiệt Khải nhìn tính vạn tính chính là không có tính tới tần phong tiểu tử này thế mà đã sớm cùng Trần Thi Thi lưu lại điện thoại. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Dương Kiệt Khải vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, đối với Trần Thi Thi cũng không có che giấu, trực tiếp đem lái xe đi ra, chở Trần Thi Thi liền theo Trần Thi Thi nói chỗ mở ra. Dọc theo đường đi Trần Thi Thi cũng biểu hiện không có ngượng ngùng như vậy lại một gốc dạ không có một gốc cùng Dương Kiệt Khải trò chuyện cái gì, đối với Dương Kiệt Khải nhất cái tiểu bảo an có thể mở hơn vài chục vạn SUV không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, tựa hồ cực kỳ bình thường đồng dạng. Đến rồi Trần Thi Thi nói chỗ, sau khi đậu xe xong, Dương Kiệt Khải không khỏi một mặt kinh ngạc. "Ta hôm nay ở chỗ này ăn cơm." Dương Kiệt Khải chỉ vào lắp lắp nguy nga lộng lẫy một nhà cấp 5 sao đại tử lâu, một mặt kinh ngạc nói. Trần Thi Thi lại có chút nghi hoặc mà hỏi, "Như thế nào? Dương đại ca không thích ăn món ăn ở đây. Ta cảm thấy món ăn ở đây rất tốt, à? nếu là Dương đại ca không thích, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác." Dương Kiệt Khải vội vàng giao động đầu đạo, "Ta không phải là ý tứ kia, ý tứ của ta đó là, trong này tiền toa hẳn là thật đắt giá sáu." Trần Thi Thi sửng sợ, lập tức cười khanh khách nói, "Nguyên lai là vì cái này à, không, có chuyện gì Dương đại ca, ta thứ lần đầu xin các ngươi ăn cơm, cũng không thể quá tùy tiện." Sau khi nói xong, lôi kéo Dương Kiệt Khải liền hướng trên xe đã gọi điện thoại đặt trước tốt phòng đi. Trong phòng trung lắp giáp cổ kính, treo trên tường một bức linh động tranh sơn thủy, cái bàn cùng cái ghế cũng là thượng hạng gỗ thật tinh điêu mà thành, toàn bộ phòng lộ ra một cổ nồng nặc cổ phong. Dương Kiệt Khải rất ưa thích loại này cổ kính, lại dẫn chút trang nam vùng sông nước phong cách nhìn xem Dương Kiệt Khải đối với treo trên tường một bộ tranh sơn thủy có chút xuất thần Trần Thi Thi tỏ mò hỏi Dương đại ca cũng ưa thích tranh sơn thủy à Dương Kiệt Khải gật gật đầu đạo cũng tạm được trước đó ở nước ngoài thời điểm liền đối với hoa Hạ quốc họa cảm thấy hứng thú đối với Tây phương loại kia họa phong ta càng ưa thích quốc họa cái chủng loại kia đại khí bảng bạc nhưng lại không mất nội liễm tinh sảo phong cách Trần Thi Thi nói tiếp ta cũng ưa thích quốc họa thích nhất tranh sơn thủy ta cảm thấy hoa Hạ tranh sơn thủy tại toàn bộ thế giới đều thuộc về độc nhất vô nhị mặc dù phương Tây cũng có mấy cái ta rất yêu thích đại sư nhưng tương đối mà nói ta vẫn càng ưa thích quốc họa một chút Dương Kiệt Khải chỉ vào trên tường cái này tranh sơn thủy, thuận miệng nói: "Bức họa này tác giả, Quan Hải Nguyệt lão sư, thuộc về đương đại lĩnh nam vẽ phái nhân vật đại biểu một trong, hắn bút hạ cảnh vật tươi sống linh động đại khí bằng bạc, kỳ kỹ xảo không chỉ có rất tốt kéo dài hoa hạ truyền thống phong cách, còn lớn mật hơn làm một chút sáng tạo cái mới, đem hắn hoàn mỹ dung hợp đến mỗi một phó tác phẩm ở trong, có thể xưng một đời đại sư, kỳ kỹ xảo cùng linh động họa phong không người có." Thể năng hàng, là ta thích nhất quốc họa đại sư một trong." Dương Kiệt Khải nói những lời này cũng là xuất phát từ nội tâm, tuyệt đối không có bất luận cái gì khoe khoang nhân tố ở trong đó đối với hoa hạ truyền thống văn hóa dương kiệt khải cảm thấy hứng thú vô cùng trước đó ở nước ngoài thời điểm thời gian nhàn hạ liền thường cùng những vật này giao tiếp phương diện này nội tình tự nhiên rất thâm hậu chỉ bất quá dương kiệt khải không nghĩ tới hắn thuận miệng nói lời nói này đối với một bên trần thi thi tạo thành bao lớn lực chủ kích tại hoa hạ sẽ vũ văn lợi mặc đối với quốc học có một chút hiểu rõ không ít người nhưng giống dương kiệt khải dạng này tùy tiện hướng về phía một bức họa liền có thể nói ra lịch tác giả phong cách lại thêm chính mình một chút kiến giải nhân liền vượng mau lân rác đây cũng không phải là ăn nói lung tung liền có thể làm được không có vừa dày vừa nặng lắng động căn bản không có khả năng nói ra những những lời này tại Hoa Hạ Quốc có như thế nội tình người cũng không tính là ít nhưng tại Dương Kiệt Khải ở độ tuổi này vậy thì tuyệt đối thuộc về phượng Mao lân giác Dương Kiệt Khải cũng không biết sao lưng Trần Thi Thi đã giật mình há to miệng tự lo thưởng thức một hồi cái này quan hải tháng tác phẩm phía sau mới tiếp mới lẩm bẩm một tiếng nếu là có thể nhìn thấy bức họa này bạn thảo liền tốt Trần Thi Thi cấp tốc khôi phục bình tĩnh vừa rồi biểu tình khiếp sợ cũng không có nhường Dương Kiệt Khải phát giác gọi nhân viên phục vụ điểm chút thái phía sau liền cùng Dương Kiệt Khải trò chuyện một chút quốc học tri thức chờ lấy Tần Phong đám người đến cỡ mờ nở cấp 5 sao đại tiểu lâu a cái này có thể mở mắt hành lang bên trên truyền tới một âm thanh dương kiệt khải nhũ mày không cần đoán cũng biết là công tôn cái kia dưới núi phát ra âm thanh Cơ mơ nở lớn như vậy phòng trật trật ngươi xem một chút cái ghế này cái bàn này còn có cái này thảm so với ta mặc quần áo tài năng còn tốt đa phục vụ viên cái này thảm ở lại một chút ta có thể không thể mang một ít nhi đi trở về làm kiện y phục xuyên công tôn đẩy cửa ra đi vào phòng giống như lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên một dạng một bộ chính gốc nhà quê vào thành nếu không phải là tần phong tay mắt lanh lẹ một tay lấy miệng ăn che Không chắc tiểu tử này còn có thể nói ra cái gì mất mặt nhìm mà nói đi ra. Đều tới rồi, làm sao lại ba các ngươi, bộ an ninh những người khác đâu? Trần Thi thì gặp Tần Phong bọn người sau khi đi vào, lập tức cười khinh khách đứng dậy gọi. Bọn hắn đều có sự tình tới không được. Tần Phong nói, lúc nói còn không nghi ngờ hảo ý nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt. Dương Kiệt Khải nhìn xem cái này ba cái bóng đèn, không khỏi một mặt vẻ bại. Đối với Tần Phong trong lòng điểm này tính toán Dương Kiệt Khải lại quá là rõ ràng, nói là người khác có chuyện gì, có quỷ mới tin. Tiểu tử này ngoại trừ công tôn hòa lão cây gậy bên ngoài, căn bản liền không có thông chí những người khác. Tần Phong ngày bình thường dựa vào này đôi cặp mắt đào hoa cũng là cùng mấy cái mở mở tham gia qua một chút cấp cao bữa tiệc, xem như người từng va chạm xã hội, mặc dù cũng có mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười ha ha cùng Trần Thi Thi chào hỏi, trong lúc giơ tay nhấc chân ngược lại là có như vậy điểm phong độ thân sĩ quý vị. Lao cây gậy từ vừa vào cửa bắt đầu liền nhìn không trước mắt, đơn giản cùng Trần Thi Thi lên tiếng chào phía sau, liền tự cố ngồi vào một bên, điểm khởi nhất căn không đầu lỏng xì gà ba tháp ba tháp có lấy, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thái rất nhanh liền đã bưng lên, món ăn mọi thứ tinh xảo, vừa nhìn liền biết giá cả không ít. Nhường Công Tôn con này dễ nhủi mở to hai mắt nhìn, vô cùng không có tư chất ăn như hổ đói, một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, sợ bị người khác đoạt đi. Trong bữa tiệc, Trần Thi Thi biểu hiện tự nhiên hào phóng, muốn mấy bình rượu đỏ, lễ phép cùng mấy người từng cái chạm gốc, lời nói cử chỉ hào phóng đúng mức. Chỉ bất quá giống rượu đỏ cái này hạng sang đồ chơi đối với Công Tôn bọn người tới nói, không chỉ có cảm giác hương vị lạ lạ, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy quái biết khuất. A, này liền hương vị già sao lạ lạ. Công Tôn uống vào mấy ngụm, luôn cảm thấy rượu này cùng hắn bình thường uống rượu hương vị không giống nhau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cầm qua chai rượu nhìn kỹ đứng lên, một lát sau, đột nhiên phát ra một tiếng suýt chút nữa nhường Dương Kiệt Khải nhất chân đem hắn đạp bay đi ra kinh hô. "KMN, 86 năm, ta nói rượu này như thế nào hương vị là lạ, nguyên lai là quá hạng, phục vụ viên, tới, các ngươi sao có thể cầm qua kỳ rượu tới lựa gạt ta, coi ta là nông thôn đến dế núi A6." Cái này liền lão cây gậy cũng không bình tĩnh, trực tiếp kẹp khởi nhất căn đuổi gà đem công tôn miệng chắn lấp bịt, một bên phục vụ viên cắn chặt hàm răng, cố nén không cười đi ra. Dương Kiệt Khải mặc dù rất hiểu rượu đỏ, nhưng hắn uống vào cũng không quá thuận miệng, bởi vì so sánh dưới hắn càng ưa thích uống say độ rượu đế loại kia nóng bỏng nóng ruột hoa tử cảm giác mới đủ kích động lão cây gậy cùng dương kiệt khải nhất dạng tựa hồ đối với rượu này cũng không bao lớn hứng thú chỉ là không nói một tiếng ăn thái ngược lại là tần phong một bộ thường xuyên có mặt thượng lưu xã hội đồng dạng yêu nhã nắm bút ly đế cao làm như có thật thượng thức rượu trong lúc giơ tay nhất chân quý tộc khí mười phần người không biết còn tưởng rằng tiểu tử này là nhà nào công tử ca người biết hắn lại muốn đem tiểu tử này ra sức đánh một trận tần phong không chỉ có mọc ra một đôi vô cùng lấy khát phá yêu thích cặp mắt đào hoa cùng một bộ tuấn tú gương mặt hơn nữa ngày bình thường luôn yêu thích học trên TV nhân vật tường lưu, giơ tay nhấc chân chậm rãi bắt trước, thời gian dài, ở nơi này loại nơi liền đủ để dĩ giả loạn chân, không hiểu rõ hắn người căn bản nhìn không ra tiểu tử này, bất quá chỉ là một cái tiểu bảo ăn. mặc dù tần phong uống vào cái này tám sáu năm quý báo rượu đỏ cũng cảm thấy khó uống đến cực điểm, bất quá trên khí chất lại không tỳ vết chút nào, mỗi nhấp tiếp theo miệng đều một bộ hưởng thụ say mê bộ dáng. tiểu thi, nếu không thì tới điểm rượu để a, rượu này thực sự uống không quen. lão cây gậy lại thử nghiệm nhấp một miếng rượu đỏ, thật sự là uống không ra vị gì tới, mới ngẩng đầu nói một câu. Mặc dù Lao cây gậy câu nói này nói đến Dương Kiệt Khải bọn người trong tâm cảnh đi, nhưng như thế câu nói vẫn là có vẻ hơi đường đột, cho nên lời vừa nói ra, lập tức lọt vào bao quát Dương Kiệt Khải ở bên trong người một trận chỉ trích. "Đi, ngược lại rượu này ta uống vào cũng không quen thuộc." Trần Thi Thi ngoài ý liệu nói một câu như vậy, cũng không để ý một mặt kinh ngạc Dương Kiệt Khải bọn người, đối với bên cạnh chờ lấy phục vụ viên đến, tới mấy bình Mao Đài, cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, mấy bình Mao Đài liền cầm tới, Trần Thi Thi vì chính mình đổ một chén nhỏ, ngửa đầu một ngụm xử lý, nói câu làm cho tất cả mọi người rất phá mắt giếng lời nói, "Vẫn là rượu này đã nghiền, cay xè." Trần Thi Thi bề ngoài nhìn qua một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nói ra như thế câu siêu cấp nữ hán tử lời nói đưa tới tương phản rất có lực trùng kích. "Lão cây gậy ca ca, ta cũng thích uống rượu đế, ta mời ngươi một chén." Trần Thi Thi lại ngược một chén nhỏ, một mặt đối với Lão cây gậy nói, một mặt quay đầu đối với Lăng Lăng Dương Kiệt Khải đám người nói, "Các ngươi tất nhiên thích uống rượu đỏ liền tiếp tục uống rượu đỏ à, ta và quả ca ca đều thích cùng rượu đế." Lão cây gậy giơ ly rượu lên cùng Trần Thi Thi đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cả sạch, đặt chén rượu xuống tự tiếu phi tiếu nhìn một mặt kinh ngạc Dương Kiệt Khải bọn người một mắt. Dương Kiệt Khải mặc dù cũng rất muốn cùng rượu đế, nhưng vừa rồi như điều thôi cho nên đành phải nhắm mắt nói, hắc hắc, chúng ta liền thích uống rượu đỏ, ha ha, tần phong, có phải hay không à? tần phong cũng cắn răng gật đầu một cái, đối với, ta liền thích uống rượu đỏ, ta vừa quát rượu đỏ liền vui vẻ, tới, ta làm, một trận uống rượu vào trong bụng phía sau, lão cây gậy cùng trần thi thi rõ ràng có chút cao, bởi vì đều cùng rượu đế, lời nói cũng nhiều đứng lên, lẫn nhau không ngừng trò chuyện, đem dương kiệt khải bọn người gạt tại một bên, làm cho dương kiệt khải khóc không ra nước mắt, không có chuyện gì giả trang cái gì bây dương đại ca, quả ca, tần phong ca ca, công tôn, hôm nay hơi trễ, ta cần trước tiên trở về, các ngươi tiếp tục ăn à? ở lại một chút lúc tính tiền liền nói ta tên và số điện thoại là được. Trần Thi Thi khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng, bất quá thần thái nhìn cũng không men say đứng dậy cáo tử. Dương Kiệt Khải mấy người cũng không có làm giữ lại, lý giải một cái cô nương gia khẳng định bất có thể cùng một đám đại lao ra uống quá muộn, cũng liền không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đưa tiễn. đem Trần Thi Thi đưa lên xe taxi phía sau, mấy người mới quay trở lại trong phòng chung Tần Phong tay mắt lanh lẹ, chào khởi Nhất Bình vừa mới mở ra mau đài ừ ngực ừ ngửa đầu liền đại đâm cùng một chỗ. rượu ngon, thật mẹ hắn thúy khói. Tần Phong để chai rượu xuống tử, một mặt thỏa mãn, vừa rồi thế nhưng là đem hắn nhịn gần chết. Dương Kiệt Khải mặc dù không là thích rượu như mạng, nhưng vừa rồi mấy chén rượu đổ vào trong bụng, con sâu thèm ăn cũng bị câu lên, chỉ bất quá động tác không có tần phong như vậy lỗ mãng, vẫn là rót vào cái chén liền rót mấy chén. Lão cây gậy ngược lại là vẫn như cũ không chỉ có bất mãn uống rượu dùng nữa, có phải hay không lướt qua Dương Kiệt Khải bọn người một mắt, giống như là tại nói, không muốn chết sẽ không phải chết. Ta quyết định. Tần Phong ngừng ngược chút xuống một chén rượu, kiên định nói, từ hôm nay trở đi, ta quyết định thích tiểu thi, muốn để hắn làm lão bà của ta. Quên đi thôi ngươi. Công Tôn trong miệng nhét đầy óc, chợt nhìn Tần Phong nhếch mắt, "Đạo, chỉ ngươi như thế cũng dám nói lời này?" Ngươi và người trần thi thi cũng không phải là mọi cấp bậc, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên A. Công tôn, tiểu tử ngươi nói gì thế? Ta thế nào? Ta liền như thế nào cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên A. Tần phong bị công tôn câu này nói móc treo đến có chút nổi giận, hô một chút từ tọa vị thượng đứng lên. Dương Kiệt Khải vừa muốn ngăn lại, lại bị Lão cây gậy đưa tay ngừng, đối với tần phong đạo, kích động cái gì, ngồi xuống. Lão cây gậy mặc dù ngày bình thường không nói nhiều, nhưng chân chính nghiêm túc lên, tại tần phong bọn người trước mặt vẫn có nhất định uy tín. Tần Phong tức giận tọa hồi nguyên vị, đối với lão cây gậy đạo, lão cây gậy, ngươi phân xử thử, Công tôn tiểu tử này là không phải muốn ăn đòn. Ta làm sao lại có gẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Lão cây gậy hừ một tiếng, vung chén đũa xuống, trợn nhìn Tần Phong nhếch mắt, ta nói ngươi có phải hay không đầu óc heo, Công tôn đều có thể nhìn ra đồ vật chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn ra. Có vấn đề gì sao? Tần Phong vẫn như cũ gương mặt mở mịt, không biết lão cây gậy tại sao muốn nói như vậy. Lúc này, Dương Kiệt Khải đột nhiên cởi chen vào nói, một công ty cô bé ở Quẩy Thông Ân, có thể ở loại này hạng sang tiểu lâu tiêu phí, hơn nữa tại trên bàn ăn lời nói cử chỉ không chê vào đâu được xem xét chính là thường xuyên trà trộn vào thượng lưu xã hội có tốt đẹp lễ nghi cùng tu dưỡng ngươi cảm thấy trần thi thi thực sự chỉ là một cái phổ thông của cô bé ở quầy thu ngân sao tân phong ngày bình thường thần kinh vốn là đại điều vừa rồi cũng không nghĩ nhiều như vậy nghe xong dương kiệt khải mà nói phía sau lúc này mới phản ứng quá lai like, một mặt nhảy và nói cũng vậy à nhìn trần thi thi như thế khẳng định bất là lần đầu tiên tới các ngươi nói trần thi thi rốt cuộc là ai à nếu là cái lời của đại nhân vật làm sao sẽ đến ta công ty làm cô bé ở quầy thu ngân lão cây gậy bung chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm chậm rãi nói ta trước đó liền cùng ngươi đã nói trong công ty ai cũng có thể đụng Dù là ngươi nói muốn đi truy Lâm Toa ta đều không ngăn, nhưng cái này Trần Thi Thi, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào. Vì sao?" Tần Phong nhất khuôn mặt nghi hoặc, coi như Trần Thi Thi nhà rất có tiền, nàng tới công ty làm sân khấu chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống, nhưng là không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Lão cây gậy nắm nuốt chén rượu, chậm rãi nói, ngược lại ngươi nhớ kỹ lời của ta là được, có một số việc, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thông qua chuyện vừa rồi, Dương Kiệt Khải cũng có thể xác định Trần Thi Thi khẳng định bất chỉ là cái cô bé ở bày thu ngân đơn giản như vậy, nhưng nghe lão cây gậy nói lại hình như rất nghiêm trọng, không khỏi nghi ngờ nói, lão cây gậy Chẳng lẽ cái này Trần Thi Thi sau lưng có cái gì không thể đụng vào đồ vật? Lão cây vậy không có trực tiếp trả lời Dương Kiệt Khải mà nói, giống như là lẩm bẩm, chậm rãi nói một câu, trên mặt nước nội băng sơn, có thể nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, không nhìn thấy mới là băng sơn toàn cảnh, nếu là nghĩ xong đều xem tinh tưởng băng sơn là cái dạng gì, chỉ có một loại biện pháp. Lão cây vậy nói, chậm rãi quay đầu, nhìn xem tần phong nhất chữ một câu đạo, đó chính là đem mình chìm vào trong biển hải lý. Dương Kiệt Khải lại là một thân mùi rượu về đến trong nhà, chỉ bất quá vừa đi vào ra môn, lưng liền tuân ra khởi nhất cổ hàn ý, mau đại tiểu tình nhi quét sạch sành sanh. Dương Kiệt Khải rủi rủi con mắt, lại dùng sức bóp bóp cánh tay của mình, xác định mình không phải là đang nằm mơ phía sau, mới run run nói: Cô vợ trẻ xấu, người hôm nay xấu, sẽ không phải là uống lộn thuốc chứ xấu? Chiếu vào Dương Kiệt Khải khuôn mặt, là Hằng Ngưng một trương vẻ mặt ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Đây là Dương Kiệt Khải tiến vào cái nhà này lâu như vậy đến nay, Hằng Ngưng đối với hắn lần thứ nhất lộ ra loại nụ cười này. Nếu như Hằng Ngưng giống như ngày xưa đồng dạng đối với hắn lạnh như băng xa cách, Dương Kiệt Khải khẳng định bất sẽ cảm thấy có cái gì khác thường. Thế nhưng là tiểu liễu nhi này hôm nay vậy mà ngồi ở trên ghế salon quay đầu nhìn mình cười. Chẳng lẽ ngươi không thích tỷ ta hướng ngươi cười a? Hàn Vi cũng là một bộ cười hiếp mắt bộ dáng, nhìn xem Dương Kiệt Khải nói. Dương Kiệt Khải liền vội vàng khoát tay nói, "Không không không, ưa thích, ưa thích sáu." Kỳ thực Hàn Ngưng cũng không phải cố ý hướng về phía Dương Kiệt Khải như vậy vẻ mặt ôn hòa cười, là bởi vì hắn hôm nay cùng Vĩnh Thành Tập đoàn Vương Cương đàm luận phải đặc biệt thuận lợi, vừa xa nàng tưởng tượng được thuận lợi, rất tốt nhận được Vĩnh Thành Tập đoàn bơm tiền cùng hợp tác, tâm tình đặc biệt tốt, Dương Kiệt Khải tướng môn đẩy ra phía sau, vốn là cười mặt của thuận tiện nhìn sang mà thôi. Hạng mục nói xong, Hàng Ngưng cũng ý thức được tự có chút thất thố, liền đội vàng đem đầu chật khớp đi một bên, lại khôi phục ngày bình thường bộ dạng lạnh như băng, nói ý tứ của những lời này là hướng Dương Kiệt Khải nói rõ ràng, nàng là bởi vì hạng mục nói xong mới cười, cùng Dương Kiệt Khải không có quan hệ gì. "A a, như vậy cũng tốt, này liền bình thường." Ha ha xấu. Dương Kiệt Khải lúc này mới thở phào một hơi tới, trước đó huấn luyện viên của hắn đã từng khuyên bảo qua hắn, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ thích, nếu là người nào đó ngày nào đó thái độ đối với ngươi đột nhiên tự dưng 180 độ bước ngoặt lớn, vậy sẽ phải cẩn thận, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Hàn Ngưng ngày bình thường đối với Dương Kiệt Khải lạnh như băng, luôn là một bộ lạnh nhạt thái độ. Đột nhiên hướng về phía Dương Kiệt Khải hữu hảo mỉm cười, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Lấy được Hàn Ngưng lần này sau khi giải thích, lúc này mới thở phào một hơi tới. Nguyên lai like là hạ mục nói xong, cô ra, đồ ăn đều đều giữ cho ngươi đâu, ta đây liền cho ngài bưng ra. Vương mẹ tựa hồ tâm tình cũng rất không tệ, tâm tình của nàng tựa hồ mãi mãi cũng đặt ở Hàn Ngưng trên thân. Hàn Ngưng vui vẻ nàng liền vui vẻ, Hàn Ngưng khổ sở nàng liền khổ sở. Ốc, không cần vương mẹ, ta tại bên ngoài ăn rồi. Dương Kiệt Khải khoát tay nói một câu phía sau, liền đi tiến vào gian phòng của mình. Dương Kiệt Khải thường ngày sinh hoạt rất nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ đi làm bên ngoài, sau khi về đến nhà trừ ăn cơm ra chính là trở lại trên nóc phòng của chính mình lưới, hoặc là nhìn chút nhảm chán điện ảnh, hoặc là lùng tìm một chút có liên quan treo thưởng lệnh truy nã, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Cách lần sau 4 mùa giao thế càng ngày càng gần, Dương Kiệt Khải tâm tình cũng ngày càng phiền não, cách này bút mạch số cực lớn tiền thuốc còn không có cái tin tức, còn không biết đến lúc đó làm như thế nào ứng phó. Ở trên mạng tìm tòi nửa ngày, một cái thích hợp mục tiêu cũng không tìm được, Dương Kiệt Khải dứt khoát ném đi con chuột cao mày suy tư như thế nào lần tiếp theo thiên kiếp phía trước lấy tới một bút tiền thuốc có thể là vừa rồi uống rượu đến có chút nhiều cảm giác có chút miệng khô dương kiệt khải đi ra khỏi phòng đi tủ lạnh lấy thức uống uống hàn gia 2 tỷ muội mặc nhiên hưng cao thải liệt thương nghị hạng mục chạy chuyện vương mẹ tại nhìn trên tivi nhật báo phim bộ đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên đinh linh ai vậy vương mẹ cảnh giác hô một tiếng lúc này đã muộn thượng cửu điểm nhiều theo lý thuyết lúc này sẽ không có người tới thăm đinh linh chuông cửa vang lên lần nữa còn nương theo một trận này thùng thùng gấp rút tiếng đập cửa hàn gia hai tỷ muội đình chỉ đàm luận cũng là một mặt cảnh giác bộ dáng nhìn xem đại môn phương hướng lúc này tới gõ cửa sẽ là ai chứ đột nhiên Hàn Ngưng cùng Hàn Vi sắc mặt bất an liếc nhau, giống như là nghĩ tới điều gì mở dạng, có thể hay không lại là Hàn gia cái nào đó xấu xa thân thích, lại tìm đến gốc dạng. Thiếu Ngưng, cái này xấu. Vương mẹ không dám tự tiện chủ trương, mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn Hàn Ngưng một mắt. Hàn Ngưng nhăn nhăn lông mày, bình tĩnh nói, đi trước mở cửa, nhìn kỹ hơn nói. Hàn Ngưng biết nếu quả như thật là Hàn gia na nhóm thân thích tìm tới cửa, cũng không phải không mở cửa liền có thể tránh thoát, nên đối mặt hay là muốn đối mặt, tại nơi giúp chán ghét thân thích trước mặt, mình không thể ném đi khí thế. Hàn Vi nhìn Dương Kiệt Khải nhếch mắt, ngươi trước đừng trở về phòng, trước tiên ở cái này ở lại, ở lại một chút nếu là có chuyện gì, ngươi cũng đừng quên, ngươi là trong cái nhà này nam nhân duy nhất. Dương Kiệt Khải đang muốn trở về phòng, nghe xong Hàn Vi mà nói phía sau, vẫn là cầm một bình đồ uống ngồi xuống trên ghế salon, ngược lại nàng cũng không quan tâm cái gì, cùng lắm thì ở lại một chút lại hoạt động một chút, cho mấy người lòng xương một chút mà thôi. Vừa mẹ đi tới, thận trọng mở cửa ra, sư phụ ta đâu? Vừa mẹ vừa mới mở ra môn, còn chưa phản ứng quá lai, like, liền từ ngoài cửa hấp tấp xông vào một cái thân mặc quần áo luyện công tuổi trẻ nam nhân. Sau lưng còn đeo một cái sáng loáng đại khảm đạo Cái này giá thế thực nhường Hàn gia 2 tỷ bội giật mình kêu lên, giá hỏa này không phải tới chém người a. Chỉ bất quá còn chưa chờ Hàn gia 2 tỷ bội từ trong lúc bối rối phản ứng quá lai, cái này thân mang quần áo luyện công nam nhân liền đột nhiên đông một tiếng quỳ xuống, trên mặt đất phanh phanh dập đầu ba cái, lớn tiếng nói, sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi tối đầu. Người sáu, Người làm gì? Hàn Vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái người điên này, nói thế nào quỳ liệt quỷ, là nhà ai bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh nhân a. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang rộ khởi nhất cái thanh âm sâu kín, đứng lên đi. Tạ sư phó. Người trẻ tuổi đứng lên, lưng đánh thẳng tắp. Hàn Ngưng kinh ngạc nhìn đây hết thảy, gương mặt không khả tư bàn bạc, bị đây hết thảy làm cho không hiểu ra sao. Dương Kiệt Khải, lúc này chuyện gì xảy ra? Hàn Ngưng đối với Dương Kiệt Khải hỏi một câu, bởi vì trong lòng có chút kinh hoàng, cho nên ngựa khí hơi nặng chút. Đúng lúc này, cái kia thân mang quần áo luyện công người trẻ tuổi đột nhiên từ phía sau lưng rút ra sáng loáng đại khảm đao, chỉ vào Hàn Ngưng phẫn nộ quát: "Ngươi mẹ nó là ai, dám đối với sư phụ ta nói như vậy, tin hay không lão tử bộ ngươi?" Nói, cầm đại khảm đao liền hướng Hàn Ngưng ép tới. Hàn Ngưng cái nào gặp qua nói như vậy, chật liền chật trận thế dọa đến a kinh hô một tiếng, vội vàng chào khởi nhất cái gối tre ở trước ngực, ngươi đừng tới. Hàn Vi cũng cầm lấy dao gọt trái cây, một mặt hoảng sợ nhìn xem người trẻ tuổi này, vương mẹ càng là dọa đến mặt như màu đất, thật nhanh vọt tới Hàn Ngưng trước mặt, vội ra hai tay đem Hàn Ngưng bảo hộ ở sau lưng, run rẩy nói, ngươi sáu. ngươi đừng làm loạn, có chuyện thật tốt nói sáu. ngừng. Dương Kiệt Khải nhìn xem một mặt này, một mặt khóc không ra nước mắt, thật không biết vương tưởng tiểu tử này hát cái nào ra, chỉ vào một mặt kinh hoàng Hàn Ngưng đạo, vương tưởng, ngươi làm gì vậy? Lúc này sư nương của ngươi, a, vương tưởng hét lên một tiếng, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống đạo đại sư nương thứ tội ta vừa rồi không biết ngài là sư nương nói vương tường lại hướng Hàn Vi đạo nhị sư nương cũng thứ tội ta vừa rồi không biết các ngươi là sư nương có nhiều đã tội còn quên hai vị sư nương bỏ qua cho Dương Kiệt Khải phốc một tiếng đem vừa quát lên trong miệng một ngụm đồ uống phun tới đại sư nương nhị sư nương lao tử ngược lại là nghĩ a ai là ngươi sư nương Hàn Vi phản ứng quá lai like phía sau một trương gương mặt xinh đẹp lập tức phủ khởi nhất xóa đỏ ửng chỉ vào Hàn Nương đạo ta không phải là sư nương của ngươi nàng mới là a nguyên lai like ngươi không phải a vương tường liếc một cái Hàn Vi không phải liền lăn đi một bên chớ cản trở lấy ta. Sau khi nói xong, quay đầu hướng về phía Hàn ngưng Đạo, sư nương tại thượng, xin nhận ta cúi đầu. Ta đi, ngươi sáu. Hàn Vi vừa muốn phát tác, lại đột nhiên ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, ngươi là vương tướng, cái nào cái vương tướng? Vương Tường đứng dậy, khinh thường liếc một cái Hàn Vi, Thiên Hải thị còn có người thứ hai gọi vương tướng đó à? Là ai ngươi nói cho ta biết, ta đánh gãy hắn chân chó, dám cùng bản thiếu gia trùng tên. Hàn Vi lúc này đã không lo được Vương Tường ngôn ngữ vô lễ, kinh ngạc nói, ngươi là Vĩnh Thịnh Tập Đoàn Tổng Giám đốc Vương Cương Nhi tử. Vương Tường tiêu ngạo ngẩng đầu lên, không tệ, cha ta là Vương Cương sau khi nói xong, lại không để ý tới kinh ngạc Hàn Vi, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Dương Kiệt Khải cung kính cười nói, sư phó, chuyện ngươi để cho ta làm nhi ta đã làm xong, tối hôm qua ta cuốn lấy nhà ta lão gia tử một khóc hai náo ba treo ngược, buộc hắn đáp ứng cùng cái gì kia sáu. đều là gì? ốp, tím ngọc công ty hợp tác, buổi sáng hôm nay hợp đồng đều ký, sư phó, ngươi bây giờ nên giữ lời hứa thu ta làm đồ đệ đi. Dương Kiệt Khải tối hôm qua nhìn Hàn Ngưng dáng vẻ lo lắng, thuận tiện cho Vương Tường gọi điện thoại thử xem được hay không phải thông, không nghĩ tới tiểu tử này nói chuyện thật đúng là có tác dụng. Xem ra Vương Tường lão đầu nhi kia thật sự rất cương triều hẳn cái này, không chịu thua kém con trai độc nhất. Bất quá tất nhiên lời đã nói, Dương Kiệt Khải vẫn phải là tuân thủ lời hứa, tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế salon, một bộ làm sư phó bộ dáng, điểm đầu đạo, "Ân, đã ngươi đã làm được, vậy từ hôm nay bắt đầu, ta liền chính thức nhận lấy ngươi tên đồ đệ này." Thật sự, Vương Tường cao hứng từ dưới đất nhảy dựng lên, hoan hô một mặt cơ trong tay đại khảm đao một mặt hô hào, "Ha ha, vậy thì tốt quá, sư phó, ngươi chừng nào thì dạy ta công phu a?" "Ngừng." Dương Kiệt Khải nhìn xem Vương Tường nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, chỉ sợ trong tay hắn cái thanh kia đại khảm đao ngộ thương đến người khác, vội vàng nói, ngươi sách cái đại khảm đao làm gì? Vương Tường Đạo, luyện công phu à, ta muốn tốt, về sau ta theo lấy ngươi luyện tập đao pháp, về sau xem ai không vừa mắt liền cho hay. Hỗn náo. Dương Tuyệt Khải rất có phong phạm quát lớn một tiếng, luyện công phu chính là vì giết người sao? Chúng ta người luyện võ, nội tâm nhất định phải xem trọng một cái tâm bình khí hòa không tranh quyền thế cảnh giới, giống như ngươi động một chút lại muốn chém người, luyện thế nào thật tốt võ công. Vậy nếu như không thể chém người mà nói, luyện công phu còn có một cái dụng giám a. Vương Tưởng gương mặt không hiểu vậy cũng không thể cả ngày cầm cái đại đao phiến tử khắp nơi lắc lư à không cẩn thận làm bị thương tiểu bằng hữu làm sao bây giờ coi như không đả thương được tiểu bằng hữu làm bị thương hoa hoa thảo thảo cũng không tốt ra xấu dương kiệt khải nói lải nhải một lúc sau lúc này mới dừng lại đối với vương tường đạo đi ngươi trước trở về đi tiếp tục dựa theo ta phía trước nói với ngươi phương pháp luyện tiếp thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ tới truyền thụ cho ngươi võ công tuân mệnh sư phó vương tường cung kính trả lời một câu hô một tiếng lần nữa cây đại đao phiến tử vác tại sau lưng bước dài quay người rời đi đi tới cửa lục vẫn không quên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với sớm đã kinh ngạc Hàn Nương đạo sư đường ta đi chưa gà ngày khác lại tới bãi phòng ngài. a úc vậy ngươi chậm một chút xấu. Hàn Nương lấy lại tinh thần lúc vương tường đã bước nhanh mà rời đi Hàn gia hai tỷ muội kinh ngạc nhìn Dương Kiệt Khải giống như dò xét quái vật đầu dạng Dương Kiệt Khải bị nhìn thấy có chút mất tự nhiên đạo các ngươi làm gì nhìn ta như vậy trên mặt ta lại không nở hoa bất nói nhảm Hàn Vi nhìn chăm chăm Dương Kiệt Khải đạo từ thực chiêu tới đây là chuyện gì xảy ra nếu không thì nói rõ ràng đêm nay ta để cho ta tị không để ngươi bên trên giường của nàng Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt thủy khuất, ta lúc nào trải qua chị của ngươi Dương A, nói giống như ta và chị ngươi mỗi ngày ngủ cùng một chỗ tự như. Hàn Ngưng cũng chừng Hàn Vi một mắt, rõ ràng đối với chuyện cười này có chút không chịu nổi. Một trương gương mặt xinh đẹp phụ khởi nhất xóa đỏ ửng, đem đầu quay qua. Hàn Vi tiếp tục cười nói, hôm nay chuyện này nếu là ngươi từ thực chiêu tới, không chừng tỷ ta vừa cao hứng, để cho ngươi đêm nay cùng nàng cùng một chỗ ngủ sáu, phải ngủ chính ngươi cùng hắn ngủ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hàn Ngưng cuối cùng không chịu nổi, nàng từ nhỏ tiếp nhận là nước hoa truyền thống giáo dục tư tưởng tự nhiên không có từ tiểu tại tây phương quốc gia lớn lên hàn vi như vậy khai phóng dương kiệt khải cười hắc hắc trong lòng thầm nghĩ người chị em gái này hai ngày nào cùng một chỗ cùng mình ngủ một cái giường vậy thì sướng rồi bất quá trên mặt đi không dám chút nào biểu lộ ra ho khan hai tiếng phía sau đem sự tình từ đầu đến cuối từ đầu tới đuôi nói một lần chỉ bất quá sẽ cùng vương tưởng từng nhận biết trình bên trong lâm văn mang tính lựa chọn không để ý đến dù nói thế nào hàn ngưng cũng là chính mình phương diện pháp luật lao bà cũng không thể ngay trước lao bà của mình nói là vì một cô gái khác đánh nhau mới nhận biết vương tưởng a sự tình đại khái chính là như vậy ta hôm qua cũng không nghĩ quá nhiều chính là ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới vương tường tiểu tử này nói chuyện thật đúng là có tác dụng. dương kiệt khải buông tay nói. hàn vi gật đầu một cái, đạo, thì ra là như thế à? xem ra vương tường tiểu tử kia bị ngươi lừa dối không nhẹ, còn bái cái gì sư phó? ngươi có thể dạy hắn cái gì? duong nghịch lưu mạnh a. dương kiệt khải nhún vai, cũng không giảng giải quá nhiều, biết cùng cái này miệng lưỡi bén nhọn cô em vợ tranh cãi mới chỉ là tự chuốc nhục nhã. một lúc sau, ngồi ở một bên, một mực không mở miệng hàn ngưng đột nhiên thản nhiên nói, bất kể như thế nào, lần này vẫn là may mắn mà có ngươi, cảm tạ sáu. nói cảm tạ hai chữ thời điểm. Hàng Ngưng thanh âm rõ ràng yếu đi xuống, rất rõ ràng, nàng bình thường cũng không quen thuộc nói hai chữ này. Ta cũng không cần, thiện tay mà thôi. Dương Kiệt Khải thật đúng là không đem chuyện này để ở trong lòng, hôm qua chẳng qua là thuận tiện mà thôi, cùng nói là giúp Hàn Ngưng chiếu cố, kỳ thực hơn phân nửa cũng là vì chính mình, chính mình còn dương mắt nóng trông cái này tiểu phú bà ngày đó Đông Sơn tái khởi, tìm thời cơ cùng nàng vân tài sản đâu. Phía đầu tư đã định mang ý nghĩa Hàn Vi lần này mang về hạng mục liền có thể chính thức thủ khởi động, hàn ra hai tỷ nội tâm tình đặc biệt tốt, ngươi một câu ta một lời thương nghị một chút liên quan tới hạng mục liên chuyện. Dương Kiệt Khải ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay điều khiển từ xa nhảm chán đổi lấy đài, thế nhưng là như thế nào cũng tìm không thấy một cái cảm giác hứng thú tiết mục. Trong lúc hắn muốn về phòng lên trên lưới lúc, trên TV đột nhiên truyền bá một cái thì quảng cáo. Nào đó một cái áo ngực, kể từ ta dùng nó, cảm giác càng kiên, càng cao, lớn hơn nữa, càng có tự tin sáu. Trên TV truyền bá chính là một cái áo ngực quảng cáo. Dương Kiệt Khải nhìn một mặt cảm giác hứng thú nhìn say sương ngon lành, cũng không phải bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì quy tắc này áo ngực quảng cáo đúng là bọn họ ti nhị tập đoàn dưới cửa sản phẩm quảng cáo. Hàn Ngưng không cẩn thận liếc xem Dương Kiệt Khải chính đối trên TV truyền bá áo ngực quảng cáo nhìn nhòm thần, không khỏi chán ghét phải như mày. Vừa rồi mới dâng lên một chút xíu hảo cảm cũng không còn xuất lại chút gì. Gia hỏa này toàn bộ liền một cái đói khát ra súc ta, liền áo ngực quảng cáo đều thấy như thế chuyên chú. Đúng lúc này, Dương Kiệt Khải đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn cùng Hàn Ngưng ánh mắt trang bị cùng một chỗ. Hàn Ngưng khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng đem đầu lối éo trở về. Cô vợ trẻ thương lượng với ngươi vấn đề. Dương Kiệt Khải đột nhiên vấn đạo, nói, Hàn Ngưng không lạnh không nóng trả lời một câu nếu không phải là xem ở tiểu tử này giúp mình một đại ân, nàng mới mặc kệ đầu này ra xúc đâu? ngươi mua áo người không? Dương Kiệt Khải nháy mắt, nhìn xem Hàn Ngưng hỏi một câu. lần này không chỉ có là Hàn Ngưng, liền Hàn Vi đều nghiêng đầu sang chỗ khác một bộ nhìn ra xúc gác tâm biểu lộ, mắng một câu, ngươi biến thái à? Dương Kiệt Khải biết đối phương hiểu lầm, liền vội vàng đem ti nhị tập đoàn lần này tiêu thụ cuộc tranh tài từ đầu đến cuối từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, hàn ra 2 tỷ mỗi lúc này mới thu hồi muốn giết người ánh mắt. thì ra là như thế. Hàn Vi thở dài một hơi, đạo, bất quá chuyện này ngươi được hỏi ta tỷ, công ty đại sự còn phải tỷ ta định đoạt sau khi nói xong, một mặt cười đéo quay đầu đối với Hàn Ngưng vấn đạo, tỷ, tỷ phu ba áo ngược đâu, ngươi có muốn hay không mua a sáu? tới ngươi, Hàn Ngưng tức giận trừng mắt liếc nàng cái này nói chuyện vĩnh viễn không giữ mồm giữ miệng nguội nguội, liếc mắt nhìn Dương Tiết khải, đạo, chúng ta Tím Ngọc công ty trước mắt tạm thời còn không có dính đến phương diện này liên quan ngành nghề, mặc dù ta cũng có năng lực này giúp ngươi một cái, nhưng mà ta muốn nói, ngươi là một nam nhân, dù sao cũng phải dựa vào chính mình, không thể chuyện gì đều dựa vào sáu, dựa vào nữ nhân. Dương Kiệt Khải lộ vẻ tức giận gật đầu một cái, kỳ thực hắn cũng chính là ôm thái độ thử một lần, Hàn Ngưng tiểu nữu nhi này bình thường đối với mình không lạnh không nóng, nếu là giúp mình mới là lạ. Hàn Ngưng sau khi nói xong, cũng cảm thấy có chút thẹn với Dương Kiệt Khải, nhân gia vừa mới giúp mình một đại ân, nhưng mình lại ngay cả hắn điểm nhỏ nhỏ này yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, nói bổ sung, bất quá ngươi muốn nguyện ý cả một đời dựa vào nữ nhân, lần này ta cũng có thể giúp ngươi một cái. Tính toán, không cần. Dương Kiệt Khải mặc dù không là loại kia tha bị chặt đầu cũng không mất khí tiết hào hán, nhưng người khác đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? khoát tay một cái nói, yên tâm đi, ta Dương Kiệt Khải đường đường nam tử hán, loại chuyện này đương nhiên phải dựa vào chính mình. Dương Kiệt Khải lời nói này nói đến rất có khí khái đàn ông, nghe Hàn Gia 2 tỷ mỗi âm thầm đặt đầu, lúc này mới giống nam nhân lợi nên nói đi. Chỉ bất quá Dương Kiệt Khải tiếp xuống một động tác, liền để Hàn Gia 2 tỷ mỗi suýt nữa có tới. Chỉ thấy Dương Kiệt Khải đứng lên, một mặt hướng gian phòng của mình đi đến, một mặt móc điện thoại ra bấm một cái mã số, nói, "Uy, Vương Tường A, trở về nói cho ngươi trà, nhường hắn tìm ta đặt hàng một nhóm áo người 6. Tháng này cuối tháng A6." "Ân, đi." Tiểu tử ngươi chuyện này làm cho ta thỏa đáng à? Bằng không ta đổi ngươi ra khỏi sư môn. Dương Kiệt Khải sau khi nói xong, đi vào gian phòng của mình đóng cửa lại, chỉ để lại Hàn Gia hai tỷ mỗi hai mặt nhìn nhau. Cái này cái gì cùng cái gì à? Gia hỏa này không phải mới vừa nói phàm là dựa vào chính mình sao? Như thế nào quay đầu mà bắt đầu uy hiếp đồ đệ của mình tới? Liên tiếp mấy ngày, gió hiếm sóng lặng, cũng không có đặc biệt gì chuyện phát sinh. Dương Kiệt Khải mỗi ngày vẫn như cũ ung dung rảnh rỗi rảnh rỗi vây quanh Ti Nhụy cao úc tới lui, thưởng thức trong công ty ăn mặc mốt xinh đẹp mờ mờ nhóm, ngẫu nhiên cùng Tần Phong bọn người nói chuyện phím đánh giãm uống chút rượu, thời gian cũng là trải qua thoải mái. Công ty tiêu thụ đại tái đã khí thế hừng hực bày ra, khoan hay nói, trương hoa tên kia mặc dù xú thí điểm, nhưng thật có như vậy có chút tài năng, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền liên tục cầm xuống vài khoản lớn đơn, bộ tiêu thụ tích phân xa xa đem mặt khác bộ môn vung đến phía sau, dựa theo này nhìn đến lời nói, lần này tiêu thụ đại tái quán quân lại là bộ tiêu thụ vật trong túi. Bởi vì lần này tiêu thụ cuộc tranh tài tiền thưởng so bất kỳ lần nào đều phải mê người, đồng thời tương đối như thế. Phàm là xếp hạng hạng chót bộ môn bị trừng phạt so sánh trước đó cũng tăng thêm rất nhiều, cho nên mỗi cái bộ môn đều vắt hết vóc, mấy ngày ngắn ngủi cũng riêng phần mình có chút tiêu thụ công trạng, mặc dù kém xa bộ tiêu thụ, nhưng cuối cùng không có khó như thế nhìn. Xếp hạng hạng chót tự nhiên là bộ an ninh, công trạng trên lan can mặc nhiên là một cái thật to linh quan trứng, bất quá tự vệ sao bộ tham gia lần này tiêu thụ đại tái đến nay, trong công ty số đông nhân viên mấy ngày nay đối với bộ an ninh thành viên không khỏi đều trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên, bởi vì bộ an ninh tham dự, cho nên những ngành khác cũng sẽ không cần lo lắng công trạng điểm để, tự nhiên đối với bộ an ninh đạo này chắc chắn biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Nô tỷ đã về rồi, hôm nay chắc chắn lại kéo không thiếu nghiệp vụ a. Dương Kiệt Khải cười hì hì hướng về phía một cái trẻ tuổi mỹ mạo trầm trầm tới thiếu phụ chào hỏi. Tên này bị Dương Kiệt Khải gọi Nô Tỷ mỹ thiếu phụ tên đầy đủ gọi là Nô Thải Nguyệt, kỳ thực niên kỷ cũng so Dương Kiệt Khải không lớn hơn mấy tuổi, một năm trước liền kết hôn, chỉ bất quá nghe người khác nói nàng gả rất vô dụng nam nhân, cả ngày thí sự nhi không làm, chỉ biết là tại bên ngoài chiều phong dẫn điểm sống phong túng, còn nghe nói Nô Thải Nguyệt gần nhất tại cùng Lão Công Hán Náo Ly. Hôn. Nô Thải Nguyệt nhìn tâm tình không được tốt, chỉ là lễ phép hướng về phía Dương Kiệt Khải cười cười, tiếp đó liền vội vàng đi vào công ty. Sức quan sát cực mạnh Dương Kiệt Khải có thể nhìn ra, Ngô Thải Nguyệt hôm nay chắc chắn qua qua, hốc mắt tử có một chút đỏ lên, khóe mắt lên trang dung xem xét chính là mới bù lại. Bất quá người ta đã gả làm vợ, cho nên Dương Kiệt Khải cũng không quá tốt tiếp tục hỏi nữa, mặc dù Ngô Thải Nguyệt tuyệt đối có thể tính là một người đẹp, nhưng Trung quy đã lập gia đình, đi được quá gần ít nhiều có chút không quá phù hợp. Thực sự là một quả cải trắng tốt nhường heo ủi. Dương Kiệt Khải nhìn xem Ngô Thải Nguyệt huyền chuyển bóng lưng, cảm khái một câu phía sau, lại tiếp tục một mặt nhàn nhã vây quanh cao ốc mù đi dạo đứng lên. Xoay mấy vòng phía sau, đúng lúc trông thấy tần phong hòa công tôn hai người đứng tại mạnh dễ tiếp theo khuôn mặt nhàn nhã hút thuốc hai người làm gì vậy đây chính là giờ làm việc dương kiệt khải cười chào hỏi một câu phía sau cũng đi tới thôi đi tiểu tử ngươi tần phong đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng dương kiệt khải tại lấy lãnh đạo thân phận đối với hắn và công tôn nói chuyện thuận tay ném đi một điếu thuốc đi qua đạo đúng là mẹ nói nhảm chán ta và công tôn đang suy nghĩ ở lại một chút tan tầm tìm một chỗ uống chút rượu đâu người đi không được các ngươi đi là được hôm nay ta không đi dương kiệt khải nhận lấy điếu thuốc nóng lửa đạo lại nói ta thế nhưng là có nhà nam nhân nào giống các ngươi cái này hai cây đại quan côn đối với dương kiệt khải đã chuyện kết hôn tần phong bọn người đã sớm biết tại nhậm chức lúc trên bảng khai liền sẽ đăng ký hôn nhân trạng thái cho nên dương kiệt khải kết hôn chuyện trong công ty không tính là bí mật gì tần phong xem thường nói quan côn có cái gì không tốt quan côn tự do muốn làm gì làm gì muốn tán tỉnh người đó liền pha ai nào giống ngươi thân ở trong bụi hoa lại đã sớm treo cổ tại trên một gốc cây nam nhân này à kết hôn sớm thật đúng là không có lợi lắm chính là công tôn cũng phụ hòa nói kết hôn sớm cơ hội hiếm ta bây giờ còn trẻ tuổi đều không chơi đủ đây Thần Phong trận nhìn Công Tôn một mắt, thôi đi ngươi, chỉ ngươi bộ dáng này, ai nguyện ý lý tới ngươi à? Ta là chủ động con côn, ngươi là bị động con côn, tính chất không giống nhau. Công Tôn nghe lời này một cái lúc này liền không làm, cứng cổ đạo, người nào nói, trên mặt ta quan nữ thần liền nguyện ý lý tới ta, ta đang suy nghĩ gần nhất tìm một cơ hội hướng nàng thổ lộ đâu. Vậy ngươi vừa rồi còn nói kết hôn sớm, cơ hội thiếu. Thần Phong đạo, cái này xấu. Thượng quan nữ thần xuất ngoại, vì nàng, ta có thể cả một đời không động vào những nữ nhân khác. Dương Kiệt Khải cũng không có thời gian dỗi nghe hai cái này ra hỏa nói chuyện tào lao nhạt. Quát quát tay ngắt lời nói, ai nói kết hôn liền cơ hội thiếu? Ta mặc dù kết hôn, nhưng còn không phải tự do tự tại. Muốn tán tỉnh người đó liền pha ai? Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, đây mới là phong cách của ta đi. Tần Phong cười nhạo một tiếng, ngươi cũng đừng tự mình an đuổi mình. Nhận biết ngươi như vậy mới thiên, cũng không thấy ngươi lại cái gì thực chất tính cử động. Đừng chỉ nói không luyện, ngoài miệng lại nhảy ai không biết ta? Chính là, công tôn cũng nói theo, nếu không thì ngươi tìm mở mở pha được một bãi, nếu là cưa được ta công tôn đập nồi bán sắt mời ngươi đi khách sạn nằm sao tiêu phí? Chuyện này là thật. Dương Kiệt Khải cũng là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, mặc dù lịch duyệt so với thường nhân phong phú, nhưng chúng quy là huyết khí phương cương tuổi tác, bị hai người nuôn ngựa kích tướng, không khỏi kích phát mấy phần không chịu thua trong lòng. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Dương Kiệt Khải hướng một cái phương hướng nhìn quanh một mắt, đột nhiên cười thần bị nói, hắc hắc, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem một chút, ta đây liền đi tìm mở mở pha cho các ngươi nhìn. Ngươi dự định pha ai vậy? Tần Phong không nghĩ tới Dương Kiệt Khải tới thật sự, không khỏi mở miệng hỏi. Dương Kiệt Khải hướng một cái phương hướng chắp miệng, liền cuồng nàng. Tần Phong hỏa công tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chiêu dương kiệt khải chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, không khỏi miệng cà kinh lão đại, người sáu, ngươi muốn cô nàng, đâm đầu đi tới, chính là Ti nhị tập đoàn đệ nhất cao lãnh Lâm Toa, Lang đại trợ lý. Muốn nói Lâm Toa này danh đầu hảo mỹ nữ, toàn bộ công ty thèm nhỏ rãi giả tự nhiên vô số kể, nhưng có can đảm làm ra tính thực chất hành động lại không có một người. Lâm Toa không chỉ có xanh mỹ mạo, hơn nữa còn là một tuyệt đối nữ cường nhân, năng lực làm việc không thể chê, toàn bộ công ty ngoại trừ tổng giám đốc bên ngoài, mấy cái phó tổng trông thấy nàng cũng phải cúi người gật đầu, nữ nhân như vậy. Tự nhiên nhường trong công ty các nam nhân trốn bước, chỉ có thể ở trong lòng vụn trộm, Huyễn Tưởng một phen, cho nên Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra, liền để cũng thỉnh thoảng Huyễn Tưởng lăng đại mỹ nữ Tần Phong uống công tôn há to miệng, Tần Phong hỏa công tôn cái biểu hiện này nhường Dương Kiệt Khải rất là hưởng thụ, hắn liền thích loại này để cho người ta kinh ngạc nói không ra lợi hiệu quả. Nhìn xem hai người một mặt không tín nhiệm biểu lộ, Dương Kiệt Khải ngửa ra ngửa cái cam đạo, đừng không tin, ta dám cam đoan Lâm Phụ ta ở lại một chút còn phải chủ động nói chuyện với ta. Thổi a ngươi, Tần Phong cuối cùng nhịn không được, tiểu tử này nói muốn pha Lâm Phụ ta đã để người khó có thể tin bây giờ còn nói lâm Phụ tá còn có thể chủ động tìm hắn nói chuyện này liền có chút khoác lác quá mức hắn cho là hắn là ai à dương kiệt khải không để ý đến một mặt không tin tần phong chỉ là đứng tại chỗ ngậm xéo xì gà nhìn xem chậm rãi đi tới lâm toa một bộ bộ dáng cài nõng quả nhiên lâm Phụ tá đi qua ba người bên cạnh phía sau dừng bước quay người nhìn xem dương kiệt khải lạnh lùng nói dương kiệt khải ngươi chính là làm như vậy bộ trưởng dương kiệt khải ngậm lấy xì gà đạo có vấn đề gì sao lâm toa trừng mắt liếc hắn một cái mặt lộ vẻ không vui đạo bây giờ là giờ làm việc ngươi vậy mà cùng thuộc hạ của ngươi ở đây lười biếng sáo chúng ta không có lười biếng a Dương Kiệt khải cải, chúng ta bảo đảm an bộ công tác là tuần tra, lại không có quy định tuần tra liền nhất định lấy được chỗ toàn bộ. Ta đang mang theo ta phải hai cái thuộc hạ ở đây xác định vị trí giám sát đâu. Ngươi sáu, đối mặt Dương Kiệt Khải lần này vô lại ngu ngựa, Lâm Toa tức giận đến không biết nên nói cái gì, trừng lớn một đôi mắt hành đạo. Tốt à, liền xem như ngươi ở đây xác định vị trí giám sát, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cửa công ty bảng điểm số sao? Các ngươi bộ tiêu thụ thành tích nhưng vẫn là đại sệ rồ, đợi đến cuối tháng tranh tài kết thúc, đến lúc đó xem các ngươi làm sao bây giờ. Công ty lần này thế nhưng là gia tăng đối với hạn chót ngành trường phạt cường độ không phải còn chưa tới cuối tháng đi." Dương Kiệt Khải từ trong miệng cầm xuống xì gà, nhìn xem Lâm toa Đạo, thành tích bây giờ cũng không phải sau cùng thành tích, lại nói, "Ngươi làm sao sẽ biết chúng ta bảo đảm an bộ nhất định sẽ hàng chót, nói không chừng đến lúc đó còn có thể làm một cái tiêu thụ quán quân cái gì." Nhìn xem nói khoác mà không biết ngượng Dương Kiệt Khải, Lâm toa tức giận nói, "Chỉ ngươi dạng này, còn có thể cầm quán quân. Đến lúc đó các ngươi bảo đảm an bộ chỉ cần không phải thứ nhất đến ngược, ta liền đối với ngươi thay đổi cách nhìn." Dương Kiệt Khải không nhanh không chậm phun ra một điếu thuốc sương mù, khép mắt mắt hí đạo, "Nếu là lần tranh tài này, chúng ta bộ tiêu thụ cầm quan quân ngươi nên nói như thế nào muốn thực sự là như thế ngươi nói tính toán lâm toa tự nhiên không có khả năng tin tưởng bảo đảm an bộ sẽ lấy được tham nhất bị nói dương kiệt khải làm việc như vậy thái độ coi như bảo đảm an bộ nhân liệu mạng cũng không khả năng tranh đến qua bộ tiêu thụ cái này cũng là trước đó tranh tài vì cái gì bảo đảm an bộ cũng không có tham gia nguyên nhân nàng tha bị tin tưởng thái dương sẽ theo phía tây đi ra cũng không tin tưởng bảo đảm an bộ sẽ cầm tới quan quân ngươi nói dương kiệt khải nhất khuôn mặt loạn vị đạo ta nói lâm toa hận cảm khẳng định nói dương kiệt khải sơ cao một cái nghiền ngẫm cười nói tốt lắm nếu như lần này tiêu thụ đại tái, bảo đảm an bộ cầm vô địch, ngươi liền để ta cua ngươi. ngươi sáu. Lâm Toa tức giận đến một trương gương mặt xinh đẹp bở bừng, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá vẫn là cắn răng nói, đi, chỉ cần lần tranh tài này bảo đảm an bộ có thể cầm tới quán quân, ta liền để ngươi sáu. mấy chữ cuối cùng, Lâm Toa bây giờ không có dũng khí nói ra, để cho ta như thế nào a? ngươi ngược lại là nói cho rõ ràng a, đừng đến lúc đó ủy nợ. Dương Kiệt Khải không buông tha bộ dáng, nhìn xem Lâm Toa một mặt khiêu khích biểu lộ. Lâm Toa nhìn xem gia hỏa này cái này thèm đòn dã vẽ, không khỏi tới tính khí, lớn tiếng nói nếu như lần này tiêu thụ tranh tài các ngươi bảo đảm an bộ cầm quán quân ta lâm toa liền để ngươi pha quân tử nhất môn khoái mã nhất tiên nhận được xác nhận phía sau dương kiệt khải bước về phía trước hai bước hắng giọng một cái đống nhiên giống lớn một tiếng tất cả mọi người nghe cho kỹ lâm phụ ta nói nếu như lần này tiêu thụ tranh tài bảo đảm an bộ được quân quân nàng liền để ta bên trên là pha không phải ngươi nói xấu bên trên lâm toa không nghĩ tới tiểu tử này sẽ giống bên trên như vậy hết to mặc dù là chính mình đáp ứng nhưng dạng này tiền đặt cược vẫn là để nàng cảm thấy có chút thẹn thùng đặc biệt là cuối cùng cái tia bên trên chữ không có chuyện gì, pha chính là bên trên, bên trên chính là pha, chuyện một Mã Nhi. Dương Kiệt Khải nhìn cũng không nhìn Lâm Toa một mắt, chỉ là hướng về phía bên cạnh một chút bị hắn vừa rồi một giọng kia hấp dẫn tới công ty nhân viên cười điều nói. Lâm Toa một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đành phải hung tận Trừng Dương Kiệt Khải nhất mắt, cắn răng nói câu, hay là trước đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Sau khi nói xong, vội vàng đạp giày cao gót cấp tốc rời đi. Nhìn xem Lâm Toa đi xa phía sau, tần Phong lúc này mới đối Dương Kiệt Khải chậm rãi duỗi ra một cây ngón tay cái, dùng vô cùng sủng kính nôn ngữ đạo, huynh đệ, ngươi thật mẹ nó có loại còn chưa chờ Dương Kiệt Khải khiêm tốn khách sáo một phen, Tần Phong lại bổ sung một câu, chỉ bất quá ta muốn tặng ngươi một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. tới ngươi, Dương Kiệt Khải đưa tay làm bộ muốn đánh Tần Phong, Tần Phong cười đùa tránh ra, mấy người lại nói đùa một cái trận phía sau, lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu nhàn nhã vây quanh, cao ốc bắt đầu đi lún quanh. Kỳ thực vừa rồi Dương Kiệt Khải nói những lời này cũng không nghĩ nhiều, chính là khó chịu Tần Phong hòa công tôn cái này hai tiểu tử nhìn mình bộ dáng, kết hôn lại thế nào rồi, ai nói đã kết hôn nam nhân không thể tặng gái, ta không chỉ có muốn pha, hơn nữa còn phải bảo đảm chất lượng, muốn pha liền pha công ty số một đẹp cao lãnh. Dương Kiệt Khải phía trước nói Lâm Toa sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện, cũng không phải hắn có biết trước thần thông, đây là đã tính toán kỹ. Lâm Toa thân là công ty dưới một người trên vạn người trợ lý, trông thấy hắn một cái bảo đảm an bộ dài bộ dáng cài nỗng, tự nhiên sẽ chủ động tới giáo huấn hai câu, chỉ bất quá Tần Phong bọn người không nghĩ tới vụ này thôi. Mù đi dạo một cái trận, không sai biệt lắm nhanh nhịn đến lúc tan việc, Dương Kiệt Khải đã chuẩn bị đi thay quần áo thời điểm, đừng tiếp tục trên bả vai bộ đảm bỗng nhiên văng lên, là bảo đảm an bộ một cái khác tổ phụ trách nhìn cửa bảo an gửi tới tín hiệu, kêu gọi kêu gọi, công ty cửa chính có biến, thỉnh cầu trợ giúp. Dương Kiệt Khải nhíu mày. Bảo đảm an bộ tại ti nhị tập đoàn có thể có thể coi là nhàn nhã nhất bộ môn. Tới đây đi làm cũng có chút thời gian, còn chưa bao giờ gặp qua dị thường gì tình huống. Mỗi ngày chính là ngủ đi dạo. Hiện tại cũng sắp tan việc, còn có thể có tình huống gì? Cái này không chậm trễ về nhà mình ăn cơm đi. Nghĩ tới đây, Dương Kiệt Khải nhất trận không vui, bất quá vẫn là hướng về phía bộ đàm đáp lại một câu phía sau. Vội vàng gọi cùng ở tại phòng thay quần áo chuẩn bị thay quần áo tần phong bọn người, cấp tốc hướng cửa chính công ty dám đi. Vừa phía dưới thang máy, Dương Kiệt Khải liền nhìn thấy một đám mặc áo chẽn mình Trần Đại Hán, có mấy cái trên thân còn xăm hình xăm, ngất ở cửa công ty hùng hùng hổ hổ. Xem xét cũng không phải là cái gì lành. Chuyện gì xảy ra? Dương Kiệt Khải đi tới, đẩy ra đám người, vừa vặn trông thấy cái kia mấy danh đại hán thôi táng bảo đảm an bộ mấy cái bảo an. Xéo đi, ai mẹ nó lại ngăn láo tử đánh ai? Trong đó một danh đại hán dáng rấp ba thông ngũ đại, một cái liền đem một cái dáng người gầy nhỏ bảo an đẩy lên một bên, một bên khác còn đứng mấy cái run run bảo an, trên mặt đều có chút máu ưu động, vừa nhìn liền biết vừa rồi đã bị gọi qua. Lúc này vừa vặn khi đến ban thời gian. Trong đại sảnh trên trúc một đoàn vừa mới chuẩn bị tan việc nhân viên, chỉ bất quá không có người nào dám lên tiến đến cùng đám hung thần ác sát này. Tráng Hán lý luận, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn thấy Dương Kiệt Khải mang theo tần phong bọn người chạy đến phía sau, lúc này mới cảm thấy ti nhị tập đoàn bảo đảm an bộ trọng yếu bao nhiêu. Người là ai a? Làm gì? Dương Kiệt Khải tùy tiện đi đến đám kia đại hán trước mặt, mắt liếc thấy cầm đầu một danh đại hán, lao tử là đến tìm người, cút sang một bên. Na đại hán rõ ràng không đem Dương Kiệt Khải để vào mắt, lúc nói chuyện cũng không thèm nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt, chỉ là trường một đôi bước lên hung quang mắt đánh giá trung thành, dường như đang tìm gì người tìm người Dương Kiệt Khải chỉ chỉ một bên tới chơi nhân viên đăng ký mỏng đạo thẻ căn cước mang theo sao muốn tìm người đi trước bên kia đăng ký công ty của chúng ta cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tùy tiện ra vào người mẹ nó nói gì cái kia danh đại hán mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Dương Kiệt Khải đột nhiên trừng hai mắt một bộ muốn đem Dương Kiệt Khải nuốt sống tư thế cùng lúc đó đại hán sau lưng mấy cái tráng hán cũng hướng về phía trước đến gần một chút cỗ này khí thế nhường ti nhị tập đoàn cái khác nhân viên không khỏi lui về phía sau hai bước đã có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu vụng trộm báo cảnh sát đều hắn sao đừng báo cảnh sát Ai muốn báo cảnh sát lão tử phế đi hắn. Đại hắn gầm thét một tiếng, doa đến vài tên ý đồ báo cảnh sát nhân viên run rẩy để điện thoại di rộng xuống. Dương Kiệt Khải cũng đi theo nói câu, tất cả mọi người đừng báo cảnh sát. Ngay tại tất cả mọi người đều đang nghi ngờ Dương Kiệt Khải vì sao lại nói ra lời như vậy lúc, Dương Kiệt Khải đột nhiên sâu kín bổ sung một câu, trực tiếp phát 120 a. Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra, công ty trong đại sảnh lập tức hóa đá một mảnh. Còn tưởng rằng cái này tân nhiệm bảo đảm an bộ bộ trưởng lớn bao nhiêu năng lực đâu, lại không nghĩ rằng đã làm tốt tiến bệnh viện chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra, ngăn ở ở đây làm gì, tránh hết ra. Đúng lúc này, vừa tan việc Trương Hoa cũng xuống lầu, vừa vặn trông thấy cửa công ty chặn lấy một đám người, cao mày liền đi tới. Các ngươi là làm gì? Trương Hoa nhìn sang mấy danh đại hán, thấy đối phương ăn mặc lôi thôi lít thếch, không chỉ có khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lời nói tràn đầy khinh thường, hắn tự cao tự đại, luôn luôn xem thường mấy cái này trong mắt hắn thuộc về thị tỉnh tiểu dân nhân. Người mẹ nó là ai? Cầm đầu cái kia danh đại hán cũng nhìn ra Trương Hoa trên mặt khí bị, hung ác nói. Trương Hoa khinh thường hừ một tiếng, ta là cái công ty này bộ tiêu thụ bộ trưởng, ngươi có thể xưng hô ta Trương bộ trưởng, cũng có thể bảo ta tiểu thư đặc biệt triệu sáu. Tiểu thư đặc biệt Lộn xộn cái gì, chỗ này ngươi sẽ không có việc gì nhị, cút ngay cho ta đi một bên." Na đại hắn nói, không nhịn được đưa tay liền đem Trương Hoa xô đẩy qua một bên. Trương Hoa vạn vạn không nghĩ tới mấy cái thị tỉnh tiểu dân dám đối với hắn động thủ, không khỏi cả giận nói, "Chẳng lẽ các ngươi không biết ta là ai sao? Các ngươi những thứ này hạ lưu, biết ta đây bộ y phục có bao nhiêu đáng tiền sao? Nói cho các ngươi biết, coi như đem các ngươi mấy cái bán, cũng không trội bằng ta đầy thân quần áo." Dương Kiệt Khải thấy thế, không khỏi âm thầm cảm khái một tiếng, "Cái này tiểu thư đặc biệt chịu thật đúng là đần có thể a, gặp qua thèm đòn, chưa thấy qua như thế thèm đòn." Quả nhiên Trương Hoa lời nói này vừa nói xong, hốc mắt Tử liền chịu một cái trọng quyền, ngay sau đó bị một cước đạp lăn trên mặt đất. Một đám đại hán hơi đi tới chính là một trận đánh tơi bời. Tàn sát, quần áo ngươi đáng tiền phải không? Lão tử để cho ngươi đáng tiền, để cho ngươi đáng tiền. Trương Hoa lời nói này đổi lại ai cũng gây nên hòa tới, còn không cần nói mấy cái này xem xét cũng không phải là cái gì hiền lành đại hán. Hắn nói như vậy không phải thèm đòn lại là cái gì? Tất cả dừng tay. Đúng lúc này Lâm Toa cũng đi tới, vừa vặn trông thấy bị một đám tráng hán đánh tơi bời Trương Hoa, không khỏi trong lòng quí lên, khẽ kêu một tiếng, tất cả dừng tay, bạn không ta báo cảnh sát. Lâm Toa mặc dù là một nữ tử, nhưng ở công ty trường kỳ cao cao tại thượng, dưỡng thành một loại ưu việt khí chàng. Một tiếng này khẽ kêu lập tức liền để vài tên tráng hán không tự chủ được đường tay. Các ngươi là làm gì? Vì cái gì đánh chúng ta nhân viên? Lâm Toa mặc dù trong lòng cũng có chút e ngại, nhưng vẫn là cắn răng giống lên một tiếng. Bọn này đại nhân tráng hán hôm nay lần thứ ba nghe thấy câu này tương tự hỏi thăm, lại phát hiện lần này còn là một cái mỹ nữ, không khỏi cảm thấy thú vị. Nha a, còn là một cái mỹ nhân như đâu? Ha ha sáu. Cầm đầu tráng hán hướng về phía Lâm Toa cười xấu xa một tiếng, cướp bộ cũng đi về phía trước hai bước. Lâm Toa dọa đến vội vàng lùi lại, nhưng trên mặt Mặc Nhiên không có lộ ra một tia vẻ sợ hãi, dừng lại, "Ngươi đừng tới, ta xấu, ta báo cảnh sát." "Ngươi báo một cái thử xem." Tráng hán rõ ràng không đem Lâm Toa để vào mắt, cánh mắt nhìn Lâm Toa, một bộ dáng vẻ hung thần đắc sát. Lâm Toa cắn răng, vẫn là lấy dũng khí từ trong bao đeo lấy điện thoại cầm tay ra, vừa mới chuẩn bị nhấn xuống báo cảnh sát điện thoại, tráng hán kia bỗng nhiên đưa tay chính là một cái tát ná tới. Sú nư môn, không biết điều. Tráng hán một mặt gầm lên, không chút nào thương hương tiếc ngọc nâng lên quạt thương bổ to bằng bàn tay hướng Lâm Toa kia tới. Lâm Toa bị hù kinh hô một tiếng hai mắt bạn nâng kép lại, thế nhưng là một lúc sau, phát hiện cũng không khác thường, hơi nghi hoặc một chút từ từ mở mắt, trông thấy Tráng Hán kia bàn tay dừng lại ở giữa không trung, cũng không ngã xuống, mà trước mặt của nàng cũng nhiều một người, không biết vì cái gì Lâm Toa trông thấy đột nhiên ngăn tại trước mặt người này, trong lòng vậy mà thăng khởi nhất loại thực tế cảm giác, tựa hồ cảm thấy nam nhân này có thể bảo vệ mình. Dương Kiệt Khải một tay mắc kẹt Tráng Hán cổ tay, kiếp mắt mắt hí đạo, ta không biết các ngươi là ai, cũng không biết các ngươi là tới làm chi, ta cũng không hứng thú biết, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất liền lập tức xéo đi. Dương Kiệt Khải đương nhiên sẽ không sợ đối phương. Chỉ bất quá cũng không muốn gây phiền toái, mới không có lập tức ra tay. Tráng Hán dùng sức dây dẫy, lại phát hiện cổ tay của mình giống như là bị một cái đại kìm sắt gắt gao kẹp lại đồng dạng, không thể động đậy chút nào, không khỏi lên cơn giận dữ, một cái tay khác vung lên nắm đấm liền hướng về Dương Kiệt Khải đập tới. "Ta đi ngươi sao? Thực sự là phiền phức a." Dương Kiệt Khải trong lòng cảm thán một câu, thân hình không chút nào động, chỉ là mắc kẹt cổ tay đối phương cánh tay thuận thế hướng về một phương hướng khác nhẹ nhàng kéo một cái, liền cải biến Tráng Hán kia ra quyền lực đạo cùng phương hướng, một quyền đập khoảng không ở một bên. Dương Kiệt Khải lại nhẹ nhàng rối ra mũi chân mất tự do một cái, cháng hắn kia liền lảo đảo mấy bước phía sau, trên mặt đất kéo một cái nã gục. Vốn là Dương Kiệt Khải chỉ là muốn cho đối phương một bài học, ngăn lại đối phương tiếp tục Dương Ai, cũng không muốn đem sự tình nguyên nào quá lớn, nhưng hắn không để ý đến một điểm, phía sau hắn có người cũng không nghĩ như vậy, vẫn đứng tại Dương Kiệt Khải sau lưng Tần Phong, từ vừa mới bắt đầu liền lặng lẽ lỏng ra dây lưng nút thắt, trông thấy Dương Kiệt Khải ra tay phía sau, bá một tiếng rút ra cái kia đầu đặc chế dây lưng liền hướng về mặt khắc mấy danh đại hán hung hăng rút tới. Ngay sau đó mặt khắc mấy danh bảo sao cũng nhào tới, cùng mấy danh đại hán đánh nhau ở cùng một chỗ. Dương Kiệt Khải không thể làm gì nhún vai, lần này tốt, một điểm phá sự lại biến thành một hồi hội đồng, chỉ bất quá nhìn xem trong đám người đem dây lưng múa đến hô hô vang dội tần phong hòa công tôn bọn người, trong lòng lại tuân ra khởi nhất cô ấm áp, mấy tên này vẫn rất đem nhiệt khí. Mấy cái này đại hán người người như cao mã đại, lại vốn là cả ngày lén lút tại chợ bữa lưu manh, đánh nhau đối bọn hắn tới nói chuyện thường ngày, tất cả sức chiến đấu tự nhiên muốn so với cái này, nhóm không có nhận qua bất luận cái gì chân quý quen thuộc, lại cả ngày nhàn nhã lắc lư bảo an muốn mạnh một chút. Không đến nửa phút, ngoại trừ Tần Phong rửa vào một cấu ngoan kỉnh nhì còn tốt một chút bên ngoài, mấy cái khác bảo an đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, trong đó phải kể tới Công Tôn thảm nhất, bị người nắm lấy tóc nhấn trên mặt đất bạo đá. Tiểu tử này kéo bè kéo lũ đánh nhau, lúc thích nhất lén lén lút lút phía dưới đen chân, loại hành vi này rõ ràng càng bị người hận, vài tên chịu đen chân đại hán phát hiện mục tiêu phía sau, nắm lấy Công Tôn chính là một trận quyền chân hung hăng kêu gọi. Dương Kiệt Khải nhìn ra được bọn này đại hán ra tay mặc dù ngón chút, nhưng rõ ràng chỉ là người bình thường, cũng không phải cái gì người luyện võ, Công Tôn cũng tạm thời sẽ không có cái gì lớn vấn đề bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn xem công tôn bị đánh, đang lúc dương kiệt khải chuẩn bị xuất thủ tương trợ lúc, đứng ở bên cạnh một mực không nói một lời, lao cây gậy đột nhiên động, chỉ thấy một điếu thuốc đầu siêu một tiếng bay đi, chính xác đánh trúng một danh đại hán mắt, na đại hán gào kêu một tiếng, còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị theo sát lấy xông ra lao cây gậy một cước đạp bay. ngay sau đó, nhìn luôn luôn dáng vẻ nặng nề hầu như không còn sinh khí, lao cây gậy đột nhiên giống như là biến thành người khác, thân hình trở nên cương mãnh vô cùng, quyền cước trên dưới tung bay, mấy lần liền đem một đám đại hán đập té xuống đất, đem công tôn từ dưới đất đỡ dậy phía sau, lại đứng ở một bên không nói một lời, hơi hơi không lời. Như cái lao đầu mở dạng, Tựa Hồ mới vừa xuất thủ cũng không phải hắn đồng dạng. Đám người vây xem đều thấy mấy người, vạn vạn không nghĩ tới bảo đảm an bộ còn cất giấu cao thủ như thế. Từng cái dùng ánh mắt quái gì đánh giá cái này ngày bình thường tuyệt không thu hút đen đuôi gầy gò bảo an. Lao cây gậy bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, một cái kéo qua công tôn quay người liền chậm rãi rời đi, không nói câu nào, nghiêm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân tư thế. Mấy danh đại hán Tựa Hồ bị thương không nhẹ, trên mặt đất giềng gì một hồi lâu mới từ bỏ dưới đất lên. Bất quá xem bọn hắn đứng đều có chút đứng không yên bộ dáng, liền biết căn bản không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Ba Tần Phong căn bản không dự định bỏ qua, lại là một dây lưng quặt tới. Vừa rồi trong lúc đánh nhau, mặc dù hắn là thụ thương nhẹ nhất, nhưng là chịu mấy lần. Một cặp mắt đào hoa tràn đầy chơi liều nhi, cầm đầu một danh đại hán trên mặt lập tức xuất hiện một đạo dấu máu đỏ. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị tiếp tục vỗ xuống đi lúc, Dương Kiệt Khải đưa tay ngăn cản Tần Phong. Lâm phụ tá, cái này mấy người tới công ty nháo sự, cái này thuộc về chúng ta bảo đảm an bộ chuyện, ta nhìn chuyện này liền giao cho bảo đảm an bộ xử lý a. Dương Kiệt Khải nhìn đứng ở một bên có chút bối rối Lâm Toa nói. Lâm Toa còn chưa từ mới vừa kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, điểm điểm đầu đạo, đi. Vậy chính ngươi chắc chắn hảo chừng mực, nếu như bắt buộc hay là báo cảnh sát đi. Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Toa nhìn Dương Kiệt Khải nhấp mắt, lúc này mới yên lòng lại, nhường đám người vây xem tất cả giải tán, lại để cho hai tên nam tính nhân viên đem đầy khuôn mặt máu ứ động Trương Hoa đưa đi bệnh viện. Trương Hoa mặt của tràn đầy máu ứ động, khóe miệng sưng cùng màn đầu tựa như, trong mắt tràn đầy sợ hãi, xem ra loại chuyện này hắn lần đầu gặp phải, bị người đỡ rời đi thời điểm thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mấy doanh đại hán một mắt. Dương Kiệt Khải kêu gọi thủ hạ mấy doanh bảo sao đem mấy người đại hán trước tiên mang đến bảo đảm an bộ văn phòng chính mình đứng tại chỗ nhàn nhã nhóm lửa một điếu thuốc, nhìn xem bị người đỡ rời đi Trương Hoa bóng lưng, khinh thường hứ một câu, hèn nhát, nhu nhản. Dương Kiệt Khải nhất hướng xem thường loại này không có cốt khí nam nhân, trước đó tại Dòng binh giới thời điểm, những cái kia mới mở miệng liền cầu xin tha thứ tù binh bị hắn đánh thảm nhất, mà những cái kia một mực cắn răng không chịu thua tù binh, ngược lại còn có thể nhường Dương Kiệt Khải nhìn với con mắt khác. Bất quá hắn tại marketing phương diện, tại nghiệp nội hoàn toàn chính xác có thể xưng đỉnh tiêm. Đứng ở một bên Lâm Hoa cũng rất đồng ý Dương Kiệt Khải đối với Trương Hoa đánh giá, bất quá vẫn là rất đúng trọng tâm bổ sung một câu. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Dương Kiệt Khải hỏi một câu. Lâm Toa đạo, Trương Hoa cũng coi là một cái sợi có dốc lòng tấm gương à? Một cái thâm sơn cùng cốc đi ra nông thôn hải tử, dựa vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến hôm nay cũng không trách dễ dàng. A, ta còn tưởng rằng hắn là nhà nào công tử ca đâu. Nghe xong Lâm Toa mà nói phía sau, Dương Kiệt Khải nhất phía dưới đối với Trương Hoa không có chán ghét như vậy, hắn luôn luôn rất thưởng thức những cái kia dựa vào chính mình cố gắng đánh liều người, tối khinh bỉ những cái kia ỉ vào phụ mẫu đi ra làm mưa làm gió công tử ca. Mấy người kia ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Toa vẫn đạo. Dương Kiệt Khải phun ra một hồi sương mù, đạo. Trước tiên điều tra tinh tưởng nguyên nhân, tiếp đó tại xét tình hình cụ thể xử lý, nên báo cảnh sát báo cảnh sát, nên dọn dẹp liền đánh một trận. Ngươi như thế nào thô bạo như vậy, động một chút lại cùng người đánh nhau. Lâm Toa khẽ cười nói, vừa rồi Dương Kiệt Khải xem như lần thứ hai cứu được hắn, cho nên nội tâm cũng có một tia cảm kích. Ta vừa rồi lại không động thủ. Dương Kiệt Khải ném đi tàn thuốc, vẻ mặt thành thật nói, ta nhưng là người văn minh, luôn luôn là quân tử động khẩu không động thủ. Lâm Toa bị Dương Kiệt Khải bộ dáng chọc cười, cười nói, đừng cho là ta nhìn không ra, mặc dù vừa rồi ngươi không có ra tay, nhưng nhìn ngươi đem người ngăn lại cái kia hai lần. Ee rằng trước đó cũng không thiếu đánh nhau à? Bản năng phản ứng mà thôi. Dương Kiệt Khải qua loa tắt trách một cái câu. Lâm Toa cười nói, bản năng phản ứng. Có thể đem phái võ đương tiểu cầm nã thủ luyện đến bản năng phản ứng cảnh giới, đó cũng không phải là phạm nhân à? Dương Kiệt Khải nhất sức sở, một mặt không khả tư bản bạc nhìn trầm trầm Lâm Toa, người biết công phu. Lâm Toa đạo, đương nhiên sẽ không, không phải vậy còn cần ngươi xuất thủ tương trợ. Bất quá chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy à? Trên tivi phim võ hiệp nhi đều diễn như vậy. Sau khi nói xong, vội vàng nói sang chuyện khác, đi thôi, đi trước đem sự tình xử lý. Sau khi nói xong, quay người hướng bảo đảm an bộ văn phòng đi đến. Dương Kiệt Khải đứng ở phía sau vừa nhìn Lâm Toa bóng lưng, khóe miệng phù khởi nhất ti ngoạn bị cười, nữ nhân này từ tư thế đi bộ đến xem, có thể xác định cũng không luyện qua công phu gì, nhưng có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình chiêu mới vừa rồi đó dùng là phái võ đương tiểu bắt, cũng có chút không đơn giản. Trên tivi phim võ hiệp nhi diễn, lửa gạt quỷ đâu. Dương Kiệt Khải căn bản không tin tưởng Lâm Toa lý do thoái thác, nhưng cũng không có quá nhiều truy đến cùng, nhún vai phía sau, cũng vội vàng đi theo. Bảo đảm an bộ trong văn phòng, mấy doanh đại hán song song lấy ngồi xổm ở mảnh ghế, từng cái hai tay ôm đầu. Tần Phong chống nạnh chửi ầm lên, gương trong tay hắn đầu kia sấm nhân dây lưng, một bộ thẩm vấn tù binh tư thế, thỉnh thoảng còn có thể đánh lên hai lần. Nói, các ngươi là ai phải tới, có phải hay không điều tra công ty cơ mật gián điệp, từ thực chiêu tới. Mới vừa đi tới bảo đảm an bộ cửa phòng làm việc, Dương Kiệt Khải cùng Lâm Toa liền nghe được Tần Phong thanh âm, không khỏi bị chọc cười, Tần Phong tiểu tử này phim điệp chiến nhi đã thấy nhiều à, nào có chạy tới điều tra cơ mật, còn lớn hơn liệt liệt đứng tại cửa chính Dương ai. Tần Phong, dừng tay. Lâm Toa đi vào văn phòng, kịp thời ngăn lại Tần Phong. Lâm phụ tá hảo, ta đang tại thẩm vấn đâu ta hoài nghi mấy tên này lúc đối thủ cạnh tranh phái tới điều tra công ty của chúng ta bí mật thương nghiệp gián điệp. Tần Phong trông thấy Lâm Toa lập tức nghiêm kính tiêu chuẩn lễ, làm như có thật nói tới ngươi Dương Kiệt Khải giơ chân lên liền hướng Tần Phong trên mông đặt tới cười nói nhà ngươi gián điệp điều tra cơ mật dùng chắn cửa biện pháp A. Tần Phong xoa cái mông cười nói binh bất tiếm trả đi H H Sáu Dương Kiệt Khải không để ý đến cái này lăng đầu thành quay đầu đối với mấy cái đã bị Tần Phong hành hạ gì dạo phát run năm nhân nhóm lửa một điếu thuốc khoát tay nói ai là dẫn đầu gặp mấy danh đại hán không phản ứng chút nào Tần Phong ba một tiếng đem dây lưng quất vào trên tường. Không nghe thấy sao? Hỏi các ngươi đâu? Tần Phong chiêu này quả nhiên có tác dụng, một danh đại hán run lên một cái, trầm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy e ngại, run rẩy nói, là ta xấu. Nói đi, làm gì đến chúng ta cái này gây sự? Dương Kiệt Khải nhàn nhạt hỏi một câu. Đại hán nói, ta không phải là tới gây chuyện, ta là tới tìm ta con dâu. Đánh rắm. Tần Phong gầm thét một tiếng, đưa tay lại muốn đánh, Na Đại Hán vội vàng khóc tăng đạo, ta thực sự là đến tìm con, con dâu, vợ ta là Ngô Mầu Nguyệt. Đại hán lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nô Thải Nguyệt tại Ti Nhị tập đoàn bộ tiêu thụ nhậm chức, năng lực làm việc nhất lưu, một mực thuộc về bộ tiêu thụ thành viên lõm cốt, Hơn nữa tại trên tướng mạo cũng gần bằng với Lâm Toa cùng Trần Thi Thi, bất quá nhưng lại nhiều hơn mấy phần sau khi kết hôn thiếu phụ đặc hữu loại kia ý vị. Bất quá tính cách của nàng rất địa thấp, ngày bình thường cũng không thích cùng người đi được quá gần. Trong công ty không có mấy cái bằng hữu, bình thường cũng là độc lai độc vãng, cho nên cũng không quá để người chú ý bất quá như thế nào đi nữa, cũng sẽ không nghĩ đến trượng phu của nàng lại là một bà thơng ngũ đại lôi thôi thiết lao lưu manh. Thà ngươi tàn sát cầu thí, nô tỷ có thể gả như ngươi vậy cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái dạng gì, còn không có đánh đủ đúng không? Tần Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng đại hán nói lời, một mặt mắng cười toe toét, một mặt vung lên dây lưng lại muốn quất xuống. Hắn không có nói dối sáu. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng của nữ nhân, âm thanh rất thiêm hay, nhưng lại đầy áp đành chịu cùng chua xót. Nô thải nguyệt không biết lúc nào xuất hiện ở đám người sau lưng. Nàng hôm nay mặc một kiện vàng nhạt quần áo trong cùng một đầu trắng ngà váy ngắn hai đầu đùi ngọc thẳng tắp phô dài, tóc kéo cái đơn giản đuôi tóc, mặc dù chỉ là đơn giản đứng như vậy, lại toát ra một loại từ nhỏ chịu đến dậy dỗ tốt tiểu thư khuê các đặc lưu khí chất lại tản mát ra một loại thiếu phụ đặc lưu ý vị chỉ bất quá một đôi thủy con mắt có vẻ hơi ảm đạm tối tăm gì tần phong mở to hai mắt nhìn một mặt không khả tư bàn bạc nô tỷ ngươi nói lây chơi à ngươi làm sao lại gả cho sáu nô thải nguyệt khe khẽ thở dài không nói gì hốc mắt tử lại hơi ửng đỏ đứng lên lao bà, nhanh mau cứu ta bị đánh giống như đầu heo phải đại hán trông thấy nô thải nguyệt vội vàng giống như là bắt được một con cò cứu mạng đồng dạng ngươi mau cùng bọn hắn nói ta là nam nhân của ngươi để bọn hắn đừng đánh ta nô thải nguyệt không nói gì chỉ là ngơ ngác nhìn bị đánh không thành hình người đại hán gặp ngô thải nguyệt không nói lời nào đại hán đột nhiên đổi phó gương mặt giận dữ hét ngô thải nguyệt ngươi cái này gái điếu túi trơ mắt nhìn xem nam nhân của ngươi bị đánh phải không hôm nay chuyện này bởi vì ngươi dựng lên nhìn lao tử trở về không hảo hảo thu thập ngươi xấu ba một cái vang rội cái tát động thủ là dương kiệt Khải. dương kiệt Khải một bạt thai này dùng hết lực đạo trực tiếp đem đại hán quất ngất đi mặc dù không biết phía trước phát sinh qua cái gì nhưng trông thấy một màn này dương kiệt hải cũng có thể đoán ra đại khái nghe đồng nghiệp khác nói trước đó ngô thải nguyệt mới vừa vào công ty lúc không phải cái bộ dáng này thời điểm đó Ngô Thải nguyện sống sóng vui tươi, cả ngày đều cười ha hà. Về sau kết hôn về sau, sắc mặt liền càng ngày càng tệ, ngẫu nhiên còn có thể mang theo kính dâm lớn tới làm, phàm là có chút đầu vóc người đều biết xảy ra chuyện gì. Đại hán lúc bị đánh, giống như một con chó một dạng cầu xin tha thứ, đối với mình lao bà lại riêu vó Dương Oai, nam nhân như vậy, Dương Kiệt Khải nhìn liền nổi giận trong bụng. Nô tỷ, Dương Kiệt Khải xoay người nhìn xem Ngô Thải ngửa đạo, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết ngươi vì sao lại gả cho một người như vậy, nhưng mà ta cảm thấy vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, đều không nên lấy mình chung thân hạnh phúc lẳng giá. Dương Kiệt Khải mấy câu nói đó tại Lâm Toa nghe tới rất được lợi, cùng là nữ nhân, chỉ có nữ nhân mới hiểu được nữ nhân khổ sở. Chỉ bất quá Dương Kiệt Khải tiếp lấy bổ sung một câu, nô tỷ, cùng hắn ly hôn a. Lâm Toa vừa mới còn tại gật đầu đồng ý Dương Kiệt Khải mà nói, nghe thế dạng một câu nói đột nhiên sức sở, tục nữ nói thả hủy một môi miếu, không hủy đi một cọc cưới, tiểu tử này như thế nào vừa lên tới liền khuyên người nhà ly hôn, hắn biết tình huống thật là cái gì không? Mà một bên Tần Phong mấy cái nam nhân lại vô cùng đồng ý Dương Kiệt Khải câu này, nhìn có chút đường đột mà nói, một mặt là nam nhân tư duy đại khái giống nhau một mặt khác là bởi vì thông cảm nô thải nguyệt vì cái gì thật tốt một có tướng mạo có sự nghiệp nữ nhân sẽ gả cho dạng này một cái nam nhân đối với hôn nhân cùng tình yêu đang hạ ở dưới thời điểm nam nhân kiểu gì cũng sẽ so nữ nhân khô giòn lưu loát. lâm toa trường dương kiệt khải nhấc mắt kéo nô thải nguyệt cánh tay ôn nhu nói thải nguyệt có phải hay không lại cái gì khó xử ngươi có thể nói với ta ta có thể đến giúp nhất định giúp đúng vậy a nô tỷ có cái gì liền cho mọi người nói một chút thôi đại gia cũng tốt ra ra chú ý công tôn cũng phù hợp đạo nô thải nguyệt lóe nước mắt khít sâu một hơi đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra mỗi tình đầu đối với mỗi nữ nhân cũng là một đoạn hồi ức tốt đẹp nhưng đối với Ngô Thải Nguyệt tới nói nhưng là một tòa tàn khốc địa ngục một tòa để cho nàng từ đám mây ngã xuống đáy cốc địa ngục nàng xuất thân từ thư hương môn đệ từ ra ra cái kia đồng lứa lên đến cha mẹ nàng cũng là nghiên cứu học vấn nghiên cứu học vấn nhân phần lớn đều có một cái bệnh chung đó chính là cổ hủ cùng cổ trước Ngô Thải Nguyệt người chồng này từ nhỏ đã không làm việc đàng hoàng sơ trùng còn không có đọc xong liền suốt ngày ở thành phố bờ giếng lăn lư 10 phần mà bệnh chốc đầu một cái theo lý thuyết hắn cùng từ nhỏ ở thư hương môn đệ lớn lên có dạy dỗ tốt Ngô Thải Nguyệt tuyệt đối là người của hai thế giới. Thế nhưng là cái này mà bệnh chốc đầu ra gia đời kia vừa vặn cũng là nghiên cứu học vấn nhân, lại vừa lúc là Ngô thải Nguyệt ra gia bản thân, hai người ước hẹn lấy chỉ phúc vi hôn, thế nhưng là trời không tỏ lòng người, hai nhà liền sinh mấy người con trai, lại không có một cô gái nhi. Thế là ước định này liền lại sau này kéo dài một đời, chính là Ngô thải Nguyệt đời này. Cái này mà bệnh chốc đầu ra gia vào niên đại đó cùng Ngô thải Nguyệt ra gia mở rộng, cũng là nghiên cứu học vấn lao học cứu, chỉ bất quá vạn vạn không nghĩ tới hắn mấy người con trai không có chút nào kế thừa huyết thống của hắn, một cái so một cái bất ức, cả ngày không làm việc đàng hoàng chơi bời lêu lổng, ăn muốn ban đầu mãi cho đến mà bệnh chốc đầu thế hệ này, gia môn xem như triệt để xa xớt. mà Ngô Thải Nguyệt gia gia liền rất khác nhau, mấy người con trai một cái so một cái ưu tú, mặc nhiên kéo dài huyết thống của hắn, ở trên học thuật đều có thành tích, trong đó lại đếm Ngô Thải Nguyệt phụ thân có thành tựu nhất. nhưng Ngô gia lại không có bởi vì đối phương suy sụp mà trốn tránh, đem hoa hạ truyền thống lễ nghi đạo đức phát huy đến một loại vặn vẹo cố chấp cảnh giới, từ Ngô Thải Nguyệt phụ thân đời kia lên, liền do chạm đất bệnh chốc đầu nhà dự vào bọn hắn ăn nhờ ở đậu có thể Ngô Thải Nguyệt phụ thân nội tâm cũng rất chán ghét bệnh chốc đầu nhà, nhưng lại trở ngại thân phận của mình cùng người đọc sách loại kia chết vì sĩ diện quan niệm. Một mươi khuôn mặt tươi cười chào đón. Ngô Thải Nguyệt ra ra trước khi Lâm Trung chỉ có một câu gì chúc, đó chính là tuân thủ lời hứa năm đó, nhường Ngô Thải Nguyệt gả cho cái này mà bệnh chốc đầu. Này đối Ngô Thải Nguyệt tới nói không thể nghi ngờ là cái xóm xét giữa trời quan một dạng tin tức, nàng đã từng cũng chống lại qua, phản luận qua, thậm chí tuyệt thực bức bách. Nhưng mà nàng lão cổ bản phụ mẫu cũng dùng đồng dạng một loại phương thức tuyệt thực, chỉ cần Ngô Thải Nguyệt không đáp ứng gả cho cho mà bệnh chốc đầu, bọn hắn sẽ không ăn đồ vật. Từ nhỏ đã đem hiếu kinh nhớ thuộc lầu Nô thải Nguyệt khóc, quỳ gối trước mặt cha mẹ khóc, mà bệnh chốc đầu là của nàng mỗi tinh đầu, cũng là nàng ác ngộng. Từ ngày đó bắt đầu, tính cách của nàng liền trở nên trầm mặc ít nói, nàng cũng nghĩ qua thử nghiệm thay đổi mà bệnh chốc đầu, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, mà bệnh chốc đầu không có hứng thú chút nào nghe nàng giảng bất kỳ đạo lý, hắn đối với năm thải Nguyệt cơ thể cảm thấy hứng thú. Trên mặt đất bệnh chốc đầu trong mắt, Nô thải Nguyệt không chỉ là một tiết dục công cụ, hơn nữa còn là một kiếm tiền máy móc, cũng là vì hắn giặt quần áo nấu cơm phục dịch hắn máy móc, có một lần hắn uống say, thậm chí nói ra nhường Ngô thải Nguyệt đi cùng hắn những đất kia du côn huynh đệ ngủ. Nô thải nguyệt cự tuyệt phía sau, gặp phải là một trận đánh đập. Nghe xong Nô thải nguyệt tao ngộ phía sau, tất cả mọi người đều trầm mặc, Lâm Toa nhẹ nhàng lao đi khóe mắt nước mắt, vừa định mở miệng an ủi năm thải nguyệt vài câu, lại đột nhiên truyền đến một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha. Phát ra trận này cuồng tiếu chính là Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải nghe xong Nô thải nguyệt tao ngộ phía sau, không chỉ không có biểu hiện ra một tia thông cảm, ngược lại một mặt rêu cận cùng thiếu. Dương Kiệt Khải, ngươi cười cái gì? Lâm Toa không vui trừng Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải chỉ vào ánh mắt ảm đạm Nô thải nguyệt đạo, ta cười nàng đáng đời. Lời vừa nói ra, liên một bên tần phong bọn người lộ ra một bộ không khả tư bản bạc biểu lộ nô thải nguyệt tao nộ đáng thương như vậy dương kiệt khải còn nói nhân gia đáng đợi người nói gì đây lâm toa nhìn xem cái này không có chút nào ý tứ đồng tình tâm ngược lại bỏ đá xuống giếng dương kiệt khải nổi giận dương kiệt khải không để một chút để ý lâm toa nhìn nàng trầm trầm ánh mắt nhìn xem nô thải nguyệt đạo hạnh phúc của mình cùng mình vận mệnh hẳn là nắm ở trong tay của mình mà ngươi đây không chỉ không có chống lại lại vẫn cứ lựa chọn thỏa hiệp ngươi nói ngươi có phải hay không đáng đợi ta chống lại sáu nô thải nguyệt nước mắt từng viên lớn chảy xuôi đi ra Dương Kiệt Khải nói mấy câu ở thời điểm này đối với nàng mà nói giống như là tại nàng trong đáy lòng hung hăng chọc lấy một đau. Người đây cũng là chống lại, khóc giống, tuyệt thực. Dương Kiệt Khải cười hừ một tiếng, đạo, ngươi biết cái gì gọi chống lại? Ngươi biết cái gì gọi là chống lại sao? Có lẽ là trưởng thành kinh lịch khác biệt, cho nên Dương Kiệt Khải ở một phương diện khác quan niệm muốn so thường nhân không giống nhau lắm. Hắn hiểu chống lại, chắc chắn chính là không chết không thôi, không đến đối thủ triệt để ngã xuống cảm giác không dừng tay khái niệm. Thế nhưng là ta không có thể chớm mắt nhìn ta cha mẹ chết đói ở trước mặt ta. Nô Thải Nguyệt Cơ hồ là kêu khóc. Dương Kiệt Khải hừ một tiếng nói. Tất nhiên không đành lòng, vậy ngươi vì cái gì sẽ không lựa chọn chết đói ở tại bọn hắn trước mặt đâu? Nếu như ta chết đói ở tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn sẽ thương tâm sáu. Ngô Thải Nguyệt khóc cải. "Đủ." Dương Kiệt Khải đánh gậy Ngô Thải Nguyệt mà nói, "Ngươi cũng biết ngươi chết đói ở tại bọn hắn trước mặt bọn hắn sẽ thương tâm, vậy bọn hắn có hay không nghĩ tới nếu như bọn hắn chết đói ở trước mặt ngươi, ngươi là cảm thụ gì sao? Hơn nữa, bọn hắn có hay không nghĩ tới bọn hắn làm như vậy, ngươi lại là cái gì cảm thụ sao? Bọn hắn không phải tuyệt thực sao? Vậy ngươi cũng tiếp tục tuyệt thực cùng bọn hắn so." Xem ai có thể chống đến cuối cùng, xem ai chịu hết nhất chứ đói, biết để cho người chờ chết thất bại là cái gì không? Đó chính là lựa chọn thỏa hiệp thất bại, một người, nếu như đi tranh giành, đi cắn, đi liều mạng là thất bại, cái kia cũng không đáng xấu hổ, nhưng nếu là lựa chọn thỏa hiệp, vậy thất bại phía sau không chỉ có thể hổ thẹn, hơn nữa thật đáng buồn, đáng đời." Dương Kiệt Khải nói, một tay lấy ngăn tại trước mặt Lâm Toa đẩy ra, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Còn lại một phòng toàn người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Dương Kiệt Khải đây là uống nhầm cái thuốc gì rồi, luôn luôn ôn hòa hắn hôm nay như thế nào cùng ăn thuốc xuống tựa như Dương Kiệt Khải đem tốc độ xe nâng lên cao nhất, tại trên đường cái lớn không chút kiêng kỵ rong ruổi, từ Huyên Náo Nội Thành lại đến Ngoại Ô Thành Phố Đường Cái, hắn không có chút nào giảm tốc. Trên đường gặp một chiếc xe siêu một chiếc xe, thằng đến chạy đến một cái nơi hoang vu không người ở, Dương Kiệt Khải mới đẩy cửa xe ra, hướng về phía bầu trời thật dài gào thét, dí gào Dương Kiệt Khải tiếng gào thét giống như là cú vợ trong đêm tối dí lên. Nô Thải nguyệt tao ngộ đối với người khác xem ra rất đáng thương, cái kia đâu, nhà ở đâu của mình, cha mẹ của mình họ gì tên gì, vì cái gì trong trí nhớ của mình ngoại trừ khói lửa chính là huyết tinh. Nô Thải Nguyệt Chi ít có phụ mẫu tuyệt thực bụng nàng, nàng ít nhất còn có một cái hoàn chỉnh nhà, mỗi ngày về nhà còn có thể thống thống khoái khoái tiếng kêu cha mẹ, mà chính mình đâu. Dương Kiệt Khải suy nghĩ nhiều có một nhà, có phụ thân, có mẫu thân, dù là phụ thân mỗi ngày uống rượu đánh hắn, dù là mẫu thân không đau hắn không sủng hắn, hắn nhiều ưa thích có một ngày, phụ mẫu hắn đối với hắn nói, Dương Kiệt Khải, ngươi nếu là không cùng nào đó nào đó nào đó kết hôn, chúng ta liền tuyệt thực. Rất nhiều người fan nàn dày của mình cũng tốt, nhưng bọn hắn có từng nghĩ những cái kia liền chân cũng không có người. Nha. Dương Kiệt Khải nhắm mắt lóe lên nhưng là từ hắn ký sự lên liền một cái quanh quẩn trong đầu cái bóng mơ hồ, gương mặt kia hiền lành mà ôn hòa, nhưng lại nhớ không nổi cụ thể bộ dáng. Dương Kiệt Khải vô số lần cố gắng, ý đồ nhiều hơn nữa hồi ức một chút đoạn ngắn, nhưng mỗi lần cũng là phi công. Trong trí nhớ, tối hậu nhất lần nhìn thấy tâm kia mơ hồ gương mặt là một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết, có đẹp mắt hoa dại cùng hồ điệp. Hắn ngồi ở trong mặt cỏ, tiếp đó bị một cái nam nhân ôm lấy, hắn dùng lực khóc, dùng sức dây dưa. Từ lần kia về sau, hắn liền sẽ không có thấy tâm kia mơ hồ khuôn mặt. Từ đây trí nhớ của hắn cũng chỉ tràn ngập khói lửa chiến hỏa cùng huyết tinh. Trung điện thoại vang lên. Đem Dương Kiệt Khải từ trong suy nghĩ kéo về thực tế. Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi, điều chỉnh hạ cảm xúc, cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến phía sau, khóe miệng phù khởi nhất xóa hiểu ý mỉm cười. Điện thoại là Vương mẹ đánh tới, hỏi thăm hắn hôm nay muốn hay không về nhà ăn cơm. Về nhà ăn cơm? Nha? Dương Kiệt Khải cười cười, "Vương mẹ, ta hôm nay nhất định về nhà ăn cơm." Phát động SUV phía sau, Dương Kiệt Khải không có trực tiếp lái về cây thạch trúc sơn trang, mà là đi trước chợ bán thức ăn cùng hoa quả thị trưởng sau khi vòng vo một vòng, mới hướng về cây thạch trúc sơn trang chạy tới. "Cô gia, đã về rồi." Vương mẹ trông thấy Dương Kiệt Khải vẫn như cũ cười khanh khách kêu gọi, đối với Dương Kiệt Hải, vương mẹ bây giờ đã hoàn toàn đón nhận cái này thành thiên thiếu hỉ hỉ người trẻ tuổi, mặc dù ngay từ đầu hận không thể đem hắn tháo thành tang khối, nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung phía sau, vương mẹ cảm thấy người trẻ tuổi này tâm nhãn kỳ thực rất tốt, mặc dù lúc nào cũng cùng Hàn Ngưng đấu pháp, nhưng cuối cùng nhuận bộ lúc nào cũng người trẻ tuổi này. Mặc kệ Hàn Ngưng thái độ như thế nào, nhưng vương mẹ đã nhận định cái này chuẩn cô gia, mặc dù vừa mới bắt đầu là vì Hàn Ngưng cân nhắc, nhưng về sau, càng ngày càng ưa thích cái này miệng ngọt ngào tiểu hòa tử. Cô gia, như thế nào mua nhiều như vậy hoa quả a, lần sau ngài muốn ăn cái gì? liền sớm nói cho ta biết một tiếng, sao có thể nhường cô ra tự mình động thủ đâu? Vương mẹ trông thấy Dương Kiệt Khải trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đủ loại hoa quả, liền vội vàng tiến lên từ Dương Kiệt Khải trong tay tiếp nhận. Dương Kiệt Khải cũng không có khách khí, nói: Vương mẹ, làm phiền ngài giúp ta đem những này hoa quả rửa sạch sẽ trừ lộc, ta ở lại một chút phải dùng. Thuốt cô ra, ngài chờ khoảng một lát, ta tắm xong gọi người. Vương mẹ nói, liền mang theo bao lớn bao nhỏ hoa quả tiến vào phòng bếp. Mà Dương Kiệt Khải nhưng là chui vào gian phòng của mình, cửa phòng đóng chặt, không biết ở bên trong mân mê cái gì. Hà Ngưng cũng vừa trở về phòng không lâu. Hôm nay cả ngày đều ở đây cùng Vĩnh Thành Tập đoàn thương thảo một chút liên quan tới hạng mục chạy chuyện, mặc dù rất hao tâm tốn sức, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Hàn Vi đã cầm cùng Vĩnh Thành Tập đoàn ký kết hiệp ước hợp đồng ra ngoại quốc đã định sau cùng trao quyền, tin tưởng không được mấy ngày nên đã trở về, chỉ cần bên kia trao quyền một khi tối chung quyết định, mấy cái này hạng mục liền có thể lập tức khởi động. Vương mẹ, mua nhiều như vậy hoa quả à? Hà Ngưng cảm thấy bụng có chút đói bụng, cho nên liền đi tiến phòng bếp xem, đúng lúc nhìn thấy Vương mẹ tại nước rửa quả, cho nên liền trực tiếp cầm khởi nhất quả tắm xong ố mai bỏ vào trong miệng. Thật ngon. Hà Ngưng tự trong tâm tâm khen một tiếng, vương mẹ cỏ này dâu chỗ nào mua, như thế nào ăn ngon như vậy à? vương mẹ một mặt nước rửa quả một mặt cười nói, đây là cô ra mua. hàn ngưng vốn là chuẩn bị tiếp tục cầm cái khác hoa quả ăn, nghe nói như thế phía sau dừng tay lại, hắn mua. vương mẹ gật đầu cười, đây đều là cô ra vừa mua về. hắn mua nhiều như vậy hoa quả làm gì, lãng phí. nghe thấy những nước này quả là dương kiệt khải mua về sau, hàn ngưng liễu môi lẩm bẩm một câu, mặc dù thông qua mấy ngày nay ở chung, đi qua một số việc phía sau, trong lòng không có như vậy hận người này, nhưng cũng không đại biểu không ghét cái này hủy chính mình một đời người hạnh phúc bình tĩnh mà xem xét, thông qua mấy ngày nay ở chung, Hàn Ngưng cũng không cảm thấy gia hỏa này có cái gì đặc biệt bị người hận chỗ, ngoại trừ lôi thôi một điểm, thô tục một điểm, lười một điểm, không muốn phát triển một chút, khác cũng không địa phương nào quá dụ người chẳng ghét. Hơn nữa cùng một chỗ đi qua một số việc phía sau, Hàn Ngưng thậm chí nghĩ tới nếu như gia hỏa này không phải lấy thủ đoạn như vậy không để cho mình phải không cùng hắn trở thành vợ chồng trên phương diện pháp lý, vậy có lẽ còn có thể thử nếm thử đi tiếp thu. Thế nhưng là nàng hôm nay hết thảy, Hàn gia đối với nàng lạnh lùng và khi nhủ, thật vất vả thành lập được hết thảy tan thành bao nước, mà chút tất cả đều là bởi vì Dương Kiệt Khải đột nhiên xuất hiện. Nam nhân này, hủy hạnh phúc của nàng. Nghĩ tới đây, hàng ngưng trong lòng lại là một hồi chua xót, đem vừa cầm ở trong tay một cái hoa quả lại ném đi trở về, thở phì phò quay người rời đi, vẫn không quên đối với vương mẹ dặn dò, về sau người này mua về đồ vật, để cho nàng ném gian phòng của mình rời đi, đừng để ta nhìn thấy, chướng mắt. Sau khi nói xong, lại tức vội vàng lên lầu trở về gian phòng của mình. Vương mẹ nhẹ nhàng thở dài một ngụm, cười khổ lắc đầu, tiếp tục tắm hoa quả. Làm Dương Kiệt khải xuất hiện ở trong phòng bếp lúc, vương mẹ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. "Cô gia, ngài đây là sao?" Chỉ thấy Dương Kiệt Khải đổi một tiếng vút bóng đến ngay ngắn màu đen áo không bầu tiểu áo Tôn Trung Sơn, giày da xoa hiện lên địa ra, kỳ quái nhất chính là hắn lại còn mang theo một đỉnh hình trụ tròn đầu bếp vũ, nhãn hiệu đều chưa kịp kéo xuống, xem xét chính là mới mua. Dương Kiệt Khải không để ý đến vương mẹ nó nghi hoặc, tại trong phòng bếp nhìn chung quanh một vòng phía sau, liền bắt đầu lục tung, chỉ chốc lát sau, liền tìm ra mấy quả trứng gà cùng một túi bột mì. Vương mẹ cho là Dương Kiệt Khải đói bụng, ngại mình làm cơm chậm, muốn tự mình động thủ đâu, vội vàng nói, "Cô ra, ngài là không phải đói bụng, đồ ăn xong ngay thôi sáu." Dương Kiệt Khải khoát tay áo, ngắt lời nói, "Vương mẹ, ta không đói." cái kia cô ra ngài đây là sáu vương mẹ càng thêm không hiểu dương kiệt khải cũng không có giảng giải cái gì chỉ là thuận miệng nói vương mẹ ngài đi ra ngoài trước đợi một chút hôm nay ta cho thêm đạo thái vương mẹ vốn còn muốn nói không cần dương kiệt khải đậu thủ nhưng thấy dương kiệt khải nhất khuôn mặt quả quyết bộ dáng sừng sốt trong một giây lát cũng vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiêu sái ra ngoài dương kiệt khải đem cửa phòng bếp đóng kỹ chọn lấy mấy cái rửa sạch sẽ hoa quả đặt ở trên tớt, ngón tay tại trên giá để dao nhẹ nhàng bắn ra một cái dao phay bá phải một tiếng đằng không mà lên dương kiệt khải đưa tay qua tới ở giữa không trung vững vàng đem dao phay chụp trong tay nhìn xem trên thất đủ mọi màu sắc hoa quả, khẽ cười cười, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, dao phay tại Dương Kiệt Khải trong lòng bàn tay hắt xoáy một cái vòng phía sau, đao quang lóe lên sáu. Hà Ngưng trở về phòng sinh một lát rồi bước phía sau, cảm xúc chậm rãi khôi phục lại, kỳ thực hắn không hề chỉ là bởi vì Dương Kiệt Khải mà tức giận, có thể càng nhiều hơn chính là vì mình tao ngộ mà cảm thấy chua xót, trong phòng ngồi một lát sau, cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng, liền đứng dậy đi xuống lầu dưới. Đi xuống sau lầu, lại trông thấy vương mẹ lăng lăng ngồi ở trên ghế salon, mà trên bàn cơm cũng không có như bình thường một dạng, ở tại điểm này nhi thời điểm đã bày đồ ăn. Hàn Ngưng nhìn một chút rông tuyết bàn ăn, lại nhìn một chút một mặt quá dị vương mẹ, cho là vương mẹ có phải là bị bệnh hay không? Vội vàng ngân cần nói, vương mẹ, hôm nay ngài chỗ nào không thoải mái sao? Có cần phải đi bệnh viện xem sáu? Sướng sở vương mẹ lúc này mới phản ứng quá lai, like, quay đầu nhìn xem Hàn Ngưng đạo, cô gia bảo hôm nay phải thêm một món ăn, hơn nữa còn không để ta hỗ trợ, cần phải tự mình động thủ, tiểu ngưng, ngài nói cô gia có phải hay không là chê ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị, muốn đích thân động thủ sáu? Nguyên lai like vương mẹ bị Dương Kiệt Khải a nàng tử trong phòng bếp đuổi đi ra về sau, tâm tình vẫn rất thất vọng. Phòng đoán Dương Kiệt Khải có phải hay không chê nàng làm đồ ăn không ngon miệng? Nhìn vẻ mặt ấy nấy vương mẹ, lại nghe Vương Mẹ nó tự thuật phía sau, trong lòng một cỗ lửa vô danh khí, lông mày nhăn lại, không vui nói, Vương Mẹ, ngươi quản hắn làm gì? Hắn thích ăn liền ăn, không thích ăn liền dẹp đi. Ta đã cảm thấy ngươi làm cơm ăn thật ngon, nếu là hắn chê ngươi làm đồ ăn không thể ăn, về sau liền để hắn chờ ăn, còn chọn tới. Vương Mẹ thở dài một ngụm, ai? Có lẽ là ta làm đồ ăn thật sự không hợp cô gia khẩu vị à? Quay đầu ta đi mua mấy quyển thực đơn thật tốt học một ít, tìm cô gia hỏi hắn một chút thích ăn cái gì sáu. Đừng nuông chiều hắn. Hàn Ung càng nghe càng nổi giận. Dọa Nhi cũng đề cao chút, nhìn xe máy náy không dứt vương mẹ đau lòng không thôi, cắn răng, liền hướng lấy phòng bếp đi đến. Hang ngưng đẩy cửa, phát hiện môn đã bị khóa lại, không khỏi dùng sức gõ mấy lần, lớn tiếng nói, mở cửa. Cô vợ trẻ, đừng có gấp, còn mấy phút nữa, xong ngay thôi. Bên trong truyền ra Dương Kiệt Khải thanh âm, nghe thanh âm này, hắn tựa hồ cũng không có nghe thấy bên ngoài nội dung nói chuyện. Hang ngưng tức giận mắt hạnh trừng trừng, Dương Kiệt Khải, ngươi nghe, ngươi nếu là ghét bỏ vương mẹ làm đồ ăn không thể ăn, về sau ngươi cũng không cần trở về ăn cơm, chính mình đi bên ngoài ăn. Nói xong, còn không hạ giận cửa trước đá lên một cái chân cái này tài hoa hô hô đi trở về phòng khách đặt ngông ngồi ở trên ghế salon buồn bực tiểu ngưng ngươi đừng đoán cô gia ngươi là từ nhỏ đã ăn ta làm cơm nhưng mà cô gia vừa tới ở đây không lâu có thể hắn còn không quen thuộc ta nhìn xem thở phì phò hàn ngưng vương mẹ vội vàng khuyên giải đến làm một tuổi gần 50, mươi dưới gối lại không có nửa cái con cái nàng, sớm đã đem hàn ngưng xem như con gái ruột đối đại giống nhau hắn chỉ thích hàn ngưng cùng dương kiệt khải có thể thật tốt ở chung không muốn cả ngày cãi nhau đấu vó mồm vương mẹ ngươi về sau đừng nuông chiều hắn hàn ngưng thở phì phào đạo về sau ngươi lúc nấu cơm bất làm một chút đủ hai ta ăn liền thành về sau liền để chính hắn đi bên ngoài ăn cơm, nhìn xem thở phì phò Hàn Ngưng, vương mẹ cũng không biết nên nói tiếp cái gì, chỉ là hễ nấy thở dài một ngụm, liền không nói thêm gì nữa. đúng lúc này, cửa phòng bếp đột nhiên bị mở ra, Hàn Ngưng vừa mới chuẩn bị vọt vào đem Dương Kiệt Khải chửi mắng một trận, thế nhưng là còn chưa đứng dậy, liền ngây ngẩn cả người. chỉ nghe đến một cỗ nồng nặc điểm hương vị, cấp tốc tràn ngập gian phòng mỗi một cái xó xỉnh, Hàn Ngưng vốn là có chút nói bụng, vẫn đạo cổ mùi thơm này phía sau, vậy mà không kiềm hãm được nuốt nước, nước miếng một cái. Dương Kiệt Khải một tay nâng một cái chụp nắp kim loại khay, mang theo đầu bếp vũ, vây quanh vương mẹ ngày bình thường nấu cơm dùng tập dề. Từ trong phòng bếp chậm rãi đi ra, trên mặt cùng mũi tử thượng đều dính lấy chút bột mì, nhưng có hết lần này tới lần khác mang theo một vòng thân sĩ một dạng nụ cười. Thân yêu công chúa điện hạ, thỉnh dùng cơm a. Dương Kiệt Khải đem kim loại khay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cơm, dùng tay làm dấu mời. Gặp Hàn Ngưng không hề động, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Dương Kiệt Khải cười cười, trực tiếp thẳng hướng Hàn Ngưng đi tới, một tay vác tại sau lưng, nhẹ nhàng cúi người, đối với Hàn Ngưng giói ra một cái tay. Thân yêu công chúa điện hạ, ngài bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, thỉnh cho phép ta mời người cùng chung bữa tối. Hàn Ngưng từ nhỏ chịu đến tốt đẹp lễ nghi giáo dục nhìn thấy Dương Kiệt Khải cái này không chê vào đâu được thân sĩ một dạng người động tác theo bản năng vươn tay ra nhưng mới vừa ngã vào một nửa đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nhanh như tia chớp duột trở về nhìn xem Dương Kiệt Khải cười khanh khách nhìn mình vậy mà cảm thấy có chút xấu hổ đứng lên đỏ mặt đem đầu xoay lại một bên lẩm bẩm một câu muốn ăn chính ngươi ăn ai nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ăn cơm à ta lại không nói bụng Dương Kiệt Khải cười cười cũng không hề để ý Hàn Ngưng biểu hiện mà là xoay người đem kim loại khay cầm lấy lại đi tới đem khay nhẹ nhàng đánh ngã Hàn Ngưng trước mặt trên bàn trà thỉnh dung cơm Dương Kiệt Khải ôn nhu nói một câu Một mặt nói, một mặt nhẹ nhàng đem khay cái nắp mở ra, hắn có lẽ là lâu như vậy đến nay lần thứ nhất dùng giọng nói như vậy cùng Hàn Ngưng nói chuyện, ngày bình thường hắn luôn là một bộ bộ dáng cả nõng. Hàn Ngưng cũng cảm thấy Dương Kiệt Khải đột nhiên dùng giọng nói như vậy nói chuyện cùng hắn, cảm giác có chút là lạ, nhưng còn chưa chờ nàng tới kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe đến một cố đậm đà điểm hương vị. Bà năng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang trên khay đồ vật, Hàn Ngưng đột nhiên sững sốt một cái, thấy rõ ràng trong khay đồ vật phía sau, nghi ngờ nói câu, bánh gato nhân hoa quả. Vương mẹ cũng không có nghĩ đến Dương Kiệt Khải hôm nay đạo cổ đường này, chính là vì làm một cái bánh gato nhân hoa quả. Nhìn xem Dương Kiệt Khải cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, cười nói: "Lần trước ta không cẩn thận đem ngươi bánh sinh nhật ăn, trong lòng vẫn cảm thấy hơi quá ý không đi, nhưng ta lại không biết trứng kia bánh ngọt ngươi là từ chỗ nào mua, cho nên liền tự mình động thủ làm cho ngươi cái, mặc dù khẳng định bất sẽ giống nhau như lúc, nhưng rầu gì cũng coi là một bánh gà tô nhân hoa quả à, nếu không thì ngươi trước nếm thử, nhìn có hợp khẩu vị hay không, nếu là không thích án lời nói, ta lại đi một lần nữa làm, ta còn sẽ làm." Mắt khác mấy loại bánh gato nhân hoa quả đâu, trước đó ta ở nước ngoài, nhận biết một cái làm mì điểm sư phó, đi theo hắn học được mấy tay rất lâu cũng không có làm bánh cạc kẹ, cũng không biết làm có ăn ngon hay không sáu. Dương Kiệt Khải nói, đột nhiên ngừng. ở giữa Hang Ngưng hốc mắt không biết lúc nào đã hơi đỏ lên, một đôi đôi mắt trong sáng bên trong tràn đầy nước mắt, nhìn xem trên bàn uống trà bánh ga tô nhân hoa quả cắn chặt môi. ai sáu? ngươi đừng khóc à, có phải hay không không thích vị này con à? nếu là không thích ta đây liền đem nó ném đi, một lần nữa cho làm một cái sáu. Dương Kiệt Khải nói, liền muốn đưa tay đi lấy khay chờ một chút. Hang Ngưng mở miệng ngăn lại Dương Kiệt Khải, nhẹ nhàng lao đi khoẹt mắt nước mắt, khít sâu một hơi. đạo, ta đến thử a sáu. Dương Kiệt Khải nhất sức sở lập tức một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, hô phải một tiếng quay đầu hướng phòng bếp phóng đi, chỉ chốc lát sau, lại từ trong phòng bếp vọng ra, cầm trong tay dao ăn cùng đĩa, thận trọng vì Hàn Ngưng cắt xuống một khối đặt ở trong mâm. Hàn Ngưng tiếp nhận đĩa, dùng cái nĩa nhẹ nhàng xiên một khối nhỏ đặt ở trong miệng, vừa nhai mấy lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như thế nào, có phải là không tốt hay không ăn sáu? Dương Kiệt Khải nhìn thấy Hàn Ngưng biểu lộ, cho là đối phương không thích ăn, vội vàng có chút khẩn trương hỏi một câu. Hàn Ngưng đem bánh gà tổ nuốt xuống phía sau, ngẩng đầu nhìn Dương Kiệt Khải, một mặt không khả tư bản bạc bộ dáng, ngươi làm sao lại làm loại này bánh ngọt? Dương Kiệt Khải không biết đối phương vì sao lại có như thế phản ứng, gãi gãi đầu đạo, vừa không phải đã nói rồi sao? Ta trước đó ở nước ngoài thời điểm, nhận biết cái làm mỹ điểm sư phó, liền cùng hắn học được mấy tay sáu. Loại khẩu vị này bánh gạo tổ, toàn thế giới chỉ có Bắc Câu ấm khắc nhị gia tộc mới có thể làm ra. Còn chưa chờ Dương Kiệt Khải nói xong, Hàn Ngưng liền mở miệng đánh gãy. Lần này đến phiên Dương Kiệt Khải không khả tư bàn bạc, nghe xong Hàn Ngưng mà nói phía sau, một mặt kinh ngạc nhìn đối phương đạo, ngươi cũng biết ấm khắc nhị gia tộc? Hàn Ngưng gật gật đầu, ấm khách nhị gia tộc có thể nói là toàn thế giới xưa nhất bánh ngọt thế gia. Tuổi trước kia là nào đó hoàng thất ngựa dụng cao điểm sư. Về sau cái kia Vương quốc Diệt quốc phía sau, tay nghề liền lưu truyền xuống dưới, cho tới bây giờ, ấm khắc nhị gia tộc cũng là toàn thế giới tay khuất chỉ một cái bánh ngọt thế gia, bọn hắn làm ra bánh ngọt thế giới độc nhất vô nhị. Dương Kiệt Khải không biết nữ nhân này vì sao lại ấm khắc nhị gia tộc hiệu như vậy, nhưng vẫn là làm ra một bộ mê hoặc bộ dáng, "Đạo, ấm khắc nhị gia tộc? Chưa nghe nói qua a, ta liền là đi theo một cái bình thường mặt điểm sư làm." Hàn Ngưng không có nhìn ra Dương Kiệt Khải đang nói láo, hơn nữa cũng không nha quá nhiều hoài nghi, bởi vì hắn khẳng định bất sẽ tin tưởng Dương Kiệt Khải sẽ nhận biết ấm khắc nhị gia tộc người, chỉ cho là Dương Kiệt Khải vận khí tốt chúng hợp gặp được một cái ấm khách nhị gia tộc mặt điểm cao thủ mà thôi. đến nỗi hàn ngưng vì cái gì đối với ấm khách nhị gia tộc hiểu rõ như vậy, đó là bởi vì trước đó lúc nàng nhỏ, hàng năm sinh nhật, nàng tiểu di cũng sẽ ăn đến một cái từ nước ngoài mang về bánh gạ tổ. nghe người ta nói, đây là mẫu thân của nàng thích ăn nhất bánh gạ tổ. sau khi lớn lên, nàng tại một lần vô tình bên trong, biết loại này bánh gạ tổ là xuất từ một cái gọi ấm khách nhị gia tộc nước ngoài cổ lao bánh ngọt thế gia. nhưng mà khi đó nàng đã rất lâu không có ăn được loại này bánh cặn kẽ, hơn nữa ấm khách nhị gia tộc thành viên cũng không biết vì cái gì, về sau vẫn không có làm tiếp bánh gạ thế là Nàng hàng năm sinh nhật không thể làm gì khác hơn là từ nước ngoài một nhà khẩu vị hơi giống nhau bánh ngọt phường làm theo yêu cầu một cái tương tự bánh gato nhưng lại vĩnh viễn không có nảy loại hương vị. Đã cách nhiều năm, hôm nay nàng lần nữa ăn vào loại này bánh gato, khi hắn vừa mới bắt đầu vấn đạo loại vị đạo này thời điểm cũng cảm giác rất quen thuộc. Về sau vừa nghĩ đến loại vị đạo này chính là nàng xa cách đã lâu hương vị. ấm khắc nhi gia tộc bánh ngọt hương vị cũng là nàng đối với mâu thân kỷ niệm hương vị. Dương Kiệt Khải tỉ mỉ cũng vì vương mẹ cắt một khối, cũng không quên vì chính mình cắt bên trên một khối. Lúc này mới hài lòng bắt đầu ăn. Chỉ bất quá hắn tướng ăn thật sự là có chút thu thô nhường Hàn Ngưng nhìn âm thầm đau lòng, tốt như vậy bánh gà tổ như thế nào cũng gặm bánh bao tựa như. Trong thấy Dương Kiệt Khải tướng ăn phía sau, Hàn Ngưng đối với Châu Gặm Mẫu đơn thành ngữ này lĩnh hội càng sâu hơn một chút. Dương Kiệt Khải không nghĩ tới Hàn Ngưng sẽ như vậy thích ăn loại này bánh gà tổ, cho nên trước đó làm ít đi một chút, chỉ chốc lát sau, một cái không lớn bánh gà tổ liền bị ba người ăn đến sạch sẽ. Hàn Ngưng ăn đến vẫn chưa thỏa mãn, rõ ràng còn không có ăn đủ, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng nhường Dương Kiệt Khải đi làm, chỉ là bưng điệu dĩu môi không nói lời nào. Dương Kiệt Khải sao có thể nhìn không thấu Hàn Ngưng tâm tư? vô cùng chủ động lại đi trong phòng bếp bận rộn lên chờ Dương Kiệt Khải tiến phòng bếp phía sau Hàn Ngưng trong mắt của lúc này mới lộ ra một vòng nụ kế được như ý hoa bát mà một bên Vương Mẹ thì một mặt vui vẻ cười nửa canh giờ sau Dương Kiệt Khải lần nữa đỡ ra một cái khá lớn chút bánh ga tô nhân hoa quả cái này không cần chào hỏi Hàn Ngưng liền chủ động đi tới cạnh bàn ăn chờ một chút nhìn xem Hàn Ngưng cầm lấy dao ăn muốn cắt bánh ga tô Dương Kiệt Khải đột nhiên lớn tiếng hô một câu nhìn thấy Hàn Ngưng cùng Vương Mẹ một mặt không hiểu bộ dáng lúc này mới cười nói ngươi không cảm thấy thiếu đi một chút gì sao Hàn Ngưng sững sờ nghi ngờ nói mất cái gì Dương Kiệt Khải cười nói, lần trước ta không cẩn thận ăn ngươi bánh sinh nhật, hôm nay coi như là cho ngươi bù đắp một cái à? Mặc dù chấm chút, nhưng là không, có gì đáng ngại. Hôm nay đã ngươi sinh nhật, vậy ăn bánh gạ tổ phía trước có phải hay không trước được ca hát khúc ca sinh nhật, cầu đức nguyện cái gì? Còn chưa chờ hàng ngưng mà miệng, Dương Kiệt Khải liền quay người chạy đến gian tạp vật lục soát một hồi, khi trở về trong tay nhiều hơn một chi lớn màu trắng ngọn nến. Hôm nay không nghĩ nhiều như vậy, quên mua đến sinh nhật, hay dùng cái này thay thế à? Dương Kiệt Khải nhấc mặt cười hì hì nói, một mặt đem cái kia lớn ngọn nến cắm ở bánh gạ tổ bên trên, phủi phủi tay nói, lần này thỏa đáng, bánh gạ tổ có ngọn nến có, ngươi hứa hẹn à? thế nhưng là sáu. hạng ngưng trông thấy cái kia lớn đèn cầy sắp ong, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị dương kiệt khải phất tay đánh gãy. đừng như là, căn này ngọn nến mặc dù lớn điểm, hơi bị lớn, xấu xí một chút, nhưng tốt xấu là một cái ý tứ, hứa hẹn à? dương kiệt khải nói, móc bật lửa ra thì đi châm nến. một bên vương mẹ cũng nhìn không được nữa, mở miệng nói, cô gia, thế nhưng là chi này ngọn nến là thanh minh lúc tạo mộ dùng à? a năm, nghe xong vương mẹ nói lời nói phía sau, dương kiệt khải đột nhiên trợn tròn trong mắt, lúc này mới ý thức được căn này vừa thô lại lớn đèn cầy sắp ong nhìn có chút không đúng. Hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, đối với nước Hoa những thứ này phong tục cùng nghi thức không phải hiểu rất rõ, cho nên vừa rồi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù hắn luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, nhưng ở cuộc sống khác ngày thời điểm, điểm dạng này một cây ngọn đến là tuyệt đối không thể. Suy tư sau một lúc, Dương Kiệt Khải nhất trụ đùi đạo, "Có." Sau khi nói xong, trở về phòng bếp cầm một cái dao gọt trái cây đi ra, đem chi kia lớn ngọn nến rút ra, cổ tay hơi hơi lắc một cái, dao gọt trái cây liền tại Dương Kiệt Khải trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay chuyển đứng lên, từng đợt trong ánh dao, sắc mảnh vàng từ phía Không đến nửa phút, một mực tinh xảo xinh xắn ngọn nến liền xuất hiện ở trong tay, hướng về bánh gạ tổ bên trên cắm xuống, cười nói, "Lần này đi." Hàn Ngưng lấy lại tinh thần, vừa rồi Dương Kiệt khải cái kia một tay gánh xiếc một dạng đao pháp để cho nàng trợn mắt hốt muội, nhìn sang chi kia đã bị ra công phải tinh xảo tỉ mỉ ngọn nến phía sau, đột nhiên sững sờ, hốc mắt tử lần nữa hơi hừng đỏ đứng lên. Ở giữa chi kia ngọn nến trên có khắc mấy cái xinh đẹp đi lối viết thảo, chúc Hàn Ngưng tiểu thư hạ tỷ bất đậy. Vừa mẹ mười phần thân thiết tìm ra ba cây thủy tinh ly đế cao, mở một chi rượu đỏ, lại đem gian phòng tất cả đèn đều đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại nhũ nhu ánh nến. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Dương Kiệt Khải cười hì hì một mặt vỗ tay một mặt hát lên. Vương mẹ cũng đi theo hử đứng lên, một mặt hử phát, hốc mắt Tử cũng đỏ lên, nàng đã nhớ không rõ bao nhiêu năm không có như vậy sáu. Hạ tỷ bất đậy. Hát xong khúc ca sinh nhật phía sau, Dương Kiệt Khải tuổi hý sáu, cười lớn cùng Vương mẹ cùng một chỗ vỗ tay. Cô vợ trẻ, Cầu Đức nguyện A. Dương Kiệt Khải cười nhìn lấy mặt tràn đầy nước mắt Hàn Ngưng. Hàn Ngưng lau lau khóe mắt, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại chờ phép cái nguyện vọng. Dương Kiệt Khải không biết Hàn Ngưng cho phép chuyện cái gì nguyện, nhưng Vương mẹ lại hết sức tin tưởng Hàn Ngưng cầu nguyện mong là cái gì sáu một trận ấm áp bữa tối ánh đến ăn vui vẻ hòa thuận bánh gà tổ ngon đến rượu đỏ ăn xong cái này đống nhiên ấm áp bữa tối ánh đến phía sau vương mẹ đi trong phòng bếp rửa chén đĩa đi dương kiệt khải rối lưng một cái cũng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi chờ một chút hàn ngưng gọi lại dương kiệt khải dương kiệt khải xoay người ôn nhu nói có việc gì thế hàn ngưng nhẹ nhàng cười cười hôm nay cảm ơn ngươi dương kiệt khải cũng cười cười nhưng không nói gì quay người đi vào gian phòng của mình sau khi trở lại phòng dương kiệt khải nhóm lửa một điếu thuốc thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ nửa nằm ở đầu giường nhắm mắt lại dường như đang đang suy nghĩ cái gì. Đây chính là nhà cảm giác sao? Dương Kiệt Khải hôm nay khác thường hành vi, kỳ thực cùng hắn hôm nay tâm tình có liên quan, hắn khát vọng có một nhà, có một tấm áp và đơn giản nhà, hắn là làm cho người sợ hãi cũ vợ, nhưng hắn bay mệt mỏi, hắn bây giờ chỉ muốn về tổ. Tiểu Ngưng, vương mẹ rửa xe bát, trông thấy Hàn Ngưng còn không có lên lầu, Ôn Hòa nói, hôm nay cô ra nhìn có chút không giống đâu. Úc, như thế nào không đồng dạng? Hàn Ngưng thuận miệng nói. Vương mẹ cười cười, các ngươi hôm nay, nhìn mới giống hai người dáng vẻ đi, vợ chồng trẻ nên dạng này sinh hoạt. Lần này Hàn Ngưng không có biểu hiện ra phần cảm cũng không có đỏ mặt, mà là đứng lên, chuống về phía vương mẹ cười cười, quay đầu đi lên lầu. Sáng sớm, Dương Kiệt Khải liền cắt cùng một chỗ hôm qua không ăn xong bánh gato tổ vội vàng ra cửa. Đến công ty về sau, những người khác đại bộ phận đều không có tới, Dương Kiệt Khải ngồi thang máy trực tiếp lên lầu 3. Lầu 3 là bộ tiêu thụ vị trí, bởi vì bộ tiêu thụ trong công ty địa vị phi thường trọng yếu, hơn nữa nhân số cũng rất nhiều, cho nên toàn bộ lầu 3 cũng là bộ tiêu thụ địa bàn. Dương Kiệt Khải sách theo bánh gato, đối với chuyện ngày hôm qua cảm thấy có chút ngượng ngùng, hôm qua hắn cũng là bởi vì nghĩ tới mình tao ngộ, mới đúng Ngô Thái Nguyệt nói chút đả thương người. Sáng sớm hôm nay mới ý thức tới những lời kia nói đến hơi quá đáng, cho nên quyết định cho Ngô Thải Nguyệt mang khối bánh gạ tổ đi qua. Bộ tiêu thụ cửa phòng khép, bên trong chỉ có bộ hậu cần vài tên bác gái khi dọn dẹp vệ sinh, các nhân viên đều không có đến. Dương Kiệt Khải ở bên trong dạo qua một vòng, ở một cái trong góc nhìn thấy Ngô Thải Nguyệt chỗ ngồi bài cùng nhân viên số hiệu, lúc này mới đem bánh gạ tổ để lên bàn, tiếp đó chuẩn bị quay người rời đi. Mặc dù hôm qua mình làm đến có chút quá đáng, nhưng Dương Kiệt Khải là một cái người sĩ diện hảo muốn hắn ở trước mặt hướng Ngô Thải Nguyệt xin lỗi vẫn là cảm thấy có chút thèm thùng cho nên hôm nay đặc biệt tới sớm chút cũng không cần đi quản Ngô Thải Nguyệt có biết hay không khối này bánh gạ tổ là mình tặng dù sao mình làm như vậy về sau sẽ cảm giác thoải mái trong lòng chút dừng lại ngươi là làm cái gì Dương Kiệt Khải vừa đi đến cửa phía sau liền truyền đến một tiếng lệ a Dương Kiệt Khải chợt quay người lại bởi vì hắn vừa rồi lúc đi vào ngoại trừ hai tên bộ hậu cần làm sạch sẽ bác gái bên ngoài toàn bộ bộ tiêu thụ văn phòng rõ ràng không có mười hai đợi đến thấy rõ phát ra cái thanh âm này người phía sau Dương Kiệt Khải không chỉ có thở phào một hơi hơn nữa còn lắc đầu cười nạo chính mình xem ra tại hòa bình thế giới ngốc lâu trước đó trên chiến trường ma luyện ra phải sức quan sát cũng yếu đi rất nhiều vừa rồi chính mình lúc đi vào vậy mà không có phát giác được trong văn phòng còn có người khác phát ra cái thanh âm này chuyện bộ tiêu thụ bộ trưởng trương hoa trương hoa một mực tại bộ tiêu thụ bên trong nhất bộ trưởng văn phòng đúng lúc đi ra lấy chút đồ vật trông thấy dương kiệt khải bóng lưng phía sau cảm thấy lạ mặt lúc này mới lên tiếng quát lớn hắn hôm nay cùng ngày xưa một dạng mặc đồ tây thẳng xuống lưng thẳng tắp chỉ bất quá hôm qua vừa chịu một trận vây đánh trên mặt cùng khoe mắt thượng đô là máu ứ Nhìn giống như chỉ mặc câu phục giảm cân gấu trúc lớn, muốn nhiều hài hước có bao nhiêu hài hước. "Nha, là Trương bộ trưởng a, như thế nào hôm nay còn bôi Yên Vân Trang tới làm a?" Dương Kiệt Khải đối với gia hỏa này luôn luôn không có cảm tình gì, cho nên mở miệng cũng phá lệ âm hiểm. Trương Hoa không để ý đến Dương Kiệt Khải nói móc, mà là nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo: "Hôn qua cảm tạ. Cảm ơn ta cái gì?" Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc. Trương Hoa không nói gì thêm, cầm văn kiện phía sau, lại quay người đi trở lại bộ trưởng văn phòng. Dương Kiệt Khải ngây ngốc tại chỗ, ngược lại là cảm thấy mình vừa rồi tiểu nhân, mở miệng tổn hại nhân gia. Nhân gia không chỉ không có cùng mình tính toán, ngược lại còn mở miệng cảm tạ chính mình. Dương Kiệt Khải đương nhiên biết Trương Hoa tại chính mình nhất định là bởi vì chuyện ngày hôm qua, hôm qua nếu không phải là Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy bọn người, Trương Hoa không biết còn phải bị đánh thành bộ dạng gì. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, quay người lại đi ra bộ tiêu thụ văn phòng, lúc ra cửa còn lẩm bẩm một câu, gia hỏa này làm sao tới sớm như vậy sáu. Vốn là Dương Kiệt Khải những lời này là thuận miệng thì thầm, nhưng bị một cái làm sạch sẽ bác gái sau khi nghe thấy, cũng thuận miệng trả lời một tiếng, Trương bộ trưởng mỗi ngày đều lại so với những người khác sớm tới một người giờ. Hắn tới sớm như vậy làm gì? Dương Kiệt Khải quay đầu, tò mò hỏi: Na đại mẹ đạo, vì công tác thôi, tiểu trương đứa nhỏ này cũng không trách dễ dàng. Trước đó mới vừa vào công ty lúc liền một cái nghèo hài tử, cả ngày đều gặm cứng rắn màn đầu, lại không nhân mạch lại không quan hệ, cầm công ty sản phẩm đi sớm về trễ, từng bước một làm hiện tại cái này vị trí, thật không dễ dàng a 6 Bác gái một mặt cẳng khái, một mặt cầm đồ lau nhà ở trên hành lang kéo lên. Dương Kiệt Khải cười cười, chẳng lẽ chính mình trước đó trách lầm trương hòa không thành? Tại phòng thay quần áo thay đổi chế phục phía sau, Dương Kiệt Khải lại bắt đầu một ngày nhẹ nhõm và nhảm chán công việc tuần tra. Gần tới trưa. Dương Kiệt Khải cùng Tần Phong bọn người ngồi ở công ty nhà ăn xó xỉnh một người đánh phần cơm hộp nhảm chán lây lấy. Ngày bình thường ăn cơm giống như là cùng người khác cướp một dạng công tôn hôm nay lộ ra đặc biệt khác thường, ngụm nhỏ ngụm nhỏ nuốt cơm, ngẫu nhiên còn dừng lại phát một lát lốc, ăn không đến một nửa, dứt khoát đem hộp cơm đẩy, không ăn, không thấy ngậm miệng. Công tôn bình thường rất là tiết kiệm, có khi một điếu thuốc đều phải phân hai lần tới rút, lại càng không cần phải nói ăn cơm đi, hắn ăn rồi muộn, lúc nào cũng sạch sẽ liền bắt đều không cần tẩy. Hôm nay một cử động tiết lộ rào phá lệ khác thường, công tôn, ngươi đây là thế nào rồi? Trúng sổ số rồi, hôm nay xa xỉ như vậy. Thần Phong điều khiển một câu, xa xỉ hai chữ phá lệ tăng thêm trọng âm, nhận biết Công Tôn lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu thấy đến hắn căm thừa. Dương Kiệt Khải cũng cảm giác có chút kỳ quái, hôm nay từ trên ban nhìn thấy Công Tôn, tiểu tử này liền có vẻ hơi rất không thích hợp, nhìn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. "Công Tôn, xảy ra chuyện gì sao? Cho ca mấy cái nói một chút." Dương Kiệt Khải ân cần hỏi một tiếng. Công Tôn thở dài, giống như hạ quyết tâm thật lớn đồng dạng, ba một tiếng trọng trọng tại bàn từ thước gỗ, cắn răng nói, "Ta đã quyết định." "Ngươi quyết định gì?" Thần Phong nghi ngờ hỏi. "Ta tối hôm qua suy nghĩ suốt cả đêm, quyết định" Ngươi mẹ nó ngược lại là nói a, ngươi quyết định cái gì? Thần Phong gặp tiểu tử này nói chuyện điên khủng, không khỏi không nhịn được. Ta quyết định ngày mai hướng về phía trước quan nữ thần thổ lộ. Công Tôn lúc nói câu nói này, ánh mắt đặc biệt kiên định, giống như là muốn đi lên núi đao xuống biển lửa vậy tư thế. Thần Phong sau khi nghe, khinh thường cắt một tiếng, liền chuyện này a, ngươi muốn đi thổ lộ liền thổ lộ đi thôi, ta còn tưởng rằng đại sự gì đâu. Thế nhưng là ta chuẩn bị hướng về phía trước quan nhỏ tỷ thổ lộ a." Công Tôn gặp Tần Phong nhất phó không quan tâm bộ dáng, có chút nắm nảy. Tần Phong liếm lấy thêm bờ môi, "Đạo, cái này có gì a?" Ta từ nhỏ đến lớn không biết thổ lộ bao nhiêu lần, kỷ lục cao nhất một ngày bảy tỏ ba lần đâu. Nhưng đây là mối tình đầu của ta, ta từ nhỏ đến lớn còn không có hướng ai bảy tỏ đâu. Công tôn thấy như thế đại sự hám nhất, bị Tần Phong nói đến như thế nhẹ nhõm, trong lòng một hồi khó chịu. Gặp Tần Phong không để ý tới hắn, Công tôn bay đầu đối với cắm đầu không nói. lao cây gậy đạo, lão cây gậy, ngươi ủng hộ ta không? Lao cây gậy nhìn Công tôn một mắt, vẫn như cũ cũng không nói lời nào, lại tiếp tục âm thầm vùi đầu ăn cơm. Công tôn là thực sự gấp, nghiêng đầu sang chỗ khách nhìn xem Dương Việt Hải, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Dương ca, ngươi đây sáu. Thổ lộ loại chuyện này đối với Dương Kiệt Khải tới nói thật đúng là không phải là cái gì đại sự, mặc dù hắn trước đó thổ lộ phải tần suất không có tần phong như vậy cao, nhưng nhìn xem Công Tôn Dương mắt bộ dáng, hay không nhẫn cự tuyệt nữa, "Đạo, Ân, ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định được, chúc ngươi thành công." Vẫn là Dương ca đủ ý tứ. Công Tôn gặp cuối cùng có người ủng hộ, không khỏi vui vẻ ra mặt, "Dương ca, vậy ngươi nói ta ngày mai nên như thế nào đối đầu quan nhỏ tỷ nói a, liền nói với nàng ta thích nàng sao?" "Ân." Dương Kiệt Khải mơ hồ đáp lại một tiếng. Chỉ đơn giản như vậy. Công Tôn cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn thấy Thổ lộ là một chuyện rất nghiêm túc, chuyện rất khó khăn. Vậy ngươi nói thượng quan tiểu thư sẽ tự tuyệt ta không? Công Tôn vẫn là không yên lòng mà hỏi. Dương Kiệt Khải bắt đầu hối hận mới vừa rồi không có giống Tần Phong bọn người một dạng không để ý tới tiểu tử này, không phải liền là thổ lộ đi, tiểu tử này làm sao còn thao thao bất tuyệt nói thầm lên. Vậy phải xem tình huống. Tần Phong xen vào nói, nếu như nàng thích ngươi, thổ lộ liền có thể thành công, nếu như nàng không thích ngươi, khẳng định bất có thể thành công. Vậy ngươi nói thượng quan tiểu thư thích ta không? Công Tôn bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay Tần Phong. Ta làm sao biết, ta cũng không phải nàng. Tần Phong không nhịn được nói vậy ngươi nói nàng đến cùng có thích ta hay không a công tôn nhìn hôm nay là không dứt tần phong ngẩng đầu hướng về phía công tôn trên dưới đánh giá sau một lúc thở dài nói ta xem treo vì cái gì a công tôn nghe xong gấp đến độ hô một tiếng đứng lên mắt trợn tròn một bộ muốn đem tần phong nuốt đến trong bụng tư thế dung mạo ngương như vậy áp chế cô bé nào sẽ thích ngươi a tần phong trợn nhìn công tôn một mắt công tôn là người cũng bắt đầu trên dưới đánh giá chính mình một mắt không khỏi suối quải đạo thế nhưng là lòng ta linh a tâm linh đẹp có một điều dụng tần phong díu cẩn một tiếng tiếp tục vùi đầu nói chuyện Công tôn nhưng là một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, đứng thẳng lôi kéo đầu đủ rũ. Một bên một mực không nói lao cây gậy thật sự là không nhìn nổi, thở dài phía sau. Đối với Tần Phong Đạo, tính toán, giúp hắn một chút ta. Nhìn tiểu tử này bộ dáng này, nếu là chuyện này không có hiểu rõ, về sau phải bị hắn kiến chết. Tần Phong cảm thấy lao cây gậy nói rất có lý, hít một hơi, Đạo, tính toán, vậy ta tiểu ra tay giúp ngươi một lần a. Tất nhiên quyết định hỗ trợ, cho nên Tần Phong buông chén đũa xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói khởi nhất chút tán gái biện pháp cùng thổ lộ kỹ xảo, nói đến rất là đặc sắc. Công tôn nghe mí mắt cũng không nháy một chút, còn kém không có tìm cây bút tới ghi bút ký. Đại khái chính là như vậy, bất quá đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi chính mình lẩm trận phát huy sáu. Tần Phong thì thầm mười mấy phút, cuối cùng đem tất cả phương pháp đều nói ra. Cái này sáu, cái này có thể được không? Công Tôn vẫn là gương mặt không tự tin, vừa rồi Tần Phong nói những vật kia, tại hắn nghe tới thật sự là quá mơ hồ, trước đó chỉ ở trên TV nhìn thấy qua. Không bảo đảm chắc chắn có thể thành công, nhưng mà dù sao cũng so ngươi trực tiếp đi lên hỏi nhân gia có thích hay không chào ngươi. Tần Phong nói, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, huynh đệ, ngươi là Bộ An ninh bộ trưởng, ngày mai còn phải ngươi tổ chức một chút. Dương Kiệt Khải vừa rồi cũng bị Tần Phong bộ kia kia xảo tán gái nói đến sừng sốt một chút, không chút do dự liền mở miệng đáp ứng, một mặt là vì giúp Công Tôn chiếu Cố, một phương diện khác cảm thấy chuyện này trời thật vui. Tần Phong biện pháp là muốn làm liền làm một hồi lớn, Công Tôn hình tượng thật sự là quá áp chế, tất cả chỉ có thể từ phương diện khác bù đắp. Toàn bộ kế hoạch đại khái là giống trong phim ảnh như thế, ngày mai trước tiên đem bộ an ninh người đều sớm tụ họp lại, lại đem hiện trường bố trí một chút, tiếp đó mai phục tại bốn phía, chờ đợi thượng quan tiểu thư sau khi xuất hiện, cho nàng niềm vui bất ngờ, cũng đánh nàng cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Phong nói làm liền làm, bố trí hoàn tất phía sau lập tức móc điện thoại ra cho tiệm hoa gọi tới, uỳ, chuẩn bị cho ta một chậu hoa hồng cùng một trương tranh chữ. Ân, thổ lộ dùng. Đối với, đối với, à, nam gửi gọi công tôn tiết chứng, nữ tên là thượng quan thụ phân, tên biết lớn một chút con à. Buổi sáng ngày mai tới lấy sáu. Tần Phong sau khi gọi điện thoại xong, lúc này mới phát hiện Dương Kiệt Khải sớm đã hóa đá tại chỗ. Công tôn tiên sinh, thượng quan tiểu thư. Công tôn tiết chứng, thượng quan thụ phân, thiên lôi quần quần à, cùng công tôn nhận biết lâu như vậy, hôm nay mới biết công tôn tiên đầy đủ là cái gì, cũng không biết cha mẹ hắn lúc đó là thế nào nghĩ, cái họ này xem như triệt để làm hại còn có cái kia thượng quan tiểu thư cha mẹ cũng không kém, thượng quan tục phân. Bọn hắn lúc đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Thân bí thượng quan tiểu thư cuối cùng nổi lên mặt nước. Tên đầy đủ gọi là Thượng quan tục phân, không là người khác, chính là ngày đó đem Dương Kiệt Khải chiêu tiến ti Nhị tập đoàn nhận lời mời quan, cây kia lại đen lại gầy cái cổ siêu vẹo cây. Sế chiều hôm đó Dương Kiệt Khải cùng Tần Phong bọn người lần nữa đem toàn bộ quá trình đơn giản thương nghị cùng phân tích một lần, cuối cùng ra kết luận chuyện này có chút treo. Tạm thời dứt bỏ cái cổ siêu vẹo cây tôn dung, đầu tiên là thân phận của nàng cùng năng lực, Ty Nhị tập đoàn mỹ nữ Như Mây trong đó cũng không tất cả đều là trông thì ngon mà không dùng được bình hoa thượng quan thuộc phân rưỡi vào bộ kia lại đen lại gầy tôn dung có thể trong công ty làm đến bộ tài nguyên nhân lực vị trí trưởng phòng ở nơi này trông mặt mà bắt hình dong trong xã hội năng lực không thể đo lường còn nữa công tôn thiết chứng chẳng qua là một nho nhỏ bảo an bộ dáng mặc dù không có đạt đến dọa người tình cảnh nhưng là tuyệt không có khả năng đạt đến nhường bất kỳ nữ nhân nào nhịn không được nhìn hắn nhìn lần thứ hai xúc động cái cổ siêu vẹo cây mặc dù xấu xí một chút nhưng nhân gia địa vị còn tại đó đường đường bộ tài nguyên nhân lực chủ quản có thể tiếp nhận một cái tiểu bảo an bất quá nhìn xem công tôn dáng vẻ hưng phấn đám người cũng không có đem cái này kết luận nói cho hắn biết sợ tiểu tử này nhất thời nghĩ quần đi nhảy lầu tỷ lệ là tiểu một chút nhưng dù sao cũng so không làm tốt tất nhiên quyết định muốn rút vậy thì rút tới cùng dương kiệt khải thừa dịp công tôn đi phòng vệ sinh lúc cuối cùng đem lúc này vỗ tấm tần phong làm cho này lần cầu hãi hành động cuối cùng quân sư nước miếng văng tung tóe an bài đứng lên làm biểu ngữ làm băng biểu ngữ mua hoa mua hoa còn cố ý nhường công tôn đem ngày bình thường ngàn may mắn vạn khổ tích chữ tích xúc cầm một bộ phận đi ra đi đặt mua một thân trang phục, ngày mai cũng không thể người mặc đồng phục an ninh đi cầu cưới a bố trí hoàn tất phía sau, mấy người liền chia ra hành động ra, hẹn xong ngày mai sớm một giờ đến công ty làm công tác chuẩn bị. cô vợ trẻ trưng cầu ý kiến ngươi một cái sự tình. dương kiệt khải về đến nhà, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon hàng ngưng, liền vội hỏi một cái câu, công tôn chuyện này vẫn đủ nhường hắn để ý chuyện gì, nói. hàng ngưng không lạnh không nóng trả lời một câu, thông qua ngày hôm qua ngừng lại ấm áp bữa tôi anh đến, hàng ngưng đối với dương kiệt khải thái độ lại thích không thiếu, muốn đổi làm ngày xưa, nhất định sẽ giả vờ không nghe thấy. ra như thế nào mới có thể cua được ngươi. Dương Kiệt Khải từ trong tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống, rót một miệng lớn hậu nhất cái mông ngồi ở Hàn Ngưng bên cạnh. Hàn Ngưng biểu lộ lập tức cảnh giác lên, theo bản năng hướng bên cạnh xây dịch. Đừng hiểu lầm, ta không phải là ý tứ kia. Dương Kiệt Khải thả xuống đồ uống, biết Hàn Ngưng lại hiểu sai, giải thích nói, ý của ta là, một cái không thể nào xoá, không thể nào có tiền, lại không thể nào thích sạch sẽ, dáng dấp còn có chút thô bị nam nhân, đi cùng một cái mặc dù cũng không như thế nào xinh đẹp, nhưng cái khác phương diện đều rất nữ nhân ưu tú thổ lộ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hàn Ngưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là liên quan tới chính mình chuyện, thuận miệng đáp. Nam Thành. Nam Thành. Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói, thế nhưng là người nữ kia ngoại trừ tướng mạo không gì đáng nói bên ngoài, phương diện khác cùng người nam kia so ra cũng là một cái trên trời một chỗ bên trên, tại sao có thể có Nam Thành? Hán Núng Đạo, cùng những thứ này không quan hệ, một nữ nhân có thích hay không một cái nam nhân, kỳ thực chính là một loại cảm giác, thấy nửa mắt như thế nào cũng thấy nửa mắt, thấy thuần mắt, nhìn thế nào đều thích, nếu như người nữ kia ưa thích người nam kia, chắc chắn liền sẽ thành công, nếu như không thích, vậy khẳng định thất bại. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, thầm nói, ngươi cái này không tương đương không nói đi. Ưa thích chỉ là một loại cảm giác, chỉ thế thôi. Hàn Ngưng bổ sung một câu, cũng không biết ra hỏa này hôm nay vì sao lại đột nhiên hỏi cái này sao vấn đề kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, sau khi nói xong tiếp tục lật xem một bản thương nghiệp loại tạp chí. Ta cảm thấy không phải. Dương Kiệt Khải không đồng ý Hàn Ngưng cái quan điểm này, đạo, liền lấy ngươi tới nói đi, nếu như đồng thời có hai người truy ngươi, một cái là lại tang vật vừa thối lại không văn hóa còn rất nghèo dân công, một cái khác là lại xoé lại có tiền lại phong độ nhanh nhẹn nam nhân, ngươi sẽ chọn cái nào? Hai cái cũng không tuyển. Hàn Ngưng cơ hồ không chút suy nghĩ liền như linh chém sắt cấp ra đáp án. Vì cái gì? Dương Kiệt Khải nghi hoặc không hiểu. Hàn Nưng khép lại tạp chí, quay đầu nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, bởi vì ngươi nói hai người kia ta không nhận biết, cũng chưa từng thấy qua, lại càng không cần phải nói đối bọn hắn trong đó một cái có cảm giác, cho nên ta hai cái cũng sẽ không tuyển. Vậy cái này hai người đều đối ngươi si tâm một mảnh đến chết cũng không đổi đâu. Dương Kiệt Khải hay không hết hy vọng, truy vấn. Vậy cũng không được. Hàn Nưng kiên định nói, có thích ta hay không là bọn hắn mình sự tình, ta có thích hắn hay không nhóm là của ta chuyện. Vậy ngươi đến cùng nữa thích dạng gì nam nhân? Dương Kiệt Khải cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng kỳ quái. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Hàn Ngưng đàm luận liên quan tới cảm tình phương diện chuyện, trước đó tại hắn trong quan niệm, chỉ cần là nữ đều sẽ ưa thích vừa đẹp trai vừa có tiền nam nhân. Hàn Ngưng không nói thêm gì nữa, hướng về phía Trần nhà ngẩn ra vài giây đồng hồ phía sau, ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp, không nói một lời đứng lên hướng đầu bậc thang đi đến. Đi đến một nửa lúc, Hàn Ngưng đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn Dương Kiệt Khải, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, "Anh Hùng". Thằng đến Hàn Ngưng lên lầu, Dương Kiệt Khải mới lăng lăng phản ứng quá lai, like, lẩm bẩm lẩm bẩm nói, "Anh Hùng". Dương Kiệt Khải cười khổ một tiếng, đầu tiên nghĩ tới là sở ai đỡ màn bạn mạn chờ cứu vớt thế giới siêu nhân nhân tài như vậy xem như anh hùng à về phần mình đi cùng hai chữ kia chắc chắn không kéo nổi quan hệ trên chiến trường nếu như muốn sống được so với người khác lâu một chút liền tuyệt đối không nên muốn đi làm anh hùng những lời này là dương kiệt khải trước đây lần đầu tiên lên chiến trường phía trước huấn luyện viên của hắn đối với hắn nói lời cái gì là anh hùng trên chiến trường sống sót chính là anh hùng ngày thứ hai bộ an ninh nhân đúng hẹn sớm một giờ đến công ty tụ tập dương kiệt khải lúc chạy đến mọi người đã ba chân bốn càng bận rộn mở tần phong chống nghẹn đứng ở một bên nước miếng vang tung toé chỉ huy Xem xét chính là lão thủ, trước đó chắc chắn làm không ít chuyện này. Tần Đại quân sư, ta xong rồi chút gì a? Dương Kiệt Khải nhìn thấy Tần Phong nhất phó nghiêm túc bộ dáng cảm thấy rất chơi vui, nguyên lai like tán gái cũng có thể như thế long trọng. Người cầm cái này. Tần Phong nhìn thấy Dương Kiệt Khải, đem một khối bên trên viết một cái màu đỏ lá bài tử nhét vào Dương Kiệt Khải trong tay, Dương Kiệt Khải nhìn một chút khối này nửa mét vuông lá bài tử, gặp được vừa dùng màu đỏ thuốc màu viết một cái to lớn phân chữ. Đây là làm gì? Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói. Ở lại một chút ngươi sẽ biết. Tần Phong nhìn rất bận rộn bộ dáng trao hỏi mấy cái trong tay đồng dạng cầm lá bài chết bộ an ninh thành việt tối. mấy người các ngươi xếp thành một hàng, trước tiên diễn tập một lần. thần phong hô. dương kiệt khải không do nội tình, nhưng vẫn là cầm lá bài tử cùng mấy người khác đứng thành một hàng, liếc mắt nhìn trong tay người khác lá bài tử phía sau, dương kiệt khải mới bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai like, mỗi người bọn họ cầm trong tay lá bài tử thượng chữ viết cũng không giống nhau, cộng lại chính là thượng quan thuộc phân ta yêu ngươi vài cái chữ to. ở lại một chút các ngươi chờ ta ám hiệu làm việc, ta chỉ cần tặng hắn một cái, các ngươi liền lập tức lao ra, nâng cao lệnh bài đứng tại công tôn phía sau, tiếp đó lớn tiếng đọc diễn cảm mấy chữ này. Tần Phong nói mười phần nghiêm túc, toàn bộ quá trình tập qua một lần đi qua, Dương Kiệt Khải đột nhiên cảm thấy có chút bội phục Tần Phong tiểu tử này. Xem ra Tần Phong tiểu tử này ngày bình thường tổng hòa những cái kia anh anh yến yến dây dưa không chỉ có, dựa trên không chỉ có riêng là của hắn một cặp mắt đào hoa, ở nơi này phương diện, Tần Phong tiểu tử này thật đúng là mẹ nó là một thiên tài. Ngoại trừ Dương Kiệt Khải chỗ ở phụ đề tổ bên ngoài, còn có hoa tươi tổ, con rối tổ, vung cánh hoa tổ các loại, một vòng chuột một vòng, bố trí được ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ quá trình thậm chí thay đổi nhỏ đến mỗi người biểu tình biến hóa căn cứ tần phong nói người biểu lộ là duy nhất có thể tiến hành tâm lý câu thông tán gái lúc ánh mắt cùng biểu lộ nhất định muốn đúng chỗ chỉ cần thành công cùng đối phương tâm linh câu thông sự tình thành công hơn phân nữa. hết thảy bố trí thỏa đáng chỉ còn chờ thượng quan thủ phân xuất hiện tần phong hài lòng vỗ tay đạo ha ha lần này thỏa đáng tỷ lệ ít nhất để cao hai thành ở lại một chút chỉ cần công tôn phía trước bộ biểu lộ cùng háo hức trưởng khống lấy thêm bóp chuẩn một điểm tỷ lệ còn có thể gia tăng một thành sáu tần phong nói đột nhiên dừng lại a sáu công tôn tiểu tử này đi nơi nào đám người lúc này mới phát hiện vừa rồi chỉ lo bận làm việc từ đầu tới đuôi căn bản liền không có nhìn thấy công tôn xuất hiện dựa vào công tôn đâu thần phong gấp không biết ta giống như ngay từ đầu liền không có trông thấy hắn bộ an ninh một người nói thao tiểu tử này đều lúc này thần phong nhất mặt nói một mặt lấy điện thoại cầm tay ra cho công tôn gọi tới kỳ quái tiểu tử này làm cái quỷ gì như thế nào điện thoại cũng không gọi được thần phong gấp đến độ đều nhanh đổ mồ hôi công tôn sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi một người nghi ngờ nói đóng lại miệng quạ đen của ngươi thần phong cũng cảm thấy trong lòng có một tí bất an Theo lý thuyết vào hôm nay loại thời điểm này Công Tôn là tuyệt không có khả năng bị trễ, bây giờ tốt chứ, trực tiếp tới cái mất tích, sự tình càng nghĩ càng kỳ bạc. Dương Kiệt Khải trầm ngâm một hồi, cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái, một hồi cảm giác bất an dần dần từ đáy lòng dâng lên. Nếu không thì ta chờ một chút đi. Một danh bảo sao nói, không thể chờ. Dương Kiệt Khải cao mày mở miệng nói, "Tần Phong, ngươi mang mấy người đi Công Tôn chỗ ở tìm xem một chút, vừa có gì tình huống lập tức liên hệ ta, những người khác tiếp tục lưu lại trong công ty chờ các loại tin tức." Đúng lúc này, Dương Kiệt Khải điện thoại của vang lên, xem xét tên người gọi đến, là Lâm Toa đến tới chuyện gì mau nói Dương Kiệt Khải bởi vì trong lòng có chút nóng nảy cho nên nói chuyện cũng sẽ không kiên nhẫn chút, có thể toàn bộ công ty cũng chỉ có hắn dám cùng Lâm Toa dùng giọng nói như vậy nói chuyện, mà bên đầu điện thoại kia Lâm Toa tựa hồ cũng không có để ý giọng nói như vậy, mà là lấy một loại khác đồng dạng có chút nóng nảy ngựa khí vấn đạo. Công Tôn hôm nay tới đi làm không có. Dương Kiệt Khải nhất nghe là Công Tôn chuyện, lập tức sắc mặt ngưng lại, liền vội vàng hỏi, không có, hôm nay vẫn không có nhìn thấy hắn, điện thoại cũng không gọi được, hắn xảy ra chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia Lâm Toa rõ ràng thở dài một hơi, vừa người của đồn công an gọi điện thoại tới cho ta. Nói công ty của chúng ta một cái gọi công tôn nhân ở tại bọn hắn nơi đó, ta gọi điện thoại tới xác nhận một chút có phải hay không các ngươi bộ an ninh công tôn 6. Đồn công an. Công tôn đã xảy ra chuyện gì? Dương Kiệt Khải cao mày, lo lắng hỏi. Không biết, chỉ là thông chi chúng ta đi một chuyến, ngươi là bộ an ninh bộ trưởng, ngươi cũng tới một chuyến à? À, đúng, ngươi trực tiếp đi City Hột Tỷ Tổ, người của đồn công an nói bọn hắn bây giờ đang tại City Hột Tỷ Tổ 6. Dương Kiệt Khải nghe được bệnh viện hai chữ phía sau, trực tiếp cúp điện thoại thật nhanh hướng dưới mặt đất bãi đỗ xe chạy tới, Trần Phong lão cây gậy đi theo ta, những người khác bình thường đi làm nhìn thấy công tôn thời điểm trông thấy trên đầu hắn cuộn lấy băng vải nằm ở trên giường bệnh trong phòng bệnh còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát thao ai đem ngươi đánh thành dạng này tần phong nhìn thấy công tôn cái dạng này lập tức muốn xuống tới lại bị một cái cảnh sát ngăn lại có lối với trước mắt hắn dính liễu một tông án trộm cắp nhân viên không quan hệ tạm thời không thể tiếp xúc sáu xéo đi tần phong lo lắng công tôn thương thế lòng nóng như lửa đốt phía dưới cũng không quản được quá nhiều đưa tay định hướng tên cảnh sát kia đẩy đi nhưng mà động tác này của hắn lập tức để cho còn lại vài tên cảnh sát cùng nhau xử lý đem hắn chế trụ ngươi dám đánh lén cảnh sát Một cái cảnh sát chừng trong mắt, đem Tần Phong một cái cánh tay vặn ngược lấy. Liên tại Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy vừa mới chuẩn bị đi lên đem Tần Phong kéo ra, lại bị Lâm Toa đưa tay ngăn lại. "Đừng xung động." Lâm Toa nói một tiếng, sau đó phía trước lộ cảnh giác bọn cảnh sát nói, "Cảnh sát đồng chí đừng hiểu lầm, ta cái này đồng sự có thể quá gấp, không có ác ý gì, còn xin các ngươi buông hắn ra." Một cái dẫn đầu cảnh sát nhìn Lâm Toa một mắt, lúc này mới ra hiệu đem Tần Phong thả ra, "Đạo, ngươi là Công Tôn Thiết chứng lãnh đạo à? Hắn bây giờ dính líu một tông án trọng cấp." "Trộm cướp." Lâm Toa lông mày nhẹ chau lại, nghi ngờ nói, "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" hắn làm sao sẽ bị người đánh thành dạng này. Cảnh sát đạo, Công tôn thiết chứng dính liễu trộm cướp một nhà tiệm châu báu đồ vật, bị người tại chỗ bắt lấy đánh cho một trận, bây giờ sáu. Nhà kia tiệm châu báu ở nơi nào? Luôn luôn trầm một lão cây gậy đột nhiên mở miệng nói một câu, âm thanh nặng nề, không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào màu sắc, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm đã hôn mê Công tôn. Cảnh sát liếc mắt nhìn lão cây gậy, không để ý đến, tiếp tục đối với Lâm Toa nói, bây giờ sáu, ta hỏi ngươi nhà kia tiệm châu báu bây giờ tại vị trí nào? Lão cây gậy ra tăng âm lượng, lần nữa hô một tiếng, lần này, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm tên cảnh sát kia. Tên cảnh sát kia nhìn thấy lao cây gậy đôi mắt này, không khỏi khẽ run rẩy. Hắn từ cảnh nhiều năm, cùng vô số hung tàn phần tử phạm tội đã từng quen biết, nhưng loại ánh mắt này nhưng là lần đầu đụng tới. Đây là một đôi không mang theo bất kỳ ý tứ gì cảm tình sát thái con mắt, trống rỗng, thất thần, tựa hồ còn che một tầng tĩnh mịch màu cho tàn. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này giống như là người chết mắt. Phong bệnh một chút gian tính lại, Tần Phong Hòa Lâm Toa đều bị lao cây gậy trên thân đột nhiên nô ra cỗ khí thế này cho vắng. Nhận biết lao cây gậy lâu như vậy, chưa từng thấy qua hắn bộ dáng này. Nhưng mà Dương Kiệt Khải kinh ngạc trong lòng không chút nào không thua gì trong đó bất kỳ người nào, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lão cây gậy trên thân loại khí thế này, loại kia xem nhân mạng vì có giác, trên tay dính qua vô số tiên huyết, cảm tình đã bị đông lạnh người mới có thể phát ra dạng này từ khí. Từ khí? Từ khí là một loại giống sát khí, nhưng lại so sát khí càng thêm an tĩnh và máu tanh khí thế. Hay là trước đem tình huống làm rõ ràng rồi nói sau. Dương Kiệt Khải ra vẻ nhẹ nhõm cười đem lão cây gậy kéo tới, vắt ở trên vai hắn ngón tay của hơi hơi dùng dùng sức, lão cây gậy trên người cô khí thế này lúc này mới tiêu tan, không nói một lời đứng trở về. Sự tình rất nhanh liền làm rõ ràng, Công Tôn tối hôm qua đi một nhà tiệm vàng mua giới chỉ, mua xong giới chỉ chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên bị tiệm vàng bảo an ngăn lại, tuyên bố ném đi đồ vật, đồng thời tại Công Tôn trên thân tìm ra mặt khác một chút kim đồ trang sức, Công Tôn khăng khăng chính mình không có trộm cắp, nhưng vẫn là bị tiệm vàng bảo an đánh một cái gần chết, tiếp đó xoay đưa đến đồn công an. Đồn công an cảnh sát nhân dân gặp Công Tôn thương thế có chút nặng, liền đem hắn đưa bệnh viện, Công Tôn một mượt hôn mê, cảnh sát tại Công Tôn điện thoại di động bên trong không có tìm được hắn thân nhân phương thức liên lạc, chỉ tìm được công ty lãnh đạo điện thoại, cho nên liền thông tri Lâm Hoa. Không có khả năng Tần Phong nghe xong cảnh sát tự thuật phía sau, lập tức hô lớn. Công tôn mặc dù ngày bình thường keo kiệt chút, nhưng ta dám dùng đầu đảm bảo, trộn đôi chuyện như vậy hắn tuyệt đối làm không được, nhất định là bị tiệm vàng nhân hãm hại. Một cái cảnh sát đạo, người hiểm nghi bây giờ còn tại trong hôn mê, cụ thể là chuyện gì xảy ra còn phải chờ chờ điều tra kết thúc, chỉ cần sự tình không có làm rõ ràng phía trước, công tôn thiết chứng liền không thể tiếp xúc hiểm nghi. Các ngươi trước tiên theo ta về chuyến đồn công an, đem thủ tục xử lý một chút đi. Tần Phong còn muốn phát tác, nhưng lại bị Lâm Toan ngăn lại. Lâm Toan ngược lại là biểu hiện vô cùng chân định, sợ Tần Phong hỏa lão cây gậy sinh thêm sự cố cho nên nhường hai bọn họ cùng với nàng đi đồn công an xử lý thủ tục Dương Kiệt Khải thì lưu lại trong phòng bệnh Dương Kiệt Khải an tĩnh ngồi ở một bên thật nhanh tự hỏi toàn bộ sự tình chân tướng trái lo phải nghĩ đều nghĩ không ra đầu mối Công tôn bình thường làm người chú ý cẩn thận căn bản không có khả năng đắc tội người nào mà tiệm vàng cũng sẽ không ăn no căng bụng hãm hại người chơi nhi nhưng tại Công tôn trên thân lại hoàn toàn chính xác tìm ra tiệm vàng đánh mất giới chỉ cái này lại nên như thế nào giảng giải đâu cảnh sát đồng chí lúc vụ án phát sinh giám sát nhìn qua không có lúc đó còn có hay không những người khác tại tiệm vàng có thể ăn trộn một người khác hoàn toàn thấy sự tình bại lộ. Sau đó đem tang vật bỏ vào bằng hữu của ta trên thân, giá hỏa cho hắn. Dương Kiệt Khải trải vớt một phen phía sau, hướng một bên lưu lại trông coi một cái cảnh sát vấn đạo. Tên cảnh sát kia nhìn tuổi không lớn, cười nói, ngươi ngược lại là hỏi rất chuyên nghiệp, màn hình giám sát chắc chắn trước tiên nhìn rồi, lúc đó tiệm vàng bên trong trừ ngươi ra cái này, đồng bạn cùng người bán hàng bên ngoài, không, có những người khác. Cái kia giám sát có hay không đập tới bằng hữu của ta là như thế nào đem đồ vật trộm đi. Dương Kiệt Khải nghe xong cảnh sát phía sau càng thêm nghi hoặc. Không có, cái này cũng là án này nghi điểm lớn nhất. Chúng ta nhiều lần nhìn qua màn hình giám sát, từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn ra cái kia mấy món tang vật là như thế nào đến bằng hữu của người trên người. Cảnh sát nói vấn đề này cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, mặc dù chỉ là một tông nho nhỏ án trộm cắp, nhưng quá trình quả thực quá mức quỷ dị chút, bọn hắn nhiều lần nghiên cứu cái kia đoạn màn hình giám sát, thế nhưng là như thế nào cũng không có thấy ăn trộm quá trình, nhưng mà tại công tôn lúc rời đi, trên quầy lại đích đích sát sát thiếu đi đồ vật. Dương Kiệt Khải nhắm mắt suy tư sau một lúc, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đối với cảnh sát đạo ta có thể không thể đi nhìn ta một chút bằng hữu thương, yên tâm đi. Ngay tại ngươi ngay dưới mắt, ta không có thể làm ra cái gì vi phạm các ngươi quy định chuyện. Tiên cảnh sát kia nhìn xem Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt à, liền phá lệ một lần. Bất quá nhớ kỹ, ngươi và hắn không thể có bất kỳ trò chuyện. Cảm tạ cảnh sát đồng chí. Dương Kiệt Khải chỉ vào hôn mê công tôn cười nói, hắn cái dạng này, ta liền là nói với hắn lời nói hắn cũng không để ý ta à, Ha ha sáu. Tiên cảnh sát kia cũng cười cười, khoát khoát tay ra hiệu Dương Kiệt Khải làm mau mau. Dương Kiệt Khải đi đến công tôn bên cạnh, trước tiên đơn giản dò xét một chút công tôn thương thế, phát hiện cũng chỉ là bị thương ngoài ra cũng không lo ngại, ngất đi có thể chỉ là đầu thụ trọng kích. Sau đó, Dương Kiệt Khải giống như là kiểm tra thương thế đồng dạng, tại công tôn trên bờ vai cùng trên cánh tay lục lọi một hồi, lập tức lại đem lên công tôn tay trưởng nhìn một chút, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. A Dương Kiệt Khải nhìn xem công tôn tay trưởng đột nhiên ồ lên một tiếng, ngươi làm gì? Cảnh sát thấy Dương Kiệt Khải cái dạng này, một chút nhấc lên cảnh giác. Dương Kiệt Khải lúc này mới ý thức được chính mình lộ ra cảm xúc, vội vàng khoát tay cười nói, không có chuyện gì ta liền là giúp ta huynh đệ này xem tướng tay, nhìn hắn trong số mệnh có hay không lao ngục ai thương. Cảnh sát bị Dương Kiệt Khải cho cười, trêu ghẹo nói, ngươi còn tin bộ này à? vậy ngươi nói, mạng hắn bên trong có hay không mang ngồi sổ ngục giam dấu hiệu? Dương Kiệt Khải đem công tôn tay cất kỹ, cười nói, thiên cơ bất khả lộ. tên cảnh sát này tuổi tác cùng Dương Kiệt Khải không chênh lệch nhiều, hơn nữa nhìn Dương Kiệt Khải không giống như là người xấu gì, hơn nữa ăn nói cũng rất thú vị, ngược lại cũng không trò chuyện, liền cùng Dương Kiệt Khải câu được câu không hàn huyên. Ngược lại nói chuyện trời đất loại cho không trái với quy định là được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi coi như khía cạnh hiểu rõ một chút người hiểm nghi phạm tội tình huống á Dương Kiệt Khải cũng không phải là một chầm một người, liền cùng tên. Nay cảnh sát trẻ tuổi chuyện trò, hàn huyên một hồi phía sau, Dương Kiệt Khải đột nhiên nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi một câu, ngươi có biết hay không một cái gọi vương dĩnh nữ cảnh sát, cũng là thiên hải thị cục cảnh sát. Ngươi nói là thị cục cái kia vương dĩnh sao? Tên này nói, Dương Kiệt Khải nhất xứng sở không nghĩ tới đối phương thật đúng là nhận biết hắn vừa mới bắt đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút mặc dù vương dĩnh cũng thuộc về cùng một cái hệ thống nhưng thiên hải thị cảnh sát số lượng đông đảo hơn nữa một cái tại cục thành phố một cái tại đồn công an biết nhau tỷ lệ cũng không lớn đối với thành phố đội cảnh sát hình sự vương dĩnh dương kiệt khải nói bổ sung ngươi và nàng quan hệ thế nào tên cảnh sát kia nhìn đối với vương dĩnh sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú liền vội vàng hỏi xem như người quân a dương kiệt khải vốn muốn nói là bằng hữu nhưng là muốn đến đêm đó chuyện phát sinh liền vẫn là không có đem bằng hữu hai chữ nói ra Nhìn không ra ngươi và Vương Cảnh Quan vẫn là người quen đâu. Tên cảnh sát kia nhìn thấy Dương Kiệt Khải Đạo, toàn bộ Thiên Hải thị giới cảnh sát người nào không biết Vương Cảnh Quan đại danh a? Hắn nhưng là công nhận giới cảnh sát số 1 Hoa Khôi cảnh sát, hơn nữa năng lực cũng rất mạnh, trên tay nàng phá được qua rất nhiều đại án tử, tất cả mọi người đều biết tiếp qua mấy năm Thiên Hải thị đội trưởng đội hình cảnh chức vụ trừ chứ nàng ra không còn có thể là ai khác, tuổi quá trẻ, thật âm mộ nàng a. Nói vương dĩnh, tên cảnh sát kia trên mặt toát ra phát ra từ nội tâm âm mộ, lại bí mật mang theo một vòng chèo cao không hơn thất vọng. Ngươi và Vương Cảnh Quan quen tới trình độ nào? Cái này danh tiểu cảnh sát vô cùng quan tâm Vương Dĩnh chuyện, kèm thêm cùng nàng quen thuộc người cùng một chỗ chú ý Dương Kiệt Khải trong lòng ngầm cười khổ, quen tới trình độ nào? Xem như quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa a, đã quen đến rồi mỗi người một ngả. Đêm đó tại khu vực ngoại thành trên sân thượng cùng Vương Dĩnh cái kia đoạn đối thoại bây giờ rõ muồn một trước mắt, một đêm vui sướng, trước đó mỗi người một ngả chuyện nhi Dương Kiệt Khải đã từng cũng không có bất làm, lúc nào cũng có thể quên đến không còn buồn mảnh. Thế nhưng là lần trước, hắn nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể quên lại, mỗi lần nghĩ đến Vương Dĩnh trong lòng đều rất không phải một fan tư vị rất nhiều lần muốn lấy Dũng khí cùng Vương Dĩnh liên hệ, nhưng đều bởi vì nghĩ đến đêm hôm đó trên sân thượng Vương Dĩnh cặp kia quyết tuyệt con mắt mà làm thôi. Có thể nàng hận thấu chính mình à? Dương Kiệt Khải lúc này cũng không làm rõ ràng được đối với Vương Dĩnh là một loại cảm giác thế nào, hắn chỉ là rất muốn lại một lần nữa đối mặt Vương Dĩnh, sau đó cùng nàng nói tiếng có lỗi với, nhưng mà có lỗi với hữu dụng không? Một câu có lỗi với có thể đổi về đảo ngược thời gian sao? Liên xem như đảo ngược thời gian, như vậy có thể bảo chứng ngày đó chuyện sẽ lại không lặp lại một lần sao? Vương Dĩnh đêm đó là bởi vì bị hạ độc Mà Dương Kiệt Khải thế nhưng là mũ nổi nào rõ ràng dưới tình huống làm ra như vậy hành vi. Nghe nói Vương Cảnh Quan muốn kết hôn, cũng không biết người nam nhân nào có tốt như vậy phúc khí, cưới được Vương Cảnh Quan, đời này nhưng là hưởng phúc lại lại. Lính cảnh sát giống như đối với Dương Kiệt Khải nói như vậy giống như lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Gì? Dương Kiệt Khải nhất sững sờ, đột nhiên đằng một chút từ đắng tử thượng luồn lên tới, đưa hai tay ra bắt lấy lính cảnh sát cổ áo hô, ngươi mới vừa nói gì? Vương Dĩnh muốn kết hôn, lính cảnh sát giật mình kêu lên, bản năng thì đi xoay Dương Kiệt Khải cánh tay, thế nhưng là vô luận hắn dùng ra sao lực cũng kỹ xào đều không hề có tác dụng chút nào dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, ngươi nghĩ làm gì? buông tay. dương kiệt khải lúc này mới ý thức được tự có chút thất thố, vội vàng buông tay ra cười xòa nói, ngượng ngùng kích động, ha ha sáu. Lính cảnh sát thấy đối phương cũng không hắc ý, lúc này mới thở phào một hơi tới, nhưng vẫn là có chút tức giận mà hỏi, nhân gia vương cảnh quan kết hôn, ngươi kích động cái gì nhiệt tình? dương kiệt khải cười qua loa tắt trách đạo, nghe nói mỹ nữ muốn kết hôn, dưới sự kích động cũng là bình thường đi, đúng. người nam kia ngươi biết là ai chăng. có thể cưới được vương dĩnh nhân, ta muốn hẳn là hận yêu tú a. cái này ta làm sao biết? ta còn nổi giận trong bụng đâu. Lính cảnh sát nội giận đùng đùng nói xong câu đó phía sau cũng cảm thấy có chút lỡ lời, vội vàng bổ sung một câu. Nhưng mà ta muốn có thể để cho Vương Cảnh Quan giao phó suốt đời người nhất định rất ưu tú, xem như đồng nghiệp của nàng, ta vì nàng cảm thấy cao hứng. Dương Kiệt Khải nghe được lính cảnh sát lần này vô cùng không hợp lý sau khi giải thích, cũng không có tranh luận tiếp, chỉ là cười khổ sau một lúc, liền không nói thêm lời. Thế nhưng là cảm giác trong lòng vô cùng lo lắng, vô cùng không thoải mái. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Dĩnh? Có thể là bởi vì lo lắng công tôn chuyện a? Dương Kiệt Khải âm thầm vì chính mình giải thích một câu. Hiện trước mắt đặt ở trước mắt chuyện vẫn là công tôn chuyện, tội trộm cắp nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nếu là công tôn bởi vì chuyện này đi vào bị phán mấy năm nhưng là thua thiệt lớn. Mặc dù dương kiệt khai hết sức rõ ràng biết, công tôn cũng không oan uổng. Lâm Toa năng lực sát thực đủ cường đại, tại công tôn còn chưa thức tỉnh phía trước, liền đã nhường nhà kia tiệm vàng lão bản đứng ra hướng cục cảnh sát biểu thị đây là một hồi hiệu lầm. Hơn nữa tiệm vàng có thể không làm truy cứu, đồng thời luật sư cũng tại hướng công tôn bản án triển khai cố gắng, làm đủ những sự tình này phía sau lại bởi vì cái kia đoạn giám sát vô luận như thế nào cũng không thể hiện được công tôn trộm cướp quá trình manh mối, cho nên sau khi tỉnh dậy công tôn đi qua một loạt điều tra, một ngày thời gian không đến liền bị làm cái tìm người bảo lãnh hậu thẩm, luôn luôn đang làm việc bên trong đối đãi xúc phạm công ty quy định thuộc hạ từ trước tới giờ không nương tay lâm toa, lần này biểu hiện khác thường khác thường, đem công tôn vứt ra tới phía sau, không chỉ không có nữa đối chuyện này sách nữa chữ, hơn nữa còn đặc cách công tôn 2 ngày nghỉ ngơi, nhường hắn trở về thật tốt dưỡng thương hảo sau tiếp tục đi làm, cảm tạ lâm phụ tá, dương kiệt khải cười đối với lâm toa ngỏ ý cảm ơn, lâm toa nhìn sang dương kiệt khải. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Ngươi xem như bộ an ninh bộ trưởng, chuyện này hồi đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Ha ha, nhất định nhất định, cái này sổ sách nhất định phải tính toán. Dương Kiệt Khải vỗ bộ ngực, trong lòng đối với Lâm Toa tán thưởng không thôi, nữ nhân này không chỉ có dáng dấp dễ nhìn, hơn nữa tại quản lý bên trên tuyệt đối xem như tinh anh, đáng tiếc lúc dạng này một cái cực phẩm nữ nhân đều là mẹ sắp nhỏ. Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy Lâm Toa tại cửa vườn trẻ đón Hải Tử hình ảnh, Dương Kiệt Khải trong lòng không khỏi tuôn ra khởi nhất cố cảm giác ngất mắt, nhìn xem Lâm Toa cái kia cao gầy vóc người hoàn mỹ, suy nghĩ cái này thân thể bị một cái khác nam nhân không nhận biết đặt ở dưới thật lúc Dương Kiệt Khải thì có loại ném đi túi tiền cảm giác giống nhau. Lâm phụ tá, nếu không thì ở lại một chút ăn cơm chung không? Dương Kiệt Khải vẫn là lộ vẻ tức giận nói câu. Lâm Toa cũng không quay đầu lại, đạo, không cần, chính các ngươi đi ăn đi, ta còn phải đi nhà trẻ đón hải tử. Cái kia 6, Thất đa 6. Nam nhân là loại lòng ham chiếm hữu cực mạnh sinh vật, hẳn không thể thiên hạ mỹ nữ đều thuộc về chính mình một người, trên thế giới này có thể đã tìm không ra loại kia nhìn thấy mỹ nữ kết hôn, mà Tân Lang không phải mình còn có thể xuất phát từ nội tâm chúc bọn hắn hạnh phúc nam nhân a. Công tôn bị thương cũng không phải rất nặng, trên đầu quấn lấy băng vải nhìn doan người, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, biết được bữa cơm này không cần chính mình bỏ tiền phía sau lập tức biểu thị nhất định phải đi, để chứng minh thân thể của hắn xác thực không ngại, còn cần lực vô vũ quấn lấy băng vải đầu. Toàn bộ trên bàn ăn công tôn biểu hiện cực kỳ bình thường, vẫn là cái kia có không phải hàng rẻ chiêm thiên giết đất diệt thiết công kê, từng nốn từng nốn lây lấy đồ ăn, chỉ sợ ăn ít một ngụm. Quỷ chết đói đầu thai A ngươi, cũng không sợ nghẹn chết ngươi bữa cơm này từ tần phong thịnh, cho nên điều kiện kinh tế cũng không dư giả. Chính hắn trông thấy công tôn một bộ muốn đem hắn ăn đến trước giải phóng tư thế, cũng có chút cảm thấy trột dạ. Dù là hôm nay ăn chỉ là lộ thiên quán bán hàng, nhưng chiếu công tôn cái này ăn cơm cũng không phải là một sự tình a. Ngẹn chết cũng là quý chết no. Công tôn cũng không ngẩng đầu lên lấy lấy cơm, thuận tiện lại hô phục vụ viên tăng thêm hai cái thịt thái. Cái gì đắt một chút cái gì, thấy bên cạnh tần phong lại là một hồi thì đau. Huy, ngươi thổ lộ kế hoạch bị lỡ. Tần phong ý đồ đổ thay đổi vị trí công tôn chú ý của lực. Ta biết. Công tôn trả lời rất thẳng thắn trực tiếp, cho nên ta lấy hậu nhất chắc chắn rất thương tâm. Nếu đều đã quyết định thương tâm, cho nên càng được ăn no bụng, không phải vậy chỗ nào tới khí lực thương tâm. Đi người đại gia, ngụy biện gì tà xấu? Bang Tần Phong mà nói còn chưa nói xong, một cái đột nhiên bay tới chai bia liền đập vào mấy người trên bàn cơm, chai bia đâm vào trên bàn vỡ ra, mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Dương Kiệt Khải hòa lão cây vậy cũng là trợt lách người, nhẹ nhàng tránh đi tung tóe mảnh vụn thủy tinh, nhưng Tần Phong nhưng là khổ, một thân vừa thay đổi trắng đoán quần áo thoải mái trong nháy mắt liền văng đầy bia vọt biển cùng mảnh vụn thủy tinh. Thao, ai mẹ hắn ném? Tần Phong tính khí vốn là tá bạo. Tuyệt đối không phải phàm là đều có thể ẩn nhẫn hảo hảo tiên sinh, hô một tiếng liền từ ghế dựa tử thượng xông lên, ai ném, cho lão tử đứng ra. Ta ném. Bên cạnh xuyên tới một người âm thanh. Dương Kiệt Khải theo tiếng xem xét, trông thấy đang từ bên cạnh đi tới một đám tóc nhuộm đủ mọi màu sắc đầu đường xó chợ, từng cái trong tay đều cầm lấy bóng chảy cùng ống thép chờ hung khí, xem xét cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đợi đến thấy rõ một người cầm đầu lúc, Dương Kiệt Khải khẽ miệng đột nhiên câu khởi nhất xóa ngoạn bị cười. Mấy người các ngươi còn nhận biết ta sao? Người cầm đầu kia trong tay xách theo cái chai bịa, đến gần Dương Kiệt Khải bọn người hậu nhất mặt nhớ tới trong tay cái bình, một mặt lạnh giọng nói. Tần Phong nhìn người nọ trên đầu cuốn lấy băng vải, hơn nữa so công tôn bây giờ còn cuốn lấy nhiều, khoe miệng một mảnh máu hứa động, nhìn quanh mắt, nhưng thực sự nhớ không nổi người này là ai. Ta là Ngô Mậu tháng năm nhân. Nam tử này còn chưa chờ Tần Phong nhớ tới, liền lớn tiếng hô một câu. Mấy người các ngươi bước thẳng ngay con, hôm nay đánh ngươi đại gia đánh sảng khoái không? Tần Phong nhất phía dưới bừng tỉnh đại nộ, nguyên lai là Ngô Mậu nguyện cái tia hai bệnh chọc đầu lão công trả thù tới. Như thế nào, còn không có đánh đủ? Thần Phong nhìn thấy đối với Phương Nhân nhiều thế chúng, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, nhưng trên mặt mặc nhiên không có biểu hiện ra một tia khiếp được. Hai bệnh chốc đầu cười lạnh nói, ngươi không cảm thấy hành vi hiện tại của ngươi rất trang bê. Nói, vô tình hay cố ý nhìn sang sau lưng một đám đầu đường xó chợ nhìn sang. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thần Phong tiến lên đi một bước. Hai bệnh chốc đầu nhìn thấy đối phương mềm xuống dưới, không khỏi ha ha cười nói, ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hôm nay các ngươi góp mười vạn đồng tiền đi ra, nhân hậu nhất người lại cho ta đập ba khấu đầu tiếng tiêu cha, chuyện này thì tính như xong rồi. Nếu là ta không đâu. Tần Phong nhất mặt nói, một mặt đưa tay nhìn như không có ý định khoác lên trên lưng. "Vậy ta liền phế bỏ ngươi nhóm. Hai bệnh chốc đầu ra tăng âm lượng giữ Tần nói. "Úc, dạng này a?" Tần Phong tối đầu lẩm bẩm một câu, giống như đang suy tư điều gì, một lúc sau mới giơ lên đầu đạo, "Chẳng phải 10 vạn đồng đi, chuyện nhỏ." Hai bệnh chốc đầu nghe vậy, trong lòng vui mừng, hắn này bình thường chính là một cái đầu đường xó chợ, hôm nay đặc biệt gọi người nhìn chằm chằm Tần Phong đám người cũng tìm tới cửa mục đích ngoại trừ báo thù bên ngoài, nhiều hơn chính là muốn khoa ít tiền tài, nói 10 vạn đồng chỉ là thuận miệng nói, nhưng không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế cũng đồng ý tiền lập tức cho tiền mặt không có, thẻ ngân hàng được không? thần phong vấn đạo, đương nhiên là có thể. hai bệnh chốc đầu mặt mày hứng hở, dảo hoan nói, không trải qua để cho ta đem tiền lấy mới có thể thả các ngươi đi. thần phong gật gật đầu, không có vấn đề. một mặt nói, một mặt đưa tay ở trên người lục lọi, giống như đang tìm thứ gì dáng vẻ. lục lọi một hồi phía sau, thần phong tay bỗng nhiên dừng lại, lớn tiếng nói, a, tìm được. còn chưa chờ hai bệnh chốc đầu tới kịp cao hứng, thần phong cái kia sở lấy thẻ ngân hàng tay bỗng nhiên từ vạt áo bên trong rút ra, kèm theo còn có một đầu không biết lúc nào bị xoay mở nút thắt, thảm đầy lít nha lít nhít kim loại vật nhô lên dây lưng ta đi mẹ của ngươi. Tần Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng hết khí lực vung dây lừng trượt hướng hai bệnh chốc đầu trên đầu vỗ qua. Ba hai bệnh chốc đầu căn bản không làm phòng bị, lại thêm Tần Phong lần này tới thực sự quá đột nhiên, còn cuốn băng vài cái chán liền bị rắn rắn chắc chắc quạt một chút, từ cái chán đến chốc mũi xuất hiện một đầu màu tím đen vết máu. Đùng đùng Tần Phong nhất đánh chúng tay phía sau, cũng không có ngừng lại trong tay động tác, lại liên tục dốc hết sức hướng về hai bệnh chốc đầu bọn người ném tới, đồng thời cũng không quay đầu lại hô to một tiếng, còn mẹ hắn thất thần làm gì, chạy à? Đúng lúc này đám kia đầu đường xó chợ cũng phản ảnh tới, trong ngay mắt liền dơ cao lên cầu côn ống thép như mưa rơi hướng Tần Phong chào hỏi. Tần Phong tay mắt lênh lẹ, hai tay bắt lấy dây lưng hai đầu, mạnh mẽ phía dưới gìm chặt xông vào trước nhất bên một cái đầu đường xó chợ cổ, nhân hậu nhất dùng sức, liên đối tên kia đầu đường xó chợ lăn đến trên mặt đất, tại ngã xuống đất quá trình bên trong vẫn không quên lần nữa đối với Dương Kiệt Khải bọn người quát to một tiếng, chạy mau, nhớ, kỹ báo cảnh sát. Kỳ thực Tần Phong tử vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt toàn bộ quá trình, nhìn đối phương bộ dáng, muốn liều mạng là tuyệt không có khả năng, cho nên liền nghĩ biện pháp phân tán sức chú ý của đối phương tiếp đó đột nhiên phát động tập kích, chính mình tạm thời ngăn chặn bọn này đầu đường xóa trợ, để cho Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy bọn người có cơ hội đào tẩu. mà một bên Dương Kiệt Khải sao có thể nhìn không ra Tần Phong tâm tư, trong lòng không khỏi ấm áp, đồng thời thuận tay kéo lên cái ghế bên cạnh rồi dùng sức hướng về đám kia đầu đường xóa trợ ở tới. hoa lạp cái ghế đệm ở trên người một người tan ra thành từng mảnh, Dương Kiệt Khải ở giữa không trung trụ khởi nhất cái ghế chân liền vung mạnh mở tới, mặc dù dựa vào hắn đưa tay cũng không e ngại bọn này đầu đường xóa chợ nhưng bên cạnh còn có Tần Phong bọn người, cho nên Dương Kiệt Khải nhất định phải tốc độ nhanh nhất đem bọn này đầu đường xóa chợ giải quyết, mới không để nhường Tần Phong bọn người chịu đến tổn thương lớn hơn. Không đến 10 giây, trên mặt đất liền nằm đầy một đám rên thống khổ đầu đường xóa chợ. Dương Kiệt Khải đưa tay tất nhiên cao mình, nhưng muốn tại như vậy ngắn ngủi thời gian đem một đám người lật úp trên mặt đất cũng không dễ dàng như vậy, lần này chỉ dùng không đến 10 giây, cho nên xuất thủ đương nhiên không chỉ có một mình hắn. Lão cây gậy thuận tay giật một chương giấy ăn, đem trên tay vết máu lau phía sau, lại giống lão nông đồng dạng khom người ngồi xổm ở một bên, lấy ra một cây không đầu lọc xì gà chuẩn bị nhóm lửa. Dương Kiệt Khải nhìn xem lão cây gậy cười cười, cũng từ trên người móc ra một điếu thuốc, kẹp ở hai ngón tay ở giữa, cổ tay hơi hơi lắc một cái, cái kia xì gà lập tức giống như một mũi tên nhọn đồng dạng siêu một tiếng hướng về lão côn tử phi đi. "Quất ta a, hàng ngoại quốc." Dương Kiệt Khải cười nói. Lão cây gậy hờ hợt đưa tay kẹp lấy, liền đem cái kia tốc độ cùng sức mạnh đủ để đánh nát một mảnh thủy tinh xì gà vững vàng kẹp ở đầu ngón tay, chậm rãi nhóm lửa phía sau đặt ở trong miệng dùng sức hít một hơi, "Không, có hoa hạ xì gà càng hăng." Tại Dương Kiệt Khải bày mưu tính kế, tần phong tìm đến giấy bút, dùng cái kia đầu đặc chất dây lưng một mặt quất một mặt buộc hai bệnh chốc đầu viết xuống một phần hiệp nghị đại khái ý tứ chính là đồng ý Ngô Mậu Nguyệt cùng mình ly hôn mặc dù phần hiệp nghị này không có chút nào bất kỳ pháp luật nào hiệu ứng nhưng Dương Kiệt Khải lại biết Ngô Mậu Nguyệt ra bên trong những cái này cổ hủ láo học cứu liền nhận cái này có vật này có thể Ngô Mậu Nguyệt ly dị chuyện liền có thể làm thông thuận chút xử lý xong những sự tình này phía sau Dương Kiệt Khải đột nhiên để ra muốn mời ba người chuyển sang nơi khác tiếp tục uống Tần Phong ngươi trước đi qua đặt trước căn phòng nhỏ chúng ta ở lại một chút liền đến Dương Kiệt Khải nói một cái tiểu lầu tên nhường Tần Phong đi trước đặt bao phòng. Tần Phong nghe thấy Dương Kiệt Khải muốn mời khách, vẫn là tại cao như thế đương chỗ, tự nhiên vô cùng vui lòng, cũng không hỏi quá nhiều, tự nguyện nhi tự nguyện nhi đánh liền chiếc xe rời đi trước. Vì cái gì không cùng lúc đi à? Chúng ta vừa vặn bốn người, vừa vặn đủ ngồi một chiếc xe taxi. Công tôn cảm thấy có chút không hiểu, vì cái gì Dương Kiệt Khải muốn để Tần Phong đơn độc đi trước đặt trước vị trí? Dương Kiệt Khải nhìn xem im lặng không lên tiếng lao cây gậy, cười cười, nếu để cho Tần Phong biết bên cạnh hắn có một đỉnh tiêm cao thủ, về sau cái đuôi còn không phải vẩy lên trời. Đỉnh tiêm cao thủ. Công tôn nhét khuôn mặt nghi hoặc, ai vậy? Người là nói xấu, lao cây gậy. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, lại không có nói thêm cái gì, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Công Tôn nhất khuôn mặt ngẩn ngơm. Vừa rồi ta nói sai, hẳn là hai cái. Hai cái. Công Tôn biểu lộ càng thêm không hiểu bộ dáng. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng vỗ vỗ Công Tôn bả bà vai, mỉm cười nói: vốn là một cái, nhưng mà nếu như đem ngươi cũng coi như một cái cao nhân, hết thảy chính là hai cái. Sau khi nói xong, đem đầu hơi hơi đưa tới, khít mắt mắt hí đạo: ngươi nói đúng không đúng? Công Tôn tiết chứng, hoặc ta càng hẳn là xưng ngươi là đạo thánh, nói ra hai chữ cuối cùng phía sau. Công tôn biểu lộ rõ ràng biến hóa một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, mặc cho là một mặt mơ hồ hình dáng, đạo, gì, gì thánh? Ngươi nói cái gì a sáu? Dương Kiệt Khải phất phất tay, cắt đứt công tôn giảng giải, cũng không để ý hắn có thừa nhận hay không. Đạo, thế nhân đều chỉ đạo danh chấn giang hồ đạo thánh có thể phi thiên độn địa ẩn thân suy tưởng, vô luận địa phương nào, chỉ cần là đạo thánh đồ vật mong muốn, liền không có không lấy được, còn có nghe đồ nói, đạo thánh tới vô ảnh đi vô tung, trộm rau tế bẩn, chỉ mấy năm trước không biết nguyên nhân gì, đột nhiên ẩn lui ra hồ, từ nay về sau giang hồ lại không đạo thánh tâm hơi. Nói. Dương Kiệt Khải đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Công Tôn nhất chữ một câu, chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Kỳ Thực Đạo Thánh chẳng qua là một người thật bình thường, là một cái chỉ vì cho nữ nhân yêu mến mua dạng lễ vật sẽ đi chọn một cái phổ thông chiếc nhất người, là một cái chán ghét giang hồ, chỉ muốn làm một cái bình thường người tầm thường. Công Tôn sắc mặt đã co biến hóa, Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Kỳ Thực Đạo Thánh cũng không phải là giống như trong truyền thuyết như vậy thần bí, cũng không có thể bay lên trời cũng không thể độ địa, dáng dấp cũng không có sở lưu vương như vậy phong lưu phong quang, chỉ bất quá hắn mọc ra một đôi nhìn thô giáp, nhưng Kỳ Thực cực kỳ tinh tế tỉ mỉ mềm mại tay. Người bình thường xương ngón tay chỉ có tam tiết, mà đạo thánh xương ngón tay lại có tam tiết. Ngón tay của hắn có thể uốn lượn thành tùy ý một cái không khả tư bàn bạc độ cong. Động tác trên tay của hắn tốc độ nhanh đến đủ để vượt qua bất kỳ một cái nào mà thuật sư động tác trên tay hơn gấp 10 lần. Công tôn nhắm lại hai mắt, đột nhiên cười, móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa phía sau không nhanh không chậm hít một hơi. Ngươi nói là chính là a. Chỉ bất quá ta hy vọng các ngươi về sau còn gọi ta công tôn, quên cái kia gọi đạo thánh nhân. Công tôn nôn vòng khói, nhìn xem lão cây vậy đạo, lão cây vậy, dẫu díếm ngươi lâu như vậy hy vọng ngươi đừng trong lòng đi, ta dám cam đoan ta không có ác ý gì Dương Kiệt Khải cười nói, yên tâm, lão cây gậy sẽ không trách ngươi, bởi vì hắn không phải cũng che giấu ngươi lâu như vậy sao? Lão cây gậy ngồi sồn trên mặt đất, nhấn diện đầu mẩu thuốc lá, nhìn sang bề ngoài không chút nào thu hút công tôn, ta không nhận biết cái gì đạo thánh, ta chỉ nhận biết công tôn, bộ an linh một tổ công tôn thiết chứng. đối với ta cũng là Dương Kiệt Khải nói tiếp, ta cũng chỉ nhận biết bộ an linh người lão nông kia một dạng lão cây gậy, cũng không nhận ra cái kia đưa tay đủ để có thể đứng vào thế giới binh khí phổ tiền thập ngũ cao thủ. ngươi cũng không đơn giản a. Lão cây gậy biểu lộ không có một kia biến hóa vĩnh viễn là một bộ trải qua mưa gió vậy nam thạch đồng dạng dương kiệt khải nhún nhún vai từ chối cho ý kiến ta không hỏi quá khứ của các người cũng hy vọng các ngươi không nên hỏi quá khứ của ta ta bây giờ là một cái bảo an các ngươi cũng là chúng ta là ba cái bảo an đối với bảo an công tôn gật gật đầu cười nói chỉ bất quá tần phong tiểu tử kia nếu là biết bên cạnh hắn có dạng này ba cái bảo an ở bên người, không biết sẽ như thế nào dương kiệt khải cười ha ha nói vậy thì có cái gì kỳ quái chính hắn không phải là một bảo an sao ha ha không tệ hắn cũng là bảo an chúng ta là đồng hành công tôn cười phụ hoa ba cái tùy ý một cái kéo ra ngoài, khi xưa danh hào đều có thể nổi danh khắp thiên hạ nhân vật, cứ như vậy mặc bình thường, quất lấy thấp kém xì gà, song song đi ở ban đêm trên đường phố, cùng trên đường cái qua lại rất nhiều người đi đường muộn dạng, tân phong cũng thật không khách khí, trực tiếp mua một cái lớn nhất tiểu lâu phòng, dương kiệt khải bọn người lúc chạy đến, tiểu tử này đã để phục vụ viên trước lên thái, một người ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, xem ra thống khoái quên cả trời đất, dựa vào, tiểu tử ngươi thật đúng là không khách khí, dương kiệt khải nhìn xem lâm lang mãn ngục cả bàn đồ ăn, liền xem như luôn luôn là tiền tài như cát bã, bây giờ cũng không nhịn được cảm thấy một hồi thì đau. Hắn bây giờ có thể chỉ là một mỗi tháng hơn 2000 tiền lương tiểu bảo an a. Ai bảo các ngươi đem ta đợi ra? Tần Phong cắn một khối cốt liết, một mặt tan liên tục lấy một mặt nguyên lành nói, đừng cho là ta không biết, ba các ngươi để cho ta trước tới đặt trước phòng, nhất định là có chuyện giấu giếm ta, đã các ngươi không đem ta làm ta huynh đệ, vậy ta còn khách khí gì? Nói, vung tay lên, phục vụ viên, menu lấy tới, ta còn muốn thêm thái. Đại ca, thả cho ta đi. Dương Kiệt Khải vội vàng ngăn lại Tần Phong, thịt đau đạo, ta thừa nhận ta đích xác có chuyện gì giấu giếm ngươi, nhưng ta thể với trời, tuyệt đối không phải bởi vì không tin những ngươi chúng ta chắc chắn đều đem ngươi trở thành huynh đệ nhìn xấu. Tần Phong khoát khoát tay, đại khí nói, "Được rồi được rồi, ta quản ngươi sau này làm không coi ta là huynh đệ, ngồi xuống, ta có việc bận muốn nói với ngươi." Dương Kiệt Khải ngồi ở Tần Phong bên cạnh, "Đạo, chuyện gì?" Tần Phong cũng không nói chuyện, rót đầy đầy ba bát rượu đế, "Đạo, ta nói sự tình phía trước, ba các ngươi phải đem rượu này làm, coi như là cho ta bồi tội." Dương Kiệt Khải lão cây gậy công tôn ba người lên nhau, cũng cảm thấy vừa rồi đem Tần Phong đẩy ra có chút thấy náy, không nói hai lời bưng chén lên ngực một tiếng chút xuống. Tần Phong cũng cho tự mình ngã một cái bát rượu đế, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ba một tiếng đem bát chụp tại trên bàn, nhìn xem Dương Kiệt Khải nghiêm túc nói, "Ta không biết ba các ngươi vừa rồi tại sao muốn đem ta đẩy ra, nhưng tất cả mọi người là huynh đệ, các ngươi không nói, ta cũng không hỏi, ta tin tưởng ta huynh đệ không nói tự nhiên có nguyên do trong đó." Nói, dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng mà, ta Tần Phong mặc dù không là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là không phải đồ đần, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy lao cây gậy không phải người bình thường, tiếp đó càng về sau lại nhận biết Dương Kiệt Khải ngươi Ta cũng có thể nhìn ra ngươi cũng không phải là một người đơn giản, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ có cái trùng này cảm giác, nhưng ta dám xác định các ngươi về sau cũng là làm đại sự nhi sáu. Còn có ta, công tôn ngắt lời nói, còn có ta, ta cũng không phải người bình thường, ta cũng là làm đại sự nhi sáu. Đi đi đi, một bên mát mẹ đi, ngươi sẽ không có việc gì nhi. Tần Phong rất rõ ràng đem công tôn chỉ coi làm là một cái người bình thường, kỳ thực đừng nói Tần Phong, liền xem như Dương Kiệt Hải, nếu không phải là bởi vì hôm nay cái này vô tình cũng sẽ không nhìn ra công tôn thân phận, lao cây vậy cũng là dương kiệt khải điểm phá phía sau mới biết được công tôn thân phận, cho nên tần phong nhất cắm thẳng nhìn ra cũng rất bình thường. ta thật không phải là một người đơn giản sáu. công tôn nhất khuôn mặt ủy khuất, còn nghĩ tranh luận lấy cái gì? tần phong nhưng căn bản không xem ra gì nhi, không nhìn thẳng, tiếp tục đối với dương kiệt khải đạo, đừng nhìn ta một ngày không làm việc nản hoàng. kỳ thực ta tần phong cũng là có chí lớn hướng đại lý tương nhân, ta chưa từng có một ngày nghĩ tới an vui hiện trạng, chỉ là ta rất rõ ràng của chính ta bản sự, ta nhiều nhất cũng chính là một tướng tài, một người chắc chắn không làm được đại sự gì, cho nên sáu, cho nên cái gì? thật phong. Ngươi đừng làm loạn a sáu." Nghe đến đó, Dương Kiệt Khải trung quy là nghe được chút hương vị, trong lòng tuân ra khởi nhất trận bất an. Quả nhiên, Tần Phong ngay sau đó hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải, kiên định nói: "Cho nên ta quyết định về sau nhận ngươi làm đại ca, nhận lão cây vậy vì nhị ca, về sau ta liền theo hai ngươi la lộn." "Ca, ngươi mới là anh ta." Dương Kiệt Khải vội vàng hướng về bên cạnh rời đi, hắn sợ nhất người khác nói cái gì muốn đi theo hắn lật vào, bây giờ có một cả ngày la hét muốn bái sư Vương Tưởng liền đã đủ nhường hắn đau đầu, lần này nếu lại cộng thêm một Tần Phong, vậy còn không phải phiền chết. Lại nói, Dương Kiệt Khải bây giờ chính mình vấn đề liền làm đầu lớn, nào còn có tâm tư mang theo mấy cái tiểu đệ hôn a, hơn nữa hắn từ trở lại Hoa Hạ về sau, sẽ thấy không nghĩ tới phải ra khỏi đầu người địa chi loại chuyện, nếu là lại mang lên mấy cái tiểu đệ, vậy còn không phải phụ lòng nhân gia. Đại ca, nhị ca. Tần Phong không để ý đến Dương Kiệt Khải phản ứng, nhìn xem Dương Kiệt Khải hòa lão cây gậy nghiêm túc hô một tiếng. "Còn có ta, ta là tam ca." Công Tôn đứng dậy nói. "Cút đi, đi một bên." Tần Phong không nhịn được khoát tay áo, cũng không thèm nhìn Công Tôn nhếch mắt, tiếp tục nói nghiêm túc, "Đại ca, Nhị ca, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không nhận phía dưới ta, nhưng ta hôm nay liền đem lời đặt xuống chỗ này. Về sau các ngươi có dùng đến lấy chuyện của ta phía sau, một câu nói, ta thần phong núi đao chảo dầu đều phải đi bên trên một lần. Thế nhưng là sáu, thế nhưng là ta liền không có từng nghĩ muốn làm đại sự con a. Dương Kiệt Khải dở khóc dở cười, đây là cái gì cùng cái gì a liền xem như đi xin ăn, ta cũng cho ngươi làm trợ lý. Thần phong giọng của cực kỳ kiên định. Dương Kiệt Khải liền ý muốn đâm đầu vào tường đều có, tên ăn mày còn cần mang một trợ lý. Nếu không thì dạng này, ngươi nhường lão cây gậy làm đại ca, ngươi làm nhị ca. Ta cho các ngươi làm tiểu đệ như thế nào? Dương Kiệt Khải nhìn thấy bên cạnh một mực không nói, lao cây gậy, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng lúc này, lao cây gậy đột nhiên câu không đầu không đuôi, ngươi có hay không rất quan tâm, hơn nữa nhất định phải người bảo vệ. Dương Kiệt Khải ngây cả người, không biết lao cây gậy tại sao muốn nói lời này, nhưng vẫn là nghĩ nghĩ, điểm điểm đầu đạo, ta có cái nhà, người nhà của ta ta khẳng định muốn bảo hộ. Vậy ngươi người nhà có hay không quan tâm người, bọn hắn cũng muốn người bảo vệ. Lao cây gậy tiếp tục vấn đạo. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, đạo, cái này ta không quá rõ ràng, nhưng chắc có chứ. Ai còn không có mấy cái đối với mình người rất trọng yếu à? Còn có ta, Thần Phong, Công Tôn, còn có chúng ta người nhà. Nếu như chúng ta ngày nào gặp nạn, ngươi xem như bằng hữu của chúng ta, có thể hay không đứng ra? Đó là tự nhiên, chúng ta là anh em đi. Dương Kiệt Khải thốt ra, câu nói này tuyệt đối xuất phát từ nội tâm. Mặc dù Hòa Lão Cây gậy bọn người nhận biết thời gian không dài, nhưng đi qua hai lần trước bọn hắn bất bình dùng cho mình ra mặt chuyện, đã nhận xuống mấy người bằng hữu này. Tiếp lấy, Lão Cây gậy lại liệt cử một số người, Dương Kiệt Khải đều nhấc nhấc gật đầu đáp lại. Cuối cùng, Lão Cây gậy uống một ngụm rượu. Không nhanh không chậm nói, "Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Bất luận ngươi có mạnh đến đâu, một mình ngươi có năng lực đồng thời bảo vệ tốt những người này sao? Bọn hắn nếu là có cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi có thể bằng sức một mình rất tốt trợ giúp bọn hắn sao?" Dương Kiệt Khải ngây cả người, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lão cây gậy nói những thứ này, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, trước đó tại Dung Bình giới, có thể đánh giá những người hắn bảo vệ cũng không ít, nhưng cái đó thời điểm, hắn là nổi danh khắp thiên hạ cú vọ, chỉ cần hắn một tiếng hiệu lệnh, liền có thể nhường mũi một cái hắn quan tâm người tránh đi nguy hiểm, không người dám dễ dàng đi động đến hắn người bên cạnh. Nhưng là bây giờ, đây là Việt Nam, hắn chỉ là Việt Nam một cái không thể bình thường hơn người bình thường, hắn còn có thể giống như kiểu trước đây, dựa vào tên mình vùng cánh tay hô lên, liền có thể nhường tất cả người mình quan tâm đặt mình vào trong an toàn sao. Tại bình thường thế giới bên trong, nếu như nắm giữ lo lắng, cũng tương tự cần cường đại, vì mỗi một cái quan tâm người. Lao cây gậy nói, trận này trộm cướp phòng ba trôi qua về sau, công tôn xem như ứng họa được phúc, bộ tài nguyên nhân lực thượng quan tiểu thư có lẽ là bởi vì chuyện này có một ít xúc động. Vậy mà chủ động mời Công Tôn ra ngoài ăn mấy lần cơm, mặc dù hai người quan hệ cũng không có phát sinh thực chất tính thay đổi, nhưng cái này đủ để cho Công Tôn mỗi ngày mừng rỡ hưng hục. Tân Phong vẫn như cũ mỗi ngày rượi vào cái kia song cặp mắt đào hoa trong công ty khắp nơi chiêu phong dẫn điểm, lão cây gậy mặc nhiên như ngày xưa giống như luôn yêu thích một người ở tại một bên âm thầm quất lấy không đầu lọc xì gà. Ty nhị tập đoàn tiêu thụ đại tái hừng hực khí thế, đã tiếp cận bản quý sau cùng hồi cuối, bộ tiêu thụ thành tích xa xa dẫn đầu, công trạng là còn lại tất cả bộ môn cộng lại tổng hòa còn nhiều hơn, mặc dù so sánh lại thi đấu còn chưa kết thúc nhưng tất cả mọi người đều minh bạch quán quân cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai, thành tích tốt hơn một chút mấy cái bộ môn tranh nhau trước ba vị trí, mà thành tích kém bộ môn, chỉ có thể ngóng trông không hạng chốt là được rồi. Chỉ bất quá như là bộ hậu cần các loại đội yếu, tại lần này trong trận đấu tựa hồ lộ ra không có áp lực chút nào, bởi vì phía sau còn có một cái bảo đảm an bộ một mực chiếm cứ lấy tối hậu nhất tên vị trí, mặc cho nó gió táp mưa xa, bảo đảm an bộ từ đầu đến cuối trông coi tối hậu nhất tên thành Lũy. Bảo đảm an bộ thành viên cũng có chút ngồi không yên, mặc dù lần tranh tài này bọn hắn ngay từ đầu liền không có ước muốn lấy được cái gì tốt hạng quyết tâm, nhưng tối hậu nhất tên đó là phải trừ tiền thưởng đó à? Nhưng mà có đôi lời gọi là hoàng đế không vội thái giám gấp, lúc này bảo đảm an bộ tình huống chính là như vậy. Dưới đáy bảo an huynh đệ đều nhanh sắp điên, Dương Kiệt Khải cái này hoàng đế lại mỗi ngày cũng không có chuyện gì một dạng, thậm chí nhìn đều không đi nhìn một mắt bày ra ở công ty trong đại sảnh khối kia bắt mắt bảng điểm số. Lâm bộ trưởng, một danh bảo sao trông thấy Dương Kiệt Khải lại tại lúc tan việc thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài, cuối cùng nhịn không được hô một tiếng. Cái gì vậy? Dương Kiệt Khải cũng không quay đầu lại, lười biếng trả lời một câu. Tiểu Bảo An chạy chậm tiến lên, đứng tại Dương Kiệt Khải trước mặt, cơ hồ dùng cầu khẩn giọng nói: "Lâm bộ trưởng, còn có mấy ngày tranh tài cũng nhanh kết thúc, ta ngành tích phân vẫn là linh quang trưởng a. Sau đó thì sao?" Dương Kiệt Khải nghiêng qua liếc đầu, ngữ khí vẫn như cũ hưu khí vô lực. Tiếp đó liền phải bị trừ tiền thưởng a, ta tân tân khổ khổ một năm, liền chỉ cuối năm này một ít tiền thưởng về nhà ăn Tết, vốn là không bao nhiêu tiền, nếu là lại bị như thế khẽ chút sáu. Bảo An nói cũng sắp khóc: "Lâm bộ trưởng ngài ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a, tốt xấu cũng làm cho ta phải cái thứ hai đến nữa a." Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi đạo, à, ngươi chuyện này à, hai ngày nữa rồi nói sau sáu. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Thế nhưng là sáu, Tiểu Bảo An còn muốn nói điều gì? Không có thế nhưng, nếu là ngại ở dưới tay ta làm mệt quất, vậy thì khác mưu cao liền a. Dương Kiệt Khải giọng của mặc dù vẫn như cũ biếng nhác, nhưng lại rõ ràng mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Tiểu Bảo An nghẹn tại chỗ, nhìn xem Dương Kiệt Khải biến mất ở Đại Môn bóng lưng hồi lâu không có phản ứng quá lai, đây vẫn là lấy trước kia cái đối với các huynh đệ rất chiếu cố Lâm Bộ trưởng sao? trong khoảng thời gian này như thế nào luôn cảm thấy lạ lạ Dương Kiệt Khải đi thẳng tới Gaza tầng ngầm tiến vào ghế lái vươn tay lái thở dài một hơi phía sau lúc này mới cho xe chạy nhanh như điện chớp biểu ra ngoài kỳ thực trong khoảng thời gian này không chỉ là bảo đảm an bộ thành viên khác cảm thấy Dương Kiệt Khải thay đổi liền Dương Kiệt Khải đều ý thức được đã biết đoạn thừa thời gian không thích hợp trước đó hắn lúc nào cũng cả ngày thấy ai cũng cười khinh khách thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất luôn là một bộ ủ rũ bộ dáng lông mày một mực gắt gao vo thành một nắm Dương Kiệt Khải sở dĩ dạng này đương nhiên là có nguyên nhân của chính hắn khoảng cách lần trước mùa giao thế đã qua hơn ba tháng không bao lâu nữa. Liên lại là mới một lần bốn mùa giao thế, 500 vạn một viên dược hoàn tiền đến nay không có tin tức, nếu là không có cái kia dược hoàn, lần này Thiên Kiếp làm như thế nào vượt đi qua. Dương Kiệt Khải cấu tư vô số kiếm tiền phát môn, nhưng đều bị chính mình cho một một bắt bỏ, lúc này mới có chút cảm thán đến trước đó hắn nhất không mảy tầm quan trọng của tiền bạc. Hắn có thể điều khiển trên thế giới này tân tiến nhất máy bay chiến đấu, biết lái đủ loại xe tăng, sẽ thuần thục tháo dỡ lắp ráp đủ loại tinh vi xung ống, thế nhưng là, những thứ này có gì hữu dụng đâu? Cũng không thể dựa vào những vật này đi kiếm cái kia bút Thiên Văn sổ tự tiền a. Chính tâm phiền ý loạn thời điểm, Hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ cạch xe, Dương Kiệt Khải thật sự có loại nhảy xuống xe đem phía trước tất cả cô xe một pháo thanh rơi xúc động. Tích tích tích ngay tại hắn hùng hùng hổ hổ thời điểm, trung điện thoại vừa vặn văng lên, Dương Kiệt Khải nhìn sang tên người gọi đến, sau khi tiếp thông trực tiếp hét lớn một tiếng, có dám mau thả, dài dòng nữa lao tử liền đem ngươi chủ xuất sư môn. Bên đầu điện thoại kia vương tường vốn là lòng tràn đầy vui mừng gọi điện thoại, thế nhưng là còn chưa tới kịp mở miệng, liền bị giống lên như thế hét o, không khỏi khẽ run rẩy, vội vặn nói, sư phó sáu, lấy được sáu, cái gì lấy được, liên quan ta cái dám a, tiểu tử ngươi ở đâu? lập tức đi thao trường chạy cho ta vòng nhi chạy đến đứng không dậy nổi mới thôi lúc này dương kiệt khải đang bực bội cũng không để ý vương tường bắt lại cái gì trực tiếp liền đem đối phương trở thành nơi chút giận áo ngực chuyện nhi vương tường tại đầu bên kia điện thoại thật nhanh nói một tiếng hắn hiểu rất rõ hắn cái này sư phó bình thường ghét nhất người khác nói chuyện nói nhiều dài dòng quan ta cái dám sáu áo ngực dương kiệt khải vừa định chửi hầm lên phản ứng quá lai like phía sau một chút mới nhớ tới còn có như thế một việc sự tình cảm xúc lúc này mới bình tĩnh một chút không lạnh không nóng đắp một câu à kia buổi tối ngươi đem đơn đặt hàng đưa đến cửa nhà nhà Vương Tường nghe được Dương Kiệt Khải khẩu khí hơi trầm lại, cũng thường thường nhẹ nhàng thở ra, "Đạo sư phó, vậy ngươi mới vừa nói chạy vòng nhi chuyện nhi sáu?" "A, vừa rồi ta nói sai, không cần chạy đến đứng không dậy nổi." "Ha ha, cảm tạ sư phó sáu. Chạy 100 vòng nhi là được rồi, ngày mai trước hừng đông sáng chạy xong." "Ha ha sáu." "A, 100 vòng?" "Sư phó, ngươi nghe ta nói sáu." Dương Kiệt Khải đã cúp điện thoại, phía trước lộ đã thông, hung hăng đạp cần ga, SUV tựa như cùng một đầu sắt thép giống như dạ thú vọt ra ngoài. Tây Thạch trúc sơn trang, Hạ Ngưng trong khoảng thời gian này vội vàng quá sức, bất quá tâm tình ngược lại là rất tốt, cùng vĩnh thành tập đoàn hợp tác mấy cái kia hạng mục đã thuận lợi tiến vào quỹ đạo, giống như Hạ Hàm nói tới, hạng mục này thật là cái kiếm tiền lại nhiều lại nhanh tốt hạng mục, mặc dù vừa khởi động không lâu, nhưng đã bắt đầu có tiền lời, tin tưởng không bao lâu nữa, mấy cái này hạng mục liền sẽ chuyển đổi thành mấy đài nói cho máy uy tiền, mỗi ngày không ngừng bổ sung cho Tím Ngọc Công ty tài khoản. Vương Mẹ, ở lại một chút ta muốn đi ra ngoài gặp khách hàng, không ở trong nhà ăn cơm đi à? Hạ Ngưng hôm nay từ sớm bận đến muộn, vừa về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lập tức lại tiếp vào một cái vô cùng trọng yếu khách hàng điện thoại vội vàng xử lý một phen phía sau vội vội vàng vàng chạy đến cửa ra vào đổi giày vương mẹ nhìn xem hàn ngưng vội vàng liền cơm cũng không đói hoài tới ăn không khỏi có chút đau lòng nói như thế nào đi nữa cơm cũng phải trước ăn à nhìn ngươi mấy ngày nay vội vàng cơm cũng không trong nhà ăn mấy trận công tác trọng yếu đến đâu cũng phải nhìn lấy của chính mình cơ thể a 6 đã biết vương mẹ ta sẽ tại bên ngoài ăn hàn ngưng lúc này đầy trong đầu đều ở đây tính toán ở lại một chút làm như thế nào cùng tên kia khách hàng trọng yếu đàm luận hợp đồng chuyện căn bản liền không có nghe thấy vương mẹ đang nói cái gì thay đổi giày cao gót phía sau liền đi ra phía ngoài ai 6? đứa nhỏ này sáu, vương mẹ thở dài một tiếng, trong lòng thẳng vì hàn ngưng cảm thấy đau lòng, nhưng lại không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dặn dò. vậy ngươi đi ra ngoài chậm một chút, nhớ kỹ nhất định muốn đúng hạn ăn cơm a 6 đã biết vương mẹ, hàn ngưng xách lên tinh xảo ví ra nhỏ, một mặt cũng không quay đầu lại lên tiếng, một mặt tướng môn kéo ra liền vội vàng hướng ra ngoài vừa đi ra ngoài. phanh, nha, vừa đi ra cửa Hàn ngưng đột nhiên hét lên một tiếng, giống như đụng vào đồ vật gì tựa như, hướng phía sau lảo đảo nửa bước phía sau sẽ phải đảo lộn xuống, vương mẹ dọa đến cực kỳ hoảng sợ. Chỉ là trong nháy mắt liền lỏng ra khi tới, bởi vì coi như Hàng Ngưng sắp ngã xuống đất lúc, bị một cánh tay vững vàng ngăn trở, lại đưa nàng kéo lên. "Ngươi chuyện gì xảy ra a?" Âm thầm đứng ở cửa. Hàng Ngưng sửa sang lấy cái chán kỷ luật tóc xít tóc xanh, hướng về phía đứng ở cửa Dương Kiệt Khải không nói lời gì chính là một trận độ ập xuống gầm rú. Dương Kiệt Khải mặt không biểu tình, cầm cái chìa khóa trong tay lung lay, liếc mắt nhìn thở hỗn hện Hàng Ngưng phía sau, cũng không nói lời nào, hướng về bên cạnh lách đi qua, trực tiếp trở về gian phòng của mình. "Ngươi sao?" Hàn Ngưng vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng là đột nhiên cảm thấy không biết nên nói như thế nào xuống. Bởi vì Dương Kiệt Khải phản ứng thật sự là quá không đúng nhi, nếu là trước kia gặp phải tình huống như vậy, gia hỏa này nhất định sẽ cùng mình tranh đấu vài câu miệng, nhưng bây giờ gia hỏa này giống như chuyện gì cũng không phát sinh một dạng không nói một lời không thèm quan tâm sẽ tự mình, đấu võ một loại sự tình này là một hạng nhiều người vận động, một người đấu thế nào được lên. Thật là một cái quái nhân. Tỉnh táo lại phía sau, Hà Ngưng cũng hết giận hơn phân nữa, kỳ thực nàng cũng biết vừa rồi Dương Kiệt Khải là đang chuẩn bị vào cửa, liều lĩnh là mình, kéo cửa ra nhìn cũng không nhìn liền vội vã lao ra, nhưng người nào nhường gia hỏa này, bộ dạng như thế bên trong, một đầu đụng tới giống như đâm vào một bức tường bên trên một hạng cái chán đều đoán trường độ thanh. Trong khoảng thời gian này vội vàng về vội vàng, nhưng Hàn Ngưng cũng cảm thấy Dương Kiệt Khải gia hỏa này trong khoảng thời gian này có vẻ hơi là lạ, cả ngày như mặt, một bộ người khác thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền tựa như, về nhà cũng không nói chuyện, mỗi ngày ăn cơm xong liền chui tiến gian phòng, cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Gia hỏa này thần thần thao thao, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Hàn Ngưng trong lòng suy nghĩ, một mặt lại nhịn không được hiếu kỳ Dương Kiệt Khải trong khoảng thời gian này tại sao sẽ như vậy, trước đó tiểu tử này vừa nhìn thấy chính mình liền lao bà trưởng lão bà ngắt kêu, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đừng nói gọi mình, liên nhìn đều chẳng muốn nhìn chính mình mở dạ mỹ tới đây, hàn ngưng gò má không khỏi xấu hổ đỏ bừng, đã biết là thế nào, chẳng lẽ còn nóng trong tiểu tử này dùng cái kia buồn nôn chán ghét sưng hô gọi mình không thành? dương kiệt khải sau khi trở lại phòng, hai tay đan chéo gối lên cái gối, nằm trên giường một hồi, lại lập tức bắn người lên tới, bật máy tính lên, ở bên trên lốp bút tìm kiếm tin tức, nóng trong thiên hạ có thể hay không rớt xuống cái thật to bánh có nhân, nếu là xuất hiện một cái gì tiền thưởng hơn 500 vạn tội phạm truy nã liền tốt. bất quá lùng tìm sau một lúc, nhưng là gương mặt thất vọng, đừng nói là hơn năm vạn kheo thưởng đối tượng truy nã, liền hơn năm vạn cũng khó khăn tìm. con bà nó! Nhà này ra hỏa cũng không cảm thấy ái e lệ, chỉ có ngần ấy nhi số tiền thưởng cũng dám học nhân ra phạm tội. Muốn rơi trong tay của ta chắc chắn trước tiên đánh một trận lại nói. Dương Kiệt Khải tức giận khép máy vi tính lại, hùng hùng hổ hổ đi ra cửa phòng. Lúc ăn cơm, Vương mẹ lấy ra một phong thơ giao cho Dương Kiệt Khải, nói là Vương tường đưa tới, Dương Kiệt Khải biết bên trong là đơn đặt hàng, nhìn cũng không nhìn liền thuận tay nhét vào trong ngực. Liên tiếp mấy ngày bình thản không có gì lạ, cái kia bút 500 vạn tiền vẫn như cũ không có nửa điểm tin tức, mắt thấy thiên kiếp thời gian sẽ tới, Dương Kiệt Khải tâm tư cũng đi theo ngày càng vội Này, sói cát hảo mấy cái trong công ty mờ mờ trông thấy Dương Kiệt Khải cười tủm tỉm chào hỏi, muốn đổi làm ngày xưa, Dương Kiệt Khải nhất định sẽ nụ cười sán lạn lấy đáp lại, nhưng là bây giờ thật sự là không có tâm tư này, ứng cũng không ứng liền túi đầu đi lên phía trước. Dương Kiệt Khải ghé qua đó một chút, một cái dễ nghe nữ sinh đột nhiên vang lên, Dương Kiệt Khải nhìn cũng không cần nhìn liền biết là Lâm Toa đang gọi hắn. Cái gì vậy? Dương Kiệt Khải trong lòng bực bội, không nhịn được trả lời một câu, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta? Dương Kiệt Khải mặc một bộ màu hồng bó sát người liên thể váy, đem nàng cái kia vóc người cao gầy sấn thát hoàn mỹ không một tì vết. hai Ba bước đi đến Dương Kiệt Khải trước mặt, không vui nói: Lần này Tiêu Thụ Đại tái cho tới hôm nay tan tầm liền hết hạ, các ngươi bảo đảm an bộ công trạng đâu? A, chuyện này a. Dương Kiệt Khải không nhịn được trả lời một câu, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi dừng lại. Lâm Ba thấy đối phương một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, có chút hận thiết bất thành cương cảm giác, cả giận nói: Ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Lần tranh tài này chỉ các ngươi bảo đảm an bộ công trạng vẫn là lính, ta thích. Dương Kiệt Khải cũng có chút ấn nộ không vui trả lời một câu, lâm toa tức giận đến hai gò má đỏ bừng, cắn hàm răng khẽ tiêu đạo, ngươi chính là thái độ như vậy. ban đầu là ai nói muốn lần này tranh tài lấy đệ nhất, là ai nói cầm đệ nhất muốn tới của ta. bây giờ chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi tới pha a. dương kiệt khải chậm rãi quay đầu liếc mắt lâm toa một mắt, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi lên thang máy. Ngươi sáu, hỗn đàn. lâm toa bị dương kiệt khải thái độ này tức giận đến mơ hồ, một mặt là bởi vì này ra hỏa một bộ không cầu phát triển thái độ, một phương diện khác trong lòng vậy mà không giải thích được cảm thấy có chút thất lạc. ti nhị tập đoàn hôm nay sớm một giờ tan tẩm. Bởi vì một giờ đi qua, chính là lần này tiêu thụ cuộc tranh tài cuối cùng thời hạn cuối cùng. Tất cả nhân viên đều vây quanh ở công ty cửa đại sảnh khối kia tích phân bài bên trên, đối với năm nay tiêu thụ đại tái soi mói. Thành tích mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Xem như kỳ trước tiêu thụ cuộc tranh tài quán quân, bộ tiêu thụ lần này xem ra lại muốn đương nhiên vậy miệng đại tái quán quân, hắn tiêu thụ công trạng tích phân tổng thành tích so còn lại bộ môn cộng lại tổng hòa còn nhiều hơn, bộ tiêu thụ thành viên từng cái hướng thẳng lưng mang theo người thắng mỉm cười, chờ đợi cuối cùng trao giải một khắc này vinh quang mà xếp hạng 2 cùng tên thứ 3 bộ phận hành chính cùng bộ tài vụ cũng vui vẻ vui vẻ ra mặt, rõ ràng đối với thành tích như vậy cảm thấy phi thường hài lòng. Bộ hậu cần nhân viên nhưng là từng cái biểu tình sống sót sau tai nạn, mặc dù công trạng vô cùng thê thảm, nhưng thành tích thứ 2 đến lượt còn không đến mức để cho bọn họ cuối năm tiền thưởng thu đến bao lớn tổn thương. Tất cả bộ môn hoặc là đắc ý hoặc là hài lòng hoặc là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ở trên nét mặt đều có một rõ ràng điểm giống nhau, đó chính là cười trên nỗi đau của người khác. Bảo đảm an bộ tích phần, Linh, xếp hạng tối hậu nhất vị 6. Hắc, ngươi xem cái kia 6. Đúng đúng đúng chính là cái kia, cũng sắp khóc, ha ha xấu. Ha ha, ai bảo bọn hắn trước đây không biết tự lượng sức mình, ta tới công ty nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp Bảo đảm an bộ cũng tham gia tiêu thụ tranh tài 6. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến một hồi xì xào bàn tán, trong lời nói đều mang châm chọc khiêu khích, không có ai sẽ ở đây loại trong trận đấu đi thông cảm một đám không tự lượng sức bảo an. Bảo đảm an bộ các thành viên từng cái đứng thẳng lôi kéo đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên, coi như tần phong cái này ngày bình thường ra mặt sớm đã tu luyện tới hóa cảnh nhân lúc này cũng cảm giác không ngẩng đầu được lên, tích phân linh quan chứng, xếp hạng tối hậu nhất tên, thành tích này cũng quá mẹ nó mất mặt, mười mấy người bộ môn trong đoạn thời gian này quả thực là liền một cái áo ngực đều không bắn đi mất mặt ta sáu tránh ra tránh ra mau tránh ra một cái vừa xuống lầu tiêu thụ bộ thành viên liên thôi đái táng chen vào đám người mặc dù đối với thành tích đã song nhiên tại tầm, nhưng mặc cho nhiên không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cuối cùng thành tích thao người giống chân ta tần phong nhượng một tiếng vừa rồi người kia tại đưa đẩy quá trình bên trong không cẩn thận đạp tần phong nhất chân cái này vốn là là rất bình thường một sự kiện tần phong cũng chỉ là thuận miệng kiểu nói này vốn là nếu như người kia nói âm thanh ngượng ngùng chuyện này coi như xong nhưng tên kia bộ tiêu thụ thành viên tựa hồ bị thắng lợi làm cho hôi mơi đâu Không chỉ không có biểu đạt bất luận cái gì xin lỗi, ngược lại còn giống không có việc gì tựa như hô một câu, Ha ha, chúng ta bộ tiêu thụ lại là tên thứ nhất, cái này công trạng, điểm tích lũy này, ha ha. Nói xong, lại xoay người lại hướng đám người hô lớn, mọi người xem gặp không có, chúng ta bộ tiêu thụ tên thứ nhất, lần này cuối năm thưởng chúng ta lại có thể lĩnh cái cực lớn hồng bao đi. Ha ha ha 6. Tần Phong trong lòng vốn là ổ nổi giận trong bụng, bây giờ cái này nhìn thấy tiểu tử này đạp góp chân của mình không có chuyện gì tựa như đắc ý, một cỗ lửa vô danh đằng phải một chút liền từ trong bụng bật lên. Uy. Tần Phong giống lớn một tiếng tiến lên mấy bước, nhìn xem người kia nói, người giống chân ta. người kia phủi Tần Phong nhếch mắt, một bộ dáng vẻ không cho là đúng đạo, dám liền đạm, ổn ào cái gì, không phải liền là đạm ngươi một cước sao? chờ cuối năm thưởng phát, ta bồi ngươi một đôi giày mới. nói xong, lại mặt mày hớn hở, tích xúc hướng về đám người làm chúng thường càng nghĩ. Tần Phong tức giận tới mức cảm giác một cỗ hỏa diễm từ đỉnh đầu thẳng hướng bên ngoài bốc lên, nếu không phải là trở ngại đối phương cũng coi như là đồng sự, đã sớm rút ra dây lưng đập tới đi. ngươi không cảm thấy hẳn là hướng ta xin lỗi sao? Tần Phong đè nén lửa giận. Người kia sửa sang bộ ngực cả vạn, lại lau lau một đầu trải du lượng hắn gian tiểu tóc, hướng Tần Phong nghiền ngấm nở nụ cười, quái thanh quái khí nói, xin lỗi. Sau khi nói xong, hướng về đám người cười ha ha một tiếng, đạo, không biết ta có không, có nghe lầm, vừa rồi hắn vậy mà nói muốn ta xin lỗi. Giả thao xấu. Tần Phong cũng nhịn không được nữa, một cái tay thì đi cái cỏ mang, lại bị đứng ở bên cạnh lão cây gậy một mực giữ chặt, đối với Tần Phong báo cho biết một chút, Tần Phong lúc này mới lòng ngón tay ra, liếc mắt trở lấy người kia. Tên kia bộ tiêu thụ thành viên căn bản không chú ý tới Tần Phong hành vi này, mặc nhiên một bộ khinh thường bộ rằng nói, lần tranh tài này chúng ta là tên thứ nhất, mà các ngươi là tối hậu nhất tên. Thế giới này nơi đó có tên thứ nhất phải hướng tối hậu nhất tên nói xin lỗi đạo lý. Hơn nữa ta vừa rồi cũng đã nói, chẳng phải đạp ngươi một chút đi, chờ cuối năm thưởng phát, ta bồi ngươi một đôi giày mới. Nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt lời nói, bồi hai ngươi xong cũng được. Ngược lại chúng ta bộ tiêu thụ người cuối năm thưởng đều nhiều hơn. Ngươi mẹ nó nói cái gì đó. Bên cạnh chúng bảo An cũng không nhịn được, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy khó chịu, lại bị năm lần bảy lượt ngôn ngữ kích tướng phía sau cuối cùng nhanh bạo phát. Ta nói các ngươi là kẻ thất bại. Tiên kia bộ tiêu thụ thành viên không chút phật lòng, trong mắt hắn, hắn nhưng là tôn quý tiêu thụ bộ thành viên, mà đối phương chẳng qua là một đám không có văn hóa, chỉ có thể canh cổng hộ viện nhà quê mà thôi. Thao, ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa. Ta nói các ngươi là mất. Bại. Dả. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, người kia cố ý tăng thêm trọng âm, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Người sáu, ta cái gì ta? Tiên này bộ tiêu thụ thành viên đoán chừng trước đó chưa bao giờ chịu đựng qua đánh, đều lúc này đều không biết thu liễm cũng không để ý người bên ngoài không ngừng cho hắn máy mắt, một mặt cười khẩy nói, làm gì? Còn nghĩ động thủ không thành? Ta khuyên các ngươi tốt nhất làm rõ ràng, các ngươi chẳng qua là nho nhỏ bảo an, nói đơn giản một chút chính là canh cổng hộ viện, mà ta, thế nhưng là đường đường bộ tiêu thụ, nếu là đả thương ta, chính là đem các ngươi bọn này nhà quê bán cũng không thương nổi. Thao, các minh đệ, giết hắn! Tần Phong nộ khí cuối cùng đã tới đỉnh điểm, bá một tiếng rút ra dây lưng liền vọt tới, còn lại bảo đảm an bộ thành viên cũng đi theo bộ nhào qua. Một hồi còn đầu chỉ lát nữa là phải hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đều đem tim nhảy tới cổ rồi từ mới vừa bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác chuyển biến thành lo nghĩ đối với bảo đảm an bộ lo nghĩ bọn hắn ngày bình thường mặc dù có chút xem thường bảo đảm an bộ bảo đảm an bộ những thành viên này phần lớn đều đến từ vùng núi cũng là vào thành tới đi làm có thể một nhà lao tiểu còn chỉ vào bọn hắn nuôi sống gia đình nếu là trận này đỡ đánh cần phải bị công ty mở ra không thể tên tiêu mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng tiêu thụ bộ thành viên đột nhiên dọa đến biến sắc nhưng lại không biết như thế nào cho phải đành phải đứng ngơ ngác tại chỗ hoảng sợ mở lớn lấy hai mắt chờ đợi trận kia kết quả không biết gió bao tới ta thao tần phong xông vào trước nhất đầu. Một đầu lít nha lít nhít hiện đầy kim loại tiểu nhô ra dây lưng dốc hết sức hô một tiếng liền ném tới. A! Bảo đảm an bộ người kia dọa đến hét lên một tiếng, bản năng đem con mắt đóng lại, thế nhưng là chờ dây lát, cũng không thấy có cái gì động tĩnh, lúc này mới lại đem con mắt chậm rãi mở ra. Đứng ở trước mặt hắn, là Bảo đảm an bộ cái kia ngày bình thường hắn chưa bao giờ dùng nhìn tới một lần, dáng dấp lại đen lại gầy, rất giống cái nông thôn lão nông tựa như bảo ăn, nhưng mà lúc này, hắn nhìn xem tên này ngày bình thường hắn xem thường nhất bảo ăn, vậy mà cảm thấy vô cùng tân thiết. Lão cây gậy không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này đang dùng một cái tay bắt được đầu kia trông thấy liền cho người sợ hai dây lưng. Lão cây gậy, buông ra. Tần Phong lửa giận công tâm, một mặt hô to, vừa dùng lực kéo về phía sau cái quả mang. Thế nhưng là vô luận hắn dùng ra sao lực, lão cây gậy đôi tay khô gầy kia cũng không có buông lòng một tơ một hào. Chuyện này giao cho ta xử lý a. Lão cây gậy trầm rãi nói một câu, ngựa khí giống như ngày thường không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tình màu sắc, người biếng phải giống như là còn chưa tỉnh ngủ một dạng. Lão cây gậy, hôm nay chuyện này xáo, giao cho ta xử lý a. Lão cây gậy đồng dạng ngữ khí đem lời lặp lại một lần. Thế nhưng là sáu. Lão cây gậy không đợi tần phong nói xong, đã buông lòng tay ra, đưa trong tay sỉ gà ném xuống đất, dùng mũi chân ấn một cái. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn tên kia một mặt cảm kích tiêu thụ bộ thành viên. Ngươi mới vừa nói phải bồi thường hắn một đôi giày. Lão cây gậy mặt không chút thay đổi nói. Tiêu thụ bộ thành viên gật gật đầu. Đạo, đương nhiên, không chỉ có là hắn, chờ cuối năm thưởng phát, ta cũng cho ngươi mua xong mới. Lão cây gậy lắc đầu, không cần, không cần. Tiêu thụ bộ thành viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngã ít. Vậy ta mua tam đôi được rồi sáu. Lão cây vậy ngắt lời nói, "Vẫn là chúng ta bồi ngươi đi." "Bồi ta? Bồi ta cái gì?" Tiêu thụ bộ thành viên càng thêm nghi ngờ, nghe không hiểu ra sao. Lão côn tử thượng phía dưới đánh giá người này một mắt, ung dung phun ra một câu nói, "Ngươi đạp người khắp chân, liền bồi người khắp một đôi giày, cho nên ta quyết định bồi ngươi một bộ quần áo." "Vì cái gì?" Tiêu thụ bộ thành viên thực sự nghe không hiểu đối phương ý tứ. Chỉ bất quá còn chưa kịp nhường hắn nghĩ rõ ràng, cũng cảm giác sườn trái tê dần, lập tức một cú kèm theo đau nhức lực trùng kích truyền đến, cả người đột nhiên hướng phía sau bay ngược ra ngoài, phanh một tiếng té ngã trên đất không có người thấy rõ lao cây gậy là như thế nào xuất thủ nhưng là không có người đi truy cứu chuyện này bởi vì lao cây gậy theo hậu nhất câu nói thật sự là quá làm người ta sợ hãi đại gia ra tay đánh chuẩn chút nhi nếu không đến lúc đó còn phải bồi cái mạng cho hắn sớm đã bị chân nổi giận trong bụng chúng bảo an nghe xong lời ấy từng cái giống như xuất lồng manh thu đồng dạng đánh gọi là một cái sàng khoái mặc dù chỉ hứa hẹn bồi người khác một bộ y phục nhưng lúc này nơi nào còn quản được nhiều như vậy chỉ lo chơi bạc mạng gọi mọi người vây xem từng cái cả kinh nốc tại chỗ bọn hắn từng cái ngày bình thường ngồi ở văn phòng thổi hơi lạnh thoải mái quen thuộc nơi nào thấy qua như vậy trở thế Kinh hai sau khi, từng cái âm thầm may mắn vừa rồi may mắn chính mình không có đứng ra cùng cái kia bị đánh cho tê người quỷ sôi sẹo cùng một chỗ treo chọc bọn này từng cái hung thần vậy bảo ăn. Dừng tay cho ta. Trương Hoa ô phục phàm phiêu, tóc cắt tỉa thiếu chút nữa thì có thể làm tấm ngư dùng, một đôi giày da xoa chỉnh lượng, vừa nhìn liền biết nhất định là vì ở lại một chút lễ trao giải chú tâm xử lý qua, chỉ bất quá vừa xuống lầu liền đang sảo trông thấy bọn hắn bộ tiêu thụ thành viên bị người vây đánh. Lão cây vậy ra hiệu trọng nhân rất ra tay, lại tìm một chỗ ngồi xuống không nói một tiếng hút thuốc, đồng dạng như loại này đấu võ mồm ra chuyện hắn chưa bao giờ thâm dự, cũng không ám hiểu các người đang làm gì? trương hoa di khí chỉ điểm, chỉ bất quá ngôn ngữ cũng không dám quá mức kịch liệt, dù sao cũng là đoạn thời gian trước mới chịu đựng qua đánh người, biết bị đánh là cái gì tư vị, tại dã rất trước mặt, hắn bộ tiêu thụ bộ trưởng vị trí cùng hải quy, dù học về, thân phận có thể không dậy được cái tác dụng gì. a, trương bộ trưởng a, không có chuyện gì, chúng ta chính là chuẩn bị bồi hắn một bộ y phục. tần phong nhất hướng đối với trương hoa không có cảm tình gì, nói chuyện cũng mang theo treo chọc ý vị, nhưng vẫn là tiếp lấy đem mới vừa rồi bị đạm một cước đi qua đại khái nói một lần. trương hoa tức giận đến khoẹt miệng giật giật, nhưng là còn tính là lý trí. Biết chuyện này là bọn hắn ngành người sai trước đây, không thể làm gì khác hơn là nén giận hỏi một câu, các ngươi bộ trưởng đâu, chuyện này ta tìm hắn nói. Trương Hoa hỏi câu nói này phía sau, tất cả mọi người lúc này mới phản ứng quá lai, like. thứ nhất đếm ngược tên sốt dẻo nhất ngành bộ trưởng cho tới bây giờ đều không có hiện thân đâu. Chúng ta bộ trưởng hắn sáu. Tần Phong cũng không biết nên nói như thế nào xuống, đừng nói người khác, liền hắn đều cảm thấy có chút buồn chồn. trong khoảng thời gian này Dương Kiệt Khải nhất thẳng thần thần thao thao, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại thêm bây giờ lúc này liền xem như thứ nhất đếm ngược tên thành tích xác thực rất mất mặt nhưng cuối cùng không đến nỗi ngay cả mặt cũng không dám lộ a chúng ta bộ trưởng hắn vội vàng đâu cuối cùng tần phong không thể không nói một cái câu liền chính hắn đều cảm thấy mười phần gượng gạo lời nói vội vàng trương hoa khẹt miệng lộ ra một tiếng mệt thị một cái nho nhỏ bảo an đầu lĩnh có gì có thể vội vàng chẳng lẽ có thể so sánh ta còn vội vàng ta xem là trốn tránh không dám gặp người a đám người lập tức truyền đến một hồi cười trộm, trong đó đại bộ phận vì bộ tiêu thụ thành viên từng cái ăn mặc giả vờ giả vị xem xét chính là cố ý ăn mặc qua vì hôm nay thành tích cuối cùng công bố mà làm tốt thắng lợi chuẩn bị hắc hắc thứ nhất đến ngược ta xem trốn đi cũng tốt miễn cho mất mặt ta nếu là hắn ta cũng phải trốn đi thành tích này ha ha chứng vịt lớn một mảnh nghị luận cùng cười trộm bên trong bảo đảm an bộ thành viên từng cái tức giận đến dậm chân nhưng sự thật vừa bày ở ở đây đành phải mặt đỏ lên cắn răng níu lợi nhìn xem tích phân bài bên trên chính mình bộ môn phía sau cái kia nhức mắt đại xệ rổ hoàn toàn chính xác không ngẩng đầu được lên trương hoa nhìn đồng hồ tay một chút đưa cánh tay đạo đi các ngươi đánh người sự tình ngày mai lại nói bây giờ cách tranh tài thời hạn cuối cùng còn có không đến mười phút ta xem vẫn là sớm kết thúc cả miễn cho lãng phí thời gian chúng ta bộ tiêu thủ cũng không giống như một ít bộ môn cả ngày khắp nơi tản bộ không chuyện làm thời gian của chúng ta vậy cũng là tiền tài. lâm toa lúc này cũng từ trên lầu vừa vặn xuống đúng lúc nghe được trương hoa nói lời nói này nhìn sang tích phân bài bên trên bảo đảm an bộ tích phân trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thất vọng nhìn xem trương hoa cái kia chỉ cao khí ngang bộ dáng trong lòng cũng không quá thoải mái nhưng không có cách nào người ta thành tích xác thực còn tại đó lâm phụ tá trương hoa trông thấy lâm toa nên cao đầu mang theo người thắng mỉm cười nói ta nhìn lần tranh tài này kết quả cuối cùng không có khả năng lại có biến hóa gì nếu không thì liền sớm hết hạt đi Lâm Toa đặc biệt không thích Trương Hoa bộ dáng này, nhưng ở thành tích trước mặt cũng không tốt nói cái gì, khẽ nhíu mày một cái đầu, "Đạo, đợi thêm 5 phút ta." "Trương Hoa nhu vai, tùy tiện a, vài phút mà thôi." Lâm Toa trong đám người quét mắt một mắt, không có phát hiện Dương Kiệt Khải thân ảnh, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tình, chính nàng cũng không biết vì cái gì, hôm nay lúc nào cũng rất chú ý bảo đảm an bộ tích Vân, giống như là lại ngóng nhìn cái gì tựa như. "Tối Dương Kiệt Khải, đi chết ở đâu rồi, coi như tối hậu nhất tên cũng cho ta lộ diện a, không phải nói xong xấu." Lâm phụ tá. Trương Hoa nhìn xem dường như đang xuất thần lâm tọa nhẹ nhàng vô vỗ Lâm Toa bả vai thử thăm dò kêu một câu. "A?" Lâm Toa một chút trở lại bình thường, lập tức vì vừa rồi chính mình không giải thích được ý nghĩa xấu hổ một mặt bỏ bừng, trời ạ, mình là suy nghĩ cái gì? "A, chuyện gì xấu?" Lâm Toa vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, nhưng vẫn là hơi có vẻ hốt hoảng trả lời một câu. Trương Hoa cũng không nghĩ nhiều, lộ ra cái mỉm cười nói, "À, là như vậy, hôm nay chúng ta bộ tiêu thụ được tên thứ nhất, ở lại một chút ta muốn mang bộ môn thành viên ra ngoài chúc mừng một chút, không biết Lâm phụ tá phải chăng có thể phần mặt mũi cùng đi." Còn chưa chờ Lâm Toa mở miệng, Trương Hoa tiếp lấy cười nói, có như là chỉ đạo công việc của chúng ta à? Nếu như Lâm phụ tá chịu lên quang, đối với chúng ta ngành sĩ khí nhất định đưa đến to lớn khích lệ tác dụng. Dạng này đối với công ty sự phát triển của tương lai cũng có chỗ to đi. Còn xin Lâm phụ tá không nên cự tuyệt. Đúng vậy à, Lâm phụ tá cùng đi chứ. Bộ tiêu thụ bên trong mấy cái thành viên nam tính cũng bắt đầu đi theo phụ họa, từng cái nhìn xem Lâm Toa cái kia vóc người cao gầy ánh mắt nóng hừng hực. Mặc dù không đến nỗi sinh ra không thiết thực ý niệm, nhưng cùng trong lòng nữ thần cùng chung bữa tối cũng không mất vì một kiện chuyện tốt. Lâm Toa kỳ thực không muốn đi, mặc dù hắn đối với trương hoa năng lực tuyệt đối tán thành, nhưng đối với làm người lại vẫn luôn không ngơ. Nhưng lúc này đối phương đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, từ chối nữa không khác trước mặt mọi người đánh mặt, cho nên đáng giá nhắm mắt mỉm cười nói, "Vậy được rồi sáu." Lâm bộ trưởng. Ngay tại Lâm Toa lời còn chưa nói hết thời điểm, một danh bảo an bộ thành viên nhìn xem một cái phương hướng đột nhiên hô một tiếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Dương Kiệt Khải đang đứng thẳng lôi kéo mí mắt, một bộ mặt mày hủ rột bộ dáng đi tới. "Dương Kiệt Khải." Lâm Toa trông thấy Dương Kiệt Khải phía sau, trong lòng cũng rất kỳ quái có chút cảm thấy kích động, một mặt hô hào, một mặt đạp dậy cao gấp đi tới. Cái này khiến bị giật ở một bên Trương Hoa vô cùng khó chịu, ông Dương quái khí lẩm bẩm một tiếng. Nhã à, thứ nhất đếm ngược tên cuối cùng lộ diện. Dương Kiệt Khải, ngươi đi đâu vậy, đều đang đợi ngươi đây." Lâm Toa đi nhanh đến Dương Kiệt Khải trước mặt nói. "Chờ ta." Dương Kiệt Khải mặt mày ủ rũ ngẩng đầu, "Chờ ta làm gì?" "Chờ ngươi sáu. Lâm Toa đột nhiên phát hiện mình lời nói này có chút không quá thỏa đáng, cũng không thể nói chờ ngươi cái này thứ nhất đếm ngược đi ra mất mặt ta ngươi đi đâu vậy, tại sao lâu như thế mới xuống. Lâm Toa vội vàng nói sang chuyện khác. Dương Kiệt Khải hữu khí vô lực qua loa tắt trách một cái câu, bên trên chỉnh lý chút chuyện. Sau khi nói xong, liền nhìn cũng không có nhìn nhiều Lâm Toa một mắt, lách qua liền đi. "Chờ một chút." Lâm Toa tức giận tới mức nghĩ dầm chân, toàn bộ ti nhị tập đoàn bên trong dám dùng thái độ này nói chuyện cùng nàng chắc chắn chỉ có cái này tự cho là đúng bảo an đầu lính đi. liền chủ tịch nói chuyện cùng nàng đều khách khách khí khí. Người đi đâu vậy? Lâm Toa giọng của bên trong rõ ràng nhiều hơn một tý vẻ giận. Đương nhiên là về nhà, còn có thể đi chỗ nào? Dương Kiệt Khải cũng không quay đầu lại nói một câu, cước bộ lại không có ý dừng lại, vẫn như cũ một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề đi về phía trước. Dừng lại. Lâm Toa cuối cùng nhịn không được nổi giận, âm thanh cũng lớn lên. Dương Kiệt Khải mấy ngày nay vốn là tâm phiền ý loạn, nghe được Lâm Toa tiếng này quát tháo trong lòng không hiểu chính là một cố lửa vô danh, dừng bước lại nghiêng đầu sang chỗ khắc không khách khí trả lời một câu có dám cứ thả người sáu lâm toa tức giận đến hận không thể dùng trên chân mình dày cao gót hung hăng giẫm lên tiểu tử này mới cước đè nén trong lòng nộ khí chỉ vào tích phân bài nói chính ngươi quay đầu xem đây là cái gì kỳ thực lâm toa có ý tứ là nhường dương kiệt khải xem bọn hắn bộ môn phía sau cái kia bắt mắt chứng vị lớn để cho tiểu tử này hổ thẹn một chút nhưng dương kiệt khải tựa hồ căn bản vốn không để ý những thứ này nhìn sang tích phân bài ngay cả người mới bừng tỉnh đại nộ giống như nói à cái này à ta ngược lại thật ra hơi kém đã quên một mặt nói, một mặt tay luồn vào trong túi lục lọi một hồi, một lúc sau mới móc ra một đoạn xoa nhăn đúng biên lai like tiện tay hướng Lâm Toa thả tới. Đây là cái gì? Lâm Toa tiện tay tiếp lấy, hơi nghi hoặc một chút. đơn đặt hàng. Dương Kiệt Khải không nhịn được trả lời một câu, quay người liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Toa ngây cả người, thật rõ đối phương nói cái gì về sau, trong lòng vậy mà không rõ cảm thấy vẻ cao hứng. Xem ra lần này hắn cuối cùng sẽ không thua quá khó nhìn. Nếu là cứ như vậy treo lên cái trứng bị lớn, cuối năm thưởng chắc chắn không có trông cậy vào. Coi như tiểu tử ngươi có chút tiền ủ. Lâm Toa cũng không đem biên lai like mở ra sau đó đưa cho bên cạnh một danh bảo an bộ thành viên cầm lấy đi đăng ký xuống đi coi như các ngươi vật khí lần này ít nhất không cần ăn chứng vịt. nhìn xem lâm toa nhìn xem đi xa dương kiệt khải lộ ra nụ cười nhạt một bên trương hoa bông cảm giác một hồi ghen tông, kỳ thực hắn làm một nam nhân bình thường cùng trong công ty còn lại đại bộ phận nam đồng bào một dạng cũng đem lâm toa vụng trộm xem như nữ thần của mình cũng thỉnh thoảng vụng trộm trốn ở ủi chăn tưởng tượng lấy lâm toa thân ảnh tiến hành nào đó hạng tay phải hoàn thành đặc thù vận động trương hoa tại ti nhị tập đoàn thân cư bộ tiêu thụ bộ trưởng trí vị Người dáng dấp không tệ, cũng coi như là tinh anh nhân sĩ một loại kia. mỗi ngày đối với hắn liếc mắt đưa tình nữ nhân không tại số ít, nhưng chỉ có đối với Lâm Toa, hắn là liên tưởng cũng không dám suy nghĩ nhiều, luôn cảm giác mình kém Lâm Toa còn có một màn lớn, cảm thấy mình không xứng với nàng, hắn nhiều năm như vậy cố gắng phấn đấu, ngoại trừ muốn trở nên nổi bật bên ngoài, kỳ thực còn có một bộ phận nguyên nhân chính. Là Lâm Toa, hắn muốn thông qua cố gắng của mình, tiếp đó không ngừng thu nhỏ cùng trong suy nghĩ nữ thần khoảng cách. Nhà A, đơn đặt hàng A, ha ha, chúc mừng chúc mừng. Trương Hoa trên mặt lộ ra cái không chê vào đâu được mỉm cười, một mặt từ cái kia danh bảo sao trong tay tiếp nhận vò thành một cục bi lai, một mặt bày ra một mặt miệt cười nói: "Ân, không tệ không tệ, ít nhất không cần ăn trứng vịt, ta giúp các ngươi xem tờ đơn này, làm không cẩn thận còn có thể được thứ hai đến ngược chứ." Tất cả mọi người đều có thể nghe ra Trương Hoa trong lời nói châm chọc khiêu khích, nhưng vẫn là đối với hắn trong tay tấm kia nhăn nhúm đơn đặt hàng cảm thấy yếu kỳ, đặc biệt là bộ Hậu cần, âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng là cái gì đại đan, một chút mất tập trung vượt qua chính mình, cái kia bộ môn liền thành thứ nhất đến ngược. "A." Trương Hoa bày ra đơn đặt hàng phía sau, ồ lên một tiếng, cười nói: Không tệ à, vẫn là vĩnh thành tập đoàn ở dưới tờ đơn, xem ra các ngươi lâm bộ trưởng thật là có có chút tài năng, đem sản phẩm đều bán được người khác công ty nữ nhân viên đi nơi nào, bản sự không nhỏ à, ha 6. Đột nhiên, Trương Hoa bỗng nhiên dừng lại, ngây người một lúc sau, dùng sức rủi rủi con mắt, đợi đến thấy rõ ràng đơn đặt hàng bên trên này trôi con số phía sau, cả người nhất thời giống như là bị sét đánh đồng dạng ngây người tại chỗ. Trương Bộ Trưởng, bên cạnh một người gặp Trương Hoa có chút rất không thích hợp.